Chương 1, lạnh lùng hạ sát thủ. Trước 1, lạnh lùng hạ sát thủ Vọng Tiên Tông. Vạc lạc ở Thiên Phong Quốc Vọng Tiên Sơn mạch, nơi này non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Sáng sớm, Vọng Tiên Tông tất cả ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu điền cùng tu luyện, tất cả mọi người đều rõ ràng, không tu luyện kết quả chính là đạo thải. Ai nha, các ngươi xem, này không phải chúng ta Vọng Tiên Tông 1 năm trước tuyển tới thiên tài Trần Gia đại thiếu ra sao? Có người lôi kéo cổ họng, đối với cách đó không xa một cái vẻ mặt chán nản thiếu niên nói. Đúng vậy, 1 năm trước đây hắn đúng là thiên tài, hiện tại hắn bất quá là một tên rác rưởi mà thôi, không đáng nhắc tới. Thực sự là đáng tiếc. Ta nghe nói chúng ta Vọng Thiên Tông vì cùng cái khác hai môn phái tranh giành hắn, tiêu tốn cái giá không nhỏ đâu này." Trần Vũ bên tai truyền đến từng đợt chảo phúng âm thanh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hơi hơi khinh thường lắc đầu một cái, cất bước hướng về Vọng Thiên Tông ngoại môn phía sau núi đi đến. Đối với những thứ này chảo phúng hắn người sát mặt, hắn sớm đã nhìn quen không quen. Một năm trước đây bọn hắn làm sao không phải ở trước mặt mình đầy đuôi cầu xin đâu này. Trần Vũ không có dừng chút nào lưu, từ khi một năm trước hắn rõ ràng đã tới Hậu Thiên 4 tầng tu vi, chuẩn bị dùng đột phá Hậu Thiên 5 tầng tu vi, nào có biết trong chớp mắt tu vi của hắn chẳng những không có tiến bộ, phản bước. Trần Vũ đi tới Vọng Thiên Tông ngoại môn phía sau núi, nhìn xem phía trước mặt một mảnh hoang vu phía sau núi, cười khổ một tiếng, thiên tài, cái gì phá thiên mới danh tiếng. Một năm trước đây, hắn được xưng là thiên phong quốc 14 tuổi trước kia người thứ nhất, nhưng hôm nay đâu này, ta hiện tại bất quá là một tên rác rưởi, mỗi ngày kiên trì tu luyện, cũng bất quá là có chút ít còn hơn không, kiên trì một năm, tu vi của ta hay là không vào mảy may. Trần Vũ tìm tới một khối tảng đá, trực tiếp giúp đi, ngửa mặt nhìn bầu trời. Thế giới này cường giả vi tôn, ta bây giờ lại chỉ là một cái rưởi, lại có tư cách gì muốn trở thành cường giả, đạt được tôn trọng của người khác đâu này. Xuyên qua a xuyên qua, trời giết ông trời, người đây không phải trời ta sao? Lao tử tình nguyện phía trước thế an an tầm tâm làm một người dẫn chương trình, các loại sinh lão bệnh tử được. Không có ai biết, một năm trước kia thiên tài Trần Vũ đã bị chết, bây giờ Trần Vũ, thân thể là thế giới này, linh hồn lại là tới từ ở địa cầu một cái đại tứ học sinh tốt nghiệp. Hắn thực sự không làm rõ được, dựa theo chủ nhân thân thể này ký ức, hắn đột phá hậu thiên năm tầng hoàn toàn là nước chạy thành sông sự tình, huống chi còn có một viên quy tâm đang phụ trợ, căn bản không khả năng thất bại. Bất quá này 1 năm đã qua, hắn cả ngày lẫn đêm ngoại trừ khổ tu, hay là tại tìm manh mối. Duy một xuất hiện chuyện ngoại ý muốn khả năng chính là viên kia quy tâm đan vấn đề. Trần Vũ vừa nghĩ tới chính mình yếu là như thế này tu vi một mực để không đi lên, vẫn là một tên rác rưởi, không chỉ có liên lụy chính mình, còn sẽ liên lụy xa ở trong nhà chưa bao giờ gặp gỡ cha mẹ à. Một tháng về sau, vọng Thiên tông đệ tử ngoại môn kiểm tra. Phạm là gia nhập vọng tiên tông trở thành đệ tử ngoại môn người, một năm về sau đột phá không tới hậu thiên bố tầng, như vậy liền sẽ bị loại bỏ. Hí hí hí. Trần Vũ rựa vào tại phía trên tầng đá, theo chân trời một vầng mặt trời chậm rãi bắt đầu bay lên, hắn trong thân thể đột nhiên kịch liệt cơn đau. Đau nhức. Đau nhức. Trần Vũ khuôn mặt hoàn toàn nhợt mó, hai mắt huyết hồng, hai cái tay gắt gao hấn lại trong thân thể bụng địa phương. Nay một năm đã qua, hắn cũng không biết nơi đó đến tuột cùng là vật gì, mỗi ngày vừa đến thời điểm này, liền sẽ phát ra kịch liệt cơn đau, loại đau khổ này giống như là ngàn vạn cái con kiến tại trong mạch máu bò. Trời giết Lão Thiên cô tiếp, ngươi như vậy giận vặn ta, ngươi giết ta đi. Trần Vũ chỉ cảm thấy bắp thịt cả người trong nháy mắt nổ tung, kinh mạch đều tại gãy vơ như thế, hắn huyết dịch không ngừng hướng về phát ra quặn đau địa phương tu tới, lại không ngừng về xoay người lại đây. Lão Thiên cô tiếp, nếu như ngươi muốn như vậy giận vặn ta, Như vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta sẽ không sẽ dễ dàng nhận thua." Trần Vũ chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên. Ẩm, ẩm, ẩm. Trần Vũ điên cuồng bắt đầu đánh lung tung, nắm đấm gắt gao siết chặt. Liền ngay cả Trần Vũ chính mình cũng không phát hiện, trong năm đó, hắn mỗi lần đau đớn kịch liệt thời điểm, ở bề ngoài là ở đánh lung tung một trận, nhưng là thân thể của hắn nhưng mỗi lần động tác đều là giống nhau như lúc. "Trần Vũ, không nghĩ tới, ngươi nơi này, ta tìm ngươi tốt khổ hạ. Liền ở Trần Vũ trong thân thể đau nhức hơi chút giảm bớt một chút thời điểm, phía sau một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên đến. "Hầu Thiên Bốn tầng, Trần Vũ hai mắt huyết hồng, nhìn chằm trọc vào trước mặt thiếu niên này. Phan Tiên nhìn giờ phút này Trần Vũ, không biết tại sao, hắn dĩ nhiên bản năng sau lùi một bước, trong thân thể huyết dịch thật rống có chút không nghe sai khiến. "Trần Vũ, hôm nay này phía sau núi sẽ là của ngươi giờ chết, chính như Lưu Phong sư huynh suy đoán như thế, ngươi quả nhiên còn là sẽ trước sau như một đến phía sau núi tu luyện." Phan Tiên vọng Thiên Tông đệ từ ngoại môn, nhưng là hắn lại là Trần Vũ tự địch Lưu Phong chó săn, một năm qua Trần Vũ đủ, phần lớn đều có người này ở phía sau quạt gió thổi lượng nguyên. "Phan Tiên, ngươi bất quá là Lưu Phong một con chó, ngươi dám giết ta?" Vọng Thiên Tông cao tầng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ nắm chặt nắm tay thời điểm, trong lòng lại bắt đầu suy tư làm sao đào cầu. Đào tẩu? Dứt khoát ta sắp chết cũng kéo cái trước chịu tội thay. Trần Vũ nghĩ tới đây, khoe miệng chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười. "Trần Vũ, thực sự là buồn cười, ta giết ngươi, đem thi thể của ngươi thả vào vực sâu vạn trượng, đến lúc đó truy cứu tới cũng bất quá là không có chứng cứ, hơn nữa ai biết là ta giết ngươi." Phan Tiên một bên cười, một bên hướng về Trần Vũ tới gần. Trần Vũ không do dự, xoay người hướng về phía sau núi mặt trái song tới. "Muốn chạy? Trần Vũ, ngươi bất quá là hậu thiên 2 tầng giáp rưới mà thôi." Phan Tiên cả người linh lực lưu động thời điểm, năm đấm đã hướng về Trần Vũ tập kích mà đi. Hắn nhưng không có phát hiện, Trần Vũ đưa lưng về phía trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười, "Ta trước tiên đưa người đi chết đi." Trần Vũ đột nhiên xoay người, cả người bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Hai mắt mắt sáng như lốc, liền ở trong chất mắt, thân thể bỗng nhiên nỗ lượng, trong nháy mắt vòng tới Phan Tiên phía sau, một quyền đối với Phan Tiên đột tới, trực tiếp đánh vào Phan Tiên sau lưng. Phan Tiên cả người trực tiếp va bay ra ngoài, hai tròng mắt trong nháy mắt phóng to, nhìn chằm vào Trần Vũ sau lưng một sâu. "Không, không, ta không muốn chết." Trần Vũ nhìn rơi vào vực sâu Phan Tiên. Toàn này vọng tiên tông phía sau núi, é sợ không có ai có hắn quan thuộc. Phan tiên chỉ lo truy hắn, nhưng không có phát hiện, Trần Vũ phía sau cách đó không xa chính là vực sâu. Mà Trần Vũ lợi dụng địa hình trường khống, lại tăng thêm hắn biết hắn mỗi lần loại kia đau đớn kịch liệt qua đi, sức mạnh của thân thể cũng sẽ ở trong một khoảng thời gian tăng vọt, độ linh hoạt cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Quả nhiên hai cái đều là rắc rưởi, hai một tên rác rưởi đều rất không chết, còn bị hắn trước tiên rất chết. Liền ở Trần Vũ nội tâm ở trong tối tự tính toán thời điểm, một đạo đạo âm thanh âm lên đến, người kia trên người mặc áo trắng, bước chân mềm mại, trong chớp mắt đã rơi xuống Trần Vũ trước mặt. Lưu Phong, là ngươi Trần Vũ hai mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Lưu Phong. Bọn họ hai người theo thứ tự là Thiên Phong quốc Trần gia cùng Lưu gia thiếu chủ, nhưng là Trần Vũ từ tiểu thiên phú liền so với Lưu Phong tốt hơn rất nhiều, một mực đè lên đối phương, tình huống như thế một năm trước đó ngưng hẳn. Ha ha ha, Trần Vũ, Trần đại thiên tài, ngươi không nghĩ tới chứ? Lưu Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bất quá nụ cười kia tại Trần Vũ trong mắt, lại là hận, thống hận. Lưu Phong, ngươi muốn giết ta? Trần Vũ sầm lại, nếu như nói vừa nãy phàm tiên Hắn còn có cơ hội dùng chí mưu giết chết lời của đối phương, như vậy giờ phút này Lưu Phong hắn một cơ hội nhỏ nhoi không có, bởi vì Lưu Phong đã là Vọng Thiên Tông đệ tử nội môn, tu vi đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Đúng vậy, ta xác thực muốn giết ngươi, chịu chết đi. Lưu Phong quả nhiên không phải phàm tiền có thể so sánh với, hắn dĩ nhiên không chuẩn bị cho Trần Vũ bất kỳ cơ hội nói chuyện, trên người một cỗ khí thế kinh khủng bốc lên. Trần Vũ, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi, đã từng tiên phong quốc đệ nhất thiếu niên thiên tài. Lưu phong còn cố ý đem thiên tài hai chữ nói tăng thêm chút. Trần Vũ nghĩ, xem ra hôm nay chắc chắn phải chết. Lập tức quát tay nói, Lưu phong, Ta hỏi ngươi một vấn đề, không cần ngươi ra tay, chính ta nhảy xuống, làm sao? Lưu Phong nghe thấy Trần Vũ lời nói, trong mắt thoáng hiện một vẻ hoài nghi. Tại trong ấn tượng của hắn, Trần Vũ không phải một cái hội người nhận vua. Lưu Phong, nếu như ngươi đem ta tiếp tục đánh, truy cứu tới, ngươi khẳng định khó thoát tội lỗi, nhưng nếu như là chính ta nhảy xuống, dù như thế nào cũng không có quan hệ gì với ngươi, chuyện thật tốt. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt Lưu Phong, mang theo mê hoặc đạo. Đúng như dự đoán, Lưu Phong thu khơi linh lực, "Trần Vũ, ngươi muốn hỏi gì?" Trần Vũ ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vệ thống khổ và hận ý, "Lưu Phong, một năm trước kia viên kia quy tâm đàn, phải hay không có vấn đề?" Lưu Phong nghe thấy Trần Vũ vấn đề, ánh mắt co rút lại, sau đó cười nói, "Nếu ngươi đã là một kẻ đã chết, như vậy ta liền cho ngươi rất rõ ràng chết đi." Trần Vũ nghe thấy câu nói này, nhất thời thân thể căng thẳng, có vẻ hơi run rẩy. Viên kia quy tâm đàn mặt trên bỏ thêm đoạn trắng đàn, vốn là cảm thấy ngươi ăn đi, nên chết, nào có biết ngươi lại không chết. Phúc. Trần Vũ sâu trong tâm linh, phản phất độ vật gì ầm ầm nổ tung. hắn biết đó là một năm trước kia Trần Vũ ý thức, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tại sao? Tại sao? Hắn nhưng là ta kính yêu nhất trưởng ngôi a. Trần Vũ thân thể run rẩy, nhìn chăm chú lên trước mặt Lưu Phong, ánh mắt lại có vẻ trố trống trắng xanh. Ha ha ha ha. Buồn cười, đáng thương, thế giới này cường giả vi tôn, ngươi tồn tại chính là cái sai lầm. Lưu Phong nói xong, "Trần Vũ, ngươi phải hay không nên chính mình chết đi?" Trần Vũ nghe thấy Lưu Phong lời nói, gò má tàn nhẫn, hướng về Lưu Phong một quyền bỗng nhiên tập kích qua đi, đây là hắn cả người toàn bộ linh lực, cũng là cuối cùng công kích. Lưu Phong hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trên người linh lực cẩm ầm đẩy ra, hướng về Trần Vũ va chạm mà đi. Ngay Lưu Phong, ta Trần Vũ nếu không chết, tất diệt ngươi Lưu ra cùng hắn." Trần Vũ trực tiếp bị Lưu Phong va bay ra ngoài, hướng về vực sâu rơi xuống mà đi. Thanh âm vẫn nộ từ trong vực sâu truyền bật tới, nhưng là bây giờ bên trong là núi hoang, căn bản không khả năng sẽ có người nghe thấy. Lưu Phong trên mặt hiện lên sang sảng nụ cười, từng ấy năm tới nay, hắn một mực tại nghĩ tất cả biện pháp trừ đi Trần Vũ, hắn Lưu ra cũng là như thế, bây giờ rốt cuộc đạt được cơ muốn, không phải do hắn không cao hứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 2: Bất bại quyết. Chương 2, Bất bại thần quyết hoành, sâu vạn trượng dưới, một luồng chế nóng khí tức bỗng nhiên nhào lên. Trần Vũ chỉ cảm thấy sau lưng của mình giống như là bị đồ vật gì ngăn trở, dẫn đến hắn cũng không hề rơi xuống rơi. Trần Vũ một cái tay nhất thời là qua, gắt gao nắm lấy sau lưng đồ vật, chầm rãi là người, hắn mới phát hiện này dĩ nhiên là một cây đại thụ, cứ như vậy ngang qua tại vách núi giữa. Ha ha ha ha. Trần Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng xuống cùng ta chôn cùng, hiện tại hai chúng ta thì cũng chết đi. Liên ở Trần Vũ mới vừa vận giữ vững thân thể thời điểm, hắn mới phát hiện đồng dạng bị này gốc đại thụ ngăn trở còn có vừa nãy rất xuống bên trong Phan Tiên. Con chưa kịp để Trần Vũ có chuẩn bị thời điểm, Phan đã điên cuồng ngẩng tới, hai tay gắt gao nắm lấy Trần Vũ thời điểm. Hai người khẽ kéo lôi kéo thời điểm hướng về phía dưới hỏa hải rơi xuống mà đi. Ha ha ha ha ha. Bên hai chuyển đến tung tích tiếng gió vun vút còn có Phan Tiên Tê tâm liệt phế tiếng gào thét, Trần Vũ cảm thụ khủng bố như độ, hắn biết lần này thật sự chết chắc rồi. Trần Vũ chỉ cảm thấy thân thể mình ra trên người vừa mới bắt đầu còn có kịch liệt bỏng cảm giác, sau đó phảng phất tất cả cảm giác đều chậm rãi biến mất rồi. Nguyên bản tại thân thể hắn biên giới dây dương nguồn sức mạnh kia cũng biến mất không còn tăng hơi, Phan Tiên cũng bị vô cùng vô tận diễm hóa tan, biến mất ở giữa thiên địa. Nhìn muốn kéo chính mình chịu tội thay Phan Tiên tử vong, Trần Vũ Nội Tâm cũng cảm giác mình nhanh muốn chết, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Trung quanh hỏa diễm thật giống không tồn tại như vậy, dĩ nhiên không tới gần hắn. Thân thể của hắn bên ngoài, lại bị từng tầng từng tầng đen nhánh linh lực bao quanh, đen nhánh kia linh lực dĩ nhiên tại thôn vệ những hỏa diễm, hắn trước mặt cũng hiện lên một đạo hư ảnh. Chuyện gì thế này, ta khẳng định không chết, ta dĩ nhiên không chết. Trần Vũ không ngừng bắt đầu nhìn chằm chằm tất cả xung quanh biến hóa, linh lực màu đen đến cùng là từ đâu tới, còn có giờ này phảng phất gần ngay trước mắt này đạo hư ảnh lại là cái gì. Nay đạo hư ảnh Trần Vũ từng nhìn thấy, nếu như không phải này đạo hư ảnh Hắn sẽ không êm đẹp từ địa cầu xuyên qua đến thế giới này đến, nhưng là này đạo hư ảnh từ khi hắn đến thế giới này một năm, xưa nay chưa từng xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là hắn chết trước ảo ảnh, bây giờ nhìn lại hết thảy đều là thật sự, cũng không phải ảo ảnh. Này giống như là một cái ấn, lại giống như không phải ấn, làm sao ấn này chu vi, dĩ nhiên khắc họa vô số thượng cổ thần long đâu này. Trần Vũ nhìn chằm chằm này đạo hư ảnh, thân thể tại vô số trong biển lửa trôi nổi thời điểm, bên ngoài thân thể linh lực màu đen vẫn là cuồn cuộn không đoạn hấp thu những hỏa diễm. Tại sao bố như vậy linh lực hướng về thân thể của ta tu tới? Trần Vũ đột nhiên phát hiện, những kia linh lực màu đen thôn vẻ hỏa diễm chuyển hóa thành là tinh tinh khiết linh lực, dĩ nhiên hướng về bụng của hắn quấn quanh người đau nhức địa phương phun trào mà đi. Nơi đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Loại đau khổ này hắn nhưng là dòng giá chịu được một năm, một năm này hắn vô số lần muốn tự sát, nhưng là có lúc tự sát cũng cần rất lớn dương khí. Trong truyền thuyết hỏa linh tinh. Trần Vũ nhìn cách đó không xa này một đoàn cháy hùng hực hỏa diễm, khỏe miệng di động, bất quá hắn lập tức liền phủ định loại ý nghĩ này, nếu như là hỏa linh tinh lời nói, hỏa diễm không thể hình thành một mảnh hỏa hải. Mảnh này hỏa hải dĩ nhiên cùng võng tiên tông một cái thần kỳ địa phương rất tương tự, cái kia chính là chuyên môn dùng để cung đệ tử nội môn tu luyện hỏa linh điện. Chẳng lẽ nói nơi này là chúng ta vọng tiên tông dưới đất mặt, nơi này ẩn giấu đi một loại thiên địa kỳ hỏa. Trần Vũ nhìn đoàn kia hỏa diễm, trong mắt thoáng hiện qua cực nóng ánh sáng, nếu quả như thật là thiên địa kỳ hỏa lời nói, như vậy hắn lần này xem như là nhặt được bảo. Bất quá hắn lập tức ánh mắt lập tức lạnh xuống đến, hắn rất rõ ràng, thiên địa kỳ hỏa coi như là vọng tiên tông trưởng môn đều không thể trưởng khống, huống chi hắn, cái này tiểu lâu la, thuần túy muốn chết mà thôi. Ha ha, ha ha Bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Ta rốt cuộc lại muốn xuất hiện. Liên ở Trần Vũ trong lúc suy tư, Hắn chỉ cảm thấy trong thân thể dĩ nhiên xuất hiện một giọng dàn mùa, thanh âm kia đầu nguồn chính là thân thể của hắn mỗi ngày phát ra quặn đau địa phương. Ồ ồ ồ. Trần Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể, một đạo đen nhánh hư ảnh bỗng nhiên lao ra, dĩ nhiên là một cái đại ấn, ấn này chu vi, khắc họa chín cái thượng cổ thần long, còn có vô số hình thù kỳ quái văn tự cùng đồ văn. Ở này đạo đại ấn hiện lên thời điểm, cách đó không xa đoàn kia cháy hùng hực hỏa diễm đồng nguồn, chợt bắt đầu lùi bước, muốn hướng về hỏa nơi xa chạy trốn. Ừ, gặp phải lão nhân gia ta, ngươi còn muốn chạy, thực sự là mơ hão, dừng lại cho ta. Đại ấn bên trong truyền ra thanh âm dàn Trần Vũ lại phát hiện đại ấn Chu Vi vô số linh lực màu đen, đột nhiên bao phủ lại muốn chạy thủp mạng hỏa diễm. Dĩ nhiên hình thành từng cây từng cây đen nhánh dây thừng, đem đoàn kia hỏa diễm buộc chặt ở trong đó. Lập tức đạo kia đại ấn phủ động một cái, đi tới Trần Vũ trước mặt, như là một người như thế, trước tiên lắc đầu, lại lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu, đầu, tới tới lui lui mấy chục lần. Thực sự là suối quẩy, làm sao sẽ để cho ta gặp phải nhỏ yếu như vậy ra hỏa, thật sự là quá nhỏ yếu à? cũng còn tốt rơi vào nải vực sâu, gặp phải này đồ bò đi hỏa diễm, không phải vậy muốn lại thấy ánh mặt trời, còn không biết yếu năm nào tháng nào a. Đại ẩn căn bản không để ý tới Trần Vũ cảm thụ, dĩ nhiên tùy tiện liền tính rơi Trần Vũ đến. Bất quá Trần Vũ không lên tiếng, bởi vì hắn biết, trước mặt cái này đại ấn, sắc thực rất cường hãn, từ trên người hắn, hắn biết coi như là vọng thiên tông tông chủ, ở trước mặt hắn e sợ cũng không đủ xem. Tiên bối, vãn bối Trần Vũ, bái kiến sư phụ. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt đại ấn, hắn rất rõ ràng, muốn thay đổi tình huống của hắn, chỉ có trước mặt này cái kỳ quái đại ẩn có thể làm được, lập tức không chút do dự nói. Ha, ha, ha thực sự là buồn cười, lão phu trước đây còn thật sự không gặp qua tình huống như vậy, ngươi thật giống tính là chủ nhân của ta nhưng là ngươi lại quá nhỏ yếu. Đạo kia đại ẩn quan sát Trần Vũ, lập tức rất là rứt khoát nói: "Tiểu tử, đứng lên đi, ngươi quá nhỏ yếu, tuy rằng ta dĩ nhiên cùng ngươi nhỏ yếu như vậy người ký kết viết khế, nhưng là muốn ta thu ngươi làm đệ tử, còn sớm lắm." Trần Vũ nghe thấy đại ấn âm thanh, nhất thời đứng dậy. Đại ấn nhìn Trần Vũ, "Tiểu tử ngươi nói đúng ra, cũng khá, một năm này thống khổ, ngươi dĩ nhiên tiếp tục chống đỡ, không phải vậy lấy tính cách của ta, tình nguyện đem ngươi chầm giết, cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân." Trớn nóng vội cao hứng da hiện tại còn rất yếu ớt, trước mặt này đóng lựa diễm ta sau khi cắn thuốc, hẳn là vẫn có thể đủ khôi phục không ít, ngươi muốn ta xuất hiện dạy ngươi, trừ phi ngươi có thể mở ra thôn tiên ấn tầng thứ 3, không phải vậy không bàn gì nữa. Trần Vũ nghe thấy đại ẩn lời nói, nhất thời cẩn thận suy nghĩ tới trước mặt vị này lại ấn, mới phát hiện quả nhiên chín cái thượng cổ thần long hình vẽ, liền phân biệt đối ứng một tầng, toàn bộ đóng dấu tổng cộng 9 tầng. Ào ào ào. Lập tức đại ấn trực tiếp phun trào, hướng về đoàn kia bị linh lực mà phát ra kịch năng lượng, nhưng là cuối cùng vẫn là tránh thoát không được đại ẩn ma trướng, đại ẩn sau đó nhìn Trần Vũ, tiểu tử Ngươi nếu có thể nhịn xuống kế tiếp thống khổ, ta liền tiến ngươi một cái đại lễ, bảo đảm ngươi có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Chưa kịp Trần Vũ đồng ý, đại ấn đã mang theo đoàn kia hỏa diễm nhảy vào Trần Vũ trong thân thể, Trần Vũ chỉ cảm thấy tại vừa nãy trong ngáy mắt. Hắn huyết dịch cả người toàn bộ đều ngưng động, cả người xương, da rẻ, phảng phất đều đang thiếu đốt, đau khổ kịch liệt vẩn quanh đầu góc của hắn. Đại ấn, ngươi làm cái gì? Ngươi đây là muốn đốt chết ta à? Trần tiếng gào khét, nhưng là đã nhảy vào trong thân của hắn, thanh tới, "Tiểu tử, ta và ước, ta chỉ có tại trong cơ thể của ngươi có thể hấp thu linh lực." Để cho ta khôi phục, không phải vậy ngươi cho rằng lao phu lọt nổi vào mắt xanh ngươi này phá thân thể à?" Trần Vũ nghe thấy lời này, suýt chút nữa không có mắng to, bất quá vừa nghĩ tới chính mình biến thành cường giả, nở mày nở mặt, còn cần ra hỏa này, lập tức chỉ có thể cắn răng, gắt gao trống Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Vũ không biết trong cơ thể của mình có bao nhiêu hỏa diễm quẩn quẩn không đoạn tiêu đốt, hắn xương nát tan qua bao nhiêu lần, hắn chỉ biết, hắn còn chưa có chết. Tiểu tử này sự nhẫn mại ngược lại không tệ, phải là một hạt giống tốt. Trần Vũ nhưng lại không biết, hiện tại chịu đựng thống khổ thời điểm, một cái hư vô bên trong không gian Một cái tóc trắng xóa lao giả, vây quanh hai tay, nhàn nhã tự đắc huyết sáo, hấp thu đến từ chính vừa nãy đoàn ngưu tiêu hỏa diễm linh lực. Này đống lửa diễm tuy rằng không mạnh, thế nhưng đối tiểu tử này còn có chút dùng, dù sao hấp thu mùi lửa không nhiều lắm ý tứ, xem như là cho tiểu tử này hồi báo đi. Đại ấn bên trong trôi nổi xuất một đoàn to bằng bàn tay hỏa diễm, bay vào Trần Vũ trong đàn điền, này to bằng bàn tay hỏa diễm dĩ nhiên để Trần Vũ có một loại huyết nục liên kết cảm giác. Tiểu tử, món lửa này rằng không xứng được tiên địa ký đối với mà ngược lại cũng đúng là một bảo, dứt khoát đưa đi. Đa tạ tặng, vạn Trần Vũ thân thể thống khổ biến mất, bất quá hắn phát hiện trên người hắn một luồng tành trợi tản mát ra, trung quanh hỏa hại nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. "Tiểu tử, ta mới vừa nói, ngươi nếu có thể tiếp tục kiên trì, ta liền tiến ngôn ngươi một món lễ lớn, hiện tại ta liền cho ngươi làm tròn lời hứa." Trần Vũ nghe thấy lão giả đột nhiên trở nên nghiêm túc lư khí, cũng theo đó Đông cảm thấy phân chấn. "Tiểu tử, ngươi là ta, cũng chính là thôn Thiên ấn thứ 98 đời chủ nhân, kế tiếp ta đều sẽ truyền dạy cho ngươi bất quyết, giúp ngươi leo lên võ đạo đỉnh phong." Trần Vũ nghe thấy lão giả âm thanh, thầm nghĩ, nguyên lai lão like này chính là cái này ân Tôn Thiên Vân, rất uy phong à. Tiểu tử, tập trung vào. Trần Vũ không nghĩ tới tiếng lòng của chính mình lại bị Tôn Thiên ấn phát xuất hiện, lập tức tụ tinh hội thần. Tôn Thiên ấn, như thế nào Tôn Thiên, một ấn hạ xuống, tất cả thiên địa có thể thôn phệ, vạn vật đều có thể thôn phệ. Tôn Thiên ấn cùng Bất bại thần quyết, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bất bại thần quyết dựa vào Tôn Thiên ấn, có thể luyện hóa tất cả đến từ bên ngoài giới linh lực, tăng lên tự thân, phát sinh tu vi, trở thành cường giả thế. Theo lão giả âm thanh quần quật không đoạn tại Trần Vũ trong đầu lên, Trần Vũ càng nghe càng chấn động, này Bất bại quyết tuyệt đối là hắn đã gặp nhân vật bố nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 3, ngươi có bản lĩnh liền đánh ta a. Chương 3, ngươi có bản lĩnh liền đánh ta a tiểu tử, tất cả ngươi là có hay không đã rõ ràng. Lão giả thanh âm giản mô vang lên thời điểm, Trần Vũ còn đắm chìm tại bất bại thần quyết hiệu rõ cường hàn bên trong. Hắn biết rõ, nếu như dựa theo bất bại thần quyết tu luyện, hắn cuối cùng nhất định sẽ biến thành tuyệt thế cường giả chân chính. Gào. Trần Vũ phục hồi tinh thần lại, hồi đáp, ta đã nghe rõ, này bất bại thần quyết tầng thứ nhất thực sự là quá huyền thần kỳ cực kỳ. Nếu ngươi đã rõ ràng, như vậy cũng là không có ta chuyện gì, lão giả hỏa ta nhưng buồn ngủ. Trần Vũ nghe thấy lời nói của lão giả, do hỏi: "Tiền bối, không biết ta muốn ngài gọi như thế nào đâu này." "Xưng hô ta." Lão giả Trần chờ nói: "Ngươi về sau liền gọi ta lão thố chứ." "Xì sì, xì." Sì. Trần Vũ nghe thấy lão giả cái này cái gọi là xưng hô, trực tiếp bật cười. Lão giả này quả nhiên chỉ có truyền thụ chính mình bất bại thần quyết thời điểm nghiêm túc, thời điểm khác càng giống là một cái lão ngân đồng. Hậu thiên 4 tầng tu vi. Trần Vũ đi ra hỏa hải, đi tới bên trong sất cốc, phát hiện thung lũng này dĩ nhiên non xanh nước biết, vội vàng đem trên người tẩm thanh lý nhanh chóng, giành dỗi thời điểm Hắn mới phát hiện, hắn tu vi dĩ nhiên bất chi bất giác tăng lên tới hậu thiên 4 tầng tu vi. "Tiểu tử, đã quên nói cho ngươi biết, sở dĩ ngươi tu vi hạ thấp, còn có ngươi tại sao mỗi lần tu luyện đều không thể tăng cao tu vi, đều là bởi vì ta lén lén giúp ngươi hấp thu." Lao giả âm thanh đột nhiên tại Trần Vũ trong thân thể vang lên thời điểm, Trần Vũ chỉ cảm thấy một cơn lửa dẫn sắp phun trào ra đến, giận dữ hết. "Ngươi nói cái gì đó? Lao ra hỏa, ta thôn phệ ngươi cái Lao ra hỏa!" Nhưng là bất luận Trần Vũ làm sao mắng, dù sao âm thanh kia không xuất hiện nữa, Trần Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể đù khí thôn tôn tìm một chỗ ngồi xuống. "Cái này đáng chết lão giả!" Lẽ nào hắn không biết, không có người khác cho phép, đây là Trọng Các. Trọng Các a. Lưu Phong, không biết ngươi nếu như nhìn thấy ta không chết, ngươi sẽ ra sao? Lưu Phong, ngươi chờ cho ta đi, ta Trần Vũ mới thật sự là thiên tài, tự coi như ngươi đến tiên tiên cảnh giới, cũng nhất định sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Lúc chạng vạng, Trần Vũ đứng dậy, cất bước, đi ra khỏi Sơn Cốc thời điểm, hướng về Vọng Thiên Tông hành tẩu mà đi. Có người, ai, cho lão tử lăn ra đây, lén lén lút lút làm cái gì? Trần Vũ mới vừa đi ra khỏi Sơn Cốc thời điểm, đi tới Vọng Thiên Tông giới chân, một đạo khí tức thanh nghiêm hùng hồn đột nhiên vang lên đã nhìn thấy một người hướng về phía bên mình đi tới. Trần Vũ đã nhìn rõ ràng đối diện người kia bóng người, hắn trong mắt sát ý thoáng hiện, này một năm này, người này cũng không trẻ đối phó hắn. Nô Lập, trời đang chuẩn bị âm u, ngươi còn xuất hiện tại cái này bên trong làm cái gì? Nô Lập nghe thấy âm thanh này, nhìn do ràng dĩ nhiên là Trần Vũ về sau, sắc mặt lương ác, Trần Vũ, ngươi không chết. Phải biết hôm nay buổi trưa, nô Lập còn đang tu luyện, Lưu Phong lại đến tìm đến hắn, yếu hắn hạ sơn một chuyến, chính là đi tới Vọng Tông dưới hậu sơn nhìn xem Trần Vũ đã chết chưa. Kết quả Lô Lập đi tới dưới hậu sơn mật thời điểm, phát hiện là một mảnh hỏa hải. Hắn căn bản không dám đặt chân trong đó, liền nhận định Trần Vũ nếu rơi vào trong đó, vậy thì chắc chắn phải chết, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên không chết. Bất Quá Ngô Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười khinh thường, "Trần Vũ, ngươi nếu không chết, lại không trốn đi, hôm nay gặp phải ta Ngô Lập, coi như ngươi không may, chỉ cần ta giết ngươi, nhất định sẽ đạt được Lưu Phong sư vinh ngợi khen." Ha ha ha. "Vừa vặn bắt ngươi thử xem bất bại thần quyết khí quy lực." Trần Vũ bây giờ đã bắt đầu tu luyện bất bại thần quyết tầng thứ nhất, bất bại thần quyết tầng thứ nhất cũng chỉ có 9 cái động tác đơn giản, Hán tu luyện quả thực là dễ như ăn cháo. Điểm này hắn cũng rất nghi hoặc, đương nhiên hắn không biết bất bại thần quyết tầng thứ nhất, hắn đã tu luyện nghiêm chỉnh năm. Hừ, Ngô Lập, ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ta, ta liền để ngươi biết, ngươi rốt cuộc là cỡ nào rất rươi. Ngô Lập nghe thấy Trần Vũ lời nói, giận dữ cười, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ bất quá là một cái hậu thiên hai tầng rác rưởi mà thôi, mà hắn Ngô Lập đã sớm đột phá đến hậu thiên 5 tầng tu vi, tại trong đệ tử ngoại môn cũng là xếp hạng cao tồn tại. Nói quá không biết ngưỡng, muốn chết. Ngô Lập trong thân thể linh lực lưu động, hướng về Trần Vũ nhiên một quyền tới, linh lực mang theo trận trận cuồng phong, mang theo thỉnh thịch âm thanh tập kích mà đi. Vậy Lô Lập quả đấm bỗng nhiên tập kích trên ngực Trần Vũ mặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy năm đấm như là đánh vào một bức tường mặt trên. Làm sao có khả năng, hắn trước đây nhưng là ngay cả ta một quyền đều không thiết được, làm sao chỉ là một ngày thời gian, nhất định có gì đó quái lạ, hắn tại cường chống đỡ. Haha, ha, Trần Vũ, ngươi tại cường chống đỡ, ta liền để ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Nô Lập thu hồi năm đấm thời điểm, trên mặt bất chấp, hậu thiên năm tầng tu vi linh lực điên cuồng lưu chuyển, hướng về Trần Vũ lại là một quyền, nhưng là Trần Vũ vẫn đứng tại chỗ, không chút nào động tác. Lô Lập nhưng lại không biết Liên ở quả đấm của hắn tập kích tại Trần Vũ trên thân thể thời điểm, Trần Vũ bất bại thần quyết liền sẽ tự động vận chuyển, hình thành một luồng sức hấp dẫn, đem Ngô Lập công kích toàn bộ hấp thu, làm cho công kích của hắn toàn bộ chuyển hóa thành là tinh tinh khiết linh lực. Nô Lập, xem ra ngươi thật sự không gì hơn cái này đi, ngươi không phải luôn miệng nói ta là rác rưởi, bây giờ nhìn lại, là rác rưởi hẳn là ngươi đi. Trần Vũ nhìn Ngô Lập sắc mặt âm trầm, nội tâm vô cùng này một năm này, Ngô Lập thường thường gây sự với hắn, hơn nữa mỗi lần hắn đi đánh lôi đại kiếm lấy thạch, Lập đều sẽ đem hắn đánh cho không đứng dậy được. Bây giờ nhìn thấy Ngô Lập ăn quả đắng, Trần Vũ nội tâm không nói ra được kích động, thầm nghĩ: "Lưu phòng, ngươi chờ xem, thuộc về ta Trần Vũ vinh dự, không ai cướp đi được, cũng không tư cách cướp đi." Thử, Trần Vũ, ngươi không nên phô trương thanh thế, ngươi khẳng định còn tại cường chống đỡ, kế tiếp ta muốn ngươi, ta muốn ngươi chết." "Chết đi." Nô Lập đúng là bị Trần Vũ làm cho có chút cuốn lên. Ngay sau đó cả người linh lực điên cuồng lưu chuyển, hướng về Trần Vũ thân thể, một quyền lại một quyền hoành tới. "Vỗ ảnh! Vỗ Theo nô lập điên vùng vậy nắm đấm, rơi vào Trần Vũ trên người. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người bàng bạc linh lực mãnh liệt mà lên. Dòng máu khắp người bắt đầu quay cuồng. Xuyệt. Nô Lập đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở hào hẹn, trước mặt Trần Vũ như trước đứng thẳng như tùng. Nô Lập trong mắt đúng là toát ra sợ hãi. "Nô Lập, ngươi đánh đủ chưa? Có bản lĩnh ngươi lại đánh ta a?" Trần Vũ nói ra câu nói này thời điểm, Nô Lập đột nhiên lùi về sau, nuốt nước miếng một cái, nhìn Trần Vũ giống như là nhìn quái vật, lập tức nghĩ đến cái gì. "Khí hí hí." Trần Vũ đang chuẩn bị phản kích Nô Lập thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể tôn tiên ớn xoay tròn, vô số linh lực điên cuồng phụ trào. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, thôn thiên in lại mặt từng luồng từng luồng tinh khiết đen nhánh linh lực lưu động đi ra. Trong hư không lão giả nhàn nhạt gật đầu, trong mắt toát ra một vẻ ý cười. Dĩ nhiên quần quần xuất từng trận dòng nước ấm, trong nháy mắt lan truyền đến Trần Vũ quanh thân gần da cốt trong thịt, làm cho Trần Vũ như tắm rửa tại trong ôn tuyển, giống như là ngâm mình ở thuốc trong nước, cả người tê tê, ôn hòa nhuận cảm giác, phản phất sinh cơ bừng bừng, càng giống là thể hộ có đỉnh, lại giống như Trần Vũ thôn phệ một viên rất tốt đan dược, thoải mái toàn thân, thực sự là không nói ra được thoải mái được lợi. A a, sảng khoái. A thực sự là khoái chết ta. Trần Vũ đột nhiên ngã trên mặt đất mặt, không ngừng quay cuồng lên. Nô Lập nhìn tình cảnh này, nhất thời trận tròn mắt, lại liên tưởng đến vừa nay hắn bất kể như thế nào đánh Trần Vũ, đều không đánh nổi, lại tăng thêm giờ khắc này sắc trời có chút đen nhánh, nhất thời mao cốt tùng nhiên. Nô Lập, làm sao không đánh ta rồi, thực sự là thoải mái chết được. Đánh ta a? Đánh a? Trần Vũ đối với Nô Lập chít một tiếng, thân thể lại bắt đầu trên mặt đất quay cuồng lên. Nguyên lai like Trần Vũ này thời gian 1 năm không ngừng bị hấp thu lực, bây giờ thôn Thiên dưỡng trở về, những kia lực dĩ nhiên tự cấp Trần Vũ rèn luyện thân thể. Thôi quá Lô Lập không nhịn được che mũi, sắc mặt trắng bệ, nuốt nước miếng một cái, đột nhiên quát tầm lên, "Quỷ a!" Hướng về Vọng Thiên Tông Sơn môn chạy nhanh mà đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Vũ trong thân thể xoay tròn hồn tiên ấn cuối cùng là bình tĩnh lại, một luồng tinh tủy nhào tới trước mặt, bất quá giờ khắc này Trần Vũ bất chấp gì khác. Bởi vì hắn phát hiện trong thân thể của hắn nhiều hơn một ít linh lực màu đen, mà này linh lực màu đen trình độ kinh khủng hắn là tràn đầy nhận thức, coi như là hắn rơi vào trong biển lửa, những hỏa diễm cũng không phải linh lực màu đen đối thủ. Ta thử trước một chút này linh lực màu đen công bố, ồ, đoàn hỏa diễm tựa hồ cũng rất kinh hãi linh lực màu đen a. Trần Vũ lập tức tìm tới một khối đại tảng đá, vận chuyển linh lực màu đen thời điểm, trong lòng bàn tay linh lực màu đen hiện lên thời điểm, hướng về đại tảng đá trực tiếp đùng một trường vô đi tới. "Vành." Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt đại tảng đá, không nhịn được nhíu mày, trong lòng không nhịn được có chút thất vọng, vốn là cho rằng này linh lực màu đen rất khủng bố, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng phổ thông linh lực không nhiều lắm khác biệt a. "Lão thôn, lão thôn." Trần Vũ kêu to hai tiếng, nhìn thấy không phản ứng, không nhị được trợn tròn mắt, xem ra lão này nói chuyện quả nhiên giữ lời, hắn dạy ta, muốn ta có năng lực mở ra thôn tiên ấn tầng thứ 3 lại nói. Ngay sau đó Trần Vũ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xoay người hướng về vừa nãy hắn tắm rửa địa phương đi đến, bất quá liền ở hắn đi ra vài bước thời điểm, phía sau chuyển đến răng giác cấm thanh. Trần Vũ đột nhiên quay đầu lại, ngay khối đại tảng đá dĩ nhiên từ hắn vừa nãy đập xuống địa phương, chầm rãi nứt ra, một đạo lại một đạo vết nước lần nữa diễn sinh. Oành! Cuối cùng cả một khối đại tảng đá âm ầm biến thành mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất, Trần Vũ không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nếu như một trường này là đánh vào trên thân người, người kia khẳng định chắc chắn phải chết a. Ha, ha, ha Trần Vũ không nhịn được cười ha ha. Lập tức nhìn về phía không xa xuất đạo kia đã sớm bóng lưng biến mất, thở dài nói, thực sự là đáng tiếc, không phải vậy đúng là có thể tìm hắn đến thử xem linh lực màu đen uy lực. Trần Vũ rửa sạch sẽ trên người, trở về Vọng thiên Tông ngoại môn thời điểm, cũng đã là đêm khuya, ngã ở trên giường, chỉ là chốc lát, Trần Vũ liền rơi vào mộng đẹp. Hắn hôm nay thật sự thực mệnh chết đi, đương nhiên cũng rất kích động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 4: Vũ ký các giao phong. Chương 4: Vũ khí các gia phong đùng. Lưu Phong nhìn xem phía trước mặt nô lập, trên mặt sát ý hiện lên, một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn đá, nhìn chằm lập khiến cho Ngô Lập cũng không dám cùng hắn đối diện. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy Trần Vũ liêu lồng, ta xem ngươi mới là quỷ hồn, thực sự là rất rươi. Lưu Phong ván nhíu lại lông mày, dựa theo Ngô Lập miêu tả, Trần Vũ không chỉ không chết, e sợ còn ở mảnh này trong biển lửa thu được bảo vật gì, không phải vậy không thể vẫn bằng hắn đánh đều không đánh nổi. Ngô Lập tuy nhiên tại Trần Vũ trước mặt vênh vang đắc ý, nhưng là tại Lưu Phong trước mặt hắn cũng không dám hung hăng. Lưu Phong thủ đoạn cùng thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng, lại tăng thêm Lưu Phong nhưng là Tiên Phong quốc một trong bốn dòng họ lớn nhất Lưu gia thiếu chủ. Khà có thể. Lưu Sư Vinh hắn cũng không khả năng trở nên mạnh mẽ như vậy đi. Nô Lập có chút sợ đầu sợ đôi đạo, hắn thật sự rất không tin, nếu như hắn gặp phải Trần Vũ không phải quỷ hồn, như vậy đối phương làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lưu Phong sắc mặt khó coi, hắn vốn là cho rằng đã hoàn toàn giết chết Trần Vũ, thiếu một cái đối thủ, không nghĩ tới Trần Vũ mệnh đã vậy còn quá lớn, lần trước độc dược không độc chết, lần này rơi xuống vách núi cũng không chết. Lưu Sư Minh, nếu không lợi hiện tại lại ra mặt một lần, Trần Vũ chắc chắn phải chết. Lô Lập câu nói này vừa ra, Lưu Phong nhìn Lô Lập, nổi giận mắng. Ngươi thật là một con heo, ngươi cũng không nắm lại, ngày hôm qua Huyền Náo xôn xao nói Trần Vũ tu luyện không cẩn thận, rơi ngai bỏ mình, hôm nay ta lại đi đối phó hắn, không phải rõ ràng ngày hôm qua hắn rơi ngai là ta làm đấy sao? Hơn nữa đệ tử nội môn cạnh tranh cũng rất kịch liệt, sư phụ ta đã đối với ta 5 lần 7 lượt đặt chân ngoại môn rất không vừa ý, bây giờ đối phó Trần Vũ sự tình chỉ có thể tạm thời giao cho ngươi. Lưu Phong lập tức nhìn về phía ngô Lập, từ trong lồng ngực móc ra một viên thuốc, không phải là Quy Tâm đan sao? Nô Lập bên trong đôi mắt bốc lên ánh sáng, nuốt nước miếng một cái, liền muốn đưa tay ra nắm. Nô Lập, ngươi đi theo ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Viên này quy tâm đan chỉ là hiện nay khen thưởng, nếu như ngươi có thể giúp ta đem Trần Vũ giết chết, như vậy ta liền giúp ngươi trở thành đệ tử nội môn. Nói xong, trực tiếp đem quy tâm đan ném đến Ngô Lập trong tay, Ngô Lập nhìn Lưu Phong, Trần chờ nói, "Lưu sư huynh, ngươi nói có thể là thật sự. Bây giờ ta thuận lợi đột phá đến hậu tiên 4 tầng cảnh giới, có thể đi vũ ký các nhìn xem, chọn một hai bản nhân cấp võ ký cấp thấp, đến lúc đó cùng người đối chiến, cũng sẽ không chịu thiệt." "Ồ, các ngươi xem, đây không phải là Trần Vũ sao?" Không phải nói hắn ngày hôm qua tu luyện không cẩn thận, rơi nhai bỏ bình. Có người nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện, kinh ngạc nói: ta cho rằng là chính hắn cho là mình rất rươi, nhảy núi tự sát, khả năng không chết thành chữ. Thật sự là mất mặt, tháng trước xuống núi Lữ Lãm, gặp phải Vũ La tông đệ tử ngoại môn, người ta đều biết đại danh của hắn, dùng để chào phúng ta đâu này. Trần Vũ đi trên đường mặt, bên hai chuyển đến đệ tử ngoại môn chào phúng thanh âm, nhếch miệng lên, mang theo một ít ngạo mạn cùng khinh thường. Mới vừa gia nhập Vọng Thiên tông thời điểm, đám người kia đối với hắn ái juoting hot, kể từ khi biết hắn tu rút lui sau, người trên vết thương sắc ấy, bây giờ hắn sớm thành thói quen. Trần Vũ đi tới vũ Ký các phía ngoài thời điểm, chính nhìn thấy cửa vào một ông già, tóc xóa Nếp nhăn đời mặt, nhìn thấy Trần Vũ đến, chỉ hơi hơi mở mắt ra, liếc mắt một cái, lập tức nhắm lại. Hậu Thiên 4 tầng tu vi, có thể tiến vào Vũ Kỹ Các. Lão giả nói ra Trần Vũ tu vi, Trần Vũ biết trước mặt lão giả này có thể đến trong coi Vũ Kỹ Các, tất nhiên thực lực bất phạm. Trần Vũ đối với lão giả cung kính nói, "Đệ tử Trần Vũ, bái kiến tiền bối." Lão giả hơi mở mắt ra, hiếu khí vô luận nói, "Vũ ký Các quý củ, người có biết? Đệ tử ngoại môn, tiến vào bên trong, chỉ có thể tại tầng thứ nhất, chọn một môn nhân cấp võ kỹ cấp thấp, thời gian là nửa canh giờ, không thể vượt qua, người vi phạm phạt nặng." Đệ tử rõ ràng Trần Vũ tuy rằng này thời gian một năm đều không có cơ hội tiếp xúc vũ khí các, nhưng là đối với Vọng Thiên Tông 90% địa phương cùng quy củ, hắn đều rõ rõ ràng ràng. "Vừa âm ý thì tốt, vào đi thôi." Lão giả lần nữa nhắm mắt lại, phản phất đối với Trần Vũ đến chút nào không quan tâm. Trần Vũ cất bước, hướng về vũ khí các lầu một đi đến. Lão giả nhìn Trần Vũ bóng lưng rời đi, thoáng nhíu mày, tên tiểu tử này, phải là cái kia tiểu thiên tài, nhưng là tu vi như thế thấp, có chút quái lạ. 1 năm chưa từng tiến bộ, trong một đêm đột nhiên đề thăng 2 cấp bậc, hơn nữa còn thoát thai hoàn cốt, thật là có chút khó tin ạ. Nếu như Trần Vũ vẫn có thể nghe thấy lao giả nhắc tới gì gì đó lời nói, nhất định sẽ ngạc nhiên, nguyên lai like ở trên người hắn phát sinh tất cả, lão giả đều rất quen thuộc. Trần Vũ bước vào vũ ký các thời điểm, bên trong để mấy chục cái giá sách, mỗi cái trên giá sách đều để một ít thẻ tre cùng ra thú loại hình đồ vật. Trần Vũ hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía một bên khác vũ khí các hai tầng lầu đối vào, thầm nghĩ, không được bao lâu, ta sẽ có tư cách đặt chân vũ ký các lầu hai. Sau đó thu hồi tâm thần, bắt đầu ở giá sách trong lúc đó tìm kiếm lên đến. Hắn bây giờ tu vi và địa vị, chỉ có thể lựa chọn một môn nhân cấp võ khí cấp thấp, cho nên nhất định phải yếu hào hào chọn một phen. Phi Thiên kiếm pháp, Thanh Phong Trưởng, Đường Lang quyển, Vũ Thiên tối pháp, Vọng Vũ Kiểu kiếm. Phiên Vân Trưởng, Thế Vân Tung, Cô Phong thập tam đạo, Ngọc Nữ quyển. Trần Vũ không ngừng tại giá sách trong lúc đó tìm kiếm, một chút nhíu mày. Trong này chỉ là kiếm pháp liền có 450 loại, trưởng pháp càng là có 670 loại, đao pháp cũng không ít, Thối pháp hơi chút thiếu một ít, chỉ pháp có 5 môn. Liền ở Trần Vũ vừa đầu tìm võ kỳ thời điểm, bên hai chuyển đến một đạo thanh âm chói thai, không phải là tối ngày hồn quang nô sao? Nô lập chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu như hắn có thể độ giết chết Trần Vũ, liền có cơ hội trở thành đệ tử nội môn liền sẽ vô cùng kích động, cho nên từ lưu phong nơi đó sau khi trở lại, nhất thời bắt đầu hỏi thăm Trần Vũ tung tích, khi biết Trần Vũ dĩ nhiên đi tới Vũ Ký Các, nhất thời ngửa không ngừng vó tới rồi. A, này không phải chúng ta Trần Đại tiểu gia, Trần Đại rác rưởi sao? Không biết muốn muốn tuyển chọn cái dạng gì vó kỹ, ta đúng là có thể giả sức à. Trần Vũ nhìn nô lập, trong mắt hơi hơi giận dữ, gia hỏa này giống như là chó điên như thế, bám dai như địa Có cho hay xem, nô lập yêu thích gây sự với Trần Vũ, cũng không phải một lần hai lần, hiện tại bắt được cơ hội, nhất định phải hung hăng đả kích Trần Vũ. Đồng dạng tại Vũ Ký Các vẫn là có những người khác Nhất thời đều rối rít áp sát tới. Nô Lập, tối ngày hôm qua nếu không phải ngươi chạy trốn nhanh, hiện tại ngươi đã là một kẻ đã chết, bây giờ còn dám ở trước mặt ta gọi, chẳng lẽ là giáo hấn còn chưa đủ? Trần Vũ câu nói này vừa ra, chu vi không ít người đều nhìn về Ngô Lập, phải biết tối ngày hôm qua, nô Lập hoang mang hoảng loạn tình huống, rất nhiều người đều nhìn thấy. Nô Lập nhất thời xem thấy chung quanh không ít người vẻ mặt sắc mặt tâm trầm, "Hừ, Trần Vũ, ngươi muốn chết. Ngươi tối ngày hôm qua giả thần giả quỷ." Ngô Lập nói xong, trên người khủng bố linh lực lan tràn đi ra, hướng về Trần Vũ một quyền đánh tới, mọi người trợn mắt há Không nghĩ tới Nô Lập lại dám tại Vũ Kỹ các ra tay với Trần Vũ. Ta liền để ngươi xem một chút, ai mới là rắc rưởi." Trần Vũ nói xong, giơ tay lên, đối với Ngô Lập quả đấm tập kích mà đi. hành. Hai người đối chiến thời điểm, đồng thời hướng về phía sau tối lui, Trần Vũ lui về phía sau hai bước, Nô Lập lui về phía sau một bước. Ở bên ngoài là Ngô Lập chiếm thượng phòng, nhưng là ai nấy đều thấy được, vừa nãy Trần Vũ cũng không hề vận chuyển linh lực, mà là dựa vào sức mạnh của thân thể. Thật là to gan, lại dám tại Vũ các gây sự." Cút! Theo một cái lăn chữ hạ xuống xong, Vũ Kỹ các không trung phảng phất xuất hiện một cái bàn tay vô hình. Dĩ nhiên trực tiếp đem nô lập ném ra Vũ Kỹ Các. Nhìn bàn tay lớn kia, Vũ Kỹ các người ở bên trong đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Vũ nhìn bàn tay lớn kia, càng thêm khẳng định hắn muốn biến thành cường giả quyết tâm. Đây chỉ là một nho nhỏ nhặt đệm, Trần Vũ lần nữa tập trung vào chọn võ ký bên trong. Những người khác đối với gây thủ đoạn cũng là cấm nhược hẳn ve, cũng không dám gây sự với Trần Vũ. Ta còn là chọn một môn kiếm pháp, kiếp trước đều là xem thế giới võ hiệp bên trong những người kia trưởng kiếm thiên hay, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, thực sự là sói cực kỳ. Cuối cùng Trần Vũ đi tới gần nhất góc một cái vẻ bề ngoài thời điểm, phát hiện một quyển mật trên che kín cho đội võ kỹ. Tôi nghi hoặc một chút nhặt lên. Hừ. Trần Vũ đem phía trên cho bụi thổi đi, bốn chữ đập vào mi mắt, Bá đạo cửu kiếm. Tổng cộng cửu kiếm, mỗi kiếm đều là bá đạo, một kiếm đâm rà, ai cùng so tải, là một cái kiếm khách, chính là muốn có không thể buông tha dũng sĩ thắng quyết tâm, cho dù chết, cũng chết xuất hiện ở kiếm sau. Trần Vũ nhìn Bá đạo kiểu kiếm giới thiệu, nhất thời như nhặt được chỉ bảo, được rồi, chính là người rồi. Lập tức cầm Bá đạo cửu kiếm, đi tới vũ ký các bên ngoài. Chọn được rồi. Lão giả còn chưa nói hết thời điểm, ánh mắt liếc hướng về Trần Vũ trong tay Bá đạo cửu kiếm, nhất thời nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ. Tiền bối, ta liền lựa chọn cái môn này Bá Đạo kiểu Kiếm, có gì không ổn đấy sao?" Trần Vũ nhìn lão giả, do hỏi. Lao giả như mày, "Khuyên, ta biết rất nhiều người đều yêu thích tu luyện rất tốt võ kỹ, này Bá Đạo Cựu Kiếm nhìn qua là nhân cấp võ ký cấp thấp, thế nhưng tu luyện so với bình thường nhân cấp trung cấp võ kỹ còn muốn khó khăn, cấp yếu từng miếng từng miếng ăn, đừng đến lúc đó lãng phí thời gian, công giá chẳng." Trần Vũ biết lao giả xuất phát từ có ý tốt, mỉm cười nói, "Tiền bối, ta biết Đạo Cựu Kiếm rất khó tu luyện, nhưng là ta còn là muốn thử một chút." Lão giả lập tức lắc đầu một cái, hắn cũng không phải chưa từng thấy những đệ tử kia. Tự tin tràn đầy đem quyền này kiếm pháp cho mượn đi, cuối cùng lãng phí thời gian không nói, còn một chuyện không thành, lâu dần cái môn này kiếm pháp liền đặt tại Vũ Kỹ các lầu 10 người hỏi thăm. Được rồi, ta cũng không tư cách không để ngươi tuyển, tự giải quyết cho tốt. Lão giả lắc đầu một cái, vọng Tiên Tông quy củ ngươi cũng biết, võ kỹ mặc dù là bản dập, thế nhưng không được ngoại chuyện, sau một tháng tự độc trả. Tiên Bối yên tâm, đệ tử sẽ không nắm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Trần Vũ thu hồi võ kỹ, cất bước rời giả đứng tại chỗ, bất đắc lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm, một năm tôi luyện, hi vọng ngươi sẽ không như những người khác như thế tá bạc đi. Bất quá Trần Vũ đi ra không vài bước, đã nhìn thấy một đạo thoảng chợt vật bóng người đi ra, ngăn cản Trần Vũ đường đi, khuôn mặt toán hận, người này chính là vừa rồi bị khu trục xuất vũ ký các nô lập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 5, khiếp sợ. Chương 5, khiếp sợ nô lập bên trong đôi mắt mang theo gán độc nhìn chằm chằm Trần Vũ, hắn cảm giác hắn trước nay chưa có mất mặt, hắn bị vũ ký các lão giả ném ra, hắn không dám tìm người kia phiến phức, khẩu khí này đương nhiên phải rơi tại Trần Vũ trên người. Trần Vũ, vừa nãy thực sự là thật là uy phong, hiện tại ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có tư cách gì uy phong? Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt nô lập Hắn hôm nay tu vi đột phá đến Hậu Thiên 4 tầng đỉnh cao, lấy ánh mắt của hắn căn bản trướng mắt trước mặt Nô Lập, bất quá dứt khoát trước tiên đem cái phiền toái này giải quyết hết, cũng là một chuyện tốt. Nô Lập, người đã luôn miệng nói ta là rắc rối, như vậy không bằng như vậy, chúng ta liền đi võ đài, đang tại Vọng Thiên Tông đông đảo đệ tử tỉ thí một phen, làm sao? Nghe thấy Trần Vũ lời nói, Nô Lập đầu tiên là sức sở, lập tức cười ha ha, nhìn Trần Vũ, Trần Vũ, lần này là chính ngươi muốn chết, có thể không ta được. Nô Lập nói xong, trước tiên bước hướng về Vọng Tông ngoại môn võ đài đi đến. Vừa nãy vô khí các bên trong không ít người Cũng nghe thấy Trần Vũ khiêu chiến Nô Lập sự tình, nhất thời cũng đuổi tới, thích xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Thật không biết Trần Vũ nghĩ như thế nào, hắn một cái hậu thiên hai tầng võ giả, làm sao có khả năng đánh thắng được Nô Lập? Không đúng, Trần Vũ không phải hậu thiên hai tầng, hắn tu vi nhất định đột phá, không phải vậy hắn không thể tiến vào vũ khí cắt. Đúng vậy, vũ ký cắt tiến vào điều kiện chính là muốn đột phá đến hậu thiên ba tầng, chẳng lẽ nói Trần Vũ đã đột phá đến hậu thiên ba tầng? Người phía sau vừa đi theo, một bên nghị luận sôi nổi, Nô Lập đi ở trước nhất, khí thế bàng bạc đối với mọi người cười, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay tới đối với Trần Vũ phúng một mắt. Các vị sư minh sư đệ, sư tỷ các sư muội đều đến võ đài xem kịch vui, chúng ta Trần gia đại thiếu gia, Trần Đại Dật rỡi muốn khiêu chiến ta. Ha ha ha. Trần Vũ nghe thấy Nô Lập lời nói, khuôn mặt vẻ mặt không chút nào biến hóa, đối với cái này tất cả, hắn tin tưởng chỉ có dùng nắm đấm cùng thực lực mới có thể chứng minh tất cả. Trung quanh không ít người nhìn Trần Vũ ánh mắt đều mang thương hại, phản phất sau đó phải phát sinh cái gì, bọn họ đều có thể báo trước bình thường. Nô Lập cùng Trần Vũ một trước một sau đi tới Vọng Tông lôi đài võ, Nô người, thư thích nhìn trần Vũ, báo trước hắn liền trở Vọng Thiên Tông đệ tử môn. Trần Vũ, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta vọng Thiên Tông quý củ, một khi leo lên Lôi Đài Tỳ Võ, sinh tử chó luật, đến lúc đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Vũ liếc mắt một cái nô Lập, có chút khinh thường nói, "Nô lập, ngươi nói trắng ra, chính là Lưu Phong bên người một con chó mà thôi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng?" Trần Vũ nói xong, chỉ chỉ trước mặt Lôi Đài Tỳ Võ, không chút do dự xông lên Lôi Đài Tỳ Võ. Lần này nô Lập ánh mắt có vẻ hơi chần chờ, hắn đột nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua này tình cảnh quái quỷ, nhưng mà hiện tại nếu như hắn không đi lên, không chỉ hắn danh tiếng mất hết, Hễ e sợ Lưu Phong sau khi biết, cũng sẽ không vòng qua hắn, đây là giết chết Trần Vũ thời cơ tốt. Tiên sư nó, lão tử sợ cái gì? Hắn một cái trước trời vẫn là hậu thiên hai tầng rắc rượi, ta đột phá đến hậu thiên 5 tầng đã 2 3 tháng rồi. Nô Lập nghĩ tới đây, tựa hồ vì lớn mạnh lá gan, trận mắt lên, hai chân bỗng nhiên đạp trên mặt đất, một bước nhảy lên lôi đài tỷ võ. Hoa. Lôi đài tỷ võ phía dưới, vang lên từng đợt tiếng két chói tai, phải biết tại Vọng Tiên Tông một khi có bất kỳ ân oán, leo lên lôi đài tỷ võ, tất nhiên là một hồi chiến, cũng tất nhiên vô cùng đặc sắc. Lấy lòng mọi người hai cái ngoại môn giác rủi mà tôi, không đáng nhắc tới. Cái đó không xa, một người mặc quần áo màu xanh lam nam tử, chỉ là hướng về Lôi đài tỷ võ liếc mắt một cái, biến mất ở trong đám người giữa. Sau lưng hắn, một cái khác nam tử cũng đồng dạng liếc mắt một cái võ đài, theo sát mà đi. Tại bọn hắn đi rồi, không ít nhân tài thét to. Bọn họ là chúng ta ngoại môn hai đại đệ tử, được xưng bên ngoài môn đệ nhất, tiết quý cùng đặng quả sư vinh, nghe nói hai người bọn họ đều chuẩn bị tại một tháng sau đệ tử giải thi đấu, khiêu chiến đệ tử nội môn, chính thức trở thành đệ tử nội môn. Lô Lập vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua tình hình, vẫn còn có chút cả tóc gáy, nhìn Trần Vũ, ánh mắt có vẻ hơi sợ hãi. Trần Vũ Ngươi nếu như quỷ ở trước mặt ta, như vậy ta liền tha cho ngươi một mạng, không phải vậy ta tất sát ngươi." Nào có biết Trần Vũ nhìn đối diện nô lập, cười nhạt, "Nếu như còn nói nhảm, như vậy ta liền ra tay rồi." Trần Vũ nói xong, trên người một cố khí tức kinh khủng lan tràn đi ra. "Thiên, chuyện gì xảy ra? Trần Vũ dĩ nhiên là hậu thiên 4 tầng tu vi. Không thể, hắn làm sao có khả năng tại thời gian ngắn như vậy đột phá đến hậu thiên 4 tầng?" "Không đúng, hắn trước đây khẳng định ẩn giấu tu vi, không phải vậy không thể có thể đến hậu thiên 4 tầng." Mắt thấy Trần Vũ khí tức trên người dị động lúc đi ra, xung quanh lôi đại người đầu tiên là yên lặng một hồi trợn mắt há Sau đó mới là kinh ngạc kêu lên. Lô Lập sắc mặt có vẻ rất khó coi, hắn tựa hồ rõ ràng tại sao, Trần Vũ từ đầu tới cuối đều đối với hắn rất khinh thường nguyên nhân. Hắn luôn cảm giác giờ phút này Trần Vũ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, bất quá vừa nghĩ tới chính mình chính là Hậu Thiên 5 tầng tu vi, lại nghĩ tới hắn có thể đủ giết chết Trần Vũ, liền có cơ hội trở thành đệ tử nội môn, nhất thời vạn phần kích động. "Trần Vũ, tự coi như ngươi đột phá đến Hậu Thiên 4 tầng, ở trong mắt ta, giống nhau là rấp rượi, ta liền để ngươi xem một chút võ kỹ lợi hại không?" Lô Lập thân lên một luồng chế nóng khí thế tản mắt ra. Không ít người cảm nhận được luồng khí tức kia đều là biến sắc mặt, đây là nô lập tu luyện nhân cấp trung cấp võ kỹ liệt diễm trưởng, triển khai ra song trưởng như liệt diễm, cháy rung cực. Các người nói Trần Vũ có thể tại liệt diễm trưởng dưới chống đỡ mấy chiêu? Ta dám đánh cuộc, một chiêu thất bại, ta cũng cảm thấy ba chiêu hẳn phải chết. Trực tiếp bị nháy mắt giết chết, liệt diễm trưởng khủng bố ta tràn đầy nhận thức. Trung quanh lôi đài người bắt đầu dồn dập thảo luận Trần Vũ có thể qua mấy chiêu, nhưng là Trần Vũ làm người trong cuộc, đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Nô lập nhìn đối diện Trần Vũ, lần nữa nói, "Trần Vũ, ngươi muốn chết không oán ta được. Chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ." hắn là có thể có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Lẽ nào ngươi đánh rắm nói chuyện với ngươi như thế nhiều? Phí lời xác thực vô địch thiên hạ. Trần Vũ câu nói này vừa ra, nô Lập nhất thời giận dữ, dưới đài mọi người tỉnh táo lại, dồn dập cười rộ lên. Ha ha ha. Ha ha. Bất quá tại nô Lập âm trầm trong mắt, dồn dập ngưng cười âm thanh. Đi cho đi. Nô Lập lần này đúng là phẫn nộ rồi, lập tức cũng không tiếp tục quản những thứ khác tất cả, cũng quên tối ngày hồn qua tất cả, cực nóng sông trưởng, dường như hai đám lửa, Trần Vũ song tới. Liệt diễm trưởng. Chết. Cực nóng khí tức hướng về bốn phương tám hướng vụ tới khoảng cách võ đài gần một chút đệ tử, sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên này liệt diễm trưởng quả nhiên không hổ là nhân cấp trung cấp võ kỹ. Đạo đạo cực nóng xao khí, càng là tại Ngô Lập bàn tay chu vi lan lộn, khoảng cách tới gần một ít, e sợ đều sẽ bị này cổ kinh khủng nhiệt độ đốt cháy chết ta. Không ít người đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngô Lập liệt diễm trưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Vũ phảng phất đã là một kẻ đã chết, không nghi ngờ chút nào, vừa nay đánh cực là nháy mắt giết người kia thắng lợi. Hỏa diễm cũng không chỉ là ngươi mới có. Liên ở Ngô Lập liệt diễm trưởng đến Trần Vũ trước người thời điểm, Trần Vũ trên mặt hiện lên một vẻ nhàn nhạt khinh bỉ nụ cười, hắn trong thân thể đoàn kia hỏa diễm Mới thật sự là cường hãn hỏa diễm. Vành, vành, vành. vành. Kích liệt tiếng nổ mạnh bốn phương tám hướng lan ra, vô số linh lực hỏa tinh hướng về chu vi phun ra ngoài, rất nhiều người đều dồn dập nhắm mắt lại, để tránh khỏi bị kinh khủng kia ánh sáng đâm bị thương. Liệt Diễm trưởng: "Rất mạnh sao, chuyện cười mà thôi." Mọi người ở đây đều cảm thấy Trần Vũ chắc chắn phải chết thời điểm, Nô Lập lại liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệnh, nửa cánh tay cánh tay ra rẻ toàn bộ bị đốt cháy khét. Nô Lập mặt lương ngác, nhìn chầm chầm Vũ, trong lòng chấn động, hắn tựa rõ ràng, tại sao Lưu Phong năm lần bảy lượt muốn giết Trần Vũ? trên mặt cái này một năm trước được Sương Thiên Phong quốc đệ nhất thiếu niên thiên tài người thật sự không đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm càng là sát ý tràn ngập, trấn vũ càng là khủng bố, liền tất cần phải giết chết, bởi vì hắn cùng Trần Vũ đã đến như nước với lửa mức độ. Trần Vũ, người đi chết đi cho ta. Nô Lập lần nữa gào thét, song trưởng tuy rằng đốt cháy khét, nhưng là vẫn dường như cháy hừng hực liên화, hướng về Trần Vũ bổ nhào mà đi. Nô Lập không phát hiện, hắn lần nữa tập kích thời điểm, Trần Vũ nhìn hắn giống như là nhìn người chết, bởi vì hắn biết rõ, thân thể mình bên trong đoàn ngưu kia hỏa diễm khủng Ầm Theo Trần Vũ bàn tay giơ lên thời điểm, Không bố nhiệt độ để không ít người da rẻ đều cảm thấy nóng rực cảm giác đau đớn, nô lập cũng là lông mày sợ sở. Nhưng là tên đã lắp vào cũng không phát không được, hai đạo trưởng ấn đối va và vào nhau trong nháy mắt, kinh liệt sóng khí lăng ra, kèm theo còn có một âm thanh tiếng kêu rên. Nô lập cả người quần áo toàn bộ thiêu hủy, hai cánh tay hoàn toàn biến thành cho bụi, ngược lại ở một bên trên võ đài, ánh mắt mang theo sợ hãi cũng không thể tin tưởng. Luôn mồm luôn miệng mắng ta là rác rưởi, hôm nay ta liền cho người thành là chân chính rác rưởi, lưu ngươi một cái chó, xem ta làm sao giết chết Lưu Phong đi. Trần Vũ nói xong, hai mắt bình tĩnh nhìn quét một mắt vừa nãy làm nhảm mọi người. Rất nhiều người ánh mắt cũng không dám cùng Trần Vũ đối diện, dồn dập tránh đi. Xoay người hướng về phía dưới lôi đài đi đến, vừa mới một chữ kia, Trần Vũ giự vào thực lực của mình, tuy rằng cũng hoàn toàn có thể ngăn cản, thế nhưng là không cách nào đánh bại nô lập, hắn vận chuyển linh lực thời điểm, Ngô thôn tiên vẫn ở lại trong thân thể hắn đoàn kia ngồi lửa. Bây giờ Ngô lập hai tay bị phế, đời này khó hơn nữa có chỗ tiến bộ cùng thành tựu, vậy cũng là có tội thì phải chịu đi. A, làm sao có khả năng vượt cấp chiến đấu, bại đối thủ. Đây thật sự là rác rưởi còn là thiên tài? Lẽ nào một năm này, hắn đều tại ẩn nhẫn không phát, hậu thích bạc phát mà thôi? Rốt cuộc, tại Trần Vũ bóng lưng biến mất ở trong đám người thời điểm, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoàng sợ nhìn trên võ đài còn tại co giật nô lệ. Các loại nghi vấn quanh quần trong lòng, Trần Vũ một năm này đúng là dấp rưởi, còn là cố ý làm bộ dấp rưởi, nếu như không phải dấp rưởi, làm bộ mục đích ở đâu? Không ít người âm thầm ở trong lòng may mắn, trước đây không có đánh máng Trần Vũ, nhưng là một số người lại đã bắt đầu đang nghĩ, làm sao mới có thể lệnh bợ Trần Vũ, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 6, cứu người. Chương 6, cứu người Ô Kim Sơn mạch. Trần Vũ tự từ ngày đó phế bỏ nô lệ làm liền trực tiếp tử Vọng Thiên Tông đi ra, đi tới trước mặt tòa này liền miên núi non chập trùng, vô số quần sơn sừng sững trong đó, nhìn qua như vạn mã buôn đàng bình thường. Đương nhiên quan trọng nhất là này bên trong dãy núi, có vô số yêu thú. Đây là lão thôn đề nghị hắn, nếu như muốn chân chính biến thành cường giả tuyệt thế, như vậy liền chỉ có trải qua con đường lần chiến đấu, tại bên bờ tử vong sờ soạn lần mò, mới có thể chân chính trở thành cường giả tuyệt thế. Hừ, Nghiên Súc, chạy đi đâu? Trần Vũ bên hông treo một thanh kiếm, mắt thấy phía trước cách đó không xa, một con cấp 1 yêu thú thanh làng, liền muốn hướng về nơi xa chạy thủ mạng, hắn làm sao sẽ đứng. Vù vù Nếu có người tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì Trần Vũ thân thể tốc độ lại có thể so sánh cấp một yêu thú Thanh Nhã Lang. Tại Thiên Phong Quốc, mọi người đem yêu thú chia làm cấp một đến tam cấp yêu thú, lại hướng phía trên yêu thú, có người nói đã có thể biến ảo trở thành người, vô cùng kinh khủng. Mà cấp một yêu thú có thể so với hậu thiên võ giả thực lực, cấp hai yêu thú có thể so với tiên thiên võ giả, tam cấp yêu thú có thể so với người võ cảnh võ giả thực lực. Yêu thú mặc dù không có linh trí, nhưng là thân thể của bọn họ lại dị thường khủng bố, cũng như trước mặt con này Thanh Lang, đối mặt các võ giả, chưa chắc có thể đuổi theo nó. Mắt xanh lang thanh sắc con người tỏa ra kinh hại ánh sáng, đặc biệt là nhìn về phía Trần Vũ bên hông thanh kiếm kia thời điểm. Trần Vũ đứng thẳng, nhìn xem phía trước mặt Thanh Nhãn Lang, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn và con này Thanh Nhãn Lang đã đỏ sức giằng dã 3 ngày thời gian, vừa bắt đầu hắn hoàn toàn bị Thanh Nhãn Lang đè lên đánh, sau đó không phân cao thấp, bây giờ Thanh Nhãn Lang lại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Vũ. Gào! Thanh Nhãn Lang đối với Trần Vũ phát ra tức giận tiếng gào thét, vẫn là hướng về Trần Vũ mãnh liệt nhào tới, hai cái chân trước càng là lộ ra cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc. Trần Vũ đứng tại chỗ, không chút nào động tác, hai mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Thanh Nhãn Lang đánh tới động tác liền ở Thanh Nhãn Lang ruốt sắc muốn đi tới Trần Vũ trước mặt trong nháy mắt đó. Xì. Sì. Trần Vũ một cái tay bỗng nhiên xuất hiện tại bên hông treo lơ lửng trên thân kiếm, veo một tiếng, một đạo hàn quang thoáng hiện, Thanh Nhãn Lang nhất thời nặng nghề rơi ở trên mặt đất mặt. Thanh Nhãn Lang trên cổ xuất hiện một đạo vết thương, vết thương kia tràn ra máu tươi, vẫn chưa có chết vòng. Bởi vì Trần Vũ cố tình làm, hắn cũng không hề cắt ra Thanh Nhãn Lang vết hầu, đây đối với kiếm pháp trưởng không, hiển nhiên đã đến một cái rất cao thâm mức độ. Ngao ngao. Thanh Nhãn Lang ngã trên mặt đất, mặt, đối với Trần Vũ phát ra không cam lòng gào Vũ ngồi xổm xuống, Vỗ vỗ mắt xanh đầu sói, người nói, "Cảm tạ ngươi và luyện ba ngày kiếm, ta không giễu ngươi." Thanh Nhã Lang tựa hồ nghe đã hiểu Trần Vũ lời nói, hai con tròng mắt màu xanh bên trong toát ra chấn động cùng thần sắc cảm kích, đối với Trần Vũ gật gật đầu. "Tiểu tử, nhìn không ra, ngươi mấy ngày trước, đó là huyết răng róc, lại có thể biết cam lòng vùng tha Thanh Nhã Lang, phải biết, gia hỏa này tại cấp một yêu thú bên trong, nhưng là hàng đầu tồn tại nha." Trần Vũ nghe thấy trong thân thể lão thôn mang theo một ít hài hước lời nói, hắn mới vừa gia nhập Hồ Kim Sơn mạch thời điểm, đúng là gặp phải yếu thú liền, liền giết, bởi vì hắn bức thiết cần lợi dụng yêu đan đến tu luyện. Bây giờ hắn tu vi đã tới hậu thiên năm tầng đỉnh cao, coi như là Tôn Phệ thanh nhãn lang yêu đan, cũng không tác dụng quá lớn, huống hồ thanh nhãn lang cùng hắn giao chiến 3 ngày, sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn, hắn cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Lao thôn, ta hiện tại bá đạo cựu kiếm phải hay không đã tu luyện hoàn thành, tất cả đi ra chừng 10 ngày, cũng là thời điểm đi trở về." Chân Vũ đối với trong thân thể Tôn Thiên ấn ký linh dò hỏi. "Nào có biết Lao thôn khinh thường cộng thêm khinh bị nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi này mèo quạc pháp, còn nói tu luyện hoàn thành, bá kiếm cuối cùng hai kiếm là cái gì?" Chân Vũ đi ra vài bước. Trong tay kiếm đối với phía trước một tảng đá lớn bỗng nhiên hạ xuống, đá tảng từ trung gian chia ra làm hai, kiếm khí tung hành. Bá đạo cửu kiếm kiếm thứ tám ngọc đá cùng vỡ. Xiu gu gu, xiu gu gu, xiu gu gu. Xát theo đó Trần Vũ rồi hướng này hai khối bị một phân thành hai tảng đá, trên tay kiếm như thiên nữ tán hoa như vậy, vô số kiếm ảnh xung kích ra ngoài. Răng rắc. Trên mặt đất cũng không còn bất kỳ hoàn chỉnh tảng đá, toàn bộ biến thành phấn vụ khối hình. Trần Vũ thi triển xong cái này hai chiêu, dò hỏi, chẳng lẽ không đúng không? Tiểu tử Người thi triển ra kiếm chiêu sắc thực không phải là không đúng, thế nhưng trong đó vẫn là thiếu hụt bộ kiếm pháp kia tinh túy, đặc biệt là bá đạo hai chữ, ngươi căn bản chưa từng lĩnh ngộ." Hư vô bên trong không gian, lão giả vừa nói, một bên bắt đầu, một cái tay vướt vướt trồng dâu, âm hiểm vừa nói, "Tiểu tử thúi này, thật sự chính là một cái kiếm đạo thiên mới, ngăn ngắn mấy chục ngày, lại đem bộ kiếm pháp kia dung hội hoàn thông, trong đó còn hàm chứa một điểm kiếm ý mùi vị, ta đã kích hắn một cái, nói không chắc sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả." Cặc cặc Nếu như Trần Vũ có thể nhìn thấy tình cảnh này, chỉ sợ hắn sẽ không nhịn được đem lão thôn trổng dâu hoàn toàn độ sạch. Bất quá Trần Vũ cũng không nắm lại, lao thôn đây chính là trải qua vài chục vạn năm người, Trần Vũ kiếm đạo thiên phú có thể được hắn tán thưởng, xác thực không dễ dàng. A, cứu mạng a. Cứu mạng a. Liên ở Trần Vũ khổ sở suy nghĩ thời điểm, bên cạnh thanh nhãn lang đã chậm rãi đứng lên, nó cũng không hề rời đi, mà là dựa vào ở một bên, nhìn Trần Vũ luyện tập kiếm pháp. Trần Vũ nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng kêu cứu, thu hồi kiếm, vài bước giữa, đã xuất hiện âm thanh xuất hiện địa phương. Nguyên lai thậm chí có một con trời hỏa mỗi, đang đuổi giết một cái thiếu nữ mặc áo lam, này trên người thiếu nữ vết máu loang lổ, có vẻ vô cùng chất vặn. Cứu ta a." Cô gái kêu mắt thấy Trần Vũ xuất hiện, giống như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, hướng về Trần Vũ phía sau mãnh liệt tháo chạy mà đi. Mút trời hỏa muỗi to lớn trên đầu, bốn con mắt đột hiện ra, có vẻ buồn nôn cực kỳ, quan trọng nhất là cả người tỏa ra kịch liệt tanh tưởi. Chíp chíp chíp, mắt thấy Trần Vũ xuất hiện, hại nó mất đi con mồi, nhất thời hướng về Trần Vũ tập kích mà đi. Mút trời hỏa muỗi thân thể cao lớn, giống như là một tảng đá lớn như thế, hướng về Trần Vũ lập tới. Muốn chết. Trần Vũ mắt thấy mút trời hỏa muỗi tập tới, hắn có thể không dám khinh thường. Phải biết ngút trời hỏa muỗi cũng là cấp một yêu thú bên trong đứng đầu tồn tại, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ mất mạng nó tay. Hắn mặc dù có thể dễ như ăn cháo đánh bại Thanh Nhãn Lang, đó là bởi vì 3 ngày tiếp xúc, khiến hắn đã thăm dò rõ ràng Thanh Nhãn Lang nhược điểm ở nơi đó. Bá đạo cửu kiếm đệ nhất kiếm, Thanh Sơn nước chảy. Kiếm ảnh còn như là nước chảy, đột nhiên xông tới ngút trời hỏa muỗi tập kích mà đi. Nhưng là bây giờ ngút trời hỏa muỗi dĩ nhiên vô cùng kinh khủng, hoàn toàn không thấy Trần Vũ công kích, căn bản không quan tâm thương thế trên người. Kiếm thứ 2, non xanh con đó. Kiếm thứ 5, nước chảy mây trôi. Đệ thất kiếm Theo Trần Vũ trong tay kiếm không ngừng xung kích ra ngoài, Mút Trời Hỏa Muỗi thế tiến công rốt cuộc chậm chạp một điểm, bất quá liền ở Trần Vũ chờ chờ trong nháy mắt đó. Mút Trời Hỏa Muỗi thân thể to lớn Dĩ Nhân bỗng nhiên đánh thẳng vào, hướng về Trần Vũ tập kích mà đi, lúc sinh này vừa nãy Dĩ nhiên là đang làm bộ bị nẹt, chờ chính là Trần Vũ thả lòng cảnh giác. Trần Vũ mắt thấy Mút Trời Hỏa Muỗi công kích đã đi tới trước ngực, một khi bị Mút Trời Hỏa Muỗi này mang kịch độc móng vuốt đánh trúng, e sợ sẽ bị thương nặng, nhưng là giờ này muốn phải đánh lại hiển nhiên không kịp. Gào! Liên ở chớp mắt thời điểm, một tiếng, tiếng gào thét từ Trần Vũ bên kéo tới, chính là vừa rồi Thanh Nhã Lang Hắn trực tiếp dùng thân thể đem ngút trời hỏa muôi va bay ra ngoài. Trần Vũ trong tay kiếm cũng tại vừa nãy trong nháy mắt phá không mà đi, kiếm ảnh hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu ngút trời hỏa muôi đầu. Bá đạo! Bá đạo! Kiếm ý! Kiếm ý! Trần Vũ nắm bắt trên tay kiếm, hắn vừa nãy tại sinh tử trong nháy mắt, phản phất chạm tới độ vật ở gì, vật kia không nói được, không nói rõ, lại thật thật tại tại tổ tại. Đối! "Đúng, cái kia chính là Bá đạo kiểu kiếm tinh thủy, không thể bông tha dung sĩ thắng, chỉ có có can đảm không sợ chết kiếm khách mới có thể thực sự trở thành tuyệt thế kiếm khách." Trần Vũ đột nhiên rút ra kiếm, lưu lại vài bước, mang trên mặt nồng nặng ý cười. Trong tay kiếm lại đối với cách đó không xa, ẩm ầm xẹt qua đi. Kít, kít, kít. Theo Trần Vũ kiếm thu được bên hông, cách đó không xa mấy gốc đại thụ ẩm ầm ngã xuống đất. Trần Vũ thỏa mãn gật đầu, cười nói, đây chính là Bá đạo tiểu kiếm, chân chính bá đạo cửu kiếm. Thiếu nữ bên cạnh nhìn tình cảnh này, ánh mắt mang theo chấn động, trong lòng thầm nói, này thanh niên là ai, tại sao ta cảm giác hắn so chúng ta môn phái đại sư huynh còn lợi hại hơn? Tiểu tử tối này, thật sự chính là một cái kiếm đạo tiên mới, nếu như hắn có thể đủ mở ra Thôn Tiên ấn tầng thứ ba phong ấn, ta thu hắn làm đồ, cũng không phải không thể. Một cái hư vô bên trong không gian, lão thôn ngồi khuôn trần, giàn mua khuôn mặt mang theo thưởng thức ý nhị. Hắn biết, Trần Vũ đã coi như là hoàn toàn rõ ràng bá đạo kiểu kiếm tinh tùy rồi. Dao. Trần Vũ đi tới Thanh Nhãn Lang bên người, vô vô mắt xanh đầu sói, "Tiểu nhị, cảm ơn ngươi vừa nãy trợng nghĩa ra tay." Trần Vũ biết, vừa nãy nếu không phải Thanh Nhãn Lang lão già, chỉ sợ hắn cho dù sẽ không tử vong, cũng sẽ thụ thương. Thanh Nhãn Lang nghe thấy Trần Vũ cảm tạ, Đối với Trần Vũ rũi ra đầu to lớn, đều hai tiếng, hướng về cách đó không xa rừng rậm biến mất mà đi. Thiếu chủ, thiếu chủ." liền ở Trần Vũ xoay người, muốn đi xem xem cái kia cầu cứu thiếu nữ thời điểm, bên hai chuyển đến một loạt tiếng bước chân, Trần Vũ cười nhạt, cũng biến mất ở trong rừng. Thiếu nữ nhìn Trần Vũ bóng lưng biến mất, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm, "Lẽ nào hắn chính là ta gặp phải Bạch Mã Vương từ sao?" Thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Ngươi có thể hù chết sư vinh chúng ta, ngươi nếu là có cái gì chuyện bất chắc, chúng ta có thể bàn giao thế nào hả?" Mấy người nhất thời xúm lại tới, thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. "Ta không sao." Lập tức mấy người bên trong người cầm đầu mở miệng nói: "Thiếu chủ, chúng ta mau trở về đi thôi, không phải vậy các loại chủ nhân bế quan đi ra, chúng ta huynh đệ mấy cái đều sẽ chịu không nổi ạ." Thiếu nữ hai mắt vẫn là hướng về Trần Vũ biến mất địa phương nhìn lại, thật lâu thu không trở lại, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn chính là ta vương tử. "Mấy vị thúc thúc, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi khó xử, ta đi ra chơi đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi." Mấy người nghe thấy lời của thiếu nữ, đều thở ra một hơi. Đương nhiên Trần Vũ nếu như vẫn còn ở nơi này, nhất định sẽ ngạc nhiên, bởi vì cái này những người này dĩ nhiên hướng về Ô Kim Sơn mạch nơi sâu xa đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 7, đệ tử ngoại môn khảo hạch. Chương 7, đệ tử ngoại môn khảo hạch thời gian 1 tháng lặng yên rồi biến mất. Trần Vũ Tử Ô Kim Sơn mạch sau khi trở về, phần lớn thời gian đều là ở sau núi tu luyện, bất chi bất giác đệ tử ngoại môn khảo hạch giải thi đấu cũng đã đến. Nay một ngày sáng sớm, Vọng Tiên Tông xem như là mỗi năm một lần náo nhiệt nhất một ngày. Hôm nay có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, có người sắp bị loại bỏ Vọng Tiên Tông, lưu lại người là có thể thu được Vọng Tiên Tông khen thưởng. Đương nhiên khen thưởng nhiều nhất không gì bằng đệ tử ngoại người thứ nhất, đều sẽ thu được một vạn khối linh thạch khen thưởng. Một vạn khối linh thạch không phải là số lượng nhỏ, coi như là Trần Vũ bọn hắn Trần ra làm Thiên Phong quốc một trong bốn dòng họ lớn nhất, một năm linh thạch thu nhập cũng không quá mới khoảng một vạn mà thôi. Trần Vũ đi tới Vọng Thiên Tông quảng trường thời điểm, trên quảng trường đã sớm người ta tập ngập, ít nói cũng có 4500 người, những người này đều là Vọng Thiên Tông đệ tử ngoại môn, bây giờ đều đang đợi chân chính khảo hạch. Kỳ thực Vọng Thiên Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch cũng không phải rất nghiêm trọng, duy nhất tiêu chuẩn chính là dừng lại tại Hầu Thiên 3 tầng tu vi người, yếu bị loại bỏ. Cái gọi là đệ tử ngoại môn khảo hạch chủ yếu nhất, kỳ thực chính là bên ngoài môn đệ nhất đệ tử tranh đấu mà thôi. Hàng năm đệ tử ngoại môn đệ nhất tranh đấu đều dị thường kịch liệt. Trần Vũ đi tới bên trong đám người thời điểm, phát hiện không ít người hướng hắn nhìn lại thời điểm, không còn là lúc trước xem thường cùng kinh thường, thậm chí mang theo một ít kính hãi. Bất quá Trần Vũ không nhịn được cười khổ một tiếng, nhìn chung quanh chu vi một vòng, hắn mới phát hiện này, một năm đã qua, tại Vọng Tiên Tông, hắn thậm chí ngay cả một cái nói lên lời nói bằng hưu đều không có. Trần Vũ lập tức nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười thỏa mãn, tự lẩm bẩm, nói đến, cũng có 1 tháng có thừa chưa thấy nàng. Năm ngoái đệ tử ngoại môn đệ nhất Trương Hàn đã trở thành đệ tử nội môn, không biết năm nay đệ tử ngoại môn đệ nhất sẽ Ta rất xem trọng Đặng Quả, nghe nói hắn bây giờ tu vi đã tới Hậu Thiên 8 tầng đỉnh cao. Ta càng xem trọng Tiết Quý một ít, quan thời gian trước ta nghe nói, Tiết Quý lần này không chỉ có muốn bắt được bên ngoài môn đệ nhất đệ tử danh hảo, còn muốn khiêu chiến đệ tử nội môn. Trần Vũ bên tai chuyển đến Đặng Quả cùng Tiết Quý hai người danh tự, trên mặt một vệ đứng ý đột nhiên hiện lên, Tiết Quý Đặng Quả nhất định sẽ trở thành của ta đã đặ chân. Tiết Quý sư huynh đến rồi, mau nhìn a. Trần Vũ men theo mọi người kinh ngạc tiếng hô, chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc quần áo màu xanh lam thanh niên, bên người đi theo bốn năm, cái thanh niên Có vẻ vênh vang đắc ý tiết quý niên kia cũng không khác mình làm mấy, đoán chừng cũng là 15-16 tuổi, khí tức trên người lại rất sâu dày. Trần Vũ âm thầm gật đầu, đối với cái này tiết quý cũng xác thực đánh giá cao ba phần, đối phương tu làm căn cơ rất vững chắc, xem tới vẫn là danh xứng với thực. Mau nhìn, đây không phải là Đặng Quả sư hay sao? So với phía trước tiết quý xuất hiện mọi người vần quanh, Đặng Quả ngược lại là điệu thấp rất nhiều, ở bên cạnh hắn chỉ có một mình hắn, Đặng Quả mang trên mặt hòa nhã đủ cười, đối với hướng hắn chào hỏi người khoát tay áo một cái, cười cười. Thời gian chậm rãi qua đi, Thái Dương cũng từ từ bay lên. Ha, ha, ha lại là mỗi năm một lần Võng Tiên Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch giải thi đấu, lần này đệ tử ngoại môn khảo hạch do lão phu đến chủ trì. Hiện tại đa số đệ tử ngoại môn trong mòn con mắt thời điểm, một giọng giản hòa vang lên, âm thanh này bên trong mang theo hùng hồn khí thế, đem hiện trường mấy trăm người tiếng ồn ào hoàn toàn ép xuống. Trần Vũ nhìn xuất hiện tại cách đó không xa trên đài cao lão giả, người này chính là Võng Tiên Tông năm đại trưởng lão cuối cùng Ngũ trưởng lão. Mặc dù đối phương là Ngũ trưởng lão, nhưng là thực lực của hắn cũng không phải năm cái trưởng lão bên trong nhất, ngược lại rất mạnh, ngoại trừ Võng Tiên tông, tông chủ bên ngoài, hắn xem như là số một số hai người võ cảnh cường giả. Theo ngũ trưởng lão đến, nguyên bản tiếng ồn ào cũng từ từ biến mất, ngũ trưởng lão nhìn xung quanh người trùng quanh một vòng, trên mặt mang nụ cười hiền lành gật gật đầu, tựa hồ có vẻ rất hài lòng. Trần Vũ nhìn ngũ trưởng lão thời điểm, hắn cũng phát hiện ngũ trưởng lão nhìn về phía hắn thời điểm, dừng lại lâu hai mắt, bởi vì hắn gia nhập Vọng Tiên Tông, chính là vị này ngũ trưởng lão rủ vào lý lẽ biện luận kết quả. Phí lời ta cũng lời ít nói, hết thể vẫn không có bước vào hậu thiên ba tầng tu vi võ giả, ngày mai bắt đầu, từ đâu tới chạy về chỗ đó, về sau không lại thuộc về Vọng Tiên Tông, ta cũng không lại đi từng cái từng cái điểm danh, hy vọng mọi người từng người đều có tự mình biết mình. Lão giả câu nói này vừa ra, không ít người trên mặt đều hiện lên một vệ xấu hổ, sâu sắc túi đầu. Ngũ trưởng lão nhìn lướt qua mọi người, cười nói, "Mọi người chân chính cảm giác hứng thú, hẳn là bên ngoài môn đệ nhất đệ tử tên gọi cùng khen thưởng, ta liền bắt đầu tuyên bố, có tư cách tham gia tranh đấu đệ tử đi." Tiết Quý, tới. Ngũ trưởng lão ánh mắt theo hắn đọc tới cái tên này thời điểm, rơi vào Tiết Quý trên người. "Đa Tạ Ngũ trưởng lão." Tiết Quý đối với Ngũ trưởng lão liền ổn quyền, mang trên mặt một luồng ngạo mạn tâm ý, linh lực hướng về dưới chân tuần tới, một bước bước ra mấy chục xuất hiện tại trên đài cao. "Đặng quả, tới." Ngũ Trưởng lão ánh mắt lần nữa nhìn sang một bên Đặng Quả. Đặng Quả đối với Ngũ Trưởng lão cờ nhạn, cũng không nói chuyện, chỉ là từng bước từng bước hướng về võ đài đi đến, đứng ở tiết quý bên người. Đặng Quả, bên ngoài môn đệ nhất đệ tử tên gọi là của ta, hôm nay nhất định là ta tiết quý quật khởi ngày. Đặng Quả nghe thấy tiết quý lời nói, không nóng không lạnh cười nói, miệng lưỡi cũng không thể quyết định tất cả, mọi mắt mong chờ. Trong giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng, hiện nhiên hai người bình thường sẽ không trẻ tranh đấu. Sau đó Ngũ Trưởng lão lần nữa niệm đến tứ cái danh tự, bốn người này đều là tu vi đến hậu thiên 8 tầng tu vi, hiển nhiên đều thật không đơn giản. Ngũ trưởng lão chỉ chọn lựa ra 6 người, này làm cho rất nhiều người đều có vẻ không hài lòng lắm, dù sao cho dù không thể đoạt được thứ nhất, cái này cũng là một cái thoải mái tay chân cơ hội tốt ta. Ngũ trưởng lão, tại sao ngươi liền biết chúng ta không bằng bọn hắn 6 người? Tu vi cũng không phải sức chiến đấu nhân tố quyết định, ta không đi lên đánh một chầu, ta đây không phục. Đúng, ta cũng không phục, ta cũng không tin, bọn họ lợi hại hơn ta. Nghe thấy không ít người lời nói phản ứng, Ngũ trưởng lão hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nhìn mọi người, khoát tay áo một cái, cười nói, các ngươi đều có nhiệt viết. này làm cho ta rất hài lòng, bọn họ 6 người cuối cùng chỉ còn người kế tiếp, mà cho đến lúc đó Nếu như ai cảm giác mình có thể trở thành bên ngoài môn đệ nhất đệ tử, chỉ cần đứng lên lôi đài, khiêu chiến hắn là được. Không ít người nghe thấy Ngũ trưởng lão lời nói, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, bọn họ vốn là muốn nhìn một chút có hay không đục nước béo có cơ hội, dựa theo Ngũ trưởng lão loại này sắp xếp, bây giờ tính là hoàn toàn mất đi loại kia cơ hội, nhất thời đều im xuống. Các ngươi 6 người, bất kể như thế nào, cuối cùng ta chỉ cần nhìn thấy một người đứng trước mặt ta, mà hắn liền có 99% cơ hội trở thành bên ngoài môn đệ nhất đệ tử, biết không? Ngũ trưởng lão câu nói này vừa ra, tất quý cùng đặng quả đều nhìn nhau lẫn nhau một mắt, hiển nhiên đều biết lẫn nhau trong mắt hàm nghĩa. Hai người chúng ta liên thủ, trước tiên giải quyết bọn hắn, cuối cùng chúng ta trở lại một trận chiến." Mặt khác bốn người nghe thấy Ngũ Trưởng lão lời nói, sắc mặt khó coi, thế nhưng Ngũ Trưởng lão lại không chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Chiến đấu bắt đầu. Động thủ! Tiết Quý cùng Đặng Quả đồng thời nói một tiếng, trên người hai người, khi thế kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, hai người dĩ nhiên đều đã đột phá đến Hậu Thiên Cửu Trọng Tu vi. Thiên, bọn họ hai người lúc nào đột phá đến Hậu Thiên Cửu Trọng Tu vi? Nói cách khác hai người bọn họ hiện tại hoàn toàn nắm giữ khiêu chiến đệ tử nội môn tư cách. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ta cùng bọn họ cũng là cùng nhau gia nhập Vọng Thiên Tông, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Mắt thấy trên võ đài, Tiết Quý cùng đặng quả hai người khí tức trên người bộ phát ra, vô số đệ tử ngoại môn đều là trận mắt há mồm. Trần Vũ nhìn hai người, trong mắt cũng là thoáng hiện một vệt nghiêm nghị, thế nhưng càng nhiều hơn là bảng bạc chiến ý, hắn muốn dùng trận chiến này, hoàn toàn thoát khỏi rắc rối danh hảo, chứng minh chính mình. Và Vành. Tiết Quý bay thẳng đến trong đó một cái hậu thiên 8 tầng tu vi thanh niên một quyền tập kích người kia vận chuyển linh lực muốn chống cự, nào có biết nắm đấm đụng nhau trong mấy mắt. Cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề rơi xuống tại phía dưới lôi đài, sau đó đứng dậy, mang trên mặt không cam lòng, lại cũng không thể nói gì được. Một bên khác, đặng quả cũng là giống nhau như lúc, dễ như ăn cháo liền đánh bại một cái hậu thiên 8 tầng người. Trong mấy mắt, trên võ đài cũng chỉ còn sót lại bốn người. Hai người các ngươi là mình tiếp tục đi, hay là chúng ta hai người phân biệt đem các ngươi đưa xuống đi?" Tiết Quý nhìn đối diện hai người, nửa khí ngạo mà nói. Trong đó một cái thanh niên có thể trở thành hậu thiên 8 tầng, cũng không phải kẻ tầm thường, tại Tiết Quý lúc nói chuyện, cả người linh lực trầm bộc phát ra. Hắn thi triển là nhân cấp trung cấp võ kỹ vô biên rơi mục. Hắn đây là muốn cùng Tiết Quý Đồng Quy vu tận a. Quả nhiên là cái nhân vật hung ác, hắn không thể thu được thứ nhất, cũng không muốn Tiết Quý thu được thứ nhất lôi người phía dưới đài nhìn thấy người kia dĩ nhiên đối với Tiết Quý bỗng nhiên xuống tới, hồn thân chu vi linh lực bao vây, mang theo cuồng phong hướng về Tiết Quý mà đi. Tiết Quý khinh thường tùy nói, mất mặt xấu hổ, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là võ khí chứ? Bạch Hồng có nhận. Sau lưng Tiết Quý, vô số linh lực hiện lên, dĩ nhiên sau lưng hắn phản phất xuất hiện một cái cự đại thái dương, vô số cầu vồng ngang qua mà xuống. Chu vi quan sát không ít đệ tử, tại kinh khủng kia ánh sáng dưới dồn dập nhắm mắt lại, càng nhiều người nhưng là chấn động, Tiết Quý lại đem nhân cấp trung cấp Võ Kỹ Bạch Hồng quán nhật tu luyện tới cái này cao thâm mức độ. A. Mọi người chỉ thấy được một bóng người từ trên võ đài bay ra ngoài, chính là cái kia Hậu Thiên 8 tầng tu vi đệ tử ngoại môn, hắn dĩ nhiên tại Tiết Quý trong tay liền một chiêu đều không chịu nổi. Tiết Quý chỉnh lý lại một chút quần áo màu xanh lam, nhìn về phía bên người Đặng Quả, "Đặng Quả, hiện tại có phải không nên ngươi ra tay rồi?" Đặng Quả nghe thấy Tiết Quý lời nói, nhìn về phía đối diện Hậu Thiên 8 tầng tu vi người, nào có biết người kia đột nhiên mở miệng nói, "Đặng sư huynh, Không cần ngươi ra tay, chúng ta đi xuống." Nói xong Dĩ nhiên cũng làm chính mình đi xuống lôi đài, hắn rất rõ ràng, lấy hắn mới vừa gia nhập Hậu Thiên 8 tầng tu vi thực lực, căn bản không thể nào là đẳng quả đối thủ, nói không chắc còn có thể bị thương nặng, dứt khoát chịu thua quên đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 8, không tự lượng sức. Chương 8, không tự lượng sức đẳng quả, ngươi không hổ là có thể cùng ta nổi danh, lại cũng đột phá đến Hậu Thiên hữu trọng cảnh giới. Tiếc quý mắt thấy trên võ đài chỉ còn dư lại hai người, nhìn về phía đối diện đẳng quả, mang trên mặt một vệt nụ cười tự tin, dưới cái nhìn của hắn Đặng Quả cũng không phải là đối thủ của hắn. Đặng Quả hơi híp mắt, cười nói: "Tiên quý, cũng vậy mà tôi." Đặng Quả: "Không biết người Thanh Vũ kiếm pháp tu luyện ra sao rồi? Phải chăng đã đại thành?" Tiên quý nhìn Đặng Quả, lão khí hoành thu nói: "Đặng Quả đồng dạng cười hồi đáp: "Bất tại, sớm đã tới cảnh giới đại thành, ngược lại là của người Bạch Hồng quán nhược trường, sẽ không còn dừng lại tại tiểu thành chứ." Nghe thấy lời của hai người, vừa nay thất bại bao nhiêu nhân tài xem như là tâm phục khẩu phục. Mọi người đều biết, võ kỹ từ nhân cấp cấp thấp, nhân cấp trung cấp, nhân cấp cao cấp, lại tới nhân cấp tự phẩm. Thế nhưng mỗi một đẳng cấp võ kỹ, người khác nhau tu luyện Phát huy ra sức chiến đấu quả thực khác biệt một trời một vực. Lại như mới vừa rồi cùng Tiết Quý đối chiến người kia thi triển ra vô biên rơi mục, rõ ràng cũng là nhân cấp trung cấp võ kỹ, nhưng là cùng Tiết Quý thi triển ra Bạch Hồng Xuyên Nhật Thiên những khác biệt, cái kia chính là võ kỹ cảnh giới chiến lệnh. Tiết Quý khinh thường cười nói, đối với đối với bọn hắn, người xác thực cũng coi là thiên tài, nhưng bây giờ liền ngươi đột phá đến hậu thiên cựu trọng tu vi, cũng không phải là đối thủ của ta. Tiết Quý, ngươi không cảm thấy tự đại người cuối cùng đều bị chết rất thảm, bại thật thê thảm. Đặng Quả nhìn Tiết Quý, âm thanh đồng dạng bình tĩnh ăn lạnh, bởi vì hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Ha, ha, ha Quả Ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ, ta hôm nay đã sớm trải qua tu luyện thành vọng thiên tông nhân cấp cao cấp võ kỹ Lăng Vân thần quyền, ngươi cảm thấy ngươi còn là đối thủ của ta sao?" Tiết Quý câu nói này vừa ra, Đặng Quả sắc mặt hơi hơi biến hóa. Đối với Tiết Quý tu luyện nhân cấp cao cấp võ kỹ tin tức, hắn ngược lại là sớm có nghe thấy, nhưng là nhân cấp cao cấp võ kỹ muốn tu luyện thành công cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn tính là nửa tin nửa ngờ, bây giờ Tiết Quý đang tại nhiều người như vậy nói ra, xem ra tin tức là thật sự. Đặng Quả trong mắt đột nhiên tràn ngập ra nồng nặng ý, nhìn Tiết Quý, cười nói, "Đã như vậy, như vậy ta liền càng muốn hơn cùng ngươi hảo hảo đại chiến một trận." Trần Vũ nhìn phía trên Tiết Quý cùng đã quả, so với những người khác đối với Tiết Quý nhân cấp cao cấp võ kỹ nặng nề, hắn trái lại bình tĩnh rất nhiều. Chính như người khác tu luyện bá đạo kiểu kiếm khó càng thiên khó, mà hắn Trần Vũ nhưng cũng không là rất khó, vốn là có rất nhiều người, thiên phú vượt xa những người khác. Tiết Quý, ít nói nhảm đi, kế tiếp liền để ta mở mang kiến thức một chút người cái gọi là nhân cấp cao cấp võ kỹ lang vân thần chương chứ. Đặng Quả nói xong, trên người một cỗ khí tức kinh khủng tàn mắt ra, hướng về đối diện Tiết Quý ép tới, Quý trên người động dạng một luồng khí thế đàn hồi mà ra. Tới gần võ đài gần một số người, đều rụt rít lui về phía sau mấy bước, nhìn tình cảnh này, trong lòng chấn động, xem ra hai người này có thể nổi danh, ai vai trò không phải đơn giản. Đặng Quả, ngươi nếu tự rước lấy nục, như vậy ta sẽ tác thành ngươi." Tiết Quý nói xong, cả người linh lực phô trào, hướng về đối diện Đặng Quả một quyền đập tới, năm đấm chu vi, từng trận cuồn phong hô khiếu, không ít người sắc mặt ngơ ngác biến hóa. Đây là nhân cấp trung cấp võ kỹ Hổ Khiếu Quyền, triển khai ra còn như Hổ Khiếu long âm. Đặng Quả khí tức trên người không hề yếu, sử dụng tới nhân cấp cấp võ kỹ Liên trường, Trưởng, Trưởng Nhẫn, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế. Và Năm đấm cùng bàn tay đối va vào nhau trong nháy mắt, trung quanh sóng khí một lớp lại một lớp quét tán ra đến, liền ngay cả khán đài đều trở nên lay động. Đặng Quả cùng Tiết Quý đồng thời lui về phía sau mấy bước, sóng khí giập loạn, bên cạnh Ngũ Trưởng lão nhìn tình cảnh này, ngược lại là thỏa mãn gật đầu, hắn đối hai người đều rất hài lòng. Tiết Quý chỉ cảm thấy năm đấm có chút đau đau nhức, sắc mặt thoáng biến hóa, mà đối diện Đặng Quả sắc mặt không chút nào biến hóa, hắn không nghĩ tới Đặng Quả lại vẫn có thể thoáng chiếm cứ một chút thượng phong. Quả, nhìn dáng dấp ta sắc thực coi khinh ngươi rồi, thế nhưng ngươi vẫn là chắc chắn phải chết, ngươi trưởng khí cũng không cách nào chân chính thương tổn được ta. Đặng Quả nhìn Thiết Quý, cười nói: "Ngươi chưa chắc có thể thắng ta, ta cũng không dám khẳng định thắng ngươi, chúng ta nhiều nhất bất quá là năm, năm mà thôi." Thiết Quý ngạo nghễ cười: "Vậy cũng không hẳn, ta còn có Lăng Vân Thần trưởng không có triển khai ra, mà ngươi căn bản không thể đối kháng nhân cấp cao cấp võ khí." Lần này Đặng Quả không có mở miệng phản bác, bởi vì hắn biết rõ nhân cấp cao cấp võ khí khủng bố, đương nhiên đó cũng không phải nói hắn đã mất đi tự tin, ngược lại hắn càng thêm muốn điên cuồng hơn một trận chiến. "Ngươi đã tự tin như vậy, như vậy chúng ta liền điên cuồng một trận chiến đi." Đặng quả trên người khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra, xung quanh cơ thể như vạn mã buôn như vậy, Sóng khí lan lột, bước chân di động thời điểm, đã hướng về Tiết Quý một quyền tập kích mà đi. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm. Đặng Quả cùng Tiết Quý tại trên võ đài điên cuồng giao phòng, vô số sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, không ít người nhìn hai người chiến đấu, đều là chấn động. Hai người giờ khắc này bày ra thực lực, hoàn toàn đã có thể so với mới vừa đột phá vào tiên tiên tu vi người rồi. Nô Khốc, hai người này quả nhiên cùng đồn đại như vậy, thực lực khủng bố, xem ra chúng ta phải làm tốt bị khiêu chiến chuẩn bị a. Nếu bọn hắn cảm thấy có thể khiêu chiến chúng ta, như vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Tại đệ tử ngoại môn khảo nghiệm thời điểm, Tự nhiên sẽ có không ít đệ tử nội môn ở phía xa quan sát. Phải biết tại vọng Thiên Tông có một quy củ, cái kia chính là đệ tử ngoại môn muốn lên cấp đệ tử nội môn, như vậy liền tất cần phải đánh bại một cái đệ tử nội môn, mà bọn hắn đều có khả năng là bị khiêu chiến đối tượng, cho nên đương nhiên phải biết người biết ta. Đặng Quả, người cùng ta nổi danh quả nhiên không giả, thế nhưng thế đó, người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tiết Quý không nghĩ tới thủ đoạn mình hiện lộ hết, dĩ nhiên không cách nào đánh bại Đặng Quả, trái lại là để Đặng Quả thoáng chiếm thượng phong, bây giờ hắn đã không chuẩn bị trì hoãn được nữa. Đặng Quả nghe thấy Tiết Quý lời nói, trong mắt thoáng hiện một vệt lửa nóng. Rốt cuộc yếu sử dụng tới Lăng Vân Thần trưởng sao? Ta ngược lại tở hở tờ ra rất chờ mong. Tiết Quý không nghĩ tới Đặng Quả lại vào lúc này còn dám nói như vậy, hắn xem như là hoàn toàn bị Đặng Quả làm tức giận, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Đặng Quả. Người đã như thế muốn gả vỡ, như vậy ta sẽ cắt thành người đi. Tiếp Quý câu nói này vừa ra, trên người một cổ lăng lệ khí tức lan tràn ra, hồn thân chu vi như vô số vân thải la lộn, không khí chung quanh dĩ nhiên trở nên đọc lại. Trần Vũ nhìn tình cảnh này, mắt thân hòa nóng, đây chính là nhân cấp cao cấp võ kỹ là sao? Đáng tiếc hắn bây giờ căn bản còn chưa có tư cách tu luyện. Lăng Vân Thần trưởng Vô số vân thải lăn lộn thời điểm, khủng bố linh lực như liên miên không dứt ra hả, hướng về đặng quả bỗng nhiên hoành kích mà đi, thi triển ra chính là Lăng Vân thần trưởng. Kinh Đào Hải Lãng. Đặng quả trên người một cố khí tức kinh khủng lan tràn đi ra, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, vô số sóng khí lăn lộn thời điểm, rất nhiều người còn người có rút lại. Đặng quả thi triển ra là nhân cấp trung cấp hàng đầu võ kỹ Kinh Đào Hái Lãng, này Kinh Đào Hái Lãng tại Vọng Thiên Tông danh tiếng cũng không nhỏ, xem thành là nhân cấp trung cấp võ kỹ bên trong khó khăn nhất, không nghĩ tới đặng quả lại tu luyện thành công. Cứ coi như ngươi tu luyện thành công nâng cấp trung cấp võ ký cùng nhân cấp cao cấp võ kỹ trên lệch vẫn là còn tại đó, người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhận thua đi. Tiếp Quý nhìn đạn quả, trong mắt âm thầm may mắn, nếu không phải hắn nhận thức vọng tiên tông trưởng lão, may mắn thu được cái môn này nhân cấp cao cấp vũ khí, hôm nay e sợ thật sự yếu thua ở đạn quả trong tay. Ta đạn quả coi như là quang minh chánh đại thừa, cũng sẽ không chịu thua, đến a. Theo hai người khủng bố xong khí lan lột, Tiết Quý trên người, vô số vân hải, như vạn trượng hàn băng, mang theo khủng bố thanh thế, hướng về đạn quả tập kích mà đi. Vội Vô số băng vân nhằm phía đạn quả. Đặng Quả quả nhiên không phải là đối thủ của Tiết Quý, ầm ầm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng là Tiết Quý ánh mắt lưng lại. Người này thiên phú như thế được, ta chém giết người này, tương lai cũng ít một cái đối thủ, hiện tại chính là cơ hội tốt. Tiết Quý nghĩ tới chỗ này thời điểm, một bàn tay đã hướng về Đặng Quả lồng ngực tập kích mà đi. Đặng Quả muốn chạy trốn, nhưng là hắn bây giờ căn bản hữu tâm vô lực, một bên Ngũ Trưởng lao thoáng níu nhíu mày, cả người bồng bệnh xuất hiện tại Đặng Quả trước người. Dĩ nhiên đã thắng lợi, cần gì phải muốn hạ sát thủ, dừng tay đi, các ngươi đều là vọng thiên Tông thiên tài, ai tổn thất đối môn đều là tổn thất thật lớn. Ngũ Trưởng lão câu nói này vừa ra, Tiết Quý bật cười khinh khách, Ngũ Trưởng lão nói giỡn, ta làm sao sẽ hạ sát thủ, Đặng Quả thực lực cường hãn, ta nếu là không thừa thắng xông lên, sợ sẽ rơi vào hạ phong a. Thật sao? Ngũ Trưởng lão không nóng không lạnh hỏi giò, trái lại là xoay người nhìn về phía Đặng Quả. Đặng Quả trong mắt mang theo cảm kích nhìn về phía Ngũ Trưởng lão, lung la lung lay đi xuống lôi lại đi. Bây giờ chỉ còn dư lại Tiết Quý một người, phía dưới ai không phục, muốn tranh cướp bên ngoài môn đệ nhất đệ tử có thể đứng lên đến, không biết có hay không. Tiết Quý nghe thấy Ngũ Trưởng lão lại nói, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua lôi người phía dưới đài, những người kia đều dồn dập tránh đi Tiết Quý ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Ai dám đi gây sự với Tiết Quý, hắn tu luyện có nhân cấp cao cấp võ kỹ, đi tới liền là muốn chết. Hiện tại đi tới, coi như là Tiết Quý tiêu hao rất to lớn, cũng chưa chắc có thể thắng hắn, trái lại đắc tội hắn. Võng Tiên Tông đệ tử ngoại môn giờ khắc này dồn dập nghị luận, hiển nhiên cũng không dám đứng lên lôi đại đi. Nhân cấp cao cấp võ kỹ liền không hẳn tuyệt đối lợi hại, đặng quả sư huynh thất bại, liền thua ở từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cho là hắn thất bại, cho nên hắn Thua. Trần Vũ nghe thấy bên thai có người đảm luận, cũng không nhịn được đối với người bên ngoài nói ra, nào có biết hắn câu nói này vừa ra, trên võ đài Tiết Quý sắc mặt chợt nên trầm, nhìn về phía Trần Vũ. Võ trưởng lao trên mặt lại mang theo nụ cười, nhìn về phía khoảng cách võ đài cách đó không xa Trần Vũ. Người nói không sai, nhưng là người ngược lại nói cho ta nghe một chút, làm sao mới có thể dùng võ ký cấp thấp phá diện cao cấp võ kỹ? Không ít người đều mang khinh bị nhìn Trần Vũ, chẳng lẽ Trần Vũ cảm giác mình có thể đi tới đánh bại Thiết Quý, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu ngũ trưởng lao muốn nếu ta nói nói, như vậy không bằng ta liền đứng lên lôi đài, thử một lần làm sao. Trần Vũ câu nói này vừa ra, không ít người nhìn Trần Vũ đều giống như nhìn một kẻ đã chết như thế, sắc mặt ngượng ngác, bất quá cũng có không ít người kính nể Trần Vũ chú ý. Thử Không tự lượng sức giác rủi mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 9, 3 kiếm mà thôi. Chương 9, 3 kiếm mà thôi Trần Vũ xuất hiện tại trên võ đài, sắc mặt bình tĩnh. Đặng Quả tuy rằng bị thương nặng, khỏe miệng lại tự lẩm bẩm, cái hiểu cái không nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền cho là ta thua, hắn làm sao biết? Ha ha ha, rất tốt, Dũng khí đã khen, nếu nói ra lời nói, như vậy liền lấy ra ngươi hành động thực tế để chứng minh, Người lời nói mới rồi là chính xác. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì vừa nãy Trần Vũ đi lên lôi đài thời điểm, bước chân nhẹ nhàng cùng tốc độ Hoàn toàn không phải bình thường ngoại môn đệ tử có thể so sánh với. Đương nhiên tất cả những thứ này, cũng chỉ có hắn một người xem hiểu mà thôi, những người khác cảnh giới rất thấp, tự nhiên nhìn không ra, Trần Vũ thân thể càng nhưng đã cường hãn như vậy. Thiết sư minh, tại hạ Trần Vũ, xin chỉ giáo. Trần Vũ nhìn ngũ trưởng lão lùi qua một bên, đi tới tiếp quý trước mặt, đối với tiếp quý ôm quyền nói. Tiếp quý khinh thường nhìn về phía Trần Vũ, cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia đã từng được Xương thiên Phong quốc đệ nhất thiên tài thiếu niên, ta nghe nói ngươi quãng thời gian trước còn chỉ là một cái rác rưởi đâu này. Không biết bây giờ tới là ý gì? 3 ngày không gặp cái sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Tiết sư Minh chẳng lẽ vẫn không rõ? Trần Vũ câu nói này nói tới Bình Tĩnh, thế nhưng sắc thực đang giễu cợt Tiết Quý, Tiết Quý niên kỷ so với hắn lớn, Trần Vũ dùng 3 ngày là có thể đứng đối diện với hắn, này không phải nói rõ Trần Vũ so với hắn còn lợi hại hơn sao? Lấy lòng mọi người, tranh đua miệng lưỡi, ít nói nhảm, người muốn làm sao lăn xuống lôi đài đi. Tiết Quý tuy rằng cùng đặng quả một trận chiến tiêu hao rất lớn, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ căn bản không có tư cách cùng hắn chiến đấu. Phải biết lần trước hắn nhìn thấy Trần Vũ cùng nô lập tại võ đài tỷ võ thời điểm, Trần Vũ bất quá là hậu thiên 4 tầng tu vi. Tiết sư Minh Ngươi vừa nãy một trận chiến tiêu hao rất lớn, không biết có cần hay không tu dưỡng chút lát." Trần Vũ câu nói này vừa ra, trung quanh lôi đại không ít người nhìn Trần Vũ, giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc, không thừa dịp tiết quý hư nhược thời điểm đánh bại đối phương, trái lại phải cho đối phương tu dưỡng thời gian, đây không phải tự tìm đường chết ta. Tiết Quý nghe thấy Trần Vũ lời nói, giận dữ cười, "Một cái hậu thiên 4 tầng tu vi rác rời mà thôi, ta một cái tay là có thể bóp chết ngươi." Trần Vũ đối với Tiết Quý đủ, tựa hồ làm như không thấy, mà là lui về phía sau mấy bước, một cái tay đặt ở bên hông trên thân kiếm, trên người một cỗ hơi thở khuyết tán ra đến. Hậu thiên 6 tầng định hình phong tu vi Theo Trần Vũ khí tức trên người khuếch tán lúc đi ra, tất cả ngoại môn đệ tử mắt thần đều là ngưng lại, đặc biệt là nghĩ đến một tháng trước Trần Vũ vẫn chỉ là hậu thiên hai tầng, ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn dĩ nhiên đột phá đến hậu thiên 6 tầng đỉnh phong tu vi. Nguyên lai Trần Vũ từ Ô Kim Sơn mạch trở về, ngắn ngủi mấy ngày, nắm giữ bất bại thần quyết cùng thôn thiên luân hắn, lần nữa đột phá tu vi, đến hậu thiên 6 tầng đỉnh cao, không phải vậy hắn như thế nào dám khiêu chiến hậu thiên cự trọng tiết quý đâu này. Quý con co lại, nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện kinh ngạc, thời gian một tháng, đột phá 4 đẳng cấp, hắn tự hỏi coi như là hắn cũng không làm được. Ngươi lai Trần Vũ đã đột phá đến Hậu Tiên 6 tầng tu vi, khó trách hắn lại dám đi khiêu chiến Tiết Quý. Hắn tất nhiên là vừa bắt đầu yếu thế, sau đó để Tiết Quý bất cần, không cần tu dưỡng, bây giờ hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Người này không chỉ có thiên phú rất cao, tâm cơ đã vậy còn quá sâu, về sau tuyệt đối không nên đắc tội. Những người này tự nhiên không biết, Trần Vũ không phải tâm cơ rất sâu, hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, đối với hắn mà nói, đánh bại Tiết Quý cũng không phải mục đích cuối cùng. Ba kiếm, nếu như ngươi vẫn có thể đứng đấy, ta Trần Vũ tự động chịu thua. Trần Vũ một cái tay nắm chuôi kiếm thời điểm, khóe miệng di động, nguyên bản không hề vẻ mặt hai mắt, trong nháy mắt này dĩ nhiên trở nên quang mang lấp loé, trong đôi mắt sát ý lang nhiên. Không biết tại sao, Tiết Quý cảm giác được giờ phút này Trần Vũ, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là Trần Vũ trên người khí thế ấy, khiến hắn hơi hơi kiên kỵ. Ha ha ha. Trần Vũ, ngươi biết không, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ngươi là cái thứ nhất. Tiết Quý nói xong lời cuối cùng thời điểm, âm thanh đều trở nên âm hàn lên, trong mắt sát ý lang tràn, trên người khí tức kinh khủng phập lên. Trần Vũ, chịu chết đi. Tiết Quý mắt thấy Trần Vũ lại không để ý chút nào sự uy hiếp của hắn, xem như là hoàn toàn bị Trần Vũ làm tức giận, hướng về Trần Vũ trực tiếp sử dụng tới hổ Khiếu Quyền xung lại. Trần Vũ rất biết rõ này hổ Khiếu Quyền công bố, vừa nay Tiết Quý cùng đặng qua đối chiến thời điểm, hắn liền thấy rất rõ ràng, thế nhưng hổ Khiếu Quyền nhược điểm lại rất rõ ràng. "Vặn!" Tiết Quý một quyền hướng về Trần Vũ lệnh tới thời điểm, như vạn hổ lao nhanh, càng lại như vạn cân đá tảng, lăn lộn mà tới. Trần Vũ thân thể trở nên linh hoạt cực kỳ, đồng bề trở ra, trực tiếp tránh đi Tiết Quý quả đấm. Nào có biết Quý cười lạnh nói, "Muốn tránh, làm sao có khả năng?" Tiết quý hai cái nắm đấm dĩ nhiên trực tiếp đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên sẽ rách trước mặt không gian, nắm đấm biến thành vô sắc, hướng về Trần Vũ đột nhiên bắt tới. Vèo. Liên ở tiết quý vô sắc liền muốn xuyên phá Trần Vũ lồng ngực trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cũng không nhịn được thay Trần Vũ hít một hơi khí lạnh, Trần Vũ trên tay kiếm đột nhiên xuất hiện. Ánh kiếm váng hiện trong đáy mắt, thi triển ra chính là Bá đạo kiểu kiếm chiêu thứ 4, phù quang lực ảnh. Kiếm ảnh lập loé, quý chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận đau đớn kịch liệt, máu tươi đột nhiên phun đi ra, cả người ngược lại lùi lại mấy bước. Soạn. Toàn bộ hiện trường vắng một cách chết chóc, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Vũ dĩ nhiên thật sự có thể đối kháng Thiết Quý. Quả nhiên dường như lão thôn Trâu nói như vậy, kiếm pháp coi trọng là nhanh, tán nhẫn, chuẩn, tìm tới kẻ địch sơ hở, một đòn chúng mục tiêu, mới là kiếm pháp chân lý. Bất quá quá trình này lại là vô cùng gian nan, không có ai biết, Trần Vũ quan thời gian trước tại Ô Kim Sơn mạch thời điểm, bao nhiêu lần tại Quỷ Môn Quan đầu đi tới, muốn phải nhanh chóng trưởng khẳng địch nhân sơ hở lại nói dễ dàng sao? Trần Vũ, người muốn chết. Thiết Quý không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể khiến hắn bị thương, hôm nay coi như là hắn đánh bại Trần Vũ. E sợ điều này cũng sẽ bị trở thành vô số người một chuyện cười, khiến hắn cảm thấy là một cái xỉ nhục. Không bố sóng khí lần nữa lăn lộn thời điểm, Tiết Quý cả người như lạnh băng như vậy, vô số linh lực ngưng tụ mà thành băng vân, hướng về Trần Vũ khế động mà tới. Lăng Vân Thần Trưởng. Không ít người mắt thấy Tiết Quý đã vậy còn quá nhanh chính là xuất ra Lăng Vân Thần Trưởng, hiển nhiên rất rõ ràng, Tiết Quý không muốn cùng Trần Vũ tiêu hao từ từ, muốn tốc chiến tốc thắng. Rất nhiều người đều vì Trần Vũ có chút tiếc hận, phải biết Lăng Vân Thần Trưởng có thể là nhân cấp cao cấp võ quả sử dụng tới kinh đảo hải lãng đều không thể ngăn cản, hướng Trần Vũ. Không khí không ngừng độc lại. Trần Vũ đứng tại chỗ rốt cuộc chuyển động, tại hắn động trong nháy mắt đó, hắn trên tay kiếm cũng đi theo động. Bá đạo cửu kiếm chiêu thứ 5, một kiếm đâm ra, còn như nước chảy mây trôi. Trần Vũ trong tay kiếm đột nhiên đối với vô số sóng khí tập kích mà đi thời điểm, kiếm ảnh lăn lột, quan trọng nhất là những kia kiếm dĩ nhiên xoay tròn, không có ai biết Trần Vũ làm sao làm được, hắn kiếm vì sao lại lăn lộn, thế nhưng chỉ có bên cạnh Ngũ trưởng lão biết, hắn trong mắt mang theo sâu sắc ngạc. Bộ kiếm pháp kia là Bá đạo kiểu kiếm, không nghi tới hắn dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới này, sợ là chúng ta Vọng Thiên Tông đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai ra C. Sì. Không khí chấn động kịch liệt, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, Tiết Quý trước mặt vô số băng vân đột nhiên nắt tan, kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên qua. Mắt thấy kiếm liền muốn xuyên vào Tiết Quý lồng ngực, Trần Vũ trong tay kiếm đột nhiên tiến diện, vừa vặn đâm về Tiết Quý bên trái trên bả vai. Hí. Rất nhiều người cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, vừa nãy chiêu kiếm này nếu như không phải Trần Vũ hạ thủ lưu tình, e sợ hiện tại trên võ đài Tiết Quý đã là một kẻ đã chết. Ngươi bại. Nào có biết Trần Vũ thu hồi kiếm, mới nói ra ba chữ này thời điểm, Tiết Quý dĩ nhiên trên người linh lực đột nhiên muốn nổ tung lên, hai mắt huyết hồng. Ta muốn giết ngươi. Tiết Quý đột nhiên ra tay, liền ngay cả thân là người võ cảnh ngũ trưởng lão muôn muôn xuất thủ, cũng đã không kịp, một cái tay đã hướng về Trần Vũ trái tim xé rách mà đi. Muốn chết. Trần Vũ không nghĩ tới này, Tiết Quý đã vậy còn quá không biết phân biệt, chính mình tha cho hắn một mạng, hắn lại còn muốn giết lại chính mình. Lập tức trong tay kiếm ầm ầm hạ xuống trong ngáy mắt, một cánh tay từ trên võ đài bay ra ngoài, mà Tiết Quý ầm ầm ngã xuống đất. Không không khả năng ngươi kiếm làm sao có khả năng nhanh như vậy. Tiết Quý cảm thụ trên cánh tay truyền tới đau nhức, giờ khắc này lại cũng so không hơn nỗi tâm hắn vọng, tại trên đài lăn lộn nhìn chăm chăm Trần Vũ. Trần Vũ nhìn Tiết Quý, Lạnh lùng nói, luôn mồm luôn miệng mắng ta rắp rưởi, ngươi mới thật sự là rắp rưởi. Ta không giết ngươi, giết ngươi sẽ ô uế kiếm của ta." Trần Vũ lui về phía sau vài bước, sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh lối đài, sắc mặt tái nhợt đặng quả, quay đầu lại, nói thật, ngươi thật sự không bằng đặng quả sư huynh." Sì. Tiếp Quý nghe thấy câu nói này, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun đi ra, trực tiếp ngất đi. Ngũ trưởng lão lại xuất hiện tại Trần Vũ bên người, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, vỗ vỗ Trần Vũ vai. Người tên tiểu tử túi này, quả nhiên không đơn giản, thật không hổ là lão phu lúc trước không quan tâm bộ mặt, từ bác Tuyết môn những tên kia thủ hạ đem ngươi đi gấp quả, ha ha. Trần Vũ nhìn gần trong gang tấc Ngũ trưởng lão, lão này lúc trước vì tranh cấp chính mình trở thành Vọng Thiên tông đệ tử, tiêu tốn một cái giá lớn cũng không nhỏ, hơn nữa trên đường đi đối với mình cũng rất được, Trần Vũ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Đa tạ Ngũ trưởng lão khen ngợi. Ngũ trưởng lão thỏa mãn gật đầu, nhìn Trần Vũ thực sự là càng xem càng yêu thích, cũng lại càng thấy thỏa đáng sơ tranh cấp Trần Vũ quyết định là lựa chọn chính xác nhất. Người tên tiểu tử tối này, nay thời gian một năm, cả ngày lẫn đêm tu luyện, vác vô số điều danh, như trước kiên trì không ngừng ta đều đặt ở trong mắt, nếu như tiểu tử ngươi nếu như ý chí sa sút, Lao phu đã sớm cho ngươi lăn ra vọng tiên tông rồi. Trần Vũ nghe thấy ngũ trưởng lão lại nói, trong lòng không nhịn được may mắn, cũng còn tốt chính mình cũng không hề sa sút, không phải vậy e sợ không chỉ có không cách nào rơi xuống vách núi, kế hoạch tôn tiên ấn, nói không chắc vẫn là lành ít giữ nhiều. Hiện tại ta tuyên bố, ngoại môn đệ nhất đệ tử Trần Vũ. Ngũ trưởng lão âm thanh hạ xuống, rất nhiều người còn có như một trong, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Tư viện. Chương 10, khiêu Chương 10, khiêu chiến ngươi Trần Vũ nghe thấy danh hiệu này thời điểm, Trên mặt rốt cuộc xuất hiện lâu không gặp nụ cười, hắn biết cái kia đã từng 14 tuổi đã đột phá đến hậu thiên bốn tầng, được xưng là thiên phong quốc đệ nhất thiếu niên thiên tài Trần Vũ trở về rồi. Chuyện gì xảy ra? Lưu Phong mới vừa bế quan đi ra, liền hướng về ngoại môn tới rồi. Bởi vì hắn biết hôm nay là đệ tử ngoại môn thí luyện giải thi đấu, hắn tuy rằng không sợ đệ tử ngoại môn khiêu chiến, thế nhưng hắn vẫn là phải nốt rốt một cái. Đương nhiên nhất làm cho hắn chú ý phải là Trần Vũ, nhưng khi hắn mới vừa gia nhập quảng trường thời điểm, dĩ nhiên vừa vặn nghe thấy chính là Ngô trưởng lão tuyên bố Trần Vũ là ngoại môn đệ nhất đệ tử, này làm cho sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm Lưu Phong xuất hiện tại đệ tử nội môn tụ tập địa phương, nhìn về phía bên người một cái tiên thiên nhất trọng tu vi nam tử, người kia nhìn về phía Lưu Phong, đem Trần Vũ làm sao đứng lên lôi đài, đánh bại Tiết Quý sự tình nói cho hắn một lần, Lưu Phong càng nghe, sắc mặt lại càng trở nên âm trầm cùng bố. Trần Vũ đứng ở trên võ đài, hắn cũng đã nhìn thấy Lưu Phong đến. Vốn là vừa nay hắn nhìn lướt qua đệ tử nội môn vị trí, nhìn thấy Lưu Phong chưa từng xuất hiện, hắn còn có chút thất vọng. Bây giờ Lưu Phong xuất hiện, hắn biết hắn cũng rốt cuộc có thể để thăng làm nội môn đệ tử. Ngũ trưởng lão, ta phải hay không hiện tại là có thể lựa chọn khiêu chiến một cái đệ tử nội môn? Sau đó ta tấn thân là đệ tử nội môn. Trần Vũ nhìn về phía Ngũ trưởng lão. Câu nói này vừa ra, đông đảo đệ tử tất cả đều ồ lên, nếu như nói Trần Vũ có thể đánh bại Thiết Quý, thu được đệ tử ngoại môn thứ nhất, nói rõ Trần Vũ kiếm pháp siêu nhiên, thiên phú dị bẩm, thế nhưng Trần Vũ hiện tại khiêu chiến đệ tử nội môn, cái kia chính là Ngông cùng tự đại, không tự lượng sức, lẽ nào hắn không biết hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới khác biệt sao? Ngũ trưởng lão sơ lược khẽ nhíu mày một cái, hắn cũng cảm thấy Trần Vũ có thể có chút bất cần, không đang nghi nghĩ, bây giờ hắn có chút tiêu ngạo, không bằng cho hắn một ít giáo huấn, đối với hắn ngược lại cũng đúng là một loại tôi luyện. Trần Vũ Ngươi cần phải hiểu rõ, đệ tử nội môn bọn hắn cũng đã là tiến vào tiên thiên tu vi tồn tại, hậu thiên cùng tiên thiên đó là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Trần Vũ nghe thấy ngũ trưởng lão lời nói, kiên định nói, "Đa tạ ngũ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử biết mình đang làm gì. Đây là Vọng Thiên Tông quý củ, đệ tử ngoại môn muốn muốn tăng lên là đệ tử nội môn, liền muốn khiêu chiến một cái đệ tử nội môn, sau khi thắng lợi mới có thể trở thành đệ tử nội môn, hắn làm trưởng lão tự nhiên không thể ngăn cản. Ngươi đã cố ý như thế, như vậy không biết ngươi muốn khiêu chiến ai?" Ngũ trưởng lão dứt tiếng, Trần Vũ ánh mắt quét hướng về đệ tử nội môn tại địa phương, có hơn 10 người. Những người này hiển nhiên đều là tiên tiên tu vi. Tiểu tử này ngông cùng tự đại, nếu như cho ta, ta liền đi tới giáo hấn một chút hắn. Ai giáo huấn ai còn chưa chắc chắn, hắn vừa nãy kiếm pháp kinh khủng như thế, chúng ta muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Liền ở hơn 10 đệ tử nội môn lẫn nhau đều muốn, Trần Vũ đến cùng sẽ khiêu chiến ai? Phải biết Trần Vũ khiêu chiến ai, liền mang ý nghĩa ai thực lực tại trong đệ tử nội môn là yếu nhất, bọn họ tự nhiên không muốn tiếp thu cảnh tượng như vậy. Lưu Phong, ta khiêu chiến người Theo Trần Vũ đơn giản vài chữ từ trong miệng nói lúc đi ra, ở đây tất cả mọi người, bao quát ngũ trưởng lão sắc mặt đều là một trận biến ảo. Phải biết Lưu Phong bây giờ tại trong đệ tử nội môn, Thiên phu thật không đơn giản, hắn đã đã đánh bại không ít sớm đã là đệ tử nội môn thành viên, Trần Vũ lựa chọn khiêu chiến hắn, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tại chỗ bên trong khó khăn nhất. Lưu Phong nghe thấy Trần Vũ lại muốn khiêu chiến hắn, lúc trước hắn chính muốn như thế nào sớm ngày trừ đi Trần Vũ cái họa lớn trong lòng này, không nghĩ tới Trần Vũ bây giờ lại chính mình đưa tới cửa. Lập tức Lưu Phong giận dữ cười, mang theo sát ý nhìn về phía Trần Vũ, "Trần Vũ, ngươi sự cho rằng rựa vào ngươi hậu 6 tầng tu vi lực, liền có tư cách ta?" Ngũ trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, hắn đối với Lưu Phong cùng Trần Vũ ân đoán cũng có hiểu biết, người sau nếu như tìm tới cơ hội, e sợ sẽ không chút do dự đem Trần Vũ phế bỏ. Ngay sau đó, Ngũ trưởng lão không thể không nói ngăn cả nói, "Trần Vũ, không thể hồ đồ, người muốn trở thành đệ tử nội môn, hoàn toàn có thể khiêu chiến, nhưng kia vừa bước vào tiên tiên tu vi người, làm sao sẽ lựa chọn Lưu Phong đâu này?" Nào có biết giờ khắc này phía dưới lôi đài Lưu Phong cũng đã đột nhiên xuất hiện tại trên võ đài, mang trên mặt trào phúng, không hề chú ý bên cạnh Ngũ trưởng lão. "Trần Vũ, đại trưởng phu một, một lời nói ra, mã truy, ngươi dĩ nhiên đã nói ra khiêu chế ta, tự nhiên không thể thay đổi." Ngũ trưởng lão mắt thấy Lưu Phong xuất hiện tại trên võ đài, Căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào để Trần vũ cãi lại, lập tức thoáng nhíu mày. Trần Vũ nhìn tự tin tràn đầy xuất hiện tại của mình Lưu Phong, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Lưu Phong, ngươi làm sao biết ta sẽ thay đổi, ngươi đều ở ta sau lưng chơi ngắn chân, ta Trần Vũ tự hỏi vẫn là một cái chính nhân có tử, cũng sẽ không làm những kia trộm gà bắt chó hoạt động." Nghe thấy Trần Vũ chảo phúng Lưu Phong chính mình, Lưu Phong sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, Trần Vũ đang tại nhiều như vậy vọng tiên tông đệ tử, căn bản là hoàn toàn không thấy hắn. "Trần Vũ, ít nói nhảm, ta nghe nói ngươi kiếm pháp siêu nhiên." Vừa vận ta đối với kiếm pháp cũng rất có nghiên cứu, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới là kiếm pháp chứ?" Lưu Phong nói xong, cả người khí tức kinh khủng lan tràn đi ra, lui về phía sau mấy bước, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh ngân quang lóng lánh lợi kiếm, Trần Vũ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Lưu Phong bên hồng, túi chữ vận. "Trần Vũ, ngươi nếu như bây giờ còn muốn đổi ý vẫn tới kịp, không phải vậy đao kiếm không có mắt, coi như là ta đứng ở một bên, cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi chu toàn." Ngũ trưởng lão câu nói này vừa ra, Lưu Phong ánh mắt mang theo toán độc nhìn về phía Ngũ trưởng lão. Không nghi ngờ chút nào, hắn vừa nãy xông lên lôi đại biểu hiện Tại ngũ trưởng lão mắt lý căn bản liền không đáng nhắc tới, ngũ trưởng lão hay là muốn bảo vệ Trần Vũ. Một năm trước đây, ngũ trưởng lão thiên hướng Trần Vũ, bây giờ hắn vẫn là thiên hướng Trần Vũ. Trần Vũ biết ngũ trưởng lão là sợ xét lưu phong ra tay tàn nhẫn, đến lúc đó đối với mình sản sinh tổn thương, bất quá Trần Vũ nếu làm ra quyết định, cũng không phải ngũ trưởng lão răm ba câu có thể thay đổi. Ngũ trưởng lão, đa tạ ý tốt của người, ta Trần Vũ chưa chắc sẽ thua. Trần Vũ nói xong, đồng dạng lui về phía sau mấy bước, trên người một cổ lăng lệ khí tức tán mắt ra, giờ phút này Trần Vũ, vừa nãy trên mặt tính trẻ con hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại ý sắc phạt. Ha ha ha, Ngũ trưởng lão, ngươi tận tình quyến bảo, người khác không lĩnh tình của ngươi, ngươi cần gì phải tự mình đa tình đâu này?" Ngũ trưởng lão khoắt tay chặn lại, trực tiếp đi tới một bên. Đối với Lưu Phong, hắn một mực không rất ưa thích người này, tuy nói hai người đều là hắn đồng thời từ Trần gia cùng Lưu ra tuyển tới đệ tử, bất quá lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên liếc mắt liền thấy được đi ra Lưu Phong là người, cho nên hắn càng thượng thức Trần Vũ một ít. "Lưu Phong, không phải là không cảm kích, mà là ngươi không phối để cho ta lưu bước." Trần Vũ nhìn đối diện Lưu Phong, không chút nào che giấu ý cũng thả ra ngoài. Phía dưới Lôi Đài Tiết Quý cùng đặng quả cảm nhận được Trần Vũ khí tức trên người, bọn họ tựa hồ rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là Trần Vũ mới vừa rồi còn không có sử dụng tới toàn bộ thực lực. Trần Vũ, ít nói nhảm, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm pháp." Lưu Phong tiếng nói vừa dứt, cả người thân hình đột nhiên nhất chuyển, giống như một vệt khói xanh như vậy, tốc độ quả nhiên không là vừa rồi Tiết Quý cùng đặng quả hàng ngũ có thể so sánh với, mũi kiếm chỗ càng là tỏa ra bạo liệt ánh lửa. Nhân cấp trung cấp võ kỹ, hỏa kiếm pháp. Trần Vũ mắt thấy Lưu Phong kiếm pháp không sai cũng bị Lưu Phong gây nên nội tâm đứng ý bất quá Trần Vũ bá đạo kiểu kiếm không phải là mới vừa mới đối phó tiết quý thời điểm đơn giản như vậy. Một kiếm đâm ra thời điểm, dĩ nhiên bao hàm bá đạo kiểu kiếm tam thức kiếm chiêu, vô số kiếm ảnh tràn ngập, hướng về Lưu Phong tập kích mà đi. Xuy suy suy xì xì. Kiếm ảnh cùng kiếm ảnh không ngừng độ vào, thân kiếm cùng thân kiếm không ngừng ma sát, giữa hai người chỉ còn dư lại vô số bén nhọn kiếm ảnh, còn có vô số kiếm khí. Lưu Phong nay liền am hiểu kiếm pháp, điểm này rất nhiều người đều biết, bây giờ vừa nhìn, lại không nghĩ tới kiếm pháp của đối phương dĩ nhiên cũng như thế cao siêu. Bất quá so với Lưu Phong tới nói, càng nhiều người nhưng là kinh ngạc hơn Trần Vũ, một tháng trước vẫn là rác rời hắn, ngăn ngắn một tháng, dĩ nhiên đem thực lực tăng lên đến nước này. Hừ, Trần Vũ, ngươi kiếm pháp quả nhiên rất lợi hại, bất quá rất đáng tiếc, ngươi tu vi còn dừng lại vào ngày kia, không phải vậy ngươi còn thật sự có thể đánh với ta một trận, hiện tại ngươi liền cho ta bại đi. Theo Lưu Phong trên người, bàng bạc linh lực thả ra thời điểm, hắn kiếm đột nhiên ngưng tụ ra một thanh dài 4, năm trượng kiếm, hướng về Trần Vũ đột nhiên chém xuống đến. Trần Vũ ánh mắt lại, đây chính là tiên tiên cảnh giới ưu thế, linh lực hồn quan trọng nhất là linh lực còn có thể xuất thể, uy lực khủng bố. Bất quá Trần Vũ một cái tay gắt gao nắm bắt chôi kiếm thời điểm, ánh mắt nhìn chổng trọc vào này rơi xuống cực lớn kiếm ảnh, một kiếm nơi tay, ai có thể chặn ta. Bá đạo cửu kiếm kiếm thứ 8 ngọc đá cũng vỡ, kiếm thứ 9 thô bạo một kiếm. Trần Vũ trong tay kiếm đột nhiên di động, xèo xèo xèo vùng vây thời điểm, vô số kiếm ảnh dĩ nhiên hướng về 4 phương 8 hướng, đem chôi này rơi xuống cực lớn kiếm ảnh đột nhiên nát tan. Linh lực hướng về trên thân kiếm phun trào mà đi, trong tay kiếm đột nhiên đâm trong tay Lưu Phong mặt kiếm giữa mặt trên. Sì. Lưu Phong trên tay kiếm đột nhiên quăng bay ra ngoài, lòng bàn tay một đạo kiếm khí xé qua, máu tươi từ trên bàn tay chảy ra đến. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt, thậm chí phần lớn người đều không có người rõ ràng, Trần Vũ vừa nãy cuối cùng một khắc đó, đến tuột cùng là làm thế nào đến, một kiếm sử dụng tới vô số chiêu kiếm chiêu, hoàn toàn nát tan Lưu Phong kiếm pháp, thậm chí còn để tiên tiên tụ vi Lưu Phong bị thương. Lưu Phong ánh mắt sát ý ngàn niên, hắn không nghĩ tới hắn sử dụng tới hỏa ảnh kiếm pháp, lại vẫn trong tay Trần Vũ mặt chịu thiệt, lập tức thừa dịp Trần Vũ dừng tay trong nháy mắt, cả người linh lực đột nhiên muốn nổ tung lên. Nhân cấp cao cấp kỹ, Lưu Phong tay, vô số ảnh di động, những cái bóng kia thậm chí có thể xé rách không gian như vậy, làm cho cả chúng quanh lôi đài sóng khứ di động. Lần này Trần Vũ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sẽ ở đó to lớn quả đấm mắt thấy liền muốn đem Trần Vũ áp bức mà chết thời điểm, Trần Vũ trong thân thể, một cổ hơi thở đột nhiên thăng lên, cực nóng nhiệt độ, làm cho cả võ đài trong nháy mắt Chu vi trở nên như lò lửa bình thường. Trần Vũ đồng dạng rút bỏ trong tay kiếm, hướng về Lưu Phong một quyền tập kích mà đi. Bất quá Trần Vũ trên năm tay, ngoại trừ cháy đường hực hỏa diễm, còn có một tia tia linh lực màu đen. Vành. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào đúng lúc này, năm đấm đụng nhau trong nháy mắt, Trần Vũ chỉ cảm thấy xương cánh tay nát tan, cả người ngược lại lui ra bất quá trái lại Lưu Phong, đen nhánh ngáo tươi phun ra ngoài, bay ngược ra ngoài, hắn biết từ giờ trở đi, Lưu Phong sẽ chỉ là một tên rác rưởi, linh lực màu đen khủng bố, Trần Vũ tràn đầy nhận thức, không ai có thể chống cự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 11, Tiêu Nhược Hàm. Chương 11, Tiêu Nhược Hàm toàn bộ hiện trường, vắng lặng một cách chết chóc. Đặc biệt là Tiết Quý cùng đặng quả nhìn tình cảnh này, trong mắt càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiết Quý thậm chí giờ khắc này cỡ nào hối hận, nếu như sớm biết Trần Vũ khủng bố như vậy, hắn nơi nào sẽ tìm Trần Vũ duối quậy, nói như vậy, hắn một cái tay cũng sẽ không mất đi. Đặng quả lại càng nhiều chính là cảm thấy may mắn, may mắn đứng ở trên võ đài cùng Trần Vũ chiến đấu không phải hắn, mà là Thiết Quý. Hoa. Wow. Lưu Phong rơi xuống tại phía dưới lôi đài, chỉ cảm thấy cả người kinh mạch một nửa nát tan, hắn trong thân thể thật giống bị một cổ quỷ dị linh lực vào vào, không ngừng phá hủy tất cả. Không không, làm sao có khả năng hắn chính là một tên rác rưởi, rác rưởi. Lưu Phong chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong mắt không hề che giấu chút nào ý, tại sao lên trời yếu đối xử với hắn như thế Lưu Phong, khi còn bé hắn một mực bị Trần Vũ đè lên. Vốn muốn bây giờ có thể hoàn toàn giải trừ loại áp lực này, nhưng là nào có biết, Trần Vũ dĩ nhiên ngăn ngắn một tháng từ một tên rác rưỡi, trở nên mạnh mẽ như vậy. Trần Vũ đi ra vài bước, nhìn sắc mặt Lưu Phong, sắc mặt rất bình tĩnh. Trần Vũ đánh bại Lưu Phong, này hoàn toàn là hắn trong dự liệu sự tình, hắn mục đích cũng không phải đánh bại Lưu Phong, Lưu Phong chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Lưu Phong, hôm nay ta đánh bại ngươi, ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi không tư cách để cho ta giết, bất luận là lúc trước, vẫn là hiện tại, ở trong mắt ta, chính là một cái thằng hề mà thôi. Nhớ kỹ, chỉ xứng làm nhặt nhóp thằng hề mà thôi. Lưu Phong nói xong đoạn văn này, đi tới một bên, ánh mắt đã sớm từ Lưu Phong trên người rời đi. Lưu Phong nghe thấy Trần Vũ loại này khinh thường lời nói, vốn là đã nghiêm trọng bị thương thân thể càng là không chống đỡ nổi, cả người sắc mặt một trắng, trực tiếp hôn mê tại bên lôi đài lên. Rất tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Ngũ trưởng lão nhìn tình cảnh này, hắn tử không nghĩ tới Trần Vũ lại sẽ cho hắn như vậy kinh hỉ. Hậu thiên 6 tầng tu vi, đánh bại tiên thiên nhất trọng tu vi, Trần Vũ Thiên Phú e sợ so với tất cả mọi người nhìn thấy đều còn kinh khủng hơn, có thể nói Trần Vũ tuyệt đối là Vọng Thiên Tông từ trước tới nay kinh khủng nhất thiên tài. Từ Kim Thiên khai thủy, Trần Vũ ngươi chính là chúng ta Vọng Thiên Tông đệ tử nội môn, có thể hưởng thụ mỗi tháng 200 khối linh thạch, còn có thể đi vũ ký các chọn nhân cấp trung cấp võ khí tiến hành tu luyện, sau đó ngươi theo ta đi tới Vọng Thiên Tông nội môn là được rồi." Trần Vũ nghe thấy câu nói này, trên mặt cũng rốt cuộc hiện lên một vệt nụ cười, từ đã từng thiên tài, một lạc thiên trượng, không có ai so với hắn đối mùi vị đó lĩnh hội sâu hơn. Chẳng qua hiện nay Trần Vũ tin tưởng, từ thời khắc này bắt đầu, cái phế vợ Trần Vũ đã một đi không trở về. Đa Ngũ trưởng lão." Trần Vũ nhìn Ngũ trưởng lão, cung nói. Ngũ trưởng lão cười cười, sau đó mở miệng nói, "Trần Vũ Ngươi cần không phải về đi thu thập một chút, ta đây liền mang ngươi đi tới Vọng Tiên Tông nội môn, linh đệ tử nội môn lệnh bài cùng quần áo. Trần Vũ nhìn về phía xa xa đệ tử ngoại môn nơi ở, trong mắt mang theo một ít khổ sở chắc chất, một năm này hắn không có một cái có thể nói chuyện bằng hưu, tại chỗ ở của hắn càng là không có vật gì. Ngũ trưởng lão, ta không cần đi trở về, ở nơi đó, ta không còn gì cả. Ngũ trưởng lão nghe thấy Trần Vũ lời nói, biết Trần Vũ một năm này chuốt sót, lập tức hắn cũng không miễn cưỡng nữa, gật gật đầu, đã như vậy, sau đó ngươi theo ta đi nội môn là được. Vọng Tiên Tông tất cả ngoại môn đệ tử, các ngươi nhìn thấy không? Trần Vũ chính là của các ngươi đại biểu, chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực, Vọng Thiên Tông nội môn bất cứ lúc nào cho các ngươi mở ra. Giống giống. Vô số đệ tử ngoại môn nghe thấy ngũ trưởng lão khích lệ lời nói, đều kích động và phần, đồng thời nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, càng là mang theo vạn phần kính nể. Tại Vọng Thiên Tông, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đại ngộ đó là khác biệt một trời một vực. Tại Vọng Thiên Tông đệ tử trong lúc đó, chuyến lưu một câu nói, một khi vào nội môn, thiên hạ nhậm ná hành. Từ câu nói này liền hoàn toàn có thể thấy được, Vọng Tông đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn lệch. Tại Vọng Thiên Tông trong đệ tử ngoại môn, trên căn bản có thể nói Vọng Thiên Tông chọn lựa bất quá là nuôi thả thức bổ dưỡng, rất ít hỏi đến đệ tử ngoại môn tất cả sự vật, nhưng mà nếu như trở thành Vọng Thiên Tông đệ tử nội môn, như vậy về sau coi như là tại Thiên Phong quốc, Vọng Thiên Tông cũng sẽ đối với người tiến hành bảo vệ. Đã như vậy, như vậy chúng ta hiện tại liền đi tới nội môn đi. Trần Vũ đi ở ngũ trưởng lão bên người, sắc mặt giờ khắc này trở nên bình tĩnh lên. Bên cạnh một ít đệ tử nội môn nhìn Trần Vũ, trong mắt cũng toát ra tất cả động. Lấy Hầu 6 tầng tu vi trở thành đệ tử nội môn sự tình. có vẻ như Tông đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện rồi coi như là hơn nửa năm viên nào rất thiên tài tiêu cực hàm, cũng đã là hậu thiên bảy tầng đỉnh cao mới tấn thăng đệ tử nội môn. Vũ Kaka, Vũ Kaka. Trần Vũ theo Ngũ trưởng lão, hướng về Vọng Tiên Tông nội môn hành tẩu mà đi thời điểm, bên tai truyền đến một trận âm thanh linh linh, Trần Vũ xoay người. Chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc áo vàng thiếu nữ, ước chừng 15-16 tuổi, đầu mặt sau ghi một cái thật dài biếm tóc đuôi ngựa tử, hai đạo liễu di mi, da thịt trắng nõn, hai con mắt to, vẻ thủy linh thủy linh, mặt tươi cười nhón nhảy một cái hướng về phía bên mình chạy nhanh mà tới. Thiếu nữ vọt đến Trần Vũ bên người, rất tự nhiên liền ra một cái tay qua ở Trần Vũ cánh tay, lập tức mới phát hiện ngũ trưởng lão tại Trần Vũ bên người. Đệ tử Tiêu Nhược Hàm, bái kiến ngũ trưởng lão. Tiêu Nhược Hàm nói xong câu nói này thời điểm, trong mắt đột nhiên thoáng hiện một vẻ bi thương, nghĩ thầm, chẳng lẽ Vũ ca ca thật sự cũng bị đuổi về trong nhà đi, nếu như nói như vậy, chính mình cũng muốn đi theo đối phương đồng thời trở lại. Tiêu Nhược Hàm nghĩ tới đây, dù sao bây giờ chính mình thiên phú rất tốt, đạt được trưởng môn coi trọng, dù sao dù như thế nào cũng không có thể để Trần Vũ bị chạy trở về, nàng nhưng lại biết ngũ trưởng lão có thể vẫn luôn là Thiên Tông khắc nhất trưởng lão. Trần Vũ cảm thụ bên người tên thiếu nữ này ấm áp. Trên mặt hiện lên sang sảng nụ cười, tựa hồ tại Trần Vũ đánh bại Lưu Phong thời điểm, đều không người nhìn thấy hắn cái nụ cười này, đủ để nhìn thấy thiếu nữ ở trong mắt hắn địa vị. Ngũ Trưởng lão, Vũ Ca ca thiên phú từ nhỏ đã một mực rất tốt, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai hắn nhất định sẽ vượt qua ta, ta cảm đảm bảo vệ. Tiêu Nhược Hàm đi tới Ngũ Trưởng lão trước mặt, sắc mặt thành thần, đối với Ngũ Trưởng lão thi lễ một cái. Ngũ Trưởng lão nhất thời vãn nhíu lại lông mày, không biết Tiêu Nhược Hàm làm sao đột nhiên nói như vậy. Bên cạnh Trần Vũ nghe thấy Tiêu Nhược Hàm lời nói, trong lòng một trận áp, này thời gian 1 năm Tiên thiếu nữ này không biết bao nhiêu lần ở bên thai của hắn, cổ vũ hắn, trợ giúp hắn, khuyên bảo hắn, hay là không, có tên thiếu nữ này, Trần Vũ một năm này chưa chắc có thể thật sự tiếp tục kiên trì được. Tiêu Nhược hàm dụng tâm hắn làm sao không hiểu, Tiêu Nhược hàm cho rằng Trần Vũ hôm nay là bị loại bỏ, cho nên bây giờ muốn dùng chính mình đến đảm bảo Trần Vũ. Không ít người nhìn tình cảnh này, trong mắt đều mang ước ao đố kỵ. Phải biết tên thiếu nữ này tại Vọng Tiên Tông, mặc dù chỉ là 16 tuổi, cũng đã là công nhận Vọng Thiên Tông đệ nhất mỹ nữ, càng được xưng Vọng thiên Tông gần 3 năm đệ một tài. Nhưng là tiên thiếu nữ này, mỗi lần tới ra ngoài môn, đều là đi tới Trần Vũ bên người ấn mặt đối với Trần Vũ cười, về phần những người khác, nàng xưa nay đều là không quan tâm, cho nên rất nhiều vọng Thiên Tông đệ tử đối Trần Vũ xem thường, phần lớn đều đến từ chính tên thiếu nữ này, bọn họ không nghĩ ra một tên rất rủi, tại sao có thể có số may như vậy. Bây giờ, bọn họ lại nhìn Trần Vũ cùng Tiêu Như Hàm, rất nhiều người nội tâm dĩ nhiên không sinh được đố kỵ, phản phất ở trong mắt bọn họ, hai người kỳ thực thật sự rất xứng. Bất quá có người bây giờ trong mắt toàn bộ tràn ngập vô tận ẩn ý, cái kia chính là vừa nãy ngất đi Lưu Phong, bây giờ đang đứng tại cách đó không xa, nhìn tất cả những thứ này. Trần Vũ, ta Lưu Phong vẫn không có thua. Tiêu Nhược Hàm nhất định là của ta, là của ta." Ngũ Trưởng lão cười cười, lập tức tựa hồ rõ ràng cái gì. Tiêu Nhược Hàm cùng Trần Vũ đều là hắn đồng thời chiêu thu tiến vào Vọng Tiên Tông, hai người tựa hồ hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, giờ khác này lấy tuổi của hắn như thế nào lại không hiểu tất cả những thứ này. Ha ha ha ha. Ngay sau đó Ngũ Trưởng lão không nhịn được cười ha ha, sau đó cô ý nói, "Hừ, Tiêu Nhược Hàm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thiên phú rất tốt, lao phu là có thể mở ra một con đường. Vọng Tiên Tông có Vọng Tiên Tông quy củ, tự coi như là tông chủ vừa ý tử, muốn lão phu thỏa hiệp cũng không được." Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Ngũ Trưởng lão lời nói, nhất thời sắc mặt biến được lo lắng, sau đó bỗng nhiên dậm chân, căm tức nhìn Ngũ Trưởng lão, thử, Ngũ Trưởng lão, ngươi nếu dám đem ta Vũ Ca Ca đổi ra vọng Tiên Tông, ta liền đối với ngươi không khách khí." Tiêu Nhược Hàm nói xong, đầu phía sau biếm tóc đuôi ngựa tự vùng một cái, trên người một cỗ khí tức kinh khủng dĩ nhiên bộc phát ra, trên mặt tính trẻ con càng là có vẻ mạnh mẽ ba phần. Ngược lại là Ngũ Trưởng lão có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn về phía lui ra mấy bước Tiêu Nhược Hàm. "Tiêu Nhược Hàm, ngươi tu vi dĩ nhiên lại phá, hậu thiên ba tầng đỉnh cao." Nghe thấy Ngũ Trưởng lão lại nói, Không chỉ có là hiện trường rất nhiều đệ tử ngoại môn sâu sâu hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả một ít đệ tử nội môn đều là chấn động vô cùng. Trần Vũ nhìn thiếu nữ, trên mặt lại không chút nào bất ngờ. Từ nhỏ bắt đầu, đối với thiếu nữ Thiên Phú, hắn đã sớm nhìn quen không quen. Hắn Trần Vũ tựa hồ từ nhỏ đến lớn thực lực sát thực mạnh hơn Tiêu Nhược Hàm, đó là bởi vì Tiêu Nhược Hàm thiếu hộ rèn luyện, thế nhưng người sau Thiên Phú tu luyện đây tuyệt đối là không mà nói. Tiêu Nhược Hàm nghe thấy ngũ trưởng lão lời nói, sau đó con mắt hướng về Trần Vũ đi. Nàng chỉ lo tiến bộ của nàng sẽ để cho Trần Vũ cảm thấy áp lực, cho nên nàng rất ít tại Trần Vũ trước mặt bày ra tu vi, bây giờ nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt kiên định, không có thần sắc khác thường, lúc này mới hơi chút tiến lòng. "Hừ, Ngũ trưởng lão, dù sao ta mặc kệ, nếu như các người đem Vũ Ca Ca trục xuất Vọng Thiên Tông, ta liền đi theo Vũ Ca Ca cùng đi." Ngũ trưởng lão lao mang trên mặt một ít trêu thức nhìn về phía bên người Trần Vũ, "Hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi một năm này cả ngày vùi đầu khổ tu, nguyên lai còn đem chúng ta Vọng Tông bả phương tâm đều bắt xuống nghe thấy Ngũ trưởng lão trêu ghẹo thanh, đưa tay gãi đầu. Tiêu Nhược Hàm sắc mặt nhất thời trở nên hơi ửng đỏ, bất quá vẫn là nhìn chằm chằm Ngũ trưởng lão, hiển nhiên sợ sệt đối phương đem Trần Vũ trụ xuất võng tiên tông. Người nhà đầu này, vừa tới không phân tốt xấu liền tìm ta phiền phức, vốn là ta không chuẩn bị đem tiểu tử túi này trục xuất đi, hiện tại nhà. Tiêu Nhược Hàm vừa nghe Ngũ trưởng lão lời nói, nhất thời cũng lên, lập tức con mắt nhất thời đỏ lên, mắt thấy liền muốn khóc lên. Trần Vũ đi lên phía trước, kéo Tiêu Nhược Hàm tay nhỏ, cười nói, Ngũ trưởng lão lựa gạt ngươi đây, đồ ngốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 12, 10. Chương 12, 10 trong đáy mắt, 3 ngày thời gian chói mắt liền qua. Trần Vũ trở thành đệ tử nội môn 3 ngày, chuyện này đã trở thành vọng tiên tông không ít đệ tử ngoại môn trà dư tiểu hậu đề tài, bất quá làm chủ nhân công Trần Vũ, lại có vẻ rất biết điều. 3 ngày thời gian, Trần Vũ mỗi ngày đều là tu luyện bá đạo cửu kiếm, nhưng sau lĩnh ngộ nghĩ biện pháp tinh luyện linh lực màu đen, trưởng khống trong đan điền đoạn kia ngồi lựa. Sáng sớm, Trần Vũ cũng không làm kinh động bất luận người nào, lặng lẽ từ vọng tiên tông cửa lớn rời đi. Hắn rất rõ ràng, nếu như còn như vậy tại vọng tiên nội môn ở lại, hắn thực lực tăng lên tuyệt đối không đạt tới hiệu quả dự chủ, cho nên hắn lựa chọn lần nữa đi tới Ô Kim sơn mạch, đương nhiên cái này cũng là lão tôn kiến nghị. Tiến vào Ô Kim Sơn Mạch, Trần Vũ trước sau như một chém giết cấp một yêu thú, chẳng qua hiện nay ngoại vi những này yêu thú, trên căn bản đều rất khó thỏa mãn nu cầu của hắn. Liền ở Trần Vũ cân nhắc phải hay không muốn đi vào Ô Kim Sơn Mạch trung bộ, tìm kiếm cấp hai yêu thú thời điểm, bên hai chuyển đến một đạo lanh lành tiếng tiêu gạo. Vị sư huynh này, phải hay không cũng muốn đi vào Ô Kim Sơn Mạch trung bộ ạ? Trần Vũ xoay người, đánh giá một mắt nói chuyện thiếu nữ, thiếu nữ đầu đầy đèn nhánh xinh đẹp tóc, nhìn qua tho có vẻ hoạt bát xuân. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhịp người, chỉ chỉ bên người ba người. Vị sư huynh này, chúng ta cũng là chuẩn bị đi tới Ô Kim Sơn mạch trung bộ săn giết yêu thú, không bằng mọi người cùng nhau tổ đội, cũng coi như là thêm một cái trong non, làm sao hả? Trần Vũ liếc mắt nhìn thiếu nữ bên người ba người, trong đó một cái tuổi nhìn qua hơi lớn một ít, tu vi dĩ nhiên đạt đến Hậu Thiên 8 tầng đỉnh cao, mặt khác hai cái cũng là Hậu Thiên 7 tầng đỉnh phong tu vi, thiếu nữ tu vi hơi chút thấp một ít, chỉ là Hậu Thiên 7 tầng, như vậy bốn người, chẳng trách nhanh đi Ô Kim Sơn mạch trung bộ. 6 tầng tu vi, la sư muội, người như vậy ngươi phải hay không quá vô vị. Trong đó một cái Hậu Thiên 7 tầng đỉnh phong tu vi nam tử, ánh mắt khinh thường nhìn Trần Vũ. Vậy quanh bắt tay, đứng ở một bên, ông thanh thoáng có vẻ không vui. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn người này, sau đó cười nói: "Như ngâm vị sư muội này không chê, tại hạ Trần Vũ nguyện ý cùng mọi người cùng nhau tụ đội." Lạc lạc lạc. Thiếu nữ nghe thấy Trần Vũ đáp ứng lời mời, nhất thời cao hứng nhảy lên. Nhìn về phía bên người cái kia hậu thiên 8 tầng đỉnh phong tu vi nam tử, Chu sư Minh, "Chúng ta lúc đi ra, phụ thân nói cho ta trong bốn biển đều hướng đệ, ta hiện tại rốt cuộc mời được một đồng bọn, phải hay không rất tốt ta? Nghe thấy lời của thiếu nữ, dẫn đầu nam tử hiển nhiên không giống như là thiếu nữ đơn như vậy, mà là lễ tiết tính đối với Trần Vũ cười cười. Vị sư đệ này, hoàn nên sự gia nhập của ngươi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, tại Hạ Chu Xuân, bọn họ ba vị đều là của ta sư đệ sư muội, phân biệt gọi là Khâu Vân, Bạch Hạc, Trần Vũ Nhi, chúng ta đến từ phủ Như Môn. Nghe xong Chu Xuân giới thiệu, Trần Vũ cười cười, chỉ là chăm chú nhìn thêm vừa nay nói trầm trọng hắn cái kia Bạch Tỷ thanh niên Khâu Vân, sau đó hãy cùng tại mấy người bên cạnh, không tại nhiều nói. Tìm một tên rác rưởi gia nhập, đừng đến lúc đó không giúp đỡ được việc, trái lại cản trở. Khâu Vân mắt thấy Trần Vũ lại như vậy đường hoàng gia nhập vào, trên mặt càng là khinh thường, dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ hoàn toàn liền là muốn gia nhập đi vào hôn quả. Trần Vận Nhi có thể không vui, nàng tại Ô Kim Sơn Mạch đều nói mời qua mấy người, chỉ có Trần Vũ đáp ứng như vậy sảng khoái, tự nhiên không thể mắt thấy Trần Vũ bị Khâu Vân bắt nạt. "Khâu sư huynh, ngươi câu nói này không đúng, phụ thân ta không phải thường nói, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ vào bằng hữu, nhiều một người bạn nhiều một con đường." Chu Xuân mắt thấy Trần Vận Nhi cùng Khâu Vân cãi vã, nhất thời cười nói, "Không nên cãi vã, chúng ta yếu làm kết, thực sự không được, đến lúc đó phân công hợp tác." Thế là 5 người cứ như vậy hướng về Ô Kim Sơn Mạch trung bộ hành đi, Trần Vũ cũng không tiếp tục nói nữa, gặp phải cấp một yêu thú, bọn người rất nhanh chóng giải quyết hết. Thường, ta không biết, thêm một cái người không chỉ không trợ rút, trái lại không duyên cớ phân ra một đống lớn linh thạch. Khâu Vân mắt thấy Trần Vận Nhi cùng Trần Vũ rất thân cận, khó chịu nói, có lẽ là hai người đều họ Trần Nguyên nhân, Trần Vận Nhi đối Trần Vũ đều là cảm thấy rất hứng thú, không ngừng truy hỏi Trần Vũ thân phận gì, xuất từ cái gì tông môn, đương nhiên những này đều bị Trần Vũ vừa kéo mà qua. Ồ ồ. Liên ở năm người mới vừa vừa bước vào một mảnh tùng lâm thời điểm, một tiếng gào thét chuyển vào năm người bên trong hai, thanh này dĩ nhiên để cho bọn họ hiện ra sợ nổi da gà. Không tốt, là cấp 1 hàng đầu yêu thú Lam thủy thú, mọi người cẩn thận. Chu Xuân không hổ là hậu thiên 8 tầng đỉnh phong tu vi thực lực, trong tay một thanh kiếm đột nhiên hiện lên thời điểm, đối với phía trước Lam Thủy thú một cái xuy ra. Bất quá chiêu kiếm này chỉ là để Lam Thủy thú hơi chút ngừng dừng một cái, Lam Thủy thú năng lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Trần Vũ nhìn thấy chiêu kiếm này, không nhịn được lắp đầu một cái. Tình cảnh này rơi vào trùng hợp rơi vào Chu Xuân trong mắt, Chu Xuân âm thầm cau mày, nhưng không có biểu hiện ra, lần nữa xuất kiếm đối phó Lam Thủy thú, trầm ngĩ, hảo tiểu tử, chờ sẽ vào Âu Kim Sơn Mạch trung Bộ, liền cho một chút Hình, ta này, pháp, chém giết này Lam Thủy thú, tốc độ Câu Vân đột nhiên ra tay, cả người linh lực bắn ra, hình thành từng tầng từng tầng áo giáp, hiển nhiên là tu luyện có một môn phòng ngự tính có kỹ. Bạch Hạc, người công kích Lam Thủy thú sau lưng, ta chặt đứt đầu của hắn. Chu Xuân sau khi nói xong, Bạch Hạc thân hình hơi động, nhất thời hướng về Lam Thủy thú sau lưng tập kích mà đi. Chu Xuân trong tay kiếm, nhất thời trở nên ánh kiếm bắn ra bốn phía, tìm nát cực kỳ. Đứng ở Trần Vũ bên người Trần Vũ Nhi, mắt thấy tình cảnh này, không nhịn được thở dài nói, Chu sư huynh kiếm pháp thực sự là càng ngày càng xuất thần nhập hóa Trần Vũ không tiếp tục nói nữa, chỉ là gật nhạn. Kiếm là giết người khí co trọng là nhanh rất chuẩn, mà không phải trò gian có bao nhiêu. Giống. Quả nhiên Lam Thủy Thú không lâu lắm đã bị Chu Xuân trường kiếm, trực tiếp mặc nát cổ họng, ngã xuống đất bỏ mình. Chu Xuân chém giết xong Lam Thủy Thú, cố ý nhìn về phía Trần Vũ. Kiếm pháp của ta không ra sao, còn nhiều dựa vào hai vị sư đệ phối hợp, không phải vậy này Lam Thủy Thú còn thật sự không tốt chém giết. Đứng ở Trần Vũ bên người Trần Vân Nhi, tính cách đơn thuần, trực tiếp tẳng dương, "Chu sư huynh, ngươi quá khiêm tốn, người kiếm pháp tại chúng ta phủ Ngư Môn đều là số 1 số 2, chém một đầu Lam Thủy Thú là điều chắc chắn." Bạch Hạc cũng phụ họa nói, Trần Sư muội nói không sai, liền coi như chúng ta không ra tay, ngươi như thường có thể chém giết Lam thủy thú, chúng ta chẳng qua là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà thôi." Trần Vũ mắt thấy mấy người này lẫn nhau thổi phồng Chu Xuân, Hà đôi kiếm khách có một loại kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp nóng lòng, không nhịn được nhiều nh mày. "Chu sư huynh kiếm pháp rực rỡ không giả, bất quá như là không có Khâu sư huynh cùng Bạch sư huynh ngăn cản Lam thủy thú, chưa chắc có thể chúng mục tiêu Lam thủy thú yết Nghe thấy Trần Vũ lời nói, Chu Xuân sắc mặt nhất thời có chút biến hóa, cũng rất tốt giận đi. Khâu Vân lại như là trâu đần độn như thế nhìn về phía Trần Vũ, thầm nghĩ: Thật là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ha ha ha, Trần Sư đệ nói không sai, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tu dọn lam thủy thú tài liệu đi. Làm đội ngũ người dẫn đầu, Chu Xuân giờ khắc này tự nhiên không thể phản bác Trần Vũ lời nói, nếu như hắn phản bác, khó tránh khỏi sẽ để cho Khâu Vân cùng Bạch Hạc cảm thấy hắn lòng dạ hẹp hỏi, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ không có chuyện gì. Bất quá Trần Vũ không phải không thừa nhận một điểm, cái kia chính là Chu Xuân ba người phối hợp cũng là rất ăn ý, hiển nhiên ba người đã không phải lần đầu tiên đi ra săn giết yêu thú. Hắc hắc, này lam thủy thú yêu đàn quả nhiên không kém. Lớn như vậy một khối, ít nói cũng giá trị 1000 linh thạch còn trừng, lại tăng thêm lam thủy thú cái khác ra lông các loại tài liệu, thu hoạch cũng không tệ lắm. Chu Xuân đem lam thủy thú yêu đan thu nhập sau lưng trong bọc hành lý, tài liệu cũng đựng vào trong bọc hành lý. Trần Vũ nhất thời có chút cứng lên, phải biết Trần Vũ nhưng là nàng mời mời tiền đến, mở miệng nói, "Chu sư huynh, Trần sư huynh cũng cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta chiến lợi phẩm phải hay không yếu phân một ít cho hắn ạ?" Khâu Vân nghe thấy câu nói này, nhất thời có vẻ rất không thoải mái. Chú Xuân lại nhìn về phía Trần Vũ cười nói, "Trần sư Mội nói gì vậy?" Ta chẳng qua là đem chiến lợi phẩm thu nhập chúng ta bọc hành lý, đến lúc đó mọi người cùng nhau lại phân ạ. Nha, ta còn tưởng rằng. Hắc hắc. Trần Vận Nhi hiển nhiên đơn thuần cực kỳ, dĩ nhiên tin tưởng Chu Xuân lời nói, chỉ là lúng túng cười cười. Trần Vũ đứng ở một bên, vẫn không có tiếng lời. Sau đó, tiếp người cũng gặp phải một ít cấp một yêu thú, bất quá đều không có lam thủy thú cường hãn, tự nhiên bị mấy người nhẹ nhóm giải quyết, hết thể yêu đan cũng đều đựng vào Chu Xuân trong bọc hành lý. Mắt thấy rừng rậm càng ngày càng tươi tốt, Chu Xuân sắc mặt cũng ngưng lên, đối với mọi người cảnh cáo nói, tiếp đó, chúng ta đều phải cẩn thận một chút chúng ta đã tiến vào Ô Kim Sơn mạch trung bộ biên giới đoạn đường. Rõng. Chu Xuân sắc mặt đột nhiên đã biến, trên người linh lực toàn bộ khẽ động ra, thực sự là không may, mới mới vừa tiến bảo, làm sao lại gặp phải cấp 2 yêu thú? Liên Hỏa thú, cấp 2 yêu thú Hàng Ngũ, tương đương với nhân loại võ giả tiên thiên nhất trọng đỉnh phong tu vi. Cực nóng khí tức đã nhào tới trước mặt, Chu Xuân hai tay gắt gao nắm bắt trên tay kiếm, hai mắt càng là nhìn chằm chằm tiếng thú gào truyền tới địa phương. Chu Xuân trong mắt tức một vẻ mắt nhìn bên người vân, Đệ, cho tới nay ngươi đều như vậy kiếm lợi? Hiện tại có phải không nên ngươi triển lộ một cái tù vi của ngươi thời điểm, không phải vậy ngươi cũng không tiện cùng chúng ta phân chiến lợi phòng chứ?" Khâu Vân Câu nói này vừa ra, đứng ở Trần Vũ bên người Trần Vận Nhi biến sắc mặt, trực tiếp bước ra một bước. "Khâu sư Minh, ngươi này có ý gì? Trần sư Minh làm sao có khả năng chống đối cấp 2 yêu thú? Chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể chém giết cấp 2 yêu thú a." Trần Vân Nhi nói xong câu đó, mắt thấy Khâu Vân khuôn mặt khinh thường. Nhất thời nhìn về phía lui ra mấy bước Chu Xuân, Chu Xuân dĩ nhiên hai mắt nhìn về phía những người khác. "Không phải là một con cấp 2 yêu thú sao? Có khủng bố như vậy sao?" Trần Vũ thản nhiên nói. Sau đó cả người trên người, khí tức kinh khủng lan tràn đi ra, hướng về phía trước lao ra một bước. Trần Vận Nhi cư chú đi tới Trần Vũ bên người, kéo lại Trần Vũ cánh tay, sợ thần đạo. "Trần Sư Minh, ngươi có thể đừng xúc động, đây chính là cấp 2 yêu thú a, ngươi là ta mời mời tiền đến, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết." Trần Vũ ánh mắt nu hòa nhìn về phía Trần Vận Nhi, một cái tay kéo ra Trần Vận Nhi kéo tay của mình, sau một khắc cả người giống như là một cơn gió như thế, xông ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 13: Huyết thú tử đồ. Chương 13: Huyết thú tử đồ tử tìm đường chết. Theo Châu Vân Trần Vũ nhất định là chịu đến phép khích tướng của hắn, không nhịn được mới sẽ lao ra. Trên mặt khinh thường vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, ở trong mắt hắn, Trần Vũ đã là một kẻ đã chết. Trần Vận Nhi ánh mắt có vẻ bi phẫn cực kỳ, dậm chân, nhìn về phía Chu Xuân, tức giận nói, "Chu sư Minh, ở trong mắt ta, ngươi vẫn là một cái đại anh hùng, không nghĩ tới ta nhìn lầm." Trần Vận Nhi nói xong, không chút do dự dĩ nhiên hướng về liệt hỏa thú xuất hiện địa phương xuống tới. Chu Xuân sắc mặt có vẻ hơi ngạc nhiên, lập tức nhíu nhẽ mày, "Trần sư muội, chờ ta, ta tới giúp các ngươi." Chu Xuân nói xong, không để ý tới Châu Vân, Bạch Hạc mắt thấy Chu Xuân song tới, hắn tự nhiên là nghe Chu Xuân lời nói, cũng theo sát mà đi. Châu Vân nhìn mấy người bóng lưng, ánh mắt có vẻ âm trầm cực kỳ, có chút hận ý mà nói, dựa vào cái gì, một người ngoài, các người muốn như vậy trợ rút. "Giống." Trần Vũ mắt thấy liệt hỏa thú cả người màu lửa đỏ ra lông, thân thể to lớn mãnh liệt nào tới, sắc bén vũ sắc càn là giống như lưỡi dao sắc bình thường. "Hừ, muốn chết." Trần Vũ không chút do dự, bên hông cuốn vòng quanh thanh kiếm kia, không biết lúc nào đã xuất hiện tại trong tay của hắn, một đạo hàn quang Thoáng hiện mà qua. Bá đạo kiếm nhất kiếm, sơn nước chảy. Trần Vũ trong tay kiếm đột nhiên vạch phá không gian, khủng bố ánh sáng dị nhiên hướng về liệt hỏa thú đã đâm đi, cả người bóng người dị nhiên trở nên phiêu hốt. Trần Vận Nhi rơi trên mặt đất mặt, liền muốn xuất thủ, ở bên cạnh hắn Chu Xuân lại đột nhiên ngăn cản Trần Vận Nhi, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, hắn tựa hồ rõ ràng tại sao vừa nãy Trần Vũ nhìn thấy hắn kiếm pháp, có chút khinh thường nguyên nhân. Chu sư huynh, ngươi không ra tay, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Trần Vận Nhi giờ khắc vẻ vô nộ, trong của nàng tượng lớn hoàn toàn lật Xuân sau đó ra hiệu Trần Nhi, nhở, Trần sư muội, hiện tại ra tay, chỉ làm cho Trần sư đệ C. Si. Trần Vũ ánh kiếm thoáng hiện thời điểm, liệt hỏa thú trên đầu nhất thời thêm ra một đạo thật nhỏ vết máu, liệt hỏa thú nào tới Trần Vũ trước người thời điểm, Trần Vũ đã sớm rời đi, liệt hỏa thú nhất thời hụt. Giống. Liệt hỏa thú hoàn toàn phẫn nộ rồi, nó bản có thể cảm nhận được Trần Vũ tu vi cũng không mạnh mẽ, nhưng là bây giờ nó cư nhiên bị một cái nhân loại yếu đuối gây thương tích. Nộ giận gầm lên một tiếng, hai chảo trống đất, thân thể to lớn như một trái bóng da như thế, mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, hướng về Trần Vũ xé mà đi. Súc sinh, quả lại chính là súc sinh. Trần Vũ mắt thấy liệt hỏa thú lại như vậy hướng về chính mình xông lại, trong tay trên thân kiếm lĩnh lực hiện lên thời điểm, hai chân trẻ xuống đất. Xỉ, sì. Bá đạo cửu kiếm kiếm thứ hai, non xanh con đó. Ô ô ô. Trần Vũ kiếm dĩ nhiên cực kỳ nhanh chóng sen vào liệt hỏa thú trong đôi mắt mặt, máu tươi đột nhiên cuồn phun ra ngoài. Trần Vũ trên tay kiếm, trái lại trở nên càng nhanh hơn. Xỉ, sì. ánh kiếm bất ngang, liệt hỏa thú hai con mắt hoàn toàn bị Trần Vũ đâm thùng. Trần Vũ thừa thế mà lên, vung lên to lớn quả đấm, hướng về liệt hỏa thú cái chán chính là một quyền. Vĩnh. Một tiếng vang trầm thấp, hỏa thú phát ra tức giận tiếng gào thét, thân thể to lớn, lại bị Trần Vũ một quyền trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn Chu Xuân trận mắt mắt muội, Trần Vận Nhi cùng Bạch Hạc ở bên cạnh cũng là tương đối không nói gì. Trần Vũ không chỉ có kiếm pháp cao như thế, hắn sức mạnh của thân thể, dĩ nhiên cũng khủng bố như vậy, một quyền dĩ nhiên trực tiếp đem liệt hỏa thún gẹn bay ra ngoài, điều này cần bao nhiêu sức mạnh. Liệt hỏa thú bay ngược ra ngoài thời điểm, vô số cây cối chặn ngang bẻ gây cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liệt hỏa thú ngã trên mặt đất mặt. Dống. Liệt hỏa thú không hổ là cấp 2 yêu thú, Chịu đến Trần Vũ hai kiếm đâm bên trong con mắt, càng bị một quyền đệm ở trên trán, lại vẫn từ trên mặt đất mặt bò lên. Bá đạo cửu kiếm kiếm thứ 3, phá tán một kiếm. Trần Vũ mắt thấy liệt hỏa thú bỏ lên, cũng không phải quá ngạc nhiên, nếu như liệt hỏa thú như vậy tiểu chết rồi, như vậy cấp 2 yêu thú cũng sẽ không hung danh hiển hách rồi. Thân thể phù động thời điểm, hán trưởng kiếm đã cực kỳ tinh chuẩn cùng nhanh chóng xuyên phá liệt hỏa thú huyết hầu, liệt hỏa thú phát ra không cam lòng gào thét, này tiếng gào thét lại cũng không còn phía trước lực đạo, chậm rãi nga xuống. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, cho tới Chu Xuân 3 người giờ khắc này còn không phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, như là nhìn quái vật giống như. Mấy người thực sự không nghĩ ra, một cái hậu thiên 6 tầng đỉnh phong tu vi người, lại có thể đơn độc chém giết cấp 2 yêu thú. Đây chính là tương đương với tiên thiên nhất trọng võ giả yêu thú a. Yêu thú chính là so với người dễ đối phó, không có đầu óc, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới. Trần Vũ thu hồi trong tay kiếm, hắn rất rõ ràng, tuy rằng liệt hỏa thú tương đương với nhân loại võ giả tiên thiên nhất trọng tu vi, thế nhưng yêu thú không có trí khôn, chiến đấu với nhau chỉ là dựa vào thân thể, chỉ cần có thể làm được đầy đủ chính xác cùng chuẩn bị, chém giết liệt hỏa thú hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Nghe thấy Trần Vũ cảm thán lời nói, Chu Xuân ba người mới phục hồi tinh thần lại. Chu Xuân lúc trước trong mắt xem thường đã sớm biến mất, thay vào đó là một trận đầy nể. Trần Sư Đệ, lúc trước là chúng ta xin lỗi ngươi. Còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng." Chu Xuân rất rõ ràng, có thể đơn độc chém giết liệt hỏa thú Trần vũ, thực lực tuyệt đối vượt qua chính mình. Hung chi Trần Vũ vừa nãy chém giết liệt hỏa thú, cũng không phải rất khó khăn, cho nên nói không chắc Trần Vũ còn có lưu lại dư lực, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. "A a, không cần khách khí, tất cả mọi người là đồng bọn mà thôi, trước tiên đem liệt hỏa thú sửa sang một chút, chúng ta còn muốn đi săn giết cái khác yêu thú đâu." Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt nói xong, đi tới một bên. Chu Xuân có thể không khí, phải biết liệt hỏa thú đây chính là cấp 2 yêu thú, khắp người đều là bảo vật vật, đều có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch. Chu Xuân bắt đầu thu dọn liệt hỏa thú thi thể, nhìn thấy vết thương thời điểm, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chính hắn cũng là sử dụng kiếm người, hắn rất rõ ràng, Trần Vũ kiếm thật không ngờ nhanh rất chuẩn, mình và đối phương hoàn toàn không tại một cấp độ a. Ồ, chuyện gì xảy ra? Châu Vân nghe thấy liệt hỏa thú trầm muộn gào thét, hắn biết liệt hỏa thú khẳng định bị Chu Xuân bọn hắn liên thủ chém giết, tự nhiên muốn tới chia một trận canh. Nghe thấy Châu Vân đến, Chu Xuân đám người cũng không có để ý tới hắn, đều tại mình thu dọn Hinh, đàn, rồi, các hẳn là không có ý kiến Vũ xuống yêu đàn. Cảm thụ trong đó cùng bạo linh lực, hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình lợi dụng thôn thiên ấn hấp thu cái này yêu đan, đột phá hậu thiên 7 tầng ngay trong tầm tay. Hừ, ta có ý kiến, một cái hậu thiên 6 tầng rưỡi, lại muốn yếu cấp 2 yêu thú yêu đan, ngươi khi chúng ta là đồ ngu cả. Châu Vân Câu nói này vừa ra, Chu Xuân cùng Bạch Hạc, còn có Trần Vận Nhi ba người, giống như là nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn về phía đối phương, đồng thời nói, chúng ta đều không ý kiến. Các người các người. Châu Vân tức giận mặt hồng xích, đây chính là cấp 2 yêu, yêu à, giá trị 23000 linh Tại sao có thể dễ dàng như vậy phân cho một tên rưởi? Nào có biết Trần Vũ cầm qua Liệt Hỏa Thú Yêu đàn, nhìn về phía Châu Vân, lạnh lùng nói, chỉ cần ba người bọn hắn không ý kiến, ngươi có ý kiến cũng hết cách rồi, Yêu Đan ta mở lớn rồi. Đương nhiên, ngươi có ý kiến có thể nói, ta có nghe hay không này là chuyện của ta. Trần Vũ thu hồi Liệt Hỏa Thú Yêu đàn, còn không quên đối với Châu Vân nói bổ sung. Trần Vận Nhi nghe thấy Trần Vũ lời nói, hai con mắt tỏa ra khắc thường ánh sáng, giờ phút này Trần Vũ không nói ra được thô bạo, lại tăng thêm lúc trước biểu hiện, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu này. Trần sư huynh, ngươi quá đẹp trai xuất sắc. Nghe thấy Trần khen ngợi Trần Vũ, Châu Vân bên trong đôi mắt lửa giận càng sâu. Nhìn về phía Trần Vũ, vươn ngón tay Trần Vũ, "Được, rất tốt, liền cho ta xem một chút, ngươi một tên dắt rưởi, có tư cách gì đối với ta nói lời như vậy?" Châu Vân trên người hậu tiên bảy tầng đỉnh phong khí tức thả ra ngoài, hai cái nắm đấm gắt gao nắm bắt, trên nắm tay, linh lực đã hiện lên. Chu Xuân nhíu nhíu mày, thân phận của Châu Vân không đơn giản, nếu như ở nơi này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có thể không gánh nổi trách nhiệm này, lập tức nhanh chóng mở miệng nói, "Châu Vân, không nên hồ nháo, liệt hỏa thú là Trần rất chết, cấp hai yêu đan lẽ gian lên về hắn hết thảy, chúng ta mọi người có thể chia sẻ liệt hỏa thú những tài liệu khác, đã rất tốt." "Cái gì?" Chu Sư Minh, liệt hỏa thú là hắn tên rác rưởi này rất chết, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Này một chút cũng không buồn cười, ngươi hiểu chưa? Trần Vũ nghe thấy Châu Vân mở miệng một tiếng rác rưởi gọi mình, hai con mắt nhất thời hơi híp lại, trong mắt một luồng sát ý lạnh như băng lộ ra đến. Chu Xuân cảm nhận được Trần Vũ cái cố này vẫnh liệt sát khí, làm một cái đối kiếm có điều cảm ngộ người, hắn trong lòng không nhịn được thán phục, thật không biết Trần Vũ rốt cuộc là nơi nào nhô ra kiếm đạo thiên mới, dĩ nhiên không kiếm, trên người liền tỏa ra bén kiếm ý Đệ, làm sao đều là hồ đồ. Chúng ta mọi người cùng nhau đi ra, yếu đoàn kết nhất trí. Châu Vân ánh mắt giận dữ Bất quá nghĩ đến Chu Xuân giờ khắp này cũng không giúp đỡ chính mình, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể hùng tận nhìn về phía Trần Vũ. "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng cho ta cơ hội, không phải vậy ta muốn ngươi sống không bằng chết." Khặc khặc khặc. Mọi người ở đây vừa mới đem liệt hỏa thú sửa soạn xong hết thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận đột một tiếng cười, tiếng cười kia khiến người ta lỗ chân lông đều dựng lên. "Nếu muốn sống không bằng chết, như vậy tại sao không tìm ta huyết thủ từ đồ đâu này? Ta bảo đảm các ngươi sống không bằng chết ta." Khặc khặc Nay đạo quỷ dị âm thanh đột nhiên vang lên, âm thanh phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Bất quá Chu Xuân sắc mặt lại đột nhiên một biến, đặc biệt là nghe thấy huyết thủ từ đồ 4 chữ thời điểm. Huyết thủ từ đồ. Chu Xuân trong mắt mang theo nghiêm nghị, hắn quanh năm hành tẩu tại Ô Kim sơn mạch, tự nhiên rất rõ ràng cái này huyết thủ từ đồ là người nào. Huyết thủ từ đồ tại Ô Kim sơn mạch, thích nhất làm chính là chém giết đến rèn luyện tất cả đệ tử của đại môn phái, sau đó giết người và bảo. Các các các, có chút kiến thức, biết người huyết thủ ra ra. Tiếng cười lại là từ 4 phương 8 hướng chuyển đến, Trần Vận Nhi sắc mặt có vẻ hơi trắng xanh, hướng về Trần Vũ tới gần một bước, Trần sư huynh, hắn là người vẫn là quỷ hạ. Ta đương nhiên là người, vẫn là một cái muốn ăn thịt người thì người tặc tặc. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hai chân đột nhiên di động thời điểm, một đạo hàn quang hướng về bên tay trái một chỗ tùng lâm đã đâm đi, kiếm nhanh chóng cực kỳ. Giả trang cái gì lộc quỷ, lăn ra đây cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 14, Châu Vân chỗ Dựa. Chương 14, Châu Vân chỗ giữa thị. Ôi, Chân Vũ trong tay kiếm xuyên vào tùng lâm thời điểm, bên hai đột nhiên kéo tới một trận tiếng rít chói thai thanh âm, một bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ôi, xấu quá ạ. Chân Vận Nhi không nhịn được kinh hô. Bởi vì xuất hiện trước mặt người này, trên đầu bóng loáng sáng, gật đầu một cái phát đều không có. Hai con mắt giống như là to bằng nắm đấm, một cái lô mũi lại chỉ để lại hai cái lô, một cái miệng ba càng là tiểu nhân như là khe hở như thế, hai tấm mặt giống như là mặt ngựa như thế. Hừ, hảo tiểu tử, ngươi lại có thể phát hiện ta, còn để cho ta bị thương, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi." Từ Đồ nhìn chằm trọc vào Trần Vũ thời điểm, trên người một luồng sát ý lan tràn đi ra. Sau đó Từ Đồ hai mắt liếc hướng về cách đó không xa Trần Vân Nhi, toát ra thần sắc tham lam. "Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này lại còn có tiểu cô nương, không tồi không tồi, Kim Nhật Bản đại gia tâm tình tốt, các người ba cái có thể đi rồi." Nghe thấy Từ Đồ lời nói, Chu Xuân nhất thời nhíu mày, Bất Quá Châu Vân lại cười hắc hắc, mở miệng nói, "Đa tạ các hạ lưu tình, chúng ta này liền rời đi." Tiểu tử không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết tiếng hối, các người hai cái đầu này, còn không cút nhanh lên." Từ Độ nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân cùng Bạch Hạc, "Chu sư Minh, vị đại hiệp này tu vi có thể là tiên tiên nhị trọng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi." Châu Vân nhìn về phía Trần Vũ, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Theo Châu Vân, Trần Vũ hôm nay chết chắc rồi, lại dám đi trêu chọc tiên tiên hai trọng cảnh giới tu vi người, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nếu như nói Trần Vũ phía trước đối Châu Vân còn có một chút dễ dàng tha thứ lời nói, vào đúng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ dễ dàng tha thứ, nếu không phải từ đồ ở một bên lời nói, hắn tuyệt đối không chút do dự sẽ chém giết Châu Vân. Chu Xuân cùng Bạch Hạc khinh bị nhìn về phía Châu Vân, lạnh lùng nói: "Châu Vân, chúng ta bốn người cùng đi ra đến, bây giờ người muốn chúng ta vứt bỏ trần sư muội, ngươi còn hay không là người?" Châu Vân nghe thấy Chu Xuân chọc phúng, nhất thời mở miệng nói: "Chu Xuân, hai vạ đến nơi từng người tự bay, câu nói này ngươi lẽ nào không nghe nói, chúng ta lưu lại còn không phải chết." Châu Vân lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên đã chuẩn bị đạo tẩu. Phải biết huyết thủ từ đồ danh tiếng hắn cũng có nghe thấy, lưu lại chuyện chịu chết hắn cũng sẽ không đi làm. Trần Vũ đứng ở từ đồ trước mặt, từ đầu tới cuối sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Châu Vân, ngươi không phải luôn miệng nói ta giác rồi sao? Làm sao hiện tại liền dũng khí xuất thủ đều không có à?" Châu Vân bị Trần Vũ vừa nói như thế, sắc mặt nhất thời một trận lúng túng, thế nhưng giờ khắc này bảo mệnh quan trọng, hắn mới lời cùng Trần Vũ bọn hắn dây dưa rong rải. "Ừ, tiểu tử, vừa nãy một kiếm đâm bị thương ta, hôm nay ta liền đưa ngươi đi chết." Huyết thủ từ đồ quả nhiên không hổ là giết người như ngoẻ. E. Thậm chí ngay cả lời thừa thải đều muốn cùng Trần Vũ nói, hướng về Trần Vũ trực tiếp một trường vô đi qua. Vụ vụ, Tiên thiên Nhị trọng tu vi người quả nhiên không bình thường, từ đồ màu máu đỏ hai tay, nồng nặc mùi máu tanh hướng về Trần Vũ bổ nhào mà tới. Vậy cũng không hẳn. Trần Vũ trong tay kiếm xuất hiện lần nữa, Bá Đạo kiểu kiếm nhất thời triển khai ra, hướng về từ đồ cánh tay trực tiếp một kiếm chạm đi qua, tốc độ nhanh vô cùng. Hừ, tiểu tử, bất quá là nhân cấp võ kỹ cấp thấp mà thôi, ngươi cũng muốn làm tổn thương ta, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi tự ra gia lợi hại. Mắt thấy từ đồ trên cánh tay, vô số màu máu đỏ dương ngủ ba phủ Dĩ nhiên mạnh mẽ cùng Trần Vũ Kiếm đối va vào nhau, không chút nào chịu đến tổn thương. Châu Vân đã giật ra chân, hướng về cách đó không xa chạy ra mấy chục trượng địa phương, mới dừng lại. Đáng chết, Châu Vân cái này rất sợ chết người. Bạch Hạc biến sắc mặt, vốn là mấy người liền ở hạ phòng, bây giờ Châu Vân chạy trốn, sức chiến đấu càng là hạ thấp, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Đồng loạt ra tay, chẳng qua cùng hắn Đồng Quy Vũ tận. Chu Xuân gõ má bất chấp, tay bên trong sử dụng tới kỹ, hướng về từ Một bên khác Bạch Hạc cũng không chậm trễ, xông ra ngoài, liền ngay cả Trần Vân Nhi Giờ khắc này cũng không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Bốn người đồng thời đối phó huyết thủ Tử Đồ, đặc biệt là Trần Vũ kiếm pháp, đều là tại hắn một không chú ý liền sẽ hướng về chỗ yếu hại của hắn mà đi, cho nên Tử Đồ càng là vô cùng phẫn nộ, rõ ràng thực lực của hắn rất cường hãn, so với Trần Vũ gắt gao khắc chế. Bá đạo cửu kiếm kiếm thứ 8, Ngọc Đá cùng vỡ. Trần Vũ mắt thấy huyết thủ Tử Đồ bụng một cái trống rỗng, trong tay kiếm đột nhiên tập kích ra ngoài, sử dụng tới đạo cửu kiếm kiếm thứ 8, trực tiếp một kiếm đâm trúng Đồ. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Tử Đồ cảm nhận được bụng đau nhức, nhất, nhất thời nổi giận. Dĩ nhiên thu tay về, gắt gao nắm lấy Trần Vũ kiếm một cái nổ ra, cư chú mà lên, đối với Trần Vũ một trưởng vô ra ngoài. Hoa. Wow. Trần Vũ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người bay ngược ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, bất quá hắn điên cuồng vận chuyển bất bại thần quyết, trong tay vừa nãy liệt hỏa thú yêu đang nhất thời xuất hiện, Trần Vũ không chút do dự, miễn cưỡng đem liệt hỏa thú yêu đan nuốt vào trong bụng. "Thôn thiên ấn, luyện cho ta." Vô số tinh khiết linh lực bao quanh Trần Vũ, Trần Vũ cả người trên người một cỗ khí thế kinh khủng lan tràn đi ra. Một khác, từ độ không hổ là tiên nhị trọng cứng, giả, dĩ nhiên ngắn ngủn trong chốc lát, trực tiếp đem Bạch Hạc đánh thành trọng càng là ngã trên mặt đất mặt, mặt trắng bệch. Thạch phá thiên kinh, huyết thủ vô địch. Chu Xuân sử dụng tới nhân cấp trung cấp võ kỹ, hướng về Từ Đồ một kiếm đã đâm đi, nhưng là Từ Đồ huyết thủ dĩ nhiên miễn cương nắm lấy Chu Xuân kiếm, trực tiếp răng rắc một tiếng, kiếm nhất thời gãy vỡ, khủng bố dữ trấn, trực tiếp đem Chu Xuân đánh bay ra ngoài. "Tiểu tử, ta muốn trước hết giết người, người hai kiếm đều đâm chúng ta." Từ Đồ hướng về Trần Vũ đi tới, ánh mắt đỏ như máu bên trong toát ra ngạc nhiên, đặc biệt là Trần Vũ trên người mát ra luồng khí kia. "Tiểu tử, chết đi." Từ Đồ huyết thủ vô cùng kinh khủng hướng về Trần Vũ lan tràn mà đi. Trần Vũ nhi sắc mặt trắng bệnh, che lại miệng, nàng biết Trần Vũ e sợ lạnh ít dữ nhiều. Muốn ta chết, sợ sợ chết mới là mày đi. Liên ở từ đồ huyết thủ liền muốn bao phủ Trần Vũ thời điểm, Trần Vũ trên người một cố khí tức kinh khủng tản mắt ra, Trần Vũ đột phá đến hậu tiên 7 tầng tu vi. Bá đạo cửu kiếm kiếm thứ 9, thôn bạo một kiếm. Trần Vũ trong tay kiếm, vô số kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, ánh kiếm lấp loé, trực tiếp một kiếm đâm thùng huyết thủ từ đồ thủ, từ lòng bàn tay xuyên suốt mà qua. Làm sao có khả năng? Từ Đồ không nghĩ ra, tại sao Trần Vũ kiếm lại có thể xuyên phá huyết thủ? Nhưng là chưa kịp hắn nghi rõ ràng, Trần Vũ một kiếm trực tiếp bôi đoạn cổ của hắn. Trần Vũ thu kiếm mà đứng, nhìn về phía cách đó không xa Chu Xuân Ba người, mở miệng nói, các ngươi không có sao chứ? Chu Xuân ba người giờ khắc này kinh ngạc không gì sánh kịp, tại trước mặt bọn họ Trần Vũ, quả thực không phải là người, mà là yêu nghiệt, trong chiến đấu đột phá, hậu thiên bảy tầng chém giết tiên thiên nhị trọng, tất cả những thứ này thật sự người có thể làm được sao? Trần Vũ túi người xuống, từ từ đổ bên hông, dĩ nhiên phát hiện một cái túi được đồ, có chút kinh hỉ. Hắn vẫn luôn có túi trữ vật, không nghĩ tới ở nơi này đã lấy được. Ngay sau đó không chút do dự mở ra túi trữ vật, kiểm tra lý mặt vật phẩm. Linh thạch có 56000 khối, còn có một chút thông thường độ dùng, Trần Vũ ánh mắt ngưng tụ tại một tấm cổ điện thú trên da. Nâng cấp cao cấp võ kỹ huyết thú quyết. Cách đó không xa Châu Vân sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm tình cảnh này, hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, đặc biệt là tại hắn nhìn về phía Trần Vũ trong nháy mắt đó, Trần Vũ ánh mắt cũng vừa hay đón lấy hắn. Rất sợ chết tiểu nhân, ta liền trước tiên đưa người đi chết. Trần Vũ trên người, khủng bố linh lực nổ bắn ra đến, hướng về đối diện Châu Vân xông tới. ba người mắt thấy tình cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ đầu. Vừa nãy Châu Vân thảo tẩu, bán đi nhóm người mình Ai tại tử vong trước mặt đều sẽ sợ, thế nhưng Châu Vân vẫn còn yếu bỏ đá xuống giếng, quả thực không phải là người có thể việc làm. Ầm ầm ầm. Trần Vũ một quyền đánh ra, Châu Vân thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, miên cưỡng bị Trần Vũ trực tiếp đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. A. Không. Ta không muốn chết. Châu Vân mắt thấy ánh mắt lạnh lẽo Trần Vũ không ngừng tới gần, có chút cầu khẩn đối với Trần Vũ nói. Trần Vũ mắt thấy Châu Vân đã vậy còn quá rắc rối, giết người như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực là một loại sỉ lập tức khinh thường nói, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta không dám giết ngươi mà là ngươi không phối ta giết. Chu Xuân đi tới Châu Vân bên người, mang theo một ít thương hại nhìn Châu Vân, bây giờ Châu Vân bị Trần Vũ một quyền, trực tiếp đánh chính là ngũ tạng lục phủ phan nát, đời này tu vi hủy diệt sạch, lưu lại cũng một con đường chết. Chu sư huynh, cứu ta, sau khi trở về, ta nhất định báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Châu Vân mắt thấy Chu Xuân mấy người liền muốn rời khỏi, phải đem hắn ở lại chỗ này, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, không bị võ giả chém giết, cũng sẽ bị yêu thu xem là đồ ăn. Hừ, không biết xấu hổ, ngươi còn không thấy ngại muốn chúng ta cứu ngươi. Trần Vận Nhi đi lên phía trước, đối với bên người Chu Xuân nói, Chu sư huynh Chúng ta đừng để ý tới hắn." Châu Vân mắt thấy Trần Vũ trước tiên đi đến, những người khác cũng mặc kệ hắn, ánh mắt mang theo giằn độc nói, "Nếu như ta chết ở chỗ này, Chu Xuân các ngươi ba người cũng sẽ bị Đại Ca ta giết chết, ha ha ha, Đại Ca ta là Tiên Tiên tu vi cao thủ, có bản lĩnh các ngươi liền đem ta ở lại chỗ này à. Trần Vũ vốn là cũng định rời đi, nhất thời dừng chân lại, quay đầu lại, nhìn về phía nằm dưới đất Châu Vân, khỏe miệng hiện lên một nụ cười gắn. "Tiên Tiên tu vi cường Xuân trên mặt cũng hiện lên một vẻ kỵ, phải biết Châu Vân đại ca nhưng là phụ như môn số 1 số 2 đệ tử thiên tài, đã sớm đột phá Tiên Tiên tu vi. Trần Sư đệ, Hắn nói không sai, hắn đại ca là chúng ta phủ Như Môn số một số hai thiên tài, đặc biệt là đại ca hắn nắm giữ một môn nhân cấp cao cấp võ kỹ Hỏa Diễm Lưu Tình, nếu như hắn chết ở chỗ này, chúng ta trở lại môn phái, e sợ không tốt báo cáo kết quả. Có cái gì không tốt báo cáo kết quả? Phụ thân ta là phủ Như Môn trưởng lão, chẳng lẽ ta còn đừng sợ hắn. Châu Vân Nhi nói câu nói này thời điểm khó tránh khỏi có chút niềm tin không đủ, bởi vì phụ thân của Châu Vân cũng là phủ Như Môn trưởng lão, hơn nữa bởi vì Châu Vân đại ca duyên cớ, thân phận của đối phương còn so với cha mình thân phận còn cao hơn một ít. Ha, ha, ha còn không qua đây dìu ta lên. Đến lúc đó các người chịu không nổi. Châu Vân nhìn thấy Chu Xuân đám người ánh mắt vẻ do dự, nhất thời dầm di đi trương vô so với đối với mấy người thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 15, giết không tha. Chương 15, giết không tha chết. Trần Vũ đi hướng Châu Vân bên người, vốn là hắn cảm thấy giết chết Châu Vân, oế hế tay của hắn, bây giờ hắn chỉ cần giết chết Châu Vân, đến lúc đó Châu Vân đại ca cũng không cách nào tìm Chu Xuân bọn hắn phiền phức. Ngươi dám? Châu Vân mắt thấy Trần Vũ hướng về chính mình đi tới, sắc mặt trắng bệ, muốn lui về phía sau mấy bước, nhưng là hắn hiện tại bị thương nặng, căn bản vô pháp di động. Ngươi thực sự là ngu xuẩn cho người thương hại." Trần Vũ phí lời đều lười cùng Châu Vân nói, một cái chân hung hăng đạp ở Châu Vân trên gương mặt thời điểm, Châu Vân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn tắt thở. Chu Xuân ba người nhìn giờ phút này Trần Vũ, có chút chỉ hoan bất quá lên. Bọn họ không nghĩ tới Trần Vũ lại như thế quyết đoán, dĩ nhiên trực tiếp chém giết Châu Vân. Ta giết hắn, đến lúc đó các ngươi trở về phủ Như Môn, vừa vặn đem hết thể trách nhiệm đẩy lên trên người ta. Trần Vũ xoay người, xoay người đi ra mấy bước. Sau lưng Chu Xuân đám người nhất thời mở miệng nói, giết chết Châu Vân, ta cũng không thể tách rời quan hệ Đúng vậy, ta cũng ra tay rồi, ta cũng không tin, Phù Như Môn yếu đem ba người chúng ta đồng thời chấm giết. Trần Vũ nhìn thấy Chu Xuân cùng Bạch Hạc ba người lại nguyện ý thừa gánh trách nhiệm, có chút bất ngờ chăm chú nhìn thêm Chu Xuân, sau đó cười nhạt. Các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta không muốn các ngươi thừa gánh trách nhiệm, ai làm lấy chịu. Trần Vũ tự nhiên không muốn nhìn thấy Chu Xuân bọn hắn chịu đến sự phạt, đến lúc đó mình là Vọng Tiên Tông đệ tử, hắn còn không tin Phù Như Môn dám gây sự với Vọng Tiên Tông, đương nhiên Trần Vũ cũng không có nói ra đến tất cả những thứ này. Sau đó Trần Vũ cùng Chu Xuân ba người cũng không hề thâm nhập hơn nữa ở Ố Kim Sơn mạch, vạn nhất nếu là nhiều gặp phải vài con cấp 2 yêu thú, bọn họ thật có thể viết gì chúc ở đây rồi. Lúc ban đêm, Trần Vũ đem từ huyết thủ từ đồ nơi đó thu được bên trong túi đựng đồ linh thạch, mọi người chia một ít, Trần Vũ tìm tới một địa phương liền bắt đầu tu luyện. Nhân cấp cao cấp võ kỹ huyết thủ quyết, không sai. Trần Vũ cũng không biết tại sao, hắn trước đây còn không phát hiện, đó chính là hắn đối với võ ký lĩnh ngộ năng lực rất xa vượt qua người bình thường. Huyết thủ quyết, cần ngưng tụ toàn thân khí huyết, lợi dụng linh lực tập trung một điểm, sau đó dùng bàn tay thả ra ngoài, bàn tay là có thể cứng cực kỳ. Không gì không xuyết thụng. Trần Vũ không trần chừ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện huyết thủ quyết lên. Cách đó không xa Trần Vận Nhi hướng về Trần Vũ địa phương nhìn lại, muốn đi tới Trần Vũ bên kia, lại bị Chu Xuân ngăn cản. "Trần sư muội, Trần sư đệ hẳn là đang tu luyện huyết thủ quyết, chúng ta vẫn là không muốn đi quấy rầy hắn." Trần Vận Nhi nghe thấy Chu Xuân vừa nói như thế, nhất thời kinh ngạc nói, "Chu sư huynh, huyết thủ quyết có thể là nhân cấp cao cấp võ kỹ, Trần sư huynh thật sự có thể tu luyện thành công sao?" Chu Xuân nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ bóng lưng, cũng là không nhịn được lắc đầu một cái, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy nhìn không ra một người mà cái này người còn so với hắn nhỏ rất nhiều tuổi. Huyết thủ vô địch, phá cho ta. Trần Vũ cả người linh lực đột nhiên bộc phát ra, hướng lên trước mặt một khối đại tảng đá, trực tiếp một trường vô tại mặt trên. Răng rắc, tảng đá trực tiếp chia 5 xẻ bảy ra, Trần Vũ thỏa mãn gật đầu, nếu như vừa nãy một trường này bên trong, chính mình lại thôi thúc một ít linh lực màu đen, hoàn toàn có thể thuấn sát tiên tiên tu vi người rồi. Đen nhánh trong rừng rậm, Trần Vũ một mực không có ngừng nghỉ, hắn cảm được mọi mệt lúc mệt mỏi, liền tu luyện sau đó tiếp lấy tu luyện thủ quyết. Từ khi đối chiến huyết thủ từ đó sau, Trần Vũ minh bạch, hắn ba đạo kiểu kiếm tuy nhiên đã đạt đến nhập hóa cảnh, nhưng là muốn chiến thắng nhân cấp cao cấp võ kỹ, khó khăn vẫn là rất lớn, cho nên hắn bức thiết cần một môn nhân cấp cao cấp võ ký đến giữ thể diện. Rầm rầm rầm. Trần Vũ huyết thủ càng ngày càng khủng bố, khi thế cũng càng ngày càng ngượng ngác. Đến cuối cùng, Trần Vũ thậm chí cảm giác được chính mình huyết thủ càng ngày càng khủng bố, rốt cuộc đến lúc rạng sáng, Trần Vũ mới đình chỉ luyện tập huyết thủ quyết. Ta còn là củng cố một cái tu vi của ta, hôm qua Thiên Lâm lúc đột phá hậu thiên bảy tầng, hiện tại linh lực vẫn còn có chút không ổn định. Trần Vũ không chần chừ nữa, ngồi khoanh chân thời điểm, Một bên vận chuyển bất bại thần quyết, một bên lợi dụng trong thân thể đoàn ngũ kia mồi lửa, rèn luyện linh lực của hắn, phương thức này là lão tôn giáo dục hắn. Trần Vũ Tại đã nếm thử sau, hiệu quả dị thường được, đặc biệt là có thể làm cho linh lực trở nên tinh khiết cực kỳ, trở nên càng thêm hùng hồn. Bất chi bất giác, chân trời một vệt hồng hạ đã thăng lên, cách đó không xa Chu Xuân theo thói quen lúc thức dậy, nhìn về phía Trần Vũ vị trí, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Tối ngày hôm qua đen nhánh, hắn bằng vào mờ ánh sáng, có thể nhìn thấy Trần Vũ tu luyện, thế nhưng không nghĩ tới Trần Vũ tu luyện dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Quay trung quanh Trần Vũ phạm vi mấy chục trượng địa phương, vô số đại tảng đá biến thành mảnh vỡ, vô số đại thụ che trời, càng là ngang dọc tứ tung nga xuống. Thơn quá a. Mãi cho đến lúc sáng sớm, Trần Vũ nghe thấy được một cổ đạm nhạt mùi thịt. Trần Vận Nhi cầm một khối mới vừa nướng xong thịt, hướng về Trần Vũ bên này đi tới. "Trần sư Minh, đây là ta mới vừa nướng xong thịt, ngươi thử xem vị đạo thế nào." Trần Vũ sát thực cảm giác được trong bụng có chút nói bụng, đối với dã ngoại sinh tồn, Trần Vũ từ trước đến giờ đều là ăn tươi nuốt sống, dĩ nhiên không phải hắn không muốn ăn thật ngon, chủ yếu là hắn cảm thấy lãng phí thời gian, bây giờ mắt thấy sẵn có hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Từ Trần Vận Nhi trong tay tiếp nhận nướng xong yêu thú thịt, ăn như hổ đói ăn lên, đứng ở một bên Trần Vận Nhi nhìn Trần Vũ tướng ăn, không nhịn được xỉ một tiếng bật cười. Hắc <cười> hắc. Trần Vũ đối với Trần Vận Nhi khờ khờ cười cười, lần nữa đưa ánh mắt tập trung ở nướng trên thịt. Trần sư Minh, chúng ta yếu tất ra, ngươi nói chúng ta về sau còn có thể hay không gặp mà ta? Trần Vận Nhi nhìn Trần Vũ, trong mắt mang theo không bỏ. Thiếu nữ nào chẳng ngậm mơ, Trần Vũ tướng mạo anh tuấn, quan trọng nhất là lên khí phách thời điểm thô bạo, làm người địa thấp, thực lực càng là cường hãn, lại có mấy cái thiếu nữ ngăn cản được hấp dẫn như vậy lâu này. Ha <cười> Trần sư muội Có duyên chúng ta tự nhiên còn có thể gặp mặt, cái tốt nào cũng có kết thúc. Trần Vũ đã cùng mấy người đem chiến lợi phẩm phân được, xoay người, hướng về Ô Kim Sơn mạch một bên khác hành tàu mà đi. "Chu Xuân, để để ta đâu này." Liền ở Trần Vũ vừa mới bước ra vài bước đường thời điểm, phía sau truyền đến một đạo bá đạo âm thanh, khí tức hùng hồn, dĩ nhiên là một cái tiên tiên nhị trọng tu vi tồn tại. Trần Vân nhíu mắt thấy Trần Vũ mới đi ra khỏi vài bước, nói thầm một tiếng, gay go. Bất quá nàng có thể không hy vọng Trần Vũ gặp nguy hiểm, lập tức lấy vũ khí. "Trâu lỗi sư huynh." Châu Vân bị yêu thú giết, Châu Lỗi ánh mắt nhất thời trở nên tàn nhẫn lên. Nhìn về phía Trần Vận Nhi vị trí, trong mắt toát ra một vẻ tham lam ánh sáng. "Hừ, nếu đệ đệ ta bị yêu thú giết, như vậy ba người các ngươi liền đi chôn cùng hắn chứ? Nhưng là của ngươi lời nói, ta liền trước phải hưởng thụ một phen." Ha ha ha. Trần Vận Nhi nghe thấy Châu Lỗi lời nói, sắc mặt trở nên sát bạch khởi đến. Không ngừng lui về sau, một bên khác, Chu Xuân trong tay kiếm, hướng về Châu Lỗi tập kích mà đi. "Trần sư muội, các ngươi đi mau, ta ngăn cản hắn." Châu Lỗi mắt thấy Chu Xuân tập kích tới kiếm, lạnh lùng nói, "Không biết tự lượng sức mình, ta liền trước tiên đưa ngươi đi chết đi." Giang giác. Trường kiếm trong nháy mắt bị Châu Lỗi một trường đánh gãy, mũi kiếm từ Chu Xuân vai xuyên qua, hung hăng đem Chu Xuân đóng ở một cái trên đại thụ, để Chu Xuân không thể động đậy. "Châu Lỗi, ngươi khinh người quá đáng, ta Bạch Hạc ngươi liệu mạng với ngươi." Bạch Hạc sử dụng tới nhân cấp trung cấp võ kỹ, một quyền hướng về Châu Lỗi đập tới. "Ngươi!" Nhưng là hai người trên lệch thật sự là quá lớn, Châu Lỗi dễ như ăn cháo cùng Bạch Hạc đối quyền thời điểm, liền đem Bạch Hạc đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất mặt, không đứng dậy được. "Ha ha." Vẫn nhi, ngươi nói ta không phải yếu hảo chiêu đãi ngươi đâu này?" Trần Vân Nhi sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi về sau, đối với đi tới Châu Lỗi giận dữ hết, "Châu Lỗi, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ha ha, ngươi cha tính là gì? Tổng có một ngày, toàn bộ phủ Như Môn đều là ta Châu Lỗi một người." Châu Lỗi rêu rao lên, hướng về Trần Vân Nhi chính là nắm lấy đi. "Ô ô ô." Trần Vân Nhi mắt thấy Châu Lỗi bắt tới, nhất thời nhắm mắt lại, dưới cái nhìn của nàng, nàng chắc chắn phải chết. "Hừ, bắt nạt một cô gái, tính là gì anh hùng hảo hán?" Trần Vũ tuy rằng cùng Chu Xuân đám người giao tình không sâu, thế nhưng biết đối phương là bởi vì Châu Vân mà đến. Hắn tự nhiên không thể nhìn ba người bị thương ngồi xe mà kệ. hành. Trần Vũ một phát bắt được Châu Lỗi cánh tay thời điểm, hai người đồng thời lui ra mấy bước, tính là cái thứ nhất giao phong. Trần Vũ nhìn đối diện Châu Lỗi, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi không cần gây sự với bọn họ, ngươi đệ đệ Châu Vân chính hắn muốn chết, là ta giết hắn." Châu Lỗi bắt đầu đánh giá trước mặt Trần Vũ, hắn rất rõ ràng, vừa nãy lần đó giao phong nhìn qua đơn giản, cũng đã nói rõ trước mặt thiếu niên này không đơn giản có thể dễ như ăn cháo phá tan công kích của hắn. "Tiểu tử, không nên quản nhiều chuyện vô bổ, bổ, ngươi có biết ta là ai không?" Đứng đến lúc đó chịu không nổi. Châu Lỗi có chút kiêng kỵ nhìn Trần Vũ, hậu Thiên 7 tầng tu vi, lại có thể ngăn cản công kích của hắn, thân phận của Trần Vũ không đơn giản, hắn Châu Lỗi không muốn trêu chọc người như vậy. Trần Vũ có chút chán ghét nhìn đối diện Châu Lỗi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, người như vậy, đời này, vĩnh viễn cũng đánh không tới võ đạo đỉnh cao nhất. Người chính là Châu Vân Đại Ca đi, chính là một tên rác rưởi mà thôi, cùng đệ đệ người một cái đứa hạnh, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Châu Lỗi vốn là không muốn trêu chọc Trần Vũ, sợ sệt Trần Vũ sau lưng mối cảnh, không nghĩ tới Trần Vũ dĩ nhiên như vậy không biết trời cao đất rộng, nhất thời trở nên phẫn nộ. "Tiểu tử, ngươi đã thừa nhận giết đệ, đệ ta?" Như vậy thiếu nợ thì trả tiền, giết người đến mạng, thiên kinh địa nghĩa, ta liền thay thế sư môn của người giáo huấn ngươi một chút. Châu lỗi trên người một luồng chế nóng khí thế bộc phát ra, hiển nhiên vừa tới liền chuẩn bị sử dụng tới hắn tu luyện nhân cấp cao cấp võ kỹ, hỏa diễm lưu tình rồi. Tại châu lỗi xung quanh cơ thể, dĩ nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm, những hỏa diễm cháy luồng lực, chúng quanh hoa có cây cối đều hoàn toàn biến thành cho bụi. Trần sư Minh, cẩn thận a, đây chính là nhân cấp cao cấp võ hỏa diễm lưu tình. Trần vận nhi có chút lo lắng nhìn về phía Trần Vũ, lo lắng nhắc nhở: Coi như là ngươi, ta cũng giết không tha, hồ ngươi vật kia đệ, đệ. Trần Vũ nói xong, trên người hậu Thiên bảy tầng tu vi khí thế tản mắt ra, trên người một cổ trích nhiệt khí tức cũng nổi lên, có chút khinh bị nhìn về phía Châu Lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 16, ngươi không tư cách. Chương 16, ngươi không tư cách tiểu tử, nói mạnh miệng, là cần phải trả giá thật lớn, hiện tại chính là ngươi trả giá thật lớn lúc. Châu Lỗi xung quanh cơ thể, vô số linh lực hình thành hỏa diễm tràn ngập ra, hướng về Trần Vũ dông nhiên lao tới. Hừ, nên trả giá thật lớn chỉ sợ là ngươi, mà không phải ta. Trần Vũ trên người, cực nóng khí tức cũng tán phát lúc đi ra. Huyết thủ vô địch. Hai con to lớn huyết thủ vững về đối diện châu lỗi tập kích mà đi, quan trọng nhất là tại Trần Vũ hai con huyết thủ chính giữa, hàm chứa một đoàn ngọn lửa màu đỏ sớm. Hắn dĩ nhiên thật sự trong một đêm đem huyết thủ quyết tu luyện thành công. Cách đó không xa Trần Vận Nhi cùng bị thương nghiêm trọng Chu Xuân, nhìn tình cảnh này, đều có chút khó tin nhìn về phía bóng lưng kia, trong một đêm tu luyện thành công nhân cấp cao cấp võ kỹ, tin tức này nếu như truyền đi, e sợ sẽ khiến cho không nhỏ náo động đi. hành, hai đám lửa, bí mật mang theo hai con huyết thủ trong nháy mắt đụng nhau thời điểm, Trần Vận Nhi đã dùng hai tay che mắt, không còn dám đến xem kết quả cuối cùng. Nào có biết chiến đấu dĩ nhiên hoàn toàn nghiêng về một phía, Trần Vũ đoàn kia nho nhỏ hỏa diễm, dĩ nhiên nắm giữ ưu thế áp đảo, đem những kia linh lực hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Huyết thủ xé rách tại châu lỗi trên thân thể, hỏa diễm lệnh ở cả người của hắn mặt trên, nguyên chỗ chỉ lưu lại một to lớn hố, châu lỗi dĩ nhiên biến thành cho bụi. Xích diễm hỏa không hổ là thiên địa kỳ hỏa, cứ việc bây giờ chỉ còn giữ lại một đám lửa nguyên, uy lực nhưng cũng không thể so với những thứ khác hỏa diễm yếu, quả nhiên là một cái rất tốt đòn sát thủ. Trần Vũ chém giết châu lõi, liên túi đều bị xích diễm hỏa hoàn toàn đốt thành phấn vụ, cũng là không thể nói là có thua gì. Đương nhiên có thể dễ như ăn cháo chiến thắng châu lỗi, một mặt Trần Vũ tu vi đột phá đến hậu thiên 7 tầng, mặt khác tự nhiên cũng là Trần Vũ tu luyện nhân cấp cao cấp võ kỹ huyết thủ quyết, hai người thiếu một thứ cũng không được. Trần Vũ cứu Chu Xuân đám người, sau đó hắn cũng không có dừng lại lâu, tất bước hướng về Vọng Thiên Tông vị trí hành tàu mà đi. Hắn đã đi ra năm ngày, cũng là thời điểm đi trở về. Nguyên lai like hắn là Vọng Thiên Tông đệ tử, chẳng trách khủng bố như vậy. Không đến 5 năm, Thiên Phong quốc đều sẽ xuất hiện lần nữa một người võ cảnh giả. Chu Xuân đi phương hướng cùng bóng lưng, không nhịn được cảm thán, trong mắt mang theo một chút cô đơn. Tại phủ Như Môn hắn tự xưng là thiên tài, không nghĩ tới cùng Trần Vũ so ra quả thực là khác biệt một trời một vực, làm sao không đả kích nặng nghề. Vọng Thiên Tông nội môn. Trần Vũ bây giờ đi ở Võng Thiên Tông ngoại môn, những người kia trong mắt có toàn bộ là tô tính, lại cũng không nhìn thấy một điểm xem thường, đây chính là cái thực tế thế giới, cường giả vi tôn. Ồ, các ngươi xem, đây không phải là Trần Vũ sư huynh sao? Thật sự rất đẹp đỡ trai nha. Nghe nói Trần sư huynh ra ngoài rèn luyện, cũng không biết thực lực tăng lên bao nhiêu. Nghe nói lâu năm đệ tử nội môn lý hoành Bán tiếng, nhất định phải đem Trần Vũ đánh cho không đứng dậy được a. Trần Vũ phía sau Truyền đến từng đợt thiếu nữ tiếng hét chói tai cùng tiếng hoan hô, còn có không ít đệ tử ngoại môn kính nể cảm thán. "Trần Vũ, ta chờ ngươi chừng mấy ngày rồi, ta vốn cho là ngươi là nghe thấy ta thả ra lời nói, trốn đi đâu này?" Liền ở Trần Vũ mới vừa mới vừa đi tới Vọng Thiên Tông quảng trường thời điểm, phía trước xuất hiện một cái thanh niên nam tử, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Vũ, người này tu vi là tiên tiên nhất trọng đỉnh cao, hiển nhiên là đệ tử nội môn. Trần Vũ cẩn thận hồi ức, tại trong ấn tượng của hắn, không có đắc tội qua người này chứ? Lập tức thoáng nhíu mày, nhìn về phía đối phương. "Các hạ, ngươi phải hay không nhận là người, ta tựa hồ không quen biết ngươi đi?" Chu vi không ít vọng Thiên Tông đệ tử ngoại môn nhất thời vây quanh, nhất thời nghị luận sôi nổi lên. Người kia chính là Lý Hoành, nghe nói đã trở thành đệ tử nội môn nửa năm rồi, bàn tiếng, nhất định phải cho Trần Vũ người mới này một bài học. Ta nghe nói Lý Hoành là đệ tử nội môn bạch khắc người, bạch khắc một mực tại theo đuổi tiêu nhược Hàm, cho nên mới để Lý Hoành đến gây sự với Trần Vũ. Quản hắn đây này, dù sao hiện tại khẳng định có trò hay để nhìn. Lý Hoành mắt thấy Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh, sau đó mở miệng nói, ngươi không quen biết ta không liên quan, nhưng là ta lại đối đại danh của ngươi như sấm bên tai, hôm nay ta liền yếu giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết kính dạ yêu trẻ. Nhìn thấy chúng ta những sư huynh này, hẳn là hành lễ. Trần Vũ hiện tại cuối cùng là đã minh bạch, hóa ra trước mặt người này là tìm đến mảnh vụn, chẳng qua hiện nay tiên thiên nhất trọng tu vi ở trong mắt hắn, thật sự không tư cách cùng hắn chiến đấu. Sư huynh được, ta có thể đi được chưa? Trần Vũ đối với Lý Hoành, hưu khí vô lực nói một tiếng, sau đó cất bước, liền phải rời đi, hiển nhiên đối Lý Hoành căn bản khinh thường một cố. Hảo tiểu tử, quả nhiên đúng nông cẩu, bất quá đáng tiếc, ta không phải lưu phong cái kia phế vật Lý Hoành cư chú mà lên, trực tiếp lần nữa ngăn trở Trần Vũ đường đi, nhìn về phía Trần Vũ. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ hiện tại nhất định là không dám cùng hắn chiến đấu, cho nên mới phải muốn bước ra rời đi. "Tiểu tử, nhớ kỹ ta gọi Lý Hoành, Bạch Khắc sư huynh để cho ta tới nói cho ngươi biết, về sau Ly Tiêu sư muội giã một chút, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí." Trần Vũ nghe thấy câu nói này, hắn tự hồ đã minh bạch, nguyên lai là theo đội Tiêu Nhược Hàm tình địch đến tìm phiền toái. "Bạch Khắc là ai? Ta dựa vào cái gì yếu Ly Nhược Hàm giã một chút, khiến ngươi trở lại nói cho cái gì kia Bạch Khắc? Tiêu là ta nhân, khiến một chút, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Trần Vũ câu nói này vừa ra, trung quanh không ít thiếu nữ nhìn về phía Trần Vũ, quả thực là mắt nổ đồng đồng, một bộ hoa xi si rằng rớp, rộn rập hâm mộ nói, nếu như Trần sư huynh yêu thích ta, thật là tốt bao nhiêu à. Không xong, Trần Vũ sợ là có phiến phức, bạch khắc nhưng là vọng thiên tông đệ tử nội môn, được xương tiên tiên tứ trọng cảnh giới vô địch tồn tại. Có người nghe thấy Trần Vũ lời nói, âm thầm thay thế Trần Vũ nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ha ha ha, thực sự là người không biết không sợ, đã như vậy, như vậy liền để để ta xem một chút, ngươi có hay không tư cách này để ta giúp ngươi mang đi câu nói này. Lý Hoành trên người, tiên tiên nhất trọng tu vi khí tức bộ pháp gia. Trên người thấy lạnh cả người hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi, cả người xung quanh cơ thể, dĩ nhiên ngưng tụ ra không ít thật nhỏ bằng tinh. Không tốt, dĩ nhiên là nhân cấp trung cấp võ kỹ Hàn Băng Trảo. Mọi người mau lui lại sau, không phải vậy đến lúc đó bị hàn khí chúng mục tiêu, nhưng là lại bay và gió. Trung quanh vọng Thiên Tông đệ tử ngoại môn dồn dập lui về phía sau, chỉ lo lý hoảnh trung quanh hàn khí tập kích đến chính mình. Đối với cái này một màn, có vẻ rất hài lòng, có chút ngạo nghễ nhìn Trần Vũ. "Tiểu tử, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống tới gọi ta ba tiếng ra ra, ta hay là có thể cân nhắc bỏ qua ngươi, không phải vậy sau đó của ta Hàn Băng Trảo, nhưng là không lưu nha." Trần Vũ từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, trái lại như là nhìn nỡ ngẩn như thế nhìn đối diện Lý Hoành, lạnh lùng nói: "Đối phó ngươi, một kiếm là đủ." "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Một kiếm đánh bại Lý Hoành?" Trần Vũ không phải là ngông cuồng không biết mình là người nào đi. Hắn lấy là tiên thiên nhất trọng đỉnh cao là rau cải chẳng sao. Nghe thấy Trần Vũ lời nói, trung quanh vọng tiên tông đệ tử rối rít kinh bị nhìn về phía Trần Vũ, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Vũ thiên phú quả thật không tệ, thế nhưng quá mức cùng, về sau nhất định phải chịu thiệt. Lý Hoành càng là vô cùng phẫn nộ. Hắn một cái vọng Thiên Tông lâu năm đệ tử nội môn, đến bắt nạt một tân nhân, nếu như bị đệ tử nội môn biết, đã rất thật xấu hổ chết người ta rồi, bây giờ còn cư nhiên bị người mới này xem thưởng, này làm sao không khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. "Tiểu tử, ta liền để ngươi biết nông cùng tự đại hậu quả, chết đi." Hàn Băng Trảo, giương giác, vô số linh lực tụ tập tại lý hoành trên bàn tay, phản phất vô số linh lực trong nháy mắt biến thành hàn băng, liền ngay cả lý hoành cả người trên người, cũng nhiều thấy lạnh cả người. Khủng bố băng trảo hướng về Trần Vũ tập kích mà đi tới điểm, rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ nhất định sẽ bị thương nặng, phải biết đây chính là nhân cấp trung cấp Nào có biết Trần Vũ đứng tại chỗ, con mắt nhìn chằm chằm tập kích tới móng đuốt thời điểm, dĩ nhiên thân thể cũng chưa hề động tới, người chung quanh đều cảm thấy Trần Vũ nhất định là bị sợ trắng váng. Liên ở lý hoành móng đuốt sắp tập kích đến Trần Vũ lồng ngực trong nháy mắt đó, Trần Vũ một cái tay bên trong, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, hàng quang quét qua. Xì. Sì, ai nha. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo hà quang, còn có một cái ôm cánh tay gào thét người, sắc mặt trắng bệnh nửa ngồi chồm hôm trên mặt đất mặt, bên cạnh còn có tiểu nữ cánh tay trượng. Trần Vũ đứng tại chỗ, thật giống từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ động tác gì. Cũng chỉ có những kia nhìn thấy ánh kiếm kia người, mới hiểu được Trần Vũ kiếm đến cùng nhanh bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta chỉ cảm thấy trước mắt một ánh hào quang thoáng hiện, lý hoành liền quỷ trên mặt đất. Người tu vi quá thấp, không cảm nhận được vừa nãy đạo kia kiếm ý, Trần Vũ kiếm pháp thật sự càng ngày càng sâu không lường được. Không thể nào, hắn chỉ là một kiếm liền khủng bố như vậy, ta tự hồ không cảm nhận được trên người của hắn linh lực lưu động A. Không ít người nhìn Trần Vũ, trong mắt ngoại trừ vừa nãy kính nghệ, còn mang theo n Trần Vũ hướng về cách đó không xa, gào thét lý hoành đi ra vài bước, lý hoành cánh tay máu tươi rằng rủa, có chút khủng bố nhìn về phía Trần Vũ, chiến chiến nguy nguy nói: "Trần Vũ, nơi này là Vọng Tiên Tông, ta là đệ tử nội môn ngươi dám giết ta, chính là xúc phạm môn quy." Nào có biết Trần Vũ phảng phất không nghe thấy lời của hắn như thế, vẫn là hướng về hắn đi ra vài bước, ánh mắt chưa từng có dừng lại tại trên người hắn một giây đồng hồ, dĩ nhiên là muốn rời khỏi. "Giết ngươi, ta còn lại bẩn. Trở lại nói cho ngươi biết người phía sau, muốn tìm ta phiền phức, liền phái một ít chó tư các người, đừng, cái gì chó và mèo đều đến, để cho ta lãng phí thời gian." Nói xong, Trần Vũ bước chân cũng không tiếp tục dừng lại, hướng về trụ sở của hắn hành tẩu mà đi. Bây giờ Trần Vũ đã là vọng thiên tông đệ tử nội môn, đã tại vọng tiên tông nắm giữ của mình một cái độc lập vị trí. "Trần Vũ, ngươi mới là chó và mèo, ta nhất định muốn cho ngươi trả ra giá cao, trả ra giá cao." Lý Hoành nhìn Trần Vũ từ lâu đi xa, vừa mới lớn tiếng phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn. Trung quanh không ít người còn tại vây xem, Lý Hoành ánh mắt nhất thời trở nên không quen. "Nhìn cái gì vậy, đều cho lão tử biến, không phải vậy có tin hay không ta cho ngươi toàn bộ quỷ đến." Người vây xem đều là đệ tử ngoại môn. Giờ khắc này có người gan lớn một ít, nhất thời trốn ở trong đám người rêu củ nói, "Hừ, hung hăng cái gì, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đuối nhu nhược." Ha ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 17, lại tới một cái rắc rưởi. Chương 17, lại tới một cái rắc rưởi kéo kẹt. Trần Vũ lui lại sân cửa lớn, đối với hắn mà nói, Lý Hoành bất quá là một cái run rế mà thôi, căn bản không đủ để ảnh hưởng hắn bất kỳ tâm tình gì. "Vũ ca ca, ngươi chạy đi đâu, người ta nhớ ngươi muốn chết." Trần Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lúc nhất thời nâng một bóng người xinh đẹp, không phải là tiêu nhược hạng cái kia tiểu nhi từ sao? Tiêu Nhược Hàm hai tay gắt gao rơi xuống Trần Vũ trên cổ, cả người vòng tại Trần Vũ trong ngực, hai con mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Trần Vũ, có chút hân dỗi. Nhà ta Hàm Nhi thực sự là càng ngày càng đẹp, lại qua một hai năm, khẳng định chính là khuynh quốc khuynh thành, cho ta xem cũng không nhịn được chảy nước miếng. Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Trần Vũ xưng hô nàng Hàm Nhi, còn nghe thấy Trần Vũ nói mình là hắn nhà, nội tâm vui vẻ, thế nhưng ngoài miệng lại phản bác, "Hử, Vũ Ca ai là nhà ngươi đó à, ngươi không nói tiếng nào Tụ Ly khai rồi, hơn nữa, chúng ta nhà Vũ Ca nhưng là có hôn ước trong người người nhà." Tiêu Nhược Hàm nói đến hôn hai chữ thời điểm ánh mắt có vẻ hơi chua xót cùng ảm đạm. Trần Vũ cảm nhận được Tiêu Nhược Hàm nghẹn ngùng, cười hắc hắc, "Làm sao, chúng ta nhà đại mỹ nữ Tiêu Nhược Hàm, cũng sẽ ghen? Hừ, ai ghen, ta mới không ăn dấm, ghen, dù sao đời này Vũ ca ca ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Tiêu Nhược Hàm từ Trần Vũ trên người nhảy xuống, đáng yêu đạo, "Ai?" Trần Vũ không nhịn được thở dài một hơi, trong đầu của mình cái kia vị hôn thê, thật giống tại chính mình là rác rưởi năm đó, đã tới vọng tiên tông một lần, vẫn ăn chính mình, đối phương đã rất không vừa ý rồi. Lúc đó Trần Vũ rồi cùng đối phương đại náo một hồi, đến cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Đối phương tức giận rời đi, còn tuyên bố yếu từ hôn, muốn tự do đâu? Tiêu Nhược Hàm lúc đó liền ở chàng, biết sự kiện kia, tại Thiên Phong quốc, nam nhân bị nữ nhân từ hôn, đối một người đàn ông tới nói đó là vô cùng nhục nhã, Tiêu Nhược Hàm đi tới Trần Vũ bên người, nhẹ nhàng nắm Trần Vũ tay. Vũ ca ca, bất kể như thế nào, Nhược Hàm sẽ cả đời cùng ở Vũ ca ca bên người. Trần Vũ có chút cảm động nhìn về phía bên người thiếu nữ, trong tình yêu cái gì quý giá nhất, này không gì bằng tại ngươi chán nạn thời điểm, vẫn có thể không rời không bỏ, mà Tiêu Nhược Hàm chính là một người như vậy. Trần Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi lại dám bắt nạt huynh đệ ta? Hôm nay ta liền cho ngươi tại ngươi sân quỷ xuống đến. Trần Vũ đang cùng Tiêu Nhược Hàm tán gẫu trò chuyện chính vui vẻ thời điểm, tại hắn sân bên ngoài, một đạo tre lấp âm thanh đột nhiên vang lên, chúng quanh không ít đệ tử nội môn đều dồn dập đi ra quan sát. Ồ, đây không phải là con trai của La trưởng lão La Húc sao? Hắn làm sao sẽ đi gây sự với Trần Vũ? Ta nghe nói ngày hôm qua, Trần Vũ chặt đứt lý huynh một bàn tay, hai người là bạn bè, La Húc nhất định phải gây sự với Trần Vũ. Ta nghe nói này Trần Vũ tu vi bất quá là hậu thiên 6 tầng, liền lên cấp đệ tử nội môn, có vẻ như rất tài. Hậu thiên 6 tầng mà thôi, La Húc đã là tiên nhị trọng tu vi. Còn trưởng khống nhân cấp cao cấp võ kỹ liệt sơn chỉ, này Trần Vũ e sợ phải tao hương Không ít đệ tử nội môn dồn dập từ của mình phía trước sân lao ra, nơi đó có náo nhiệt nơi nào liền có có người, đây chính là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Lại tới một cái rất rửi. Trần Vũ hai mắt nhìn về phía sân bên ngoài, Tiêu Nhược Hàm sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nàng thật vất và thừa dịp Trần Vũ không tu luyện, đến cùng Trần Vũ nói chưa thiếm, này còn không nói mấy câu, đã bị người cho cái nhiễu, làm sao không nộ. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, ai dám tìm Vũ ca ca phiền toái của ngươi. Tiêu Nhược bây giờ biết Trần Vũ có thể tu luyện, cũng không lại đoán chừng Trần Vũ sẽ tự ti ý nghĩ, trên người một cố khí tức kinh khủng bộc phát ra, cả người đã xuất hiện tại sân bên ngoài. Trần Vũ nhìn thiếu nữ bóng lưng, có chút ngạc nhiên tự đủ, mấy ngày trước mới tiên tiên tăng trọng, này lại đột phá đến hậu thiên bốn tầng. Tiêu Nhược Hàm xuất hiện tại phía bên ngoài viện thời điểm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm La Húc, nơi nào có mới vừa rồi cùng Trần Vũ nói chuyện trời đất đợi chim nhỏ nép vào người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là La Húc ngươi tên rác rưởi này, cút lên, không phải vậy đừng trách ta không khí. La Húc bên người Lý Hoành nhìn Tiêu Nhược Hàm, có chút kinh hãi, phải biết Tiêu Nhược Hàm hiện tại nhưng là Vọng Thiên Tông người tâm phúc. Tông môn cao tầng đều nắm làm bảo bối như thế tồn tại. Cô gái kia chính là thiên tài Tiêu Nhược Hàm. Quả nhiên danh bất hư truyền, thí đã tiên thiên tứ trọng tu vi. Nghe nói người theo đuổi nàng đến công suệ, nàng lại duy nhất yêu thích một tên rất rưỡi, chính là Trần Vũ đi. Những thứ này đều là vọng Thiên Tông đệ tử nội môn, mắt thấy xinh đẹp như vậy thiếu nữ, bị một tân nhân cấp đi, tự nhiên sẽ không hài lòng, thế là thêm mắm dặm muối đều là không thể thiếu. Hừ, Tiêu Nhược Hàm, ta biết tu vi của ngươi cường hãn, thực lực khủng bố, nhưng là ta hôm nay là tìm đến Trần Vũ, cho đệ ta đòi hỏi một cái công đạo. La Húc mặc dù biết Tiêu Nhược Hàm rất khủng bố, Thế nhưng hiện tại nhiều người như vậy vây xem, vì mặt ngũi, hắn tự nhiên không thể lùi về sau, lại tăng thêm cha của hắn là vọng thiên tông chấp sự, hắn cũng không sợ tiêu nhược hàm, lấy dũng khí. Chân vũ, ở ngoại môn thời điểm, ngươi là một tên giấc rưỡi, sẽ không hiện tại trở thành đệ tử nội môn, ngươi vẫn là vẫn là một cái chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng giấc rưỡi chứ. Tiêu nhược hàm nghe thấy La Húc lời nói, khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh, trên người một luồng khí thế bắn ra, ngay lúc sắp hướng về đối diện La Húc ra tay. Ngươi muốn chết ta thành Lão Húc không nghĩ tới Tiêu Nhược Hàm thật sự dám ra tay với hắn, liền muốn tránh né thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Tiêu Nhược Hàm bên người, kéo Tiêu Nhược Hàm tay nhỏ. "Hàm Nhi, nếu như một phế vật như vậy đều cho ngươi ra tay, như vậy ta có tư cách gì cho ngươi trở thành nữ nhân của ta đâu này?" Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Trần Vũ lời nói, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, bất quá lập tức nhìn về phía La Húc, nhưng là Vũ ca ca, hắn có thể là tiên tiên nhị trọng tu vi à? Trần Vũ nhìn về phía La Húc, liếc hướng về bên cạnh Lý Hoành, "Hừ, quả nhiên là đánh đi một cái rất rựi, lại tới một cái rất rựi, xem ra ta cần đến một điểm Trần Vũ Ngươi mắng ai là rác rưởi đâu này?" La Húc mắt thấy Trần Vũ lại chính mình xuất hiện, thầm nghĩ Trần Vũ tự tìm đường chết, không biết đạo thiên cao điểm dày, nghe thấy Trần Vũ lại mang hắn rất rưởi, nhất thời giận dữ. "Hừ, rác rưởi, ngươi nói sao?" La Húc nghe thấy Trần Vũ lời nói, không nghĩ nhiều, trực tiếp nói tiếp, "Trần Vũ, ngươi nói ai ngươi?" "Ha ha ha." Nào có biết La Húc lời nói còn chưa nói hết, chu vi vang lên một trận tiếng cười ầm, La Húc mới phát hiện không đúng, liền ngay cả bên cạnh hắn Lý Hoành cũng không nhịn được xì một tiếng. "Trần Vũ, lẽ nào chỉ biết tranh đua mượn lưỡi, có bản lĩnh chúng ta so tài xem hư thực, đến lúc đó ai nếu bị thua?" liền cứ gọi đối phương ra ra. Trần Vũ nhìn về phía La Húc, lạnh lùng nói: "Đến tiên ngươi gọi ông nội ta thời điểm, hy vọng ngươi không cần lễ mà lễ mề." "Ha ha ha, thực sự là buồn cười, một cái hậu thiên 6 tầng tu vi người muốn thắng ta, ngươi không cảm thấy này bản thân liền là một cái chuyện cười lớn sao?" La Húc lui ra mấy bước nhìn về phía Trần Vũ, nói tiếp: "Trần Vũ, ra tay đi, trong vòng một chiều, ta nhất định phải ngươi quỷ gối trước mặt ta." Trần Vũ ra hiệu Tiêu Nhược Hàm lui sang một bên, Tiêu Nhược Vũ khí, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Vũ, cũng lùi qua một bên. Nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm lùi qua một bên, đã không chuẩn bị bắn ra. La Húc sắc mặt trở nên âm hàn lên, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt càng là mang theo sát ý lạnh như băng. "Ta đến 3 tiếng, ngươi không quỳ xuống gọi ông nội ta, liền cho ta vinh viễn nằm xuống, đừng đứng lên." Soạt. Không ít đệ tử nội môn đều là tất cả sơn sao, điều này cũng qua cuồng vọng một chút đi, hậu thiên 6 tầng tu vi người đối chiến tiên tiên nhị trọng, lại dám nói mạnh miệng như vậy, đây không phải náo tàn, chính là điên rồi. 3. Trần Vũ đối với La Húc lạnh lùng mở miệng nói. La Húc không nghĩ tới Trần Vũ lại ngông cuồng như vậy, chưa kịp Trần Vũ đếm ra tiếng thứ 2 thời điểm, nhất thời trên người một cỗ khí thế kinh khủng lan tràn đi ra. Liên Sơn quy xuống cho ta." La Húc trực tiếp sử dụng tới nhân cấp cao cấp võ kỹ, hắn mục đích đúng là một chiêu liền để Trần Vũ biến thành dất rưởi, nói như vậy, Tiêu Nhược Hàm mới sẽ không có cơ hội xuất thủ. Thiên, La Húc lại trực tiếp sử dụng tới liệt sơn chỉ, đây là không cho Trần Vũ bất kỳ vươn mình cơ hội a. Hắn đây là sợ sệt bên cạnh Tiêu Nhược Hàm chờ một lúc ra tay, cho nên mới một lần giải quyết Trần Vũ. Tiêu Nhược Hàm đứng ở một bên, cảm nhận được kinh khủng kia chỉ mang cùng hắn ý, bên trong đôi mắt ý lan tràn, trên người khí thế kinh khủng phát ra. Ngươi dám động hắn, ta liền đòi mạng ngươi." Nhưng La Tiêu Nhược Hàm lùi qua một bên, căn bản không kịp trợ giúp chỉ có thể mắt thấy khủng bố chỉ mang Trần Vũ tập kích mà đi. Ai, một thiên tài tức sắp biến thành rác rưởi. Chu Vi rất nhiều đệ tử nội môn, tại đây trong chớp mắt, nội tâm cũng không nhịn được cảm thán. A, a, huyết thủ vô địch, cho ta diệt sát. Mọi người chỉ thấy Trần Vũ trên người, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí tràn ngập ra, dĩ nhiên là hậu thiên bảy tầng tu vi thực lực, quan trọng nhất là hắn hai bàn tay lớn, càng là biến thành đỏ như màu máu, trở nên vô cùng kinh khủng, dĩ nhiên cũng là nhân cấp cao cấp võ ký. Từng tiếng kêu thảm thiết tử vừa mới xuất thủ la húc trong miệng truyền tới, la húc bay ngược ra ngoài năm sáu trượng. Trên mặt đất toàn bộ là thân thể đối phương ma sát vết tích. Hướng về La Húc nhìn lại thời điểm, vô số người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, La Húc khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một miếng thịt là hoàn hảo không chút tổn hại. Cả người trở nên tê thảm cực kỳ, trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng kêu rên cùng rãy rựa, máu tươi đệ rất nhiều người ánh mắt đều trở nên mê mang, đặc biệt là nhìn về phía trấn Vũ. Đây thật sự là ngoại môn truyền thuyết rắc rưởi sao? Rắc rưởi lợi hại như vậy? Lợi hại như vậy rắc rưởi, lão tử cũng muốn biến thành rắc rưởi a. Hỗn đây là tại La Húc đầu tiên xuất thủ dưới tình huống, Hắn thực lực căn bản không cần La Húc kém. Xung quanh đệ tử nội môn dồn dập giật mình tỉnh lại, mới vừa mới có hơi người còn muốn tìm Trần Vũ phiền bánh người, hiện tại trong lòng mặt đều cảm thấy một trận may mắn. Một bên Ly Hoành, giờ khác này sắc mặt trắng bệnh, nuốt nước miếng một cái, căn bản không dám nhìn tới Trần Vũ một mắt. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm qua Trần Vũ đối với hắn cũng không hề hạ sát thủ, không phải vậy hắn hiện tại đã là một kẻ đã chết. Ta nói, lại tới một cái rất rủi, thật không chịu được đánh, một chiêu mà thôi. Trần Vũ giờ khác này nội tâm cũng có chút chấn động, đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng linh lực màu đen đối phó kẻ địch, không nghĩ tới lại khủng bố như vậy. Hắn vừa nãy vận chuyển huyết thủ quyết thời điểm, đã âm thầm vận chuyển một chút linh lực màu đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Chương 18, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 18, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lãng phí tài nguyên, phung phí của trời, lợi dụng linh lực màu đen đối phó một phế vật như vậy. Trần Vũ nghĩ tới chỗ này thời điểm, thôn thiên ấn bên trong, chuyến ra lão Thôn mang theo một ít khinh bị âm thanh, Trần Vũ không nhịn được trận tròn mắt. Nghĩ thầm, lão tử căn bản không biết đạo linh lực màu đen có công dụng gì, ngươi cũng không nói với ta, ta tự nhiên chỉ có thể tự mình tìm tòi. Ngươi ra hỏa này 10 ngày nửa tháng mới nói một câu, còn không thấy ngài nói Đương nhiên Trần Vũ suy nghĩ trong lòng cũng không hề biểu đạt ra đến, hắn biết Lao thôn không đơn giản, hơn nữa tương lai chính mình mở ra thôn thiên ấn tầng thứ 3, còn muốn bái sư học nghệ, tự nhiên không đi trở về tự chốc lục nhã. Tiểu tử này, thiên phú quả thật không tệ, ta còn là trước tiên mải giũa hắn một quãng thời gian, thu hắn làm đồ, tựa hồ cũng sẽ không bôi nhỏ danh tiếng của ta. Trần Vũ tự nhiên không biết, Lao thôn tại thôn thiên ấn cái kia cực lớn hư vô bên trong không gian, mặt mũi giàn mua mặt trên, mang theo thỏa mã gật đầu, lẩm bẩm bầu. Ừ ngủ. Rất nhiều người nghe thấy Trần Vũ lời nói, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Hầu Thiên bảy tầng tu vi, một chiêu triệt để hoàn toàn thất bại tiên tiên nhị trọng, đây là cái gì dạng quái vật. Không tốt, La Húc khí tuyệt bỏ mình. Vọng Tiên Tông đệ tử nội môn, cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Trừ phi song phương trước khi chiến đấu hiệp đồng, sinh tử tác chiến, không phải vậy nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trục xuất môn phái. Người chung quanh đều là Võng Tiên Tông đệ tử nội môn, nhất thời dồn dập kinh hô, đặc biệt là nghĩ đến thân phận của La Húc, càng là có chút thương hại nhìn về phía Trần Vũ. Mặc kệ Trần Vũ làm sao thiên tài, hiện tại e sợ cũng khó khăn trốn bọn rồi. Phải biết tại Võng Tiên Tông Tàn sát đồng môn, nhưng là chân chính tội lớn a. Tiêu Nhược Hàm đầu tiên là kinh hỉ, nghe thấy chung quanh người nghị luận, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi, ngược lại là Trần Vũ bản thân, tuy rằng vẻ mặt có chút hoang mang, lại vẫn tính là trấn định. Vũ ca ca, làm sao bây giờ, ngươi mau chóng rời đi vọng thiên tông đi, ta cũng không tin, vọng thiên tông dám đối với các ngươi Trần gia tuyên chiến. Tiêu Nhược Hàm đối với Trần Vũ nói ra. Sau đó lại mở miệng nói, dù sao bất kể như thế nào, đến lúc đó ta gọi phụ thân ta ra tay, chẳng qua cùng vọng tông, cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Trần Vũ nhìn bên cạnh hốt hoảng Tiêu Nhược Hàm, nhẹ nhàng vỗ Tiêu Nhược vai cười nói: "Đừng lo lắng, là bọn hắn trước tiên tới tìm ta phiền thoái, ta cũng không tin phụ thân của La Húc có thể một tay che trời." Tin tức quả nhiên lưu truyền đến mức nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ, chỉ thấy cách đó không xa một đoàn tiền mỡ hướng về Trần Vũ vị trí mãnh liệt xông lại. "Ai nha, con trai của ta a, ngươi đây là tạo cái dị nghiệt, ngươi chết rất thảm, ta muốn báo thủ cho ngươi." Này cái trung nhiên mập mạp đi tới La Húc ngã xuống địa phương, khuôn mặt dữ tận nhất thời bắt đầu vận vẻ ho, đứng dậy một khắc đó, một khí thế tàn mắt ra. Tiên tiên tất trọng tu vi tồn tại chính là không bình thường, rất nhiều đệ tử nội môn đều dồn dập lùi về sau mắt thấy tình cảnh này, đều biết Trần Vũ sợ là phải tao ngông. Ai giết con trai của ta, cho lão tử lăn ra đây." La Hoa hai chỉ tiểu tiểu ánh mắt, đảo qua tất cả mọi người, nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ, ánh mắt nhất thời trở nên băng lạnh, sát ý tràn ngập. "Hào tiểu tử, chính là người giết con trai của ta chứ?" Tiêu Nhược Hàm lao ra hai bước, nhìn về phía La Hoa, nàng trở thành đệ tử nội môn đã lâu, tự nhiên biết thân phận của La Hoa, lập tức mở miệng nói, "Là chấp sự, là con trai của người trước tiên tìm chúng ta gây phiền phức, hơn nữa hắn quá rất rưởi, bị chúng ta một chiêu đánh chết, này không phải chúng ta có thể dự liệu." La Hoa nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm, trong mắt mang theo một ít kiêng kỵ, đối với thân phận của Tiêu Nhược Hàm, hắn ít nhiều biết một chút, Thiên Phong Quốc tiêu gia hợp lý năm thiên kim, càng là vọng Thiên Tông tông chủ khâm định đệ tử thiên tài. Hừ, Tiêu Nhược Hàm, lẽ nào ngươi quên vọng Thiên Tông môn quy, cùng môn đệ tử cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, xúc phạm môn quy liền phải bị xử phạt, không phải vậy gì kẻ dưới phục tùng. Tiêu Nhược Hàm sắc mặt nhất thời trở nên hơi lo lắng, tại bất kỳ môn phái nào, môn quy đều nhìn trọng yếu vô cùng. Trần Vũ nhìn thấy La Hoa hùng hổ giò người, đi tiến lên một bước, nhìn La Hoa, nhàn nhạt mở nói, "La sự, nhi tử đến gây sự với ta, chẳng lẽ ta muốn không hoàn thủ, khiến hắn đánh ta?" La Hoa biết mình nhi tử tính cách, sắp thực yêu thích gì vào thân phận của mình nghiếc hiệp người khác, tuy rằng hắn tự biết đối lý, thế nhưng nhi tử đại thủ không thể không báo. La Hoa bên trong đôi mắt nhất thời trở nên bắt đầu sắc liệt, nhìn lướt qua người trung quanh, cười lạnh nói, hai người các ngươi nhân khẩu khẩu nhiều tiếng nói con trai của ta gây phiền phức cho các ngươi, ai đi ra làm chứng à? Soạn. Người trung quanh đều là Vọng Thiên Tông đệ tử nội môn, La Hoa nhưng là chấp sự, ai nguyện ý đi vì không liên hệ chấp bũ, tìm La Hoa suối khỏe, lập tức dối rít lui về phía sau, không nói lời nào. Tiêu Nhược Hàm khuôn mặt tâm trầm chậm, nhìn về phía người trung quanh, mở miệng nói: Các ngươi còn hay không là Vọng Thiên tông đệ tử, một điểm huyết tính đều không có, chính nghĩa trước mặt, các ngươi cũng không dám đứng ra sao? A a. La Hoa cười lạnh một tiếng, trung quanh đệ tử càng là không dám có chút ngôn nữ. Giờ khắc này đoàn người cách đó không xa, một cái bạch y thanh niên, ánh mắt lạnh leo nói, Trần Vũ, lần này ta muốn ngươi chết tuyệt, Tiêu Nhược Hàm là ta bệ khác. Tiểu tử, hôm nay nơi này chính là giờ chết của ngươi. La Hoa trên người khủng bố uy thế hướng về Trần Vũ ép tới, Tiêu Nhược Hàm sắc mặt tái nhợt, trên người khủng bố linh lực bộc phát ra, muốn động Vũ ca, ca trước tiên qua cửa ải của ta. Thiên nữ tán hoa. Vũ ca ca chảy Tiêu Nhược Hàm cả người linh lực bộ phát ra, dĩ nhiên hướng về đối diện La Hoa công kích mà đi. Trần Vũ chấn động trong lòng, nhìn không sợ chết lao ra Tiêu Nhược Hàm, gắt gao siết chặt nắm đấm. Sức mạnh, ta muốn sức mạnh, ta muốn sức mạnh. Hừ, mới vừa đột phá tiên tiên tứ trọng mà tôi, ngươi còn chưa đủ ta xem. Cút sang một bên. La Hoa lật bàn tay một cái, thi triển ra cũng là nhân cấp cao cấp võ kỹ sông núi trưởng. Ôi, Tiêu Nhược Hàm trực tiếp bị La Hoa đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người ngực lại ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Trần Vũ nhìn Tiêu Nhược hàng ngã trên mặt đất, mặt, hai mắt nhất thời trở nên huyết hồng, trong thân thể linh lực màu đen toàn bộ tôn gia động, quất tầm lên. "La Hoa lão thất phu, ta Trần Vũ nếu không chết, tất diệt cả nhà ngươi." "Huyết thủ quyết, huyết thủ vô địch." La Hoa mắt thấy Trần Vũ tập kích tới, cười lạnh nói, "Tự tìm đường chết." "Không tốt, tiểu tử túi này, muốn cùng này tên béo đáng chết đồng quy vu tận." Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn đối tình huống bên ngoài như lòng bàn tay, trên người một luồng hoảng sợ sát ý lan tràn đi ra, nếu như Trần Vũ cảm nhận được lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì cái này cổ sát ý, không kém chút nào bất luận người nào võ cảnh tu vi cường giả đã như vậy, như vậy ta liền trước tiên đưa ngươi đi chết đi. Liệt Sơn Chỉ, vụ vụ, Không bố chỉ mang, hướng về Trần Vũ phong tỏa mà đi, tiên thiên thất trọng người quả nhiên không đơn giản, này La Hoa thi triển ra liệt Sơn Chỉ, cùng La Húc thi triển ra, quả thực khác biệt một trời một vực. Ai, một thiên tài, sắp vấn lạc. Không ít vọng thiên tông đệ tử nỗi môn, dồn dập không nhịn được cảm đạm, phải biết ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, ngươi cho dù lại thiên tài, không trưởng thành, cũng là dấp Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều bị phong tỏa, máu đều đình chỉ lưu động tại điểm, mắt thấy vô số chỉ mang, mạnh mẽ đem hắn nghiêm phong lại. Sau một khắc Tửu muốn tử vong. Hừ. Trần Vũ bên thai chỉ nghe hừ lạnh một tiếng âm thanh thời điểm, một luồng nhu hòa sức mạnh nắm lấy bờ vai của hắn thời điểm, sau một khắc nguyên chỗ xuất hiện một cái cự đại hố. Mà Trần Vũ hữu kinh vô hiểm tránh né vừa nay công kích, ánh mắt nhìn về phía bên người Ngũ trưởng lão, trong mắt mang theo sâu sắc cảm kích. Ngũ trưởng lão đây là lần thứ hai cứu hắn rồi, năm đó hắn và Lưu Phong cùng đi vọng thiên tông thời điểm, hắn chúng đọc suýt chút nữa bỏ mình, cũng là Ngũ trưởng lão cứu hắn mạng. La Hoa, ngươi thật lớn tức giận, đối một cái đệ tử nội môn động thủ, còn thể thống gì? Tiêu Nhược Hàm nghe thấy là Ngũ trưởng lão âm thanh, Vừa nãy một màn kia đã sớm đem nàng sợ đến nói không ra lời, giờ khác này nhìn thấy Trần Vũ không có chuyện gì. Ô ô ô, Hoa, Vũ ca ca. Tiêu Nhược Hàm đứng tại chỗ, nhất thời ngất đi. Trần Vũ nhanh chóng chạy đến Tiêu Nhược Hàm bên người, nâng dậy Tiêu Nhược Hàm, dựa vào tại bên cạnh mình. Ánh mắt mang theo sát ý nồng nặng, nhìn chằm chằm La Hoa, mập mạp chết bẩm này, ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn. Hàm Nhi, xin lỗi, là Vũ ca ca cho ngươi bị thương. Tổng có một ngày, ta sẽ để bất luận người nào đều không đả thương được ngươi. La Hoa nhìn về phía Ngũ trưởng lão, trong mắt có chút kinh hãi phải biết tại Vọng Thiên Tông, ngoại trừ tông chủ, chính là năm cái trưởng lao lớn nhất, trong đó Ngũ trưởng lão cùng thực lực của đại trưởng lao kinh khủng nhất. Bẩm báo Ngũ trưởng lão, Trần Vũ tiểu tử này, tàn sát đồng môn, không coi bể trên ra gì, xúc phạm môn quy, đáng chết. Ngũ trưởng lão nghe thấy La Hoa lời nói, nhất thời như mày, nhìn về phía bên người Trần Vũ, lấy hắn đối Trần Vũ hiểu rõ, Trần Vũ hẳn là không phải là người như thế. "Trần Vũ, người đến cho ta hảo hào nói một chút, chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ đỡ Tiêu Nhược Hàm, đi tới Ngũ trưởng lão bên người. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm khí tức yếu ớt, sắc mặt nhất thời giận dữ. Hoành quét mắt một vòng, không giận tự uy. Ai đối với nàng ra tay. Trong lời này, dĩ nhiên hàm chứa sát ý ngũ trưởng lão vừa nói, một bên từ bên trong túi đựng đồ, đào ra một quả hồ ánh long lánh đang ngân dược, vừa nhìn cũng không phải là vật phẩm, để vào tiêu nhược hàm trong miệng. "A, Vũ ca ca ngươi, ta sợ chết." La Hoa nghe thấy ngũ trưởng lão lời nói, khùng lộ mặt nhất thời hơi đổi một chút, vẩn báo ngũ trưởng lão, "Nữ tử này ngăn cản tại hạ chấp hành một quy, ta chỉ là hơi thêm trừng phạt mà thôi." Ngũ trưởng lão nghe thấy La Hoa lời nói, nhất thời cả giận nói, "Được lắm, hơi thêm trừng phạt, chút nữa muốn măm măm nàng mẹ." Chuyện này tạm thời không để cập tới, Trần Vũ, ngươi ngươi nói một chút làm sao xúc phạm môn quy? Trần Vũ đem La Húc làm sao đến gây sự với chính mình, nếu như đánh tới cửa, mà Trần Vũ làm sao ra tay, không sót một chữ, đầu đôi nói ra. Được, giết được tốt, phế vật như vậy, giữ lại cần gì dùng. Ngũ trưởng lão câu nói này vừa ra, La Hoa ánh mắt nơi sâu xa phát lạnh, nhìn về phía Ngũ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, khiển tử quả thật có sai, nhưng là không chí tự chứ. Xúc phạm môn quy nếu như không xử phạt, về sau vọng tiên tông đệ tử ai sẽ chịu phục? Ngũ trưởng lão lập tức cười nói, ngươi nói không sai, Trần Vũ làm như vậy, sát thực xúc phạm môn quy nên chịu đến xử phạt, hiện tại ta tuyên bố, đem Trần Vũ đánh vào thủy lao 10 ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 19, Đao đạo thiên tài. Chương 19, Đao đạo tiên tài Ngũ trưởng lão. Vũ Ca Ca hắn không sai. Trần Vũ nghe thấy Tiêu Nhược Hàm muốn nói chuyện, nhất thời mở miệng nói, Hàm Nhi, đừng nhiều lời, gia có gia quy, môn có môn quy, ngươi hảo hảo đem thương thế của mình dưỡng cho tốt. Nhưng là trong thủy lao rất cực khổ, Vũ Ca Ca, Hàm Nhi không muốn người đi bị khổ. Tiêu Nhược hàm con mắt trở nên hơi hồng nhận. thủy lao là địa phương nào, nàng rất rõ ràng. Ngũ trưởng giết người đến mà đánh vào thủy lao tuy rằng tính là rất lớn trừng phạt, lại cũng không đủ phục chúng chứ. La Hoa hiển nhiên không muốn cứ như vậy nhìn Trần Vũ bị buông tha. Nào có biết ngũ trưởng lão cười hắc hắc, chuyện này Trần Vũ hoàn toàn là tự vệ giết lại, ngươi nhi tử tài nghệ không bằng người, chết rồi nguyên bản đừng trách người khác, cho nên cái này trừng phạt là đủ, không tin ngươi hỏi một chút chung quanh đệ tử. Ngũ trưởng lao vừa nói như vậy, chúng vọng Thiên Tông đệ tử nội môn mới vừa rồi bị La Hoa uy hiếp, bọn họ trong lòng đều kìm nén một giận, bây giờ nghe thấy ngũ trưởng lão cho bọn họ chỗ dựa, nhất thời đều đứng thẳng người, nhìn về phía La Hoa, hiển nhiên cảm thấy rất không bằng. Được, nếu ngũ trưởng lao cố ý như thế, như vậy tại hạ cũng không thể nói gì được. La Hoa xoay người, nắm lấy La Húc thi thể, liền muốn rời khỏi. Chậm đã, La chấp sự, còn có một chuyện, Vọng Thiên tông môn quy, thân là trưởng lao chấp sự, dĩ nhiên không hỏi đúng sai phải trái, đánh thương môn phái đệ tử thiên tài, phải bị tội gì? Ngũ trưởng lao cuối cùng bốn chữ nói lúc đi ra, giống như là tiếng sấm bình thường vang vọng chu vi. Soạn. Mọi người hiện tại tự hồ hiểu được, ngũ trưởng lao sợ dĩ trước tiên trừng phạt Trần Vũ, rõ ràng chính là muốn trợ giúp Trần Vũ cùng tiêu nhược hàm ra một khẩu khí. Rất nhiều người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng thay đổi phải biết tại Vọng Thiên Tông, môn chủ cùng năm đại trưởng lão bên trong, cũng chỉ có Ngũ trưởng lão là một người, đến nay chưa bao giờ thu qua đệ tử, nhưng bây giờ đối Trần Vũ Thiên vị, này tử có lẽ đã nói rõ cái gì. La Hoa nhấc theo La Húc thi thể, toọng vọng thân thể có vẻ hơi run rẩy, sau đó mở miệng nói, Ngũ trưởng lão nói không sai, tại Hạ Nguyên Linh trách phạt, 1 năm bổng lộc không lên. Dựa theo môn quy, La Hoa ủy mạnh hết yếu, xử phạt bổng lộc 1 năm. Nghe thấy Ngũ trưởng lão tuyên bố xong qua đi, La Hoa ánh mắt âm trầm, phải biết bổng lộc năm, không phải là đệ tử đơn giản mấy thạch, mà là 5, 6 còn có đan dược hoàng cấp trung cấp đang dược, còn có mấy viên hoàng cấp cao cấp đan dược đâu này. Ào ào xoạt. Trần Vũ cả người ngâm ở bên trong nước, vô số nước chạy liên tục lưu động, quan trọng nhất là những dòng nước này đều có chứa cường hãn lực đạo cùng lực trùng kích. Ẩm, Ẩm, ầm. Không bố sóng nước đột kích tại Trần Vũ trên thân thể, Trần Vũ thần sắc trên mặt không có mới vừa mới tiến vào hữu dũ, trái lại biến phải cao hứng cực kỳ. Nước này lao đặc thù hoàn cảnh, quả thực chính là cho hắn đo giày đó a chủ vi khủng bố dòng nước lực đạo, có thể làm cho hắn điên cuồng tu luyện bại thần quyết, càng là có thể hấp thu vô số năng lượng, chuyển hóa thành là tự thân linh lực. Cảm thụ sức mạnh kinh khủng, Trần Vũ tự hồ rõ ràng, tại sao Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Thủy Lao sẽ lo lắng, chúng quanh vọng Tiên Tông đệ tử nội môn sẽ thương hại chính mình. Yếu là bọn hắn biết, Trần Vũ tiến vào Thủy Lao, quả thực là cơ duyên to lớn, không biết sẽ ra sao. Trần Vũ bất bại thần quyết tầng thứ nhất, bản thân liền cần ngoại giới sức mạnh yếu dần luyện thân thể, tăng cao tu vi, Thủy Lao Chu Vi Lao ra dòng nước, hiện tại chính là tốt nhất hoàn cảnh bên ngoài. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lần này nhận họa đắc Vũ trên mặt mừng như điên, bất nghĩ tới Tiêu Nhược đớt, trong lòng không nhịn được nảy trên mặt hiện lên một vẻ sát ý la hoa, ngươi chờ cho ta Tổng có một ngày, ta sẽ yếu người gấp đôi trả lại. Vô số cùng bạo dòng nước xung kích tại Trần Vũ trên người, làm cho Trần Vũ thân thể trái lại trở nên càng thêm rắn chắc, Trần Vũ càng là vận chuyển bất bại thần quyết. Trên da thịt, dâng lên từng cây từng cây gân xanh, linh lực không ngừng ở trong đó quay cuộn lên. Hắn trong thân thể, Tôn Tiên ấn cũng quần quật không đoạn chuyển hóa những kia nhảy vào thân thể hắn linh lực. Thời gian một ngày thiên đi qua, Trần Vũ bị xử phạt nhốt vào thủy lao 10 ngày, hắn mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện bất bại thần quyết, thân thể đã so với tiến vào thủy lao trước đó cường hẳn hơn. Đặc biệt là tu vi của hắn, khoảng cách hậu thiên 8 tầng cảnh giới, cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Hắn muốn là đốn trường, muốn đột phá hậu thiên 8 tầng, chí ít cần nửa tháng, hiện tại chỉ dùng 8 ngày thì đến được hậu thiên 7 tầng đỉnh cao, chỉ cần lại kiên trì một ngày, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tôn thiên ấn cùng bất bại thần quyết, đột phá vào hậu thiên 8 tầng. Vọng Thiên Tông đỉnh cao nhất mặt trên, hai bóng người đứng ở sân đình, quan sát Vọng Thiên Tông vô số kiến trúc, còn có dặm dặm chằng chịt người. Tông chủ, gần nhất e sợ có mấy người lại không yên tĩnh rồi. Thân mặc áo trắng, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng người đàn ông niên, giữa hai lông mày tiết lộ ra một luồng ánh chính chủ Trần Tại Thiên Phong quốc truyền lưu một câu nói, phong độ nhẹ nhàng một trống tử, một kiếm vừa xuất dịch thủy hàn, đủ có thể tưởng tượng tần thủy hàn tại Thiên Phong quốc địa vị. Binh tới tướng đỡ nước đến đỡ ngăn, ngược lại là Trần Vũ tiên tiểu tử kia, Ngũ trưởng lão có vẻ như cảm thấy rất hứng thú nhà. Nghe thấy tần thủy hàn lời nói, Ngũ trưởng lao giữa hai lông mày lộ ra một ít thương thức, tiểu ra hoặc kia, quả thật không tệ, tiên tưởng, nghị lực mã cường, là một viên không sai mầm. Soạt, soạt, Trần Vũ cả người lỗ chân long mở ra, cả người trong thân thể lực lưu động, cả người khí huyết quay cuồng, không đoạn lực phun trào đi ra. Trần Vũ tu vi rốt cuộc tại hắn Tiến vào thủy lao ngày thứ 9 đột phá đến hậu thiên 8 tầng cảnh giới, trung quanh dòng nước xô lượng, tại hiện tại Trần Vũ căn bản không có áp lực chút nào có thể nói. Thực sự là đáng tiếc, cái này thủy lao xô lượng, xem đến vẫn chưa đủ đủ ta đột phá đến hậu thiên cửu trọng rồi. Trần Vũ không nhịn được cảm thán một tiếng, nếu như thủy lao chúng quanh sức mạnh còn khiến hắn cảm nhận được rất khủng bố lời nói, hắn là có thể tiếp tục tại trong thủy lao tu luyện rồi. Ngay sau đó Trần Vũ tại trong thủy lao bơi động, bên hai ngoại trừ ào tiếng nước chảy, liền không còn gì khác. Tiểu tử, thủy lao dưới đáy có sóng linh lực, nói không chắc có bảo vật gì. Ngươi có thể tiến vào nơi sâu xa đi ngắm nghĩa cẩn thận, đương nhiên cũng có khả năng là mạnh mẽ thủy quái, liền nhìn ngươi có dám đi hay không. Lao thôn âm thanh từ thôn tiên ẩn bên trong truyền tới, Trần Vũ nghe thấy câu nói này, nhất thời hồi đáp, "Hử, phép khích tướng sao? Ta lại yếu đi xem xem, có cái gì mạnh mẽ thủy quái." Lập tức không chút do dự hướng về thủy lao nơi sâu xa du động mà đi. Hô, hô, hô. Chuyện gì xảy ra, cái này thủy lao đến cùng sâu bao nhiêu, tại sao ta cảm giác đều là bơi không tới nơi sâu xa nhất, càng hướng xuống mặt, sức nổi càng lớn, ta căn bản nửa bước khó tiến. Trần Vũ rốt cục vẫn là không chịu nổi kinh khủng kia sức nổi, trong nháy mắt bị sông rót nước lao màn ngoài, hiếm thấy sắc mặt có chút trắng bệnh, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí. Đờ Ji Yi mờ mờ, căn bản vô pháp thâm nhập thủy lao nơi sâu xa nhất, số ít cũng có 4, 5 trượng, lấy ta tu vi bây giờ, căn bản vô pháp thâm nhập hơn nữa. Nào có biết Tôn Tiên ẩn bên trong, lão Tôn có chút khinh bị mở miệng nói, ta xem ngươi là không dám đi, trong thủy lao nhiều như vậy đại tầng đá, ngươi không sẽ con lấy những đại dưới tảng đá sao? Trần Vũ nghe thấy lão Tôn nói, nhất thời mắng thầm, cái lao ra này, nước này lao nơi sâu xa quỷ dị như vậy, trời mới biết trong đó có quái vật gì. Lão này cả ngày đã nghĩ ngợi lấy ta gặp xui xẻo. Không được, ta không thể lùi bước, miễn cho bị lão này nắm chắc có thưởng, ta liền khiến hắn nhìn xem, ta Trần Vũ tốt xấu cũng là huyết khí phương cương tám thức nam nhi. Và Vậy. Ngay sau đó Trần Vũ tử thủy lao một bên, một cái tay giơ lên một khối cự thạch nặng cân, cả người điên cùng hướng về thủy lao dưới đáy chìm xuống mà đi, to lớn sức lượng, để Trần Vũ bất bại thần quyết tự động vận chuyển lại, Trần Vũ hậu thiên 8 tầng tu vi dĩ nhiên chậm rãi chắc xuống. Đùng. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người đột nhiên hư không, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ôi, đau chết ta rồi. Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình cái mông nở hoa, bất quá hai mắt của hắn lại ngừng tụ tại cách đó không xa một đạo hàn quang mặt trên, nơi đó dĩ nhiên cắm vào một thanh đao. Trần Vũ lúc này mới phát hiện, thủy lao dưới đáy, dĩ nhiên là một cái sơn động nhỏ, mà trôi đao kia dĩ nhiên chính là thủy lao tại sao có kinh khủng như vậy xung lượng đồng ngân. Trần Vũ đi tới trôi đao kia bên cạnh, chỉ thấy trên đao có khắc ba chữ, hàn quang có thể thấy được. Ẩm huyết đao. Tại ẩm huyết đao trước mặt trên vách tường, dĩ nhiên khắc họa một hàng chữ, dĩ nhiên là một môn đạo pháp, cái môn này pháp chỉ có ba chiêu, được sừng, tam đao quyết. Trần Vũ chỉ cảm thấy tay trái của chính mình đột nhiên không bị khống chế, đưa tay trong nháy mắt nắm lấy Huyết Đao Chù đau, một luồng sát ý lạnh như băng tập kích mà tới. Tt. Tuyệt Tẩm Đao phát ra một tiếng hí lên, từ dưới đất đột nhiên bị Trần Vũ nổ ra, Trần Vũ hai mắt nhìn chằm chọc vào Tam Đao Quyết, trong đầu vô số đao pháp dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện. Có chút thú vị. Thôn Tiên ẩn bên trong, Lão Thôn trong lời nói mang theo một ít tán thưởng. Nếu như Trần Vũ biết rõ lời nói, nhất định sẽ ngạc nhiên Tam Quyết thật có khủng bố như vậy, có thể có được Lão Thôn tán dương. Tam Đao Quyết, như thế nào Tam Đao Quyết, đao thứ nhất không giữ người, đao thứ hai tất giết người. Đệ Tam Đao bất quá là dư thừa mà thôi. Có thể xuất Đệ Tam Đao, nhất định thần quỷ kinh hãi. Ta ngược lại muốn xem xem, này Tam Đao quyết đến cùng có bao nhiêu thần kỳ, tại sao tay trái của ta, dĩ nhiên đối đao như thế có cảm giác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tam Đao quyết đao thứ nhất, Xuất Đao, thiên tài người, tu tập 3 năm có thể đạt thành. Tam Đao quyết đao thứ hai, Phá Đao, thiên tài người, 5 năm có thể đạt thành. Tam Đao quyết đệ Tam Đao, không nào, có người một mắt là được, có một đời người không làm nổi. Trần Vũ chỉ là nhìn Tam Đao quyết giới thiệu, cả người đã bị miễn cưỡng hấp dẫn tiến vào bên trong, tay trái ẩn huyết đao. Dĩ nhiên một cách tự nhiên bắt đầu chân chuyển động. Ao ao ao. Chân Vũ trên tay cầm huyết đao tốc độ khi thì nhanh chóng, khi thì vô cùng chậm rãi, trong đó dĩ nhiên hàm chứa vô số đạo pháp, phản phất trước một khắc còn biến hóa vân đoan, sau một khắc liền biến được đơn giản cực kỳ. Tiểu tử thúi này chuyện gì xảy ra, tả thủ đạo pháp, quả thực là trời xanh đao đạo thiên tài a. Lao thôn tại thôn thiên ấn bên trong, vẻ mặt sợ hãi. Chỉ có đến hắn cái cảnh giới kia mới hiểu được, trên vách tường tam đao quyết, nhìn qua đơn giản, đây tuyệt đối là có cường giả lợi dụng chính mình suốt đời đối đao cảm ngộ mới có thể ngưng tụ đến, Trần Vũ lại hạ bút thành văn, liền bắt đầu tu luyện. Cuốn nữa dĩ nhiên chậm rãi lĩnh ngộ được trong đó chân lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 20, tiểu tử này còn có thể đao. Chương 20, tiểu tử này còn có thể đao. Hừ. Trần Vũ thu hồi ẩn huyết đao, trên mặt mừng như điên, hắn không nghĩ tới Tam đao quyết đã vậy còn quá khủng bố, tuy rằng không biết môn võ kỹ này cụ thể đẳng cấp nào, nhưng là tuyệt đối không thua gì bất kỳ nhân cấp cao cấp võ kỹ. Tiểu tử rối, nhặt được bảo còn không biết, cái môn này đao pháp trọng yếu nhất không phải pháp bản thân, mà là đao pháp bên trong ẩn chứa đao ý. Lão thôn âm thanh tại Trần Vũ trong đầu vang lên, Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Tựa hồ hắn đã từng tu luyện bá đạo cửu kiếm thời điểm, Lao Thôn liền cho hắn đề cập tới kiếm ý, hiện tại còn nói đao ý lão tôn à, đến cùng cái gì là đao ý cùng kiếm ý, tại sao ta cảm giác mơ mơ hồ hộ ạ? Lấy ngươi hiện tại ý cảnh, còn đánh không lại cái mức kia, cho nên ngươi không phải nghĩ nhiều, hảo hảo đem Tam đao quyết cùng kiếm pháp tu luyện được, đến lúc đó tất cả liền nước chạy thành sông. Lao Thôn nói xong câu đó thời điểm, thôn thiên ấn bên trong cũng lại không thanh âm, Trần Vũ không nhịn được trợn tròn mắt, cái này lão tôn tổng là ưa thích giả vở cao thâm. Tam đao quyết bây giờ Trần Vũ đã tu luyện gần như, bất quá để Trần Vũ cảm thấy nghi ngờ là, Tam đao quyết chỉ có 3 cái chiêu thức. Thật sự có thể lâm trận đối địch sao? Tuy rằng hắn tu luyện Tam Đao Quyết thời điểm, trong đầu dĩ nhiên hiện ra chính là vô số đao pháp, nhưng là những kia đao pháp cũng chỉ là một loại mơ hồ hoàn nên a, thật sự có thể triển khai ra sao? Trước quay về Thủy Lao đi, không phải vậy miễn cho gây nên dư thừa phiền phức. Trần Vũ mới vừa nổi lên mặt nước thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện là trông coi Thủy Lao cái kia thủ vệ, nhìn về phía Trần Vũ, giống như là nhìn quái thai như thế. Hắn trước đây cũng gặp phải tiến vào Thủy Lao người, quan cái 10 ngày nửa tháng, không đều muốn chó chết như thế ra ngoài, Trần Vũ như nào đây xanh long hòa lại vẫn tại trong Thủy Lao bơi lội? Không nhịn được rủi rủi con mắt, mới phát hiện không phải hư huyễn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Được rồi, tiểu tử, ngươi 10 ngày thủy lao trừng phạt đã kết thúc, ngươi có thể đi ra." Trần Vũ Tử trong nước này ra, có vẻ hưng phấn cực kỳ, lần này thủy lao thật có thể nói là là thu hoạch rất nhiều, không chỉ có đột phá đến hậu thiên 8 tầng tu vi, hơn nữa còn thu hoạch được hết đao cùng Tam Đa Quyết, không phải do hắn không cao hứng. Trong xe Trần Vũ hưng phấn bóng lưng rời đi, thủy lao thủ vệ bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra chúng ta đúng là già rồi, không người trẻ tuổi tinh lực như vậy rồi. Rát rưởi, đứng lại. Mới từ thủy lao đi ra, chưa có chạy suất vài bước đường thời điểm liền gặp được cách đó không xa, đứng sừng sững một cái nhân cao mã đại bóng người, chính một bộ rất thần sắc khinh thường liếc hướng mình. Trần Vũ chỉ là thoáng nhíu như mày, cũng không để ý tới người này, trực tiếp vui đầu hướng về phía trước hành tàu mà đi, đương nhiên ánh mắt của hắn cũng đồng dạng liếc hướng về cái kia gọi lại hắn người. Một cái 10 tuổi trên giới áo lam thanh niên, nghiêng người rượi vào bên người lại thúc, hai cái chân còn không ngừng lay động, đặc biệt là cặp mắt kia, quả thực giống như là toàn bộ thế giới đều không ở trong mắt hắn như thế. Bẹo. Rát rượi, lão tử cho ngươi đứng lại, ngươi người, người cả. Nhìn thấy Trần Vũ lại dám không nhìn hắn, dĩ nhiên tự mình bước đi. Mạch Khắc trong nháy mắt liền phẫn nộ, hắn tại Vọng Thiên Tông trong đệ tử nội môn, mặc dù không có ghi tên nội môn trước người, đó là bởi vì hắn mới vừa vào nội môn thời gian 3 năm, tuổi con nhỏ, tương lai bước vào Vọng Thiên Tông nội môn 10 lại đệ tử, này là chuyện đương nhiên. Mặt phía trước hắn tại sao một mực không cùng Trần Vũ gặp mặt, an bài trước Lý Hoành tìm Trần Vũ phiên phức, lại tìm đến La Húc tìm Trần Vũ phiên phức, vậy thì là bởi vì hắn cảm thấy Trần Vũ phất lượng, hắn ra tay rơi mất thân phận, hiện tại một phế vật như vậy, lại dám không nhìn chính mình, hắn làm sao không phẫn nộ, trong nháy mắt đi tới Trần Vũ phía trước, ngăn cản Trần Vũ đừng đi. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ngươi để lao tử đứng lại liền đứng lại à, ngươi nơi nào nhô ra đủ, có câu nói chó ngoan còn không giữa đường đâu này. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt áo lam thanh niên, đồ hấp xuống chính là một trận mắng đi qua, bất quá trong ánh mắt của hắn mặt lại mang theo một ít nghiêm nghị, bởi vì trước mặt áo lam thanh niên, tuy rằng hắn chưa từng thấy, nhưng là tu vi của đối phương lại không đơn giản, càng nhưng đã tới tiên thiên tứ trọng cảnh giới. Muốn chết, ngươi dám mắng ta là chó. Bạch Khắc thay đổi sắc mặt, trên người một luồng khí thế bộc phát ra, phải biết nếu không phải là bởi vì tiêu nhược hàm nguyên nhân, Trần Vũ phế vật như vậy, ở trong mắt hắn chẳng là cái quốc khô gì. Lập tức giận dữ, cả người khí tức kinh khủng lan lộn, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, anh kiếm lạnh giá cực kỳ, hướng về Trần Vũ một kiếm đã đông đi. So kiếm pháp, ta cũng có chút hứng thú. Đinh đinh đinh. Trần Vũ trong tay trường kiếm xuất hiện, đối với Bạch khắc kiếm tập kích mà đi, trong mấy mắt, Bá đạo cửu kiếm đã sử dụng tới 5 6 chiêu, Trần Vũ dĩ nhiên không chiếm cứ bất kỳ thượng phòng, này làm cho Trần Vũ đối áo lam thanh niên càng thêm ngạc nhiên, phải biết hắn rất ít tại kiếm pháp lên bị người chiếm cứ ưu thế. Trần Vũ nặng nhien, hắn nhưng lại không biết, hắn đối diện Bạch Hắc càng thêm nặng nhien bởi vì hắn thi triển ra là vọng tiên tông nhân cấp cao cấp võ khí phủ không kiếm pháp, Trần Vũ kiếm pháp bất quá là nhân cấp võ khí cấp thấp bá đạo tiểu kiếm. Giang giác, Bạch Khắc tay bên trong trường kiếm linh lực bộ phát ra, trong nháy mắt phá tan Trần Vũ kiếm pháp, ánh kiếm thoáng hiện thời điểm, Trần Vũ trong tay kiếm trực tiếp từ đó bẻ gãy. Ha ha ha, Trần Vũ, ngươi cầm là cái gì đồng nát sắt vụn, ta thanh kiếm này nhưng là phàm giai trung cấp linh binh phi vũ kiếm, ngươi hôm nay chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vũ ca ca, đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Đột nhiên từ Trần Vũ phía sau, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến, một đạo tịch lệ bóng người đã xuất hiện tại Trần Vũ bên người, sắc mặt khẽ biến thành hàn nhìn chằm chằm phía trước Bạch Khắc. Bạch Khắc sư huynh nỗ lực lên, Tiêu Nhược Hàm sư muội không phải là Trần Vũ cái kia phế vật ở có thể độ chạm. Đúng vậy, Bạch Sư huynh nỗ lực lên, đánh bại Trần Vũ, thắng về mặt mũi. Trần Vũ con cóc ghẻ muốn ăn thịt tiên a, mơ hão. Liền ở Tiêu Nhược Hàm xuất hiện thời điểm, chu vi xuất hiện không ít đệ tử nội môn, trong đó một số người ánh mắt nhìn về phía Bạch Khắc, hiện nhiên tiểuu là cố ý tìm đến nắm. có chút nộ, Vũ thực hôm nay cùng tụ vị Sớm đã không phải là cái gì rất rựi, nàng tin tưởng tổng có một ngày, nàng Vũ Ca ca tuyệt đối là giỏi nhất nam nhân, nghe thấy người trùng quanh cố ý nhục mạ Trần Vũ, nhất thời trở nên nổi giận đùng đùng lên. Câm miệng. Tiêu Nhược Hàm trên người tiên tiên tứ trọng đỉnh phong tu vi khí tức không phải là giả dối, trên mặt nguyên bản nụ cười toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh sắc lạnh, trong tay kiếm hiện lên. Ai còn dám nói một câu, xem ta không cho hắn trở thành giới kiếm của ta vâng hồn. Theo Tiêu Nhược Hàm, Trần Vũ tại trong thủy lao chịu đến 10 ngày hiện tại thân thể khẳng định đâu đâu cũng có vết thương, lại trải qua được người trùng trong lòng càng sẽ bi thương, cho nên tiêu nhược hàm thật sự động sát tâm. Nếu như là quãng thời gian trước, Trần Vũ tu vi không được, thực lực cũng không được, ngoại môn những người kia nhục mạ Trần Vũ, nàng cũng rất gốc, ai không hy vọng người mình thích đỉnh thiên lập địa đây, là một cường giả đâu? Nhưng là hiện tại Trần Vũ minh rõ ràng đã là một thiên tài, thực lực không hề yếu, lại cho hắn một quãng thời gian, là có thể trưởng thành, một mực còn muốn bị người nhục mạ. Nhược Hàm sư muội, ngươi đừng nóng giận, bọn họ nói đều là sự thực, hắn thật sự chính là một tên rác rưởi, hắn không xứng với ngươi, chỉ có ta khác. Bạch Khắc trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm như thế giữ gìn một cái nam tử. "Bạch Khắc, ngươi im miệng cho ta, ta cho ngươi biết, ta Tiêu Nhược Hàm đời này đều là vũ ca ca người, ngươi tiểu chết rồi cái kia tâm đi." Tiêu Nhược Hàm nhất thời đánh gãy lời của hắn, trận mắt nhìn, nữ khí kiên định ngạo. "Hừ, rác rưởi chính là rác rưởi, có bản lĩnh cũng đừng có cả ngày đứng tại một người phụ nữ trước mặt, để nữ nhân cho ngươi ra mặt, ngươi tính là gì nam nhân?" Bạch Khắc biết không có thể hoàn toàn chọc giận Tiêu Hàm, nhất thời đem mục tiêu chuyển đến Trần Vũ trên người. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ kiếm đã chặt đứt căn bản vô pháp chiến đấu. Ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy, ngươi không phải là muốn chứng minh, ngươi tốt hơn ta sao? Nhưng là ta thật sự muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng nơi nào so với Lao tử tốt. Trần Vũ lần trước nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm lo lắng cho mình, hôn mê, hiện tại tâm đều còn tại lưu lẫy, hiện tại càng là nhìn Tiêu Nhược Hàm bảo hộ chính mình, liều Lĩnh. Hắn xuyên qua đến thế giới này, hơn một năm trong thời gian, chịu đựng bao nhiêu khinh thường, bao nhiêu hoa ức tại thế giới cường giả vi tôn này, nhưng là có một người một mực không rời không bỏ. Nội tâm hắn giờ khắc này cũng trở nên vô cùng chấn động, hắn kiên định tự nói với mình, muốn trở nên mạnh hơn lớn, mới có thể làm cho bên người nữ tử không bị oan ức đoạn kiếm như thường đối phó ngươi. Trần Vũ trong tay chỉ còn giữ lại nửa đoạn, đoạn kiếm đột nhiên vung lên, một đạo lăng lệ ánh sáng hướng về đối diện Bạch Khắc tập kích mà đi, chiêu kiếm này rất đột nhiên, nhưng cũng nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã tập kích đến Bạch Khắc trước mặt. Vũ ca ca, cẩn thận. Tiêu Nhược Hàm nhìn Trần Vũ bóng lưng, ánh mắt sáng ngời, bởi vì tại vừa nãy, hắn cảm nhận được Trần Vũ khí tức, càng nhưng đã đột phá đến hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Bá đạo cửu kiếm cuối cùng một kiếm, bá đạo một kiếm. Đối diện Bạch Khắc sắc mặt biến hóa, cảm nhận được Trần Vũ trên người cái cỗ này bệ nghệ hết thảy kiếm ý. đặc biệt là tập kích tới một kiếm, ánh mắt trở nên hơi nghiêm nghị. Lớn lừng giữa trời ba kiếm, cho ta diện. Đinh đinh đinh. Liền trong ngay mắt, Trần Vũ chỉ là cảm giác được trong tay chôi kiếm toàn bộ nát tan, lòng bàn tay chuyển đến một luồng đau nhức, mà đối diện Bạch Khắc trong tay phàm giai trùng cấp linh binh trưởng kiếm dĩ nhiên cũng xuất hiện gãy vỡ, hắn lòng bàn tay càng là máu me đầm đìa, đều là bị vừa nãy kiếm khí tập kích. A, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Nào có biết Trần Vũ ánh mắt bất chấp, nhìn đối diện Bạch Khắc, tức giận nói, không, có gì là không thể, ta để ngươi xem một chút hai mới là rất rươi. Chỉ thấy Trần Vũ phía trên tay trái, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên lao ra, Trần Vũ cũng là tại phương tải, lúc nãy trong đáy mắt, mới nhớ tới tay trái của hắn đạo pháp, Tam Đao Quyết. Vừa vận bắt ngươi thử xem Tam Đao Quyết uy lực. Tam Đao Quyết đao thứ nhất, Xuất Đao. Kí hí, hí hí. Liên ở Bạch Khắc còn không tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Vũ trên tay đạo kia huyết quang, càng trở nên nhanh chóng cực kỳ, trong nháy mắt cắt ra Bạch Khắc vai. A, không, làm sao có khả năng? Bạch Khắc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nơi xa một bóng người ánh mắt ngưng lại, nhìn Trần Vũ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, tiểu tử này còn có thể pháp, lại còn khủng bố như vậy. Này bóng người chính là Ngũ Trưởng lão. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 21, Võ đạo thứ 3. Chương 21, võ đạo thử thách thật là khủng khiếp một kiếm. Đạo kia huyết quang thật là khủng khiếp. Ai nói hắn là rác rưởi, ta xem ta cũng muốn làm rác rưởi. Vừa nãy ở xung quanh cười nhạo Trần Vũ những người kia, giờ khác này vẻ mặt biến hóa, bọn họ cho tới nay đều là Bạch Khắc Ngươi, hiện tại Bạch Khắc dĩ nhiên không phải là đối thủ của Trần Vũ, Dồn rập túi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Vũ ánh mắt. Vũ ca ca, ngươi tu vi đột phá đến hậu thiên 8 tầng. Tiêu Nhược Hàm mang trên mặt mừng như điên, cho rằng Trần Vũ tại trong lao, khẳng hết nhận hết, ước, nhận hết vạt, nào có biết Trần Vũ lại còn đột phá tu vi, hơn nữa vừa nãy đạo huyết thật sự rất Người chung quanh, bao quát tiêu nhược hàm ở bên trong, căn bản không có nhìn do rằng Trần Vũ đạo kia huyết quang là cái gì, bởi vì Trần Vũ xuất đao thời điểm, quá nhanh, hơn nữa thời gian rất ngắn, quan trọng nhất là ở vết đao càng là cả người triển khai ra, cả người như máu tươi lan lột, cho nên tại trong mắt mọi người chính là một vệt ánh sáng màu máu. Ta tại trong thủy lao, ngồi ngồi đã đột phá. Trần Vũ sợ rĩ ẩn giấu Tuyết ẩm đao cùng Tam đao quyết, là hắn biết rõ, hắn thực lực bây giờ, e sợ một khi bại lộ, sẽ đưa tới vô số tranh chấp, huống pháp của hắn, cũng có thể trở thành hắn một đoàn sát thủ, để những kẻ nghi muốn đối phó hắn người, khó lòng phòng bị. Về phần hắn tu vi bây giờ, hắn căn bản không cần tiết ẩn giấu, hậu thiên 8 tầng tu vi mà thôi, tại Vọng Thiên Tông trong đệ tử nội môn, tuyệt đối là lọt đấy tồn tại. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, ta liền biết Vũ ca ca ngươi tuyệt đối là thiên tài, thiên tài. Tiêu Nhược Hàm nhảy lên, lên ngảy dưới nhảy lôi kéo Trần Vũ cánh tay, nụ cười trên mặt đều nhanh hình thành một đóa hoa rồi, để Trần Vũ nhìn có chút xuất thần. Nha đồng đốc, ngươi yên tâm, Vũ ca ca nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn, cho ngươi không bị một chút lo Trần Vũ đưa tay ra, vuốt ve một cái Tiêu Nhược Hàm gò như giờ phút này Trần Vũ Nơi nào còn có một kia vừa nãy bá đạo cũng quyết đoán. Trần Vũ sư huynh, thật sự rất đẹp tờ trai, nếu như hắn yêu thích ta là tốt rồi. Giờ khác này Chu Vi cũng có vọng tiền tông nội môn nữ đệ tử, mắt thấy Trần Vũ cùng tiêu nhược hàm đối thoại, không nhịn được hâm mộ nói. Bạch Khắc chậm rãi đứng dậy, cảm thụ trên bả vai chuyển tới đau nhức, sắc mặt này sinh ác độc nhìn chằm chằm Trần Vũ, có vẻ hơi chột dạ. "Trần, Trần Vũ, ta cho ngươi biết, vừa nãy ngươi ra tay đánh lén, ta mới sẽ bị ngươi gây không phải vậy không phải là đối thủ của ta." Trần Vũ nghe thấy Bạch Khắc lời nói, có chút khinh bị nhìn núi phương, cười lạnh nói: Vừa nãy nếu như là cuộc chiến sinh tử, ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Hàm Nhi, chúng ta đi. Trần Vũ nắm tiêu nhược hàm tay, hướng về nơi xa hành tẩu mà đi. Tiêu Nhược Hàm đối với Bạch Khắc lẻ lưới, cố ý làm một cái mặt quỷ động tác, sau đó đầy mặt hạnh phúc rượi vào Trần Vũ rồi đi. Hoa. Wow. Bạch Khắc mắt thấy Trần Vũ cùng Tiêu Nhược Hàm rời đi, lửa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất. Thực lực thật là kinh khủng, coi như là ta, vừa nãy đạo kia quang, ta cũng không ngăn được. Ngươi biết đó là cái gì, đây tuyệt đối là kiếm pháp, rất khủng bố kiếm pháp. Về sau nhìn thấy hắn, chúng ta còn là đừng trêu chọc, không trêu chọc đổi, không phải vậy bị thương chính là chúng ta. Mấy cái võ giả mắt thấy bạch khắc ngã trên mặt đất mặt, nhẹ giọng đối với Trần Vũ bóng lưng nói thầm lên, lập tức cũng dồn dập rời đi đất thị phi này. Hừ. Trần Vũ sâu sắc hít một hơi trời khí, lại là tốt đẹp một ngày, quan trọng nhất là hôm nay còn có một kiện chuyện lớn yếu tại Vọng Tiên Tông phát sinh. Vậy thì khắp nơi Vọng Tiên Tông, hàng năm tu vi tại Tiên Tiên ngũ trọng trở xuống đệ tử, đều phải tiến hành võ đạo thử thách. Mà võ đạo khảo nghiệm xếp hạng càng đến gần trước người, liền sẽ thu được phần thưởng nhất định, trong vòng 1 năm sau đó mặt, cũng sẽ đạt được càng nhiều bồi dưỡng. Rốt cuộc đạt đến Hậu Thiên 8 tầng đỉnh phong tu vi, cũng coi như là không dễ dàng a." Trần Vũ đứng dậy, nhìn xem phía trước mặt sân nhỏ, hơi xúc động. Yếu là có người biết, Trần Vũ tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tu vi lại xuất hiện tăng lên lời nói, không biết sẽ ra sao." "Vũ Kaka, Vũ Kaka, đi rồi, chúng ta cùng đi tham gia võ đạo thử thách." Phía bên ngoài viện vang lên một đạo âm thanh lanh lành, Trần Vũ đẩy ra cửa viện, nhìn xem phía trước mặt một bộ quần đỏ thiếu nữ, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, trong mắt không hề che dấu chút nào tán thưởng. "Nhà ta Hàm Nhi thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ rồi." "Vũ Kaka, đi thôi." Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Trần Vũ khen ngợi nàng, trên mặt tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc, tựa hồ đạt được Trần Vũ khích lệ, so với tu vi xuất hiện to lớn đột phá còn muốn quý giá. Ngay sau đó kéo Trần Vũ cánh tay, trước ngực này đã phát dục gần như hoàn toàn no đủ, để Trần Vũ cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi nhìn, cái kia chính là Tiêu Nhược Hàm, vọng Thiên Tông đệ nhất mỹ nhân, thật không biết tiểu tử kia đi cái gì vận. Chớ nói lung tung, mấy ngày trước hắn liền bạch khắc đều đánh bại. Không thể nào. Bất quá hôm nay võ đạo thử thách, hắn nhất định phải chịu đau khổ. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Ngươi còn không biết đi, Vương Quần bản tiếng nhất định phải làm cho Trần Vũ quỳ gối bạch khất trước mặt. Chúng quanh Vọng Thiên Tông đệ tử nội môn, trong đó một ít cũng là đi tham gia võ đạo khảo nghiệm đệ tử. Giờ khác này mắt thấy Tiêu Nhược Hàm kéo Trần Vũ, khuôn mặt hạnh phúc, trong mắt đều mang ước cao kiến tị. Tiêu Nhược Hàm cùng Trần Vũ vừa mới đến một cái không tính to lớn quảng trường, cách đó không xa đứng vững vàng một ngọn núi, ngọn núi chu vi đều là to lớn khé rảnh, trong đó càng có vô số xích sắc ngang qua trong đó, nhìn qua nguy nga cực kỳ. Ngọn núi này chính là Thiên Tông mỗi bồi dưỡng đệ tử nội môn võ ý chí ngọn núi, được gọi là luyện đường phòng, trong đó cũng hàm chứa không ít như ẩn như tức. À, "Ta tưởng là ai, đây không phải chỉ biết đánh lén, không còn gì khác cái kia phế vật Trần gia đại thiếu ra sao?" Liên ở Trần Vũ cùng Tiêu Nhược Hàm nhìn luyện đường phong, bên hai truyền đến một đạo âm thanh phái gở, mà này đạo chủ nhân thanh âm bên người, còn đi theo mấy cái đệ tử nội môn. "Bạch Khắc, lần trước giao huấn còn chưa đủ, lần này ngươi còn muốn quỷ ở trước mặt ta gọi ông nội ta sao?" Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa Bạch Khắc, người này chính là mấy ngày trước bị hắn đả thương Bạch Khắc. Nếu như nói mấy ngày trước Trần Vũ muốn đánh bại khác, cần phải mượn Tam Quyết cùng như hiện tại Trần Vũ, đánh bại đối phương, chỉ cần sử dụng tới Thủ Quyết là được rồi. Bạch khắc nghe thấy Trần Vũ lại còn dám nói lần trước sự tình, Chu vi không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn đều biến có chút quái dị, lập tức tức giận nhìn chằm chằm Trần Vũ. "Trần Vũ, lần trước, ngươi là đánh lén ta mới tháng ta, tại luyện đường phong bên trong, ngươi tuyệt đối đừng gặp phải ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm." Bạch khắc cũng không sẽ cùng Trần Vũ dây dưa, mà là hướng về cách đó không xa một người quần tụ tập địa phương đi đến, mà bên kia vừa vẫn có một đạo ánh mắt âm lén kéo tới. "Vũ ca người kia đệ tử nội môn Vân Quyển, là tiên thiên trọng cảnh giới, được xưng tại Vọng Tiên Tông nội môn tiên tiên ngũ trọng mạnh nhất tổ đại." Tiêu Nhược Hàm cũng nhìn thấy Vương Quyền nhìn sang ánh mắt, nhất thời đối với bên người Trần Vũ nói giải thích. Đối với cái này Vương Quyền danh tiếng, Trần Vũ mấy ngày nay cũng là có nghe thấy, có người nói người này thực lực vô cùng kinh khủng, quan trọng nhất là còn tu luyện có một môn nhân cấp cực phẩm khó kỹ. Vương Quyền nhìn về phía Trần Vũ vị trí, ánh mắt không để lại dấu vết liếc hai mắt Tiêu Nhược Hàm, mà lúc này đây Bạch Khắc chạy tới trước mặt hắn, đối với Vương Quyền nói rồi hai câu, Vương Quyền lần nữa nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt, liền mang theo một ít âm hàn sát ý Vương Quyền mấy người bên cạnh, cũng dồn dập nhìn về phía Trần Vũ vị trí, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. thực sự là càng hôn càng độ body. Như thế một tân nhân, ngươi đều thu thập không được. Thực sự là ném chúng ta những lao nhân này mặt. Đến lúc đó tại luyện đường phòng, ta nếu có thể gặp phải hắn, ta liền giúp ngươi giáo hấn một chút hắn." Vương Quyền cất bước, hướng về Trần Vũ đi tới, đi tới Trần Vũ trước mặt thời điểm, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, có thể là ánh mắt của đối phương, nhưng căn bản không ở Trần Vũ trên người, mà là trước sau đều tại Tiêu Nhược Hàm trên người, đây chính là đối Trần Vũ khinh thường. Nhược Hàm sư muội, quả nhiên danh bất hư chuyển, phú và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, rất tốt, rất tốt." Tiêu Nhược Hàm tự nhiên biết Vương Quyền làm như vậy, liền là cố ý đệ Vũ lung túng. Tiêu Nhược Hàm trong hai con mắt mặt toát ra một vẻ ý cười. "Khanh khách, đa tạ Vương sư huynh quá khen." Nhược Hàm nhận lấy thì ngại. Tiêu Nhược Hàm nói xong câu đó, hai tay ôm lấy Trần Vũ cánh tay, cười khúc khích, đột nhiên nhón chân lên, tại Trần Vũ trên mặt mặt thẳng hôn môi một cái, sắc mặt tường đỏ. "Vũ ca ca, Hàm Nhi yếu ngươi khen ngợi ta tại đẽ. Thanh âm này tuy rằng rất nhỏ giọng, người ở chỗ này đều nghe thấy, Trần Vũ cảm thụ trên gương mặt chuyển tới một màn kia ô tồn, nội tâm khẽ động cực kỳ. Có vợ như này, còn mong gì? Ngay sau đó tự nhiên cực kỳ phối hợp Tiêu Nhược Hàm, nắm Tiêu Nhược Hàm tay, ôn nhu nói: Hàm Nhi, ngươi khuôn mặt đẹp đã sớm không cần từ ngữ trau chuốt đến khen ngợi. Vương Quyền biến sắc mặt, trong mắt sát ý hiện lên, hắn vẫn là lần đầu tiên tức giận như vậy. Tiêu Nhược Hàm làm như vậy, rõ ràng cho thấy không chấp nhận hắn khen ngợi, trái lại tiếp thu Trần Vũ khen ngợi, đây không phải trắng trợn đánh mặt của hắn sao? Xung quanh không ít người cũng là cấm ngưỡng thần vệ, hai người này thật sự chính là không sợ trời không sợ đất nhân vật, chẳng trách có thể trở thành tinh nhân, liền Vương Quyền cũng dám trêu chọc. Hừ, chờ xem. V một cái ống tay háo, hướng về vừa đi đi qua. lạnh lùng nhìn lướt Vũ, trong mắt cười trên sự đau khổ của người khác lộ rõ trên mặt. Hừ Muốn sĩ nhục Vũ Ca ca, ta mới không để ngươi thực hiện được." Tiêu Nhược Hàm nhìn Vương Quyền bóng lưng rời đi, tức giận bất bình phát tiếng nói: "Các vị, võ đạo thử thách chắc hẳn mọi người đều đã rất rõ ràng, ta cũng không nhiều lời, kế tiếp luyện đường phong đem sẽ mở ra, hết thể tiên tiên ngũ trọng trở xuống đệ tử, mọi người toàn bộ tiến vào bên trong." Theo luyện đường trên đỉnh, từng cây từng cây to lớn xích sắt chen chúc mà tới, ở trước mặt mọi người trực tiếp hình thành một sợi dây xích lát thành con đường, trực tiếp liên tiếp luyện đường phong chính giữa. "Đi à. Theo có người bắt đầu bước lên xích sắt lắc thành con đường, đệ tử nội môn nhất thời người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về luyện đường trên đỉnh chen mà đi phải biết càng nhanh lao ra luyện đường phong người, xếp hạng liền sẽ càng đến gần trước. Vũ Ca Ca, Hàm Nhi, cẩn thận. Trần Vũ cùng Tiêu Nhược Hàm lẫn nhau dặn dò một câu, hai người cũng không chút do dự hướng về luyện đường phong xung tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 22, lần thứ nhất giao phong. Chương 22, lần thứ nhất giao phong ảnh. Liên ở Trần Vũ vừa mới xông lên luyện đường phong thời điểm, trước mặt đột nhiên một cái đệ tử nội môn trực tiếp bị va bay ra ngoài, cách đó không xa dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt nhân. Những kia đồng nhân trực tiếp xếp thành nghiêm chỉnh sắp xếp, hoàn toàn đem phía trước đường đi ngăn trở. Những này đồng nhân tân hình cục 23 mét thân cao, lại tăng thêm cả người đều là kim cương chế tác mà thành, sức phòng ngự càng là vạn phần cứng hãn, trước ngực một cái cự đại rãnh, theo đồng nhân di động thời điểm, nơi đó sóng linh lực liền sẽ trở nên rất kịch liệt, hiển nhiên toàn bộ đồng nhân di động cùng tranh đấu năng lượng đều là tới từ ở cái kia lõm trong máng. Trần Vũ đối với những thứ này đồng nhân ngược lại không có quá nhiều ngạc nhiên, hắn khi tiến vào luyện đường phong trước đó, liền đã biết luyện đường trên đỉnh vài loại thử thách, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Xuống hồ có người nói những này đồng nhân, chủ yếu là tới từ ở một cái rất lợi hại môn phái, khôi lỗi môn tác phẩm, đương nhiên những này khôi lỗi thấp kém quá chẳng qua là khôi lỗi môn đệ tử phổ thông luyện tập tác phẩm mà thôi. Vọng Tiên Tông cũng chỉ là tại ngẫu nhiên mới có loại này đồng nhân phương pháp luân chế, đáng tiếc chỉ là cấp thấp khôi lỗi mà thôi, không phải vậy sợ là sớm đã gây nên vô số thế lực lớn đỏ mắt. "Xung a." Không ít đệ tử nội môn đã trực tiếp đánh bại trước mặt đồng nhân, hướng về phía trước xuống tới, Trần Vũ mới vừa xuất hiện tại trên đường thời điểm, trước mặt một cái đồng người đã tập kích tới. "Đồng nhân sao? Vừa vận để cho ta thử xem, ta hiện tại thân thể cường hãn tới trình độ nào?" Trần Vũ không do dự, dĩ nhiên ở xung quanh không ít người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cùng trước mặt đồng nhân lẫn nhau lệnh đổ vào. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Các ngươi nhìn, Trần Vũ lại lợi dụng thân thể cùng đồng nhân đối kháng. Đến cùng hắn là khôi lỗi, vẫn là cái kia đồng nhân là khôi lỗi a. Quả thực là một tên biến thái, chẳng trách có thể vượt cấp chiến đấu, đánh bại mấy khác, người chung quanh, mắt thấy Trần Vũ dĩ nhiên cùng đồng nhân cứng đối cứng, đều dối rít nghiêng đầu đến quan sát. Si -u, u u. Trần Vũ mắt thấy đồng nhân hướng về chính mình bỗng nhiên lệnh đến đây thời điểm, thân thể đột nhiên túi xuống đến, cả người trực tiếp tránh thoát trước mặt đồng nhân địa công kích. "Gục xuống cho ta đi." Trần Vũ vung lên nắm đấm, hướng về đồng trên thân người đột tới. Bất quá vừa lúc đó, Trần Vũ phát hiện, trung quanh đồng nhân dĩ nhiên càng ngày càng nhiều. Cùng nay, chớ cản đường của ta. Có người trực tiếp đối với người ở bên cạnh ra tay, hướng về cuối đường xuống tới. Trần Vũ lúc này mới phát hiện, trung quanh đồng nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên nếu như thật sự bị những người này đẩy ra chính giữa, đến lúc đó muốn lại lao ra, hiển nhiên sợ là không thể nào. Lập tức cả người linh lực lưu động, hướng về phía trước xuống tới. Một đường về phía trước, con đường này biến từ từ chợt hẹp lên, mà trung quanh đồng nhân số lượng chẳng những không có giảm bớt, trái lại còn đang tăng thêm. Trần Vũ sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm nghị, xem ra luyện đường phong võ đạo thử thách quả nhiên danh bất hư truyền. Chu vi một ít đệ tử, bởi vì sự chịu đựng không đủ, hiển nhiên đã lùi về sau, còn có một chút người trực tiếp bị đồng nhân đánh cho không đứng dậy được, trực tiếp đào thải. Trần Vũ bất quá lúc này âm thầm may mắn, mới vừa rồi cùng Tiêu Nhược Hàm cách ra đi tới, không phải vậy nếu như hai người cùng nhau lời nói, vốn là rất hỗn loạn, càng là tăng cường đi tới là cản. "Tiểu tử, đứng đấy sững sờ, còn chưa cút mở, muốn chết à?" Liên ở Trần Vũ đứng tại chỗ không có động tác trong mắt, bên hai một trận kịch liệt phong kéo tới, một cái tiên tiên người đã hướng về Trần Vũ tập tới. Trần Vũ liền đầu đều không về sang đây xem đối phương một mắt, chỉ là lạnh lùng nói, "Vả ngươi cũng muốn để cho ta có ngày, ngươi mới cút ngày cho ta đi." "Vậy?" Giơ tay lên, Trần Vũ trực tiếp ngăn trở công kích của đối phương, cả người linh lực đột nhiên bạo phát lúc đi ra, trong tay ánh kiếm lóe lên, đối phương trước ngực một đạo vết máu thoáng hiện, trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Thiên, người kia là ai, mạnh như vậy?" "Ngươi còn không biết ta, hắn chính là Trần Vũ." "Hắn chính là cái kia có thể vượt cấp chiến đấu Trần Vũ." Chu vi không ít người vốn là muốn cùng Trần Vũ tranh cấp đi tới lại lục, nào có biết Trần Vũ lại khủng bố như vậy, giờ khắc này không ít người đều âm thầm may mắn có ra tay. Trần Vũ đã không còn trần chờ chút nào, hướng về phía trước lao ra. "Trần Vũ, chạy đi đâu? Hôm nay ta liền để ngươi chết tại luyện đường phòng. Liếc ở Trần Vũ vừa mới lao ra mấy chục trượng khoảng cách thời điểm, phía sau một đạo thanh âm lạnh như băng kéo tới, không phải là mấy ngày trước bị Trần Vũ đánh bại Bạch Khắc sao? Trần Vũ nghe thấy Bạch Khắc cầm thành, lý đều không có lý đối phương, hướng về phía trước không chút do dự chạy đi. Bạch Khắc mắt thấy Trần Vũ lại không nhìn chính mình, nhất thời càng thêm phẫn nộ. "Trần Vũ, đứng lại." Sì. Bạch Khắc trong tay kiếm, hướng về Trần Vũ phía sau lưng trực tiếp tập kích mà đi. Trần Vũ lại, Hắn hiện tại chỉ muốn tại võ đạo thử thách thu được tốt thứ tự, sau đó là có thể thu được một viên đột phá tu vi đang dược, nào có biết cái này Bạch Khắc lại vào lúc này đến gây sự với chính mình. Ngay sau đó thân thể trực tiếp di động, tránh thoát Bạch Khắc kiếm ảnh. Bạch Khắc thừa cơ xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, mang trên mặt một ít cười gắn. "Bạch Khắc, lẽ nào lần trước đem ngươi đánh thật hay không đủ, ngươi bây giờ còn muốn quỳ ở trước mặt ta sao?" "Cái gì? Chẳng lẽ nói đồn đãi là thật sự?" "Đương nhiên là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy, Bạch Khắc bị Trần Vũ đánh bại." "Không thể nào, Trần Vũ thật sự mạnh như vậy?" Có người nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt mang theo sợ hãi. Mạch khắc sắc mặt tái xanh, lần trước bị Trần Vũ đánh bại, hắn coi là vô cùng nhục nhã, phát thệ nhất định phải tìm trở về, dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ có thể chiến thắng hắn, hoàn toàn là dựa vào đánh lén, lần này, hắn có chuẩn bị, Trần Vũ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào đánh bại hắn, cho nên hắn yếu dựa đục. "Trần Vũ, ngươi đánh rắm, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, lần trước nếu không phải ta lơn là sơ suất, ngươi một cơ hội nhỏ nhỏi không có." Trần Vũ mắt thấy Bạch Khắc, hắn hiện tại có thể không tâm tình cùng đối phương ở nơi này tiêu hao thời gian. Lập tức lạnh lùng nói, "Ngươi đã muốn, muốn so kiếm pháp, như vậy ta liền cho ngươi thử xem kiếm pháp của ta đi." Trần Vũ khí tức trên người đột nhiên tản mắt ra, Bạch Khắc biến sắc mặt, hắn nhớ rõ ràng Trần Vũ là hậu thiên 8 tầng tu vi, làm sao đảo mắt vài ngày thời gian, Trần Vũ tu vi càng nhưng đã đột phá đến hậu thiên 8 tầng đỉnh cao. "Xỉ, xỉ, xỉ." Trần Vũ trong tay kiếm ảnh lóe lên thời điểm, Bá đạo cửu kiếm trực tiếp triển khai ra, hướng về Bạch Khắc trực tiếp tập kích mà đi. Bạch Khắc mắt thấy Trần Vũ động thủ trước, cười lạnh nói: "Tự tìm đường chết. Ta xem tự tìm đường chết chính là người quỳ xuống đi." Trần Vũ nói xong, trên tay kiếm dĩ nhiên hiện ra vô số kiếm ảnh, đạo khí tức từ trên thân kiếm tản mắt ra, Trần Vũ mang trên mặt một vẻ ý cười. Bá đạo cửu kiếm xác thực đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao, thế nhưng tại này vài ngày thời gian, hắn phát hiện bá đạo kiểu kiếm bên trong quan trọng nhất là ý cảnh, mà không phải chiêu thức. Phù không tam kiếm. Nào có biết Bạch Khắc kiếm vẫn không có thời điểm xuất thủ, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau sót, trên cổ tay, một đạo máu tươi báo tố bay ra ngoài, phi vũ kiếm bay thẳng ra ngoài, mà Trần Vũ đã biến mất ở cách đó không xa. Haha, ha, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Khắc sắc mặt trắng bệnh, bây giờ tay phải của hắn bị thương, những trận chiến đấu tiếp theo căn bản vô pháp phát huy ra sức chiến đấu, mang ý nghĩa hắn căn bản không lấy được rất tốt thứ tự. Đương nhiên khiến Bạch Khắc rung động là Trần Vũ kiếm tại sao kinh khủng như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được hắn có thể xuất kiếm, tại sao liền không cơ hội xuất thủ đều không có. Đây là truyền thuyết rác rưởi sao, một kiếm miểu bại tiên tiên tứ trọng. Trần Vũ thực lực so với mấy ngày trước, lại tăng lên không ít. Ta nếu có thể có hắn kiếm pháp một nửa, thật là tốt biết bao. Mắt thấy Trần Vũ rời đi, nguyên chỗ không ít đệ tử đều dồn dập cảm thán không thôi. Đương nhiên càng nhiều người, vẫn là hướng về phía trước truy đổi mà đi. Trần Vũ mới vừa đi ra con đường thời điểm, mới phát hiện phía trước dĩ nhiên chỉ còn dư lại một con đường, mà cách đó không xa giờ khắc này chính đứng thẳng hai người. Một người trong đó chính là Vương Quyền, mà một người khác thân mặc áo trắng, khí vũ bất phàm, trong tay nhấc theo một thanh kiếm, ngược lại cũng có mấy phần anh tuấn. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới lại là ngươi người thứ ba sống tới đây, như vậy ta liền trước hết để cho ngươi nằm xuống đi. Vương Quyền trên người, tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong tu vi khí tức bộ pháp ra, hướng về Trần Vũ vị trí nhìn sang, mang trên mặt sát ý nồng nặng. Vương Quyền, ngươi muốn bắt nạt một cái mới nhập môn sư đệ, ngươi có thể hỏi qua ta. Nào có biết trước mặt hắn Bạch Kỳ thanh niên, trên người khí tức hơi động, dĩ nhiên ngăn trở Vương Quyền đừng đi, hiển nhiên giữa hai người vốn là có ân oán. Vương Quỳn sắc mặt phát lệnh, nhìn xem phía trước mặt Mã Thanh Tùng, lạnh lùng nói: "Mã Thanh Tùng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta là địch?" Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía bạch y thanh niên, không nghĩ tới đối phương chính là Mã Thanh Tùng. Người này cùng Vương Quyền tại Vọng Tiên Tông trong đệ tử nội môn, hai người đều nằm ở nội môn 10 đại đệ tử phía dưới tối cùng cấp giả, lẫn nhau tranh đấu thời gian rất lâu, chẳng trách Mã Thanh Tùng sẽ đến giúp đỡ chính mình. Trần Vũ lao ra vài bước, đi tới Mã Thanh Tùng bên người, đối với Mã thanh Tùng nói: "Mã sư Hình, không bằng chúng ta liên thủ, đến lúc đó ngươi thu được thứ nhất, ta thu được thứ hai, chẳng phải tuyệt diệu?" Ha ha, ha Ngươi đại danh gần nhất rất hưởng, người đã nói liên thủ, như vậy chúng ta hôm nay liền liên thủ một hồi, đưa cái này yêu thích trang bức vương quyền đánh ngã. Mã Thanh Tùng hiển nhiên đối Trần Vũ ấn tượng không sai, đối với Trần Vũ cười ha ha, không kiêng rẽ chút nào bên cạnh vương quyền vẻ mặt. Hai người các người liên thủ thì lại làm sao, ta nắm giữ nhân cấp cực phẩm võ kỹ, các người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vương quyền vẻ mặt kiên nạo, cả người quần áo tùy phong mà động, hiển nhiên đã chuẩn bị ra tay rồi. Vương quyền, ta Mã Thanh Tùng không nhất này một bộ tự đại mặt, tiếp ta một Tùng nói xong, trên người cùng vương quyền không sai biệt lắm khí tức nổi lên. Trong tay kiếm cũng là phàm giai trung cấp linh minh, hướng về Vương Quyền một kiếm đâm tới. Lưu Vân kiếm pháp, mỏi mắt chờ mong. Vương Quyền mắt thấy Mã Thanh Tùng đâm tới, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, "Kiếm pháp của người, vẫn là như thế đồ bỏ đi, một chút tác dụng không có. Không linh quyền, phá cho ta." Ẩm, Ẩm, Ẩm, Xì xì. Mã Thanh Tùng cùng Vương Quyền thi triển ra đều là nhân cấp cao cấp võ kỹ, hai người quyền pháp đối chiến kiếm pháp, đồng thời bị đối phương đẩy lùi ra. Hát hát, nhìn Mã Thanh Tùng, không nghĩ tới ngươi pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Vất quá đáng tiếc, kế tiếp ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 23, người thứ hai. Chương 23, người thứ hai Mã Thanh Tùng, tiếp ta một quyền. Băng Tuyết vô địch. Vương quyền trong thân thể, vô số linh lực lan lộn, cả người trên người một luồng hàn băng khí tức tản mắt ra, hiển nhiên vương quyền đã chuẩn bị quyết tâm được rồi. Chỉ thấy vương quyền hai tay nắm thành quả đấm thời điểm, trên nắm tay hàn phong hiện lên, vô số nắm đấm không chỉ có hướng về Mã Thanh Tùng tập kích mà đi, càng hướng về Trần Vũ xung đi. Ào ào ào. Gió lạnh gào khét, càng la hàm chứa băng, vô số băng nhọn trong nháy mắt lăn tràn. Mã Thanh Tùng có chút kinh ngạc nhìn một quyền này, sắc mặt lơ ngác, từ một quyền này xem ra, Vương Quyền càng nhưng đã nửa chân đạp đến vào Tiên Tiên Lục trọng tu vi, bằng không cả người linh lực căn bản không khả năng khủng bố như vậy. Vương Quyền, Hàn Băng đối Hàn Băng, ta cũng không sợ người. Hàn Băng Trảm. Mã Thanh Tùng tuy rằng tự nhận là tu vi không có Vương Quyền thâm hậu, thế nhưng lúc này căn bản không cho phép hắn có bất kỳ lùi về sau ý nghĩ, chỉ có tận lực một trận chiến. Trên tay kiếm hàn quang hiện lên, vô số hàn Băng trong nháy mắt tụ, thật không hổ là nhân cấp cao cấp võ Băng Trảm. Chân Vũ đứng tại chỗ, trong tay kiếm đột nhiên nhấc lên, phải biết Vương Quyền một ít công kích, vẫn là hướng về hắn mà đến, hắn nhất định muốn ngăn cản. Liền ở Vương Quyền quả đấm cùng Mã Thanh Tùng băng kiếm đối va vào nhau trong nháy mắt, vô số hàn băng hướng về Chu Vi bay ra ngoài, sóng khí lan lộn. Oen. Vương Quyền cùng Mã Thanh Tùng đồng thời lui về phía sau mấy bước, bất quá Mã Thanh Tùng trên mặt hiện lên một vết vụ băng, hiển nhiên vừa nãy giao phong, Vương Quyền chiếm thượng phong. Xuy xuy xuy. Trần Vũ trên tay mặt, kiếm ảnh lập loé, trước mặt nắm đấm trong nháy mắt biến thành phân Mà Trần Vũ động không dừng lại chút nào, ánh kiếm phát lệnh, trực tiếp hướng về Vương Quyền kiếm kiếm thứ 9, bá đạo một kiếm một chết. Vương Quuyền không nghĩ tới Trần Vũ lại dám chủ động công kích hắn, hắn mới vừa cùng Mã Thanh Tùng đối chiến, khí tức đều vẫn chưa ổn định, mắt thấy Trần Vũ một kiếm đâm tới, bất quá hắn có thể là tiền tiên ngũ trọng đỉnh phong tu vi tồn tại. Cô ngay vung lên năm đấm, hướng về Trần Vũ nuôi kiếm trực tiếp tập kích mà đi. Trần Vũ chỉ cảm thấy kiếm đâm tại sát khép mặt trên như thế, lại bị Vương Quuyền quả đấm ngăn trở. Trần Vũ trong lòng cũng có chút chấn động, xem đến cái này Vương Quuyền thực lực còn thật không phải là chỉ là hư danh, lấy năm đấm đối đầu pháp, quả nhiên không đơn giản. Vương Quuyền, ta một kiếm Vương Quuyền một bên chống cự Trần Vũ công kích, rằng co không xong thời điểm, hắn mới phát hiện một bên khác Mã Thanh Tùng có thể một mực tại mắt nhìn chằm chằm. Mã Thanh Thùng mắt thấy Trần Vũ kiếm bốn lượn trình độ càng lúc càng lớn, biết Trần Vũ khẳng định không phải là đối thủ của Vương Quyền. nhất thời hướng về Vương Quyền một kiếm đâm tới, thi triển ra chính là Lưu Vân kiếm pháp. Mã Thanh Thùng, người muốn chết, băng tuyết vô địch. Vương Quuyền nhất thời mặc kệ Trần Vũ kiếm, vô số năm đâm hướng về Mã tới, hàn băng chí cảm giác được dưới chân con đường đều đang rung si. ở Vương Mã Thanh Tùng cho ngược lại lùi ra thời điểm, Trần Vũ kiếm trực tiếp đâm trúng Vương Quẩn bụng, máu tươi nhất thời báo tóe vây ra đến. Vương Quẩn cả người không ngừng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Trần Vũ. Hắn vốn là muốn ngăn cản Trần Vũ kiếm công kích, nào có biết khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, mới phát hiện Trần Vũ kiếm tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể cứng rắn chống một kiếm. Khoe miệng chảy ra một vệt máu tươi, Vương Quẩn ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía Trần Vũ cùng Mã trên người khí tức dĩ nhiên trở nên hỗn bố, ở trên người hắn, một lúc khí tức lạnh như băng, một lúc cực nóng khí tức. hai chủng khí tức dĩ nhiên không ngừng giao nhau, trở nên vô cùng kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ nhíu mày, hắn không phải không thừa nhận, nếu như hôm nay không phải Mã Thanh Tùng tại nơi này, hắn căn bản không thể nào là trước mặt Vương Quyền đối thủ. Cho dù hắn may mắn có thể dựa vào linh lực màu đen cùng xích diễm hỏa để Vương Quyền bị thương nặng, thế nhưng như thế một cái giá lớn, e sợ cần phải bỏ ra chính là hắn trọng thương hoặc là tính mạng. Vương Quyền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Thanh Tùng cùng Trần Vũ, cả người dĩ nhiên hiện lên một vẻ khủng bố hòa diễm, trong ngọn lửa dĩ nhiên hàm chứa hàn băng, màu đỏ cùng khí lưu màu trắng không ngừng tán hiện. Mã Thanh Tùng đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên ngơ ngác lên trong mắt càng là toát ra thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm đối diện với quyền. "Không tốt, đây là nhân cấp cực phẩm Võ Kỹ Hàn Băng Liệt Diễm, Trần sư đệ, cẩn thận." Theo Mã Thanh Tùng lên tiếng kinh hô thời điểm, Trần Vũ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, cái môn này nhân cấp cực phẩm Võ Kỹ hắn sớm có nghe thấy, có người nói coi như là Vọng Tiên Tông đệ tử nội môn, muốn nắm giữ tu luyện tư cách, đều phải phải trải qua tông chủ tự mình thảo hạch, mới có thể tu luyện, không nghĩ tới cái này Vương Quyền lại có tư cách tu luyện. "Các các, Tùng, tất cả những thứ này đều là các ngươi bộ ta, ta yếu toàn bộ các ngươi cho ta biến thành rắc rưởi." Vương Quuyền khệ miệng một tia đen nhánh máu tươi tràn ra tới, hắn tu vi bây giờ mạnh mẽ sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ kỹ, đối kinh mạch của hắn là to lớn tổn thương, thế nhưng hắn hiện tại không còn cách nào khác, mà hết thảy này một cái giá lớn, hắn đều cần trước mặt hai người đến đánh chịu. Vương Quuyền cả người hòa diễm lựa lờ, trong đó càng là vô số hàn băng cùng tồn tại, cả người thân thể di động thời điểm, trên nắm tay đã bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Trần Vũ chỉ cảm thấy trung quanh linh lực đều hướng về Vương Quyền vị trí phun trào mà đi, mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại, cuốn phong hô khiếu. Ma sư huynh, chúng ta liều mạng với hắn, chẳng qua lưỡng bại câu thương. Trần Vũ mắt thấy Vương Quyền đã vậy còn quá khủng bố, đối với bên người có chút do dự Mã Thanh Tùng nói ra. Mã Thanh Tùng nghe thấy Trần Vũ lời nói, đầu tiên là sức sở, lập tức mang theo tán thưởng nhìn về phía Trần Vũ, đối với Trần Vũ giúp khí, hắn thật lòng bội phục. Nếu Trần sư đệ đều có cái này giúp khí, như vậy ta cái này làm sư minh, nếu như lại sợ đầu sợ đôi, khó tránh khỏi để người chê cười. Mã Thanh Tùng nói xong, trong tay kiếm hàn quang hiện lên, trong nháy mắt khí tức đã tăng lên tới đỉnh điểm. Vương Quyền, hôm nay ta liền cho ngươi thử xem Trần Chính Lưu Vân kiếm pháp một chiêu cuối cùng, Lưu Vân Phi Thiên. Xoạt xoạt xoạt. Thanh Tùng trong tay kiếm Phảng phất trong đáy mắt, biến thành vô số lưu vân, lơ lửng không cố định, nhưng kiếm pháp lại càng thêm không linh cùng phi dự. Trần Vũ âm thầm ngạc nhiên, xem ra chính mình có thời gian nhất định phải đi vũ khí các, chọn một môn nhân cấp cao cấp võ kỹ, bất quá đáng tiếc Trần Vũ tu vi bây giờ, tựa hồ còn không tư cách chọn, nghĩ tới đây, Trần Vũ ánh mắt nóng lên, nếu như hắn có thể đủ thu được võ đạo thử thách ba người đứng đầu, liền có cơ hội chọn một môn nhân cấp cao cấp võ kỹ. Trần Vũ cũng không hề sử dụng tới ởm hết nào, bởi vì hắn biết rõ, tam quyết tại đối phương có chuẩn bị dưới tình huống, căn bản vô pháp đánh bại đối thủ, quan trọng nhất là giữa hai người trên lệch thật sự là quá lớn. Hiện tại chỉ có sử dụng tới huyết thủ quyết, lại tăng thêm sức diễm hỏa mới có thể chống lại Vương quyền. Ha ha ha, các ngươi hai cái, đều cút cho ta đi. Vương quyền cả người khí tức còn như lôi điện như vậy, vô cùng kinh khủng. Hàn băng cùng hỏa diễm cùng tồn tại, vô số năm đấm, hướng về Mã Thanh Tùng cùng Trần Vũ phá không mà tới. Đùng, đùng, đùng, đùng. Vậy cũng không hẳn. Mã Thanh Tùng nói xong, trong tay kiếm càng thêm phiêu dật lên, thi triển ra chính là Lưu Vân kiếm pháp, vô số kiếm ảnh cùng năm đấm đối va vào nhau. Huyết thủ vô địch, cho ta diện. Trần Vũ hai tay trong nháy mắt biến thành to lớn huyết thủ Huyết thủ chính giữa ẩn dấu đi một đoàn càng thêm khủng bố hòa diễm, hướng về vô số nắm đấm quét ngang qua. Oen, kiếm ảnh cùng nắm đấm đụng nhau, huyết thủ cùng nắm đấm đụng nhau. Mã Thanh tùng cả người trực tiếp bị đánh bay xuất, một ngụm máu tươi phun đi ra, có thể là ánh kiếm của hắn, cũng đã đâm trúng Vương quyền bay. Trần Vũ nắm giữ xích diễm hỏa, tuy nhiên đã vô hạn trung hòa hàn băng nhiệt diễm, nhưng là của hắn cả cánh tay, vẫn là trở nên vết thương trống trước, kịch liệt đau đớn để Trần Vũ sắc mặt đều trở nên trắng Hoa, bất quá một đoàn thật nhỏ lửa, lại thừa cơ vọt tới Vương quyền trước người. Vương quyền cả người sắc mặt trắng bệ, một ngụm máu tươi phun đi ra, trong nháy mắt mất đi. Mã Thanh Tùng có chút bất ngờ nhìn về phía Trần Vũ, lập tức cười ha ha, "Trần sư đệ, xem ra ta khinh thường người, quả nhiên không đơn giản, bất quá người thứ nhất ta cũng sẽ không nhường cho ngươi." Ào ào ào. Trần Vũ mắt thấy Mã Thanh Tùng nhanh chóng đi, mang trên mặt cười khổ, tu vi áp chế quả nhiên không đơn giản, hắn trải qua chiến đấu vừa nãy, muốn vận chuyển linh lực đều trở nên vô cùng khó khăn, mà Mã Thanh Tùng vẫn còn có năng lực lao ra. Người thứ nhất, Mã Thanh Tùng. Liên ở Trần Vũ đến luyện đường phong cửa ra thời điểm, bên ngoài đã truyền đến một thanh âm. Soạt. Liên ở Trần Vũ lao ra luyện đường phong thời điểm, tuyên bố thứ tự người kia đầu tiên là Xương Sở, sau đó thoáng nhíu mày, dưới cái nhìn của hắn, người thứ hai hẳn là Vương Quyền, thế nào lại là một cái hậu thiên 8 tầng đỉnh phong tu vi đệ tử nội môn đây, chẳng lẽ tên tiểu tử này đi cái gì vẫn không được. Người thứ hai, hãy xưng tên ra. Bất quá coi như là vật khí, cũng là thực lực một phần, nhất thời đối với Trần Vũ hỏi, đệ tử Trần Vũ. Người thứ hai, Trần Vũ. Cách đó không xa, chính đứng mấy bóng người đang đứng, mấy người này đều là Tông chân chính cao tầng, cầm đầu người đàn ông trung niên, không giận tự uy, chính là Vọng Tiên Tông tông chủ Thủy Hàn. Tần Thủy Hàn nhìn về phía Trần Vũ, vừa vận đối với Trần Vũ ánh mắt, Tần Thủy Hàn đối với Trần Vũ gật gật đầu, mang trên mặt một vẻ ý cười nhàn nhạt, nhạt, ở bên cạnh hắn Ngũ Trường lão cũng có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy Trần Vũ hẳn có thể tiến vào trước 10, nào có biết Trần Vũ lại thu được người thứ hai. Người thứ ba, Phong Trần. Người thứ 4, Tiêu Nhược Hàm. Theo tuyên bố thứ tự người kia, không ngừng tuyên bố ra luyện đường phong người thứ tự, xuất hiện người càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng có người đem Vương Quẩn Từ luyện đường mang ra đến, võ đạo thử thách chính thức kết thúc. Luyện đường phong trải qua cùng năm rồi như thế, 30 người đứng đầu người thu được ban thưởng. Những người còn lại không ngừng cố gắng. Tân Thủy Hàn nói xong câu đó sau, trực tiếp biến mất ở hiện trường, thật có thể nói là là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, sau 30 tên người ảm đạm rời đi. Trong đó biệt khuất nhất không gì bằng Bạch khác, lấy thực lực chân chính của hắn, hoàn toàn có thể tiến vào trước 10, có thể là của hắn tay bị Trần Vũ đâm bị thương, kế tiếp căn bản bị người không nhìn, dẫn đến hắn cũng không có tiến vào 30 người đứng đầu. Chúc mừng thu được người thứ hai, khen thưởng ngọc linh đan một viên, có thể tu luyện một môn nhân cấp cao cấp võ ký, đây là tiến vào vũ khí các tầng thứ 207. Trần Vũ từ chao dạng chấp sự trong tay tiếp nhận phần thưởng, cười tươi như hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 24, Bác Tuyết môn khách tới. Chương 24, Bác Tuyết môn khách tới Vũ Kỹ Các. Trần Vũ vừa tới đến Vũ Kỹ Các bên ngoài, ngày hôm qua võ đạo thử thách vừa mới kết thúc, trong đó tiến vào 30 người đứng đầu người, đều đi tới Vũ Ký Các chọn võ kỹ. Trần sư lệ, thật đúng lúc a, người cũng tới chọn võ kỹ. Vừa đến thanh âm quen thuộc chuyển đến, Trần Vũ quay đầu lại, chính là Mã Thanh Tùng. Mã sư huynh, nghe nói thu được võ đạo khảo nghiệm người thứ nhất, có thể chọn một môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ, sư Hình thực sự là có phúc lớn a. Trần Vũ nhìn đi tới Mã Thanh Tùng, Hắn đối với Mã Thanh Tùng ấn tượng coi như không tệ, tu vi và tiên phú đều rất tốt, làm người không kiêu ngạo không ngạo, cũng coi như là một cái không sai bằng hữu. Haha, may mắn mà tôi, nói tới vẫn là phải nhiều thiệt tỏi Trần Sư đệ. Mã Thanh Tùng nói xong, đối với Trần Vũ cười nói, "Chúng ta đi vào Trung Vũ Ký các lầu 2 đi." "Tiểu lão, đây là chọn nhân cấp cao cấp võ ký lễ bài." Mã Thanh Tùng hiển nhiên đối với vũ kỹ các đã xe nhẹ chạy được quen, thậm chí ngay cả vũ kỹ các phía ngoài ông lão kia, lại đều biết Mã Thanh Tùng. "Mã tiểu tử, xem ra ngươi không sai à, lại thu được võ đạo khảo nghiệm người thứ nhất, vũ kỹ các lầu 2." Bên tay trái trong một cái phòng, chính mình đi chọn đi. Tiếu lão nói xong, nhìn về phía Mã Thanh Tùng bên người Trần Vũ, hắn cảm giác được trong đầu tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng thật giống như cũng nhớ không ra. Tiểu Giang Hỏa, người tu vi quá thấp, muốn muốn tuyển chọn nhân cấp võ ký cấp thấp, tiến vào vũ ký các lầu một là được rồi. Trần Vũ nghe thấy cái này lời nói của lão giả, biết ông lão này khẳng định đối với mình không quá lớn ấn tượng, cũng không nóng giận, mà là đưa tay ra, lấy ra hôm qua Thiên Vũ Đạo khảo nghiệm lệnh bài. "Tiên bối, đệ tử đây là chọn nhân cấp cao cấp võ kỹ lệnh bài." Lão giả nhìn thấy Trần Vũ trong tay lệnh bài, nhất thời cả kinh. Bất quá lập tức khôi phục lại yên lặng, "Nguyên lai like ngươi là võ đạo khảo nghiệm người thứ hai, tự nhiên như thế, như vậy ngươi cũng đi theo Mã Thanh Tùng đi Vũ Kỹ các lầu hai, tự đi chọn lựa một môn nhân cấp cao cấp võ kỹ là được, quy củ ngươi đều hiểu không?" Đa tạ tiền bối, "Tiểu lão." Trần Vũ cùng Mã Thanh Tùng một trước một sau bước vào Vũ Kỹ các, Trần Vũ nhìn Vũ Kỹ các lầu hai, thầm nghĩ, "Ta nói rồi ta muốn đi lầu hai." Trần Vũ cùng Mã Thanh Tùng đồng thời đi tới lầu hai, không hề giống lầu một như thế đâu đâu cũng có kiêu căng, mặt trên để đều là nhân cấp cấp thấp cùng trung cấp võ ký. Tại Vũ Kỹ các lầu hai, Phân biệt có hai cái gian phòng, bên tay trái gian phòng cửa vào mang theo tấm bảng chính là cực phẩm hai chữ, mà bên tay phải căn phòng mang theo là cao cấp hai chữ, hiển nhiên cao cấp gian phòng so với cực phẩm căn phòng lớn không ít. Trần Sư Đệ, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, chúc mừng người có thể chọn đến thích hợp võ khí. Mã Thanh Tùng hiển nhiên đối với nhân cấp cực phẩm võ kỹ đã sớm không thể chờ đợi được nữa, cùng Trần Vũ đánh một cái bắt chuyện sau, trực tiếp tiến vào bên tay trái căn phòng. Trần Vũ nhìn về phía không xa suất, tại võ khí vẫn còn có tầng 3. Đương nhiên quan trọng nhất là ba tầng lầu lối vào, thậm chí có một tầng giày nặng cửa lớn. Nơi đó hẳn là vượt qua nhân cấp võ kỹ tồn phong điểm, thật không biết yếu đạt đến yêu cầu gì mới có thể tu luyện. Trần Vũ trong lòng tuy rằng chấn động, thế nhưng sau đó thu nạp tâm thần, cũng bắt đầu tiến vào phòng chọn võ kỹ lên, dù sao muốn tu luyện địa cấp võ kỹ, cách hắn còn rất xa. Người kia là ai, làm sao hắn và Mã Sư huynh đi gần như vậy? Người còn không biết hắn là ai à? Hắn liền là hôm qua Thiên Vũ đạo khảo nghiệm người thứ 2 Trần Vũ. Hắn chính là Trần Vũ, ta nghe nói hắn tại luyện đường phong lại đem Vương Quyền đánh bại, không biết là thật hay giả. Hắn liên thủ với Mã Sư huynh, lúc này mới đánh bại Vương Quyền, bất quá e sợ về sau hắn phải gặp tai ương. Vương quần người này không dễ chọc. làm Trần Vũ mới vừa mới vừa đạp vào trong phòng mặt thời điểm, Chu Vi không ít người đều dồn dập liếc mắt nhìn sang, đối với Trần Vũ xì xào bàn tán, trong mắt không ít người đều mang cười trên sự đau khổ của người khác. Những người này đều là võ đạo thử thách thu được 30 người đứng đầu là người, bọn họ đều có chọn một môn nhân cấp cao cấp võ ký tư cách, chỉ bất quá không có ẩn linh đan mà thôi. Cũng không để ý người chung quanh ánh mắt cùng ánh mắt, Trần Vũ bắt đầu tập trung tinh thần chọn võ kỹ lên. So với nhân cấp võ ký, cấp thấp cùng trung cấp võ ký, cao cấp võ kỹ số lượng liền có vẻ thiếu rất nhiều chỉ có hai cái đại giá tử mà thôi, chọn lên ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Vô tướng bộ pháp, thân nhẹ như yến, hành tẩu như bay. Trần Vũ nhìn môn võ kỹ này, thoáng nhíu mày, bất quá lập tức đem võ kỹ thả xuống, hắn chỉ có chọn một môn nhân cấp cao cấp võ ký tư cách, hiển nhiên hắn hiện tại cần gấp một môn tính công kích võ kỹ. Côn khí đao pháp, triển khai ra, sóng khí tung bay, như vạn mã bút đàn. Trần Vũ bắt đầu ở trên kệ chọn lên, lập tức có vẻ cũng có chút hoa cả mắt lên, hắn muốn muốn tuyển chọn một môn người cùng kiếm pháp cao cấp, có thể là trừ lưu vân kiếm pháp hơi chút mạnh hơn một chút, thật giống đều không có khiến hắn hài lòng. Ồ, đây không phải Trần sư huynh sao? Ngươi phải hay không tại chọn lựa một môn kiếm pháp ạ? Liên ở Trần Vũ có chút lưỡng nan thời điểm, bên hai chuyển đến một thanh âm, chính mang trên mặt nụ cười nhìn Trần Vũ. Trần Vũ thoáng nhíu mày, nhìn về phía đối phương. Chúng ta quen biết sao? Nào có biết đối phương trên mặt mang ý cười, trực tiếp vốn một cái Trần Vũ vai, tựa hồ cùng Trần Vũ rất quen thuộc dáng vẻ. Cái gọi là trong bốn biển đều hưng đệ, tại hạ nhiều lần tại hai cái này kiêu căng trong lúc đó tìm kiếm, ta biết một môn kiếm pháp, uy lực cường hãn, tu luyện sau, tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu. Nghe thấy lời của đối phương, Trần Vũ ánh mắt sáng ngời, bất quá lập tức vẫn là có vẻ hơi hoài nghi. Nhưng là thời điểm này, Đối phương trực tiếp lôi kéo Trần Vũ, đi tới kiêu căng tích hòa dịa, chỉ vào dưới kệ mặt một tấm đã toàn bộ bị cho bụi che đậy ra thú. Chuyện này, Trần Vũ nhìn ra thú, nhíu mày, chẳng lẽ đây thật sự là một môn rất tốt kế pháp, nhưng là tại sao mặt trên đã sớm che kín cho bụi lâu này? Trần sư huynh có chỗ không biết, phàm thật là tốt võ kỹ, tất cả mọi người là đệ tử nội môn, có mấy người biết hàng đâu này. Người kia một bộ hung hữu thành chúc dáng dấp. Trần Vũ cúi người xuống, đi lấy tấm kia ra thú thời điểm, Hắn đột nhiên phát hiện, bên người người này trong mắt sát y lên một cái rồi biến mất, Trần Vũ trong mắt mang theo cờ đã như vậy, như vậy ta liền từng kế từ kế. Tiêu Dao Cửu kiếm, nhân cấp cao cấp võ kỹ, tổng cộng có 5 chiêu, tu luyện, kiếm pháp phi dựn, triển khai ra, nhất định phải làm được tâm kiếm hợp nhất, ngũ kiếm sáp nhập, có thể so với bình thường nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Trần Vũ nhìn thấy tâm kiếm hợp nhất 4 chữ này thời điểm, trong đầu tựa hồ rõ ràng tại sao người này để cho mình chọn môn võ kỹ này, bởi vì tâm kiếm hợp nhất yêu cầu này, 99% người đều không thể đạt đến. Sư đệ, cái môn này kiếm pháp ngươi còn thỏa mãn. Bạch Tiên nhãn nhìn Trần Vũ lại bị Tiêu Dao Cửu kiếm hấp dẫn, trong lòng mang theo cờ găn, phải biết Tiêu Dao Cửu kiếm sắc thực rất khủng bố, nhưng là cả vọng tiên tông, tu luyện thành công người căn bản không có. Không phải vậy có thể so với nhân cấp cực phẩm võ ký kiếm pháp, làm sao sẽ mặt trên tre kín cho buổi lâu này. Trần Vũ nhất định phải gặp xui xẻo, đó là Bạch khắc anh họ, hiển nhiên tại hại hắn. Tiêu giao kiểu kiếm căn bản vô pháp tu luyện, đặc biệt là tâm kiếm hợp nhất, yêu cầu so với tu luyện nhân cấp cực phẩm võ ký còn cao hơn. Trần Vũ hẳn là không quen biết ban ngày, không phải vậy hẳn là sẽ không bị hám hại. Người còn muốn nói, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ban ngày vậy mặt, nếu ai dám nhắc nhở Trần Vũ, e sợ chắc chắn phải chết. Không ít người mắt thấy Trần Vũ bị ban ngày hại, muốn tuyển chọn Tiêu giao cửu kiếm, mặc dù có chút nói nhỏ, lại cũng không dám nói với Trần Vũ rõ ràng. Phải biết Bạch phụ thân của Tiên cũng là Vọng Thiên Tông chốc sự, muốn làm chết một người đệ tử nội môn, dễ như ăn cháo. Ha ha, Đa Tạ sư huynh đề cử, cái môn này kiếm pháp ta rất hài lòng. Trần Vũ câu nói này vừa ra, không ít người đều âm thầm là Trần Vũ tiếc hận, phải biết mất đi một lần tu luyện nhân cấp cao cấp võ kỹ cơ hội, lần sau liền không biết lúc nào. Ba ngày nghe thấy Trần Vũ lời nói, trong lòng tôi gần, xem ra đường đệ chối nói không giả, hắn tu luyện kiếm pháp rất không bố, tự đại cho là mình là có thể tu luyện tiên hạ kiếm pháp, thực sự là buồn cười. Trần sư huynh thỏa mãn là tốt rồi. Trần Vũ lập tức tuy rằng không biết trước mặt thân phận của người nọ, thế nhưng cũng không nói ra. Hắn cũng xác thực muốn yếu hảo hảo tu luyện cái môn này tiêu giao cựu kiếm. Nếu tại hạ đã đem vũ khí chọn được, như vậy ta tiểu đi chứ rồi, đa tạ sư huynh đề cử. Trần Vũ đối với đối phương cờ nhạn, đặc biệt là đem cuối cùng đề cử hai chữ nói vô cùng vào dội, cầm tiêu giao cựu kiếm bản dập liền hướng về vũ khí các phía dưới đi đến. Bạch Tiên nhắn nhìn Trần Vũ bóng lưng rời đi, nhất thời tại mươn chỗ, tứ không e dè cười rộ lên. "Tiểu tử, cái môn này kiếm pháp ngươi nhất định phải tu luyện, không đặt tới tâm kiếm hợp nhất, cái môn này kiếm pháp chính là vô bổ, ngươi cần phải hiểu rõ." Tiếu lão nhìn Trần vũ, đột nhiên nhớ lại, tựa tại trước đây không lâu, trước mặt thiếu niên này Thật giống chọn lửa cũng là bá đạo kiểu kiếm đồng dạng là rất chật vật kiếm pháp. Đa tạ tiền bối hảo ý đệ tử vẫn là quyết định thử xem cái môn này kiếm pháp nói không chắc liền tu luyện thành công Trần Vũ tự nhiên biết tiếu lao có thể nói câu nói này nhắc nhở chính mình kỳ thực đã coi như là đang trợ giúp chính mình nhưng tiêu giao kiểu kiếm hắn không hẳn thì sẽ không thể tu luyện đã như vậy như vậy ngườiơi đi tu luyện đi nhớ rõ một tháng sau tự động trả bàn dập tiếu lao nhìn thấy Trần Vũ cố ý muốn tuyển chọn tiêu giao kiểu kiếm hắn cũng không tiếp tục ngăn trở dù sao Trần Vũ có thể thu được vao đạo khảo nghiệm người thứ hai hiển nhiên đã đem bá đạo kiểu kiếm tu luyện thành công Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Trần Vũ có thể hay không đánh vỡ kỳ tích. Liền ở Trần Vũ mới vừa từ Vũ Ký các đi ra thời điểm, Vọng Thiên Tông chân núi đã đi tới đoàn người, theo thứ tự là một ông giả, một cái thanh niên, hai thiếu nữ. Ông lão dẫn đầu khuôn mặt tiểu tụy, vóc người nhỏ gầy, ánh mắt tiến tĩnh, tu vi có vẻ sâu không lường được, dĩ nhiên là người võ cảnh tu vi cường giả. Diệp trưởng lão, vạn nhất đến lúc Trần Vũ tiểu tử kia không đáp ứng cùng chữ sư muội giải trừ hôn nước, nên làm gì ạ? Cái thanh niên vừa đi vừa đối bên người lão giả hỏi. Lão giả cười ha, ha ánh mắt có chút lạnh léo, cái kia chính là tự tìm đường chết, cũng không hoán được người khác. Tiêu Tương Thiên Phú tốt như vậy, làm sao có khả năng cùng hắn kết hợp. Bên cạnh trong đó một cái thiếu nữ, an mặc quần áo màu xanh lam, dung mạo xinh đẹp, khí chất cao ngạo, giống như là một đóa sáng quắc tợy mở hoa lan bình thường. Ngược lại là đứng ở nàng thiếu nữ bên cạnh, giờ khác này giống như là nàng một cái tiểu nha hoàn như vậy, điềm đạm đáng yêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 25, Cường cường quyết đấu. Chương 25, Cường cường quyết đấu Tiêu thương tỷ, ta cảm thấy bây giờ Trần Vũ quả thực muốn lời ngươi nói như vậy không thể tả, như vậy hắn thật sự không xứng với ngươi, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta Trần gia cũng không có rỗi rảnh lời để nói. Trần Văn Chi nhìn bên cạnh Ninh Tiêu Tường, trong giọng nói khí tức yếu ớt, rõ ràng mang theo định mợ bên người tuyệt thiếu nữ sinh đẹp ý tứ, tuyệt thiếu nữ xinh đẹp nghe thấy Trần Văn Chi lời nói, rất hài lòng cười. "Văn Chi, ngươi cũng biết, tính cách của ta không cho phép ta chồng tương lai sẽ là một cái không còn gì khác rất rủi, năm đó ta cùng Trần Vũ đính hôn thời gian, hắn được Xương Thiên Phong quốc đệ một thiên tài, ta tự nhiên không hề lời oán hận, nhưng là nửa năm trước, ta đến xem hắn, thật là làm cho ta thất vọng và vẫn." Ninh Tiêu nói tới chỗ này, trong giọng nói có vẻ hơi mờ ngang. Càng nhiều chính là chỉ tiếp ngoài sắc không nên kim bởi vì nửa năm trước đây hắn đến vọng thiên tông Trần Vũ không chỉ có vẫn là đệ tử ngoại môn tu vi chẳng những không có tiến bộ trái lại còn lư bước Nàng sau đó hơi thêm hỏi thăm mới biết được cái tiêu kinh diễm thiếu niên thiên tài đã sớm không còn tồn tại nữa hiện tại Trần Vũ là một tên rắc rưởi với là đương thời nàng vừa ra đời muốn lấy tiêu tan hô nước ý nghĩ hắn muốn là một tên rắc rưởi bất quá là hậu thiên hai tầng tu vi ta mà hắn hắn còn muốn đối với ta tranh luận ta đúng là thay hắn cảm thấy trái tim bằng giá này mới dưới sự bất đắcĩ làm ra quyết định này Linh điều tương trong lời nói mang theo ủy khuất hàm nữa, thật giống nàng muốn cùng Trần Vũ thủ tiêu hư nước, đúng là bước chuyện bất đắc dĩ, chính nàng thật giống có cỡ nào không tình nguyện như thế. Trần Văn Chi gật gật đầu, trong mắt vẫn còn có chút chần chờ, tại trong ấn tượng của nàng, Trần Vũ không chỉ có không phải rất rực hơn nữa là tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng như thế nào lại không biết đây, lập tức nàng cũng không nói nữa. Lão giả đối với bên người Ninh Tiêu Tương mở miệng nói, "Tiêu Tương, ngươi yên tâm, ta Bác Tuyết môn chính là thiên phong quốc đệ nhất đại môn phái, cao thủ như Vân, lấy thiên phú của ngươi" Đương nhiên sẽ không cho ngươi chịu đến nửa điểm oan ức, chớ nói chi hắn Trần Vũ bất quá là Trần gia một cái hầu bối, coi như là Vọng Tiên Tông tông chủ con trai ruột, hôm nay hôn ước này cũng nhất định phải thủ tiêu. Bên cạnh thanh niên cũng cười nói, đúng vậy, lấy Tiêu Tương Sư muội tiên phú, tương lai tất định quang mang vạn trượng, này Trần Vũ như không thắt thời, ta giúp ngươi giao hơn hắn là được. Người tới người phương nào, kính xin hãy xương tên ra. Liền ở lão giả một chuyến bốn người tới Vọng Tiên Tông trước đại môn thời điểm, xuất hiện hai bóng người, nhất thời ngăn cản đường đi của bọn họ, này tu vi của hai người dĩ nhiên đều là tiên tiên trọng đỉnh cao. Nào có biết cái kia thanh niên trên người một luồng cường hãn khí tức vận chuyển lên đến, dĩ nhiên là Tiên thiên bắt trọng tu vi, xuất hiện hai cái thủ vệ nhất thời cả kinh. "Hừ, còn không mau đi thông báo, chúng ta đến từ Bắc Tuyết môn, vị này chính là Bắc Tuyết môn trưởng lão Diệp Ly." Hai người nghe thấy Bắc Tuyết môn, nhất thời cả kinh, phải biết tại Thiên Phong quốc, Bắc Tuyết môn này thật đúng là bá chủ cấp thế lực khác, quan trọng nhất là Bắc Tuyết môn càng là Thiên Phong quốc duy nhất một cái bắt tinh môn phái. "Mấy vị mời tới bên này, ta đây liền đi thông báo." Một người trong đó dẫn Diệp Ly đám người hướng về Vọng Tiên Tông chậm rãi đi đến, một người khác vận chuyển linh lực tới điểm. Hiển nhiên mất đi thông báo vọng tiên tông môn phái cao tầng. Vọng Tiên Tông phòng khách. ngồi ở phía trên nhất tự nhiên là tông chủ Trần Thủy Hàn, tại Tần Thủy Hàn hai bên, phân biệt ngồi hai cái cùng ba cái trưởng lão, chính là Vọng Tiên Tông năm cái trưởng lão. Mà vừa mới cái kia Diệp Ly lão giả, an vị ở đại sảnh bên tay trái một cái không vị, trên người một luồng như ẩn như hiện khí tức nổi lên, hiển nhiên là đang chấn nhiếp Vọng Tiên Tông các vị trưởng lão. Ngũ trưởng lão cười nhạt, đứng dậy, đối với Diệp Ly mở miệng nói, Ly, bằng thực lực của ngươi, còn không cách nào kinh sợ chúng ta Vọng Thiên Tông, hôm nay đến vì chuyện gì, còn xin nói rõ." Nghe thấy Ngũ Trưởng lão lời nói, Diệp Ly trên khuôn mặt dàn mùa mang theo một ít sợ hãi nhìn Ngũ Trưởng lão, bởi vì hắn từ Ngũ Trưởng lão trong hơi thở, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng chấn áp. Phải biết đã từng hắn và Ngũ Trưởng lão tại hai năm trước từng có một lần giao phòng, hai người có thể tới nói cân sức ngang tài, nào có biết hai năm trôi qua, Ngũ Trưởng lão hẳn là đã đột phá đến người võ cảnh hậu kỳ. Haha, Ngũ Trưởng lão nói đùa, chúng ta không mời mà tới, tiện đường đi ngang qua Vọng tiền Tông, vừa vặt lên đến bái phỏng, đương nhiên cũng coi như là xử lý một chút tiểu bối giữa việc tư. Ngũ Trưởng lão nhất thời sững sau đó nhìn về phía Diệp Ly sau lưng ba cái thanh niên Trong thần sắc câm trầm nặng nề, cái kia thanh niên, hắn đã sớm nhận thức. Đối phương là Bắc Tuyết môn Hắc Tâm đệ tử Phùng Vọng, tu vi càng nhưng đã tới Tiên Tiên bắt trọng cảnh giới, đương nhiên Ngũ Trưởng lão kinh ngạc nhất là thanh niên thiếu nữ bên cạnh. Tiên thiếu nữ này tuổi e sợ bất quá 15-16 tuổi, tu vi càng nhưng đã tới Tiên Tiên lục trọng tu vi, âm thầm chấn động, không tới 3 năm, Bắc Tuyết môn lại đều sẽ thêm một cái người võ cảnh cường giả. Mà ở Linh Tiêu Tương bên cạnh Trần Văn Chi, tu vi lại cũng đã là trọng cảnh giới phần này thiên phú tại Vọng Thiên Tông cũng là đứng hàng đầu a. Trong đại sảnh Tông cao tầng, nội tâm đều có vẻ hơn nghiêm nghị. Những năm này Bất Tuyết môn thiên tài lớp lớp đã từ từ đến hoàn toàn có thể áp chế Vọng Tiên tông cùng Vũ La tông trình độ. Hai vị cô nương không biết xuất từ phương nào. Tần Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Ly sau lưng hai thiếu nữ. Thần tông chủ được, tại Hạ Linh tiêu tướng, Trần Văn Chi. Linh tiêu tướng cùng Trần Văn Chi đồng thời đối với Tần Thủy Hàn cung kính nói. Nha, nguyên lai là Ninh gia cùng Trần gia hợp bối, chẳng trách có thể còn nhỏ tuổi, tu vi như thế, xác thực không đơn giản a. Tần Thủy Hàn tự đáy lòng thở dài nói. lão, vừa nãy lời nói tiểu bối giữa tư, không biết vì chuyện gì. Tần Thủy Hàn nhìn về phía Ly, trong lòng cũng đoán được 7, 8 phần cũng chỉ có thể âm thầm tức hận. Không biết quý phái phải chăng có một cái gọi là Trần Vũ đệ tử, đến từ Trần ra, kính xin đem hắn chuyển gọi vào, chuyện này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Diệp Ly Thản nhiên nói, Người đến, đi đem Trần Vũ chuyển vào đến." Tần Thủy Hàn lập tức đối với phòng khách bên ngoài nói một tiếng, ngoại môn nhất thời có người đi tìm Trần Vũ. Với lúc đó, Phùng Vọng đi đến đại sảnh chính giữa, đối với Tần Thủy Hàn liền ôn quyền, hàng hái đối với Tần Thủy Hàn mở miệng nói, vọng, hôm nay một cái Vọng học, không biết chủ có thể hay không tìm đến một hai người đệ tử, cùng tại hạ luận bàn một Bân Thủy Hàn nhìn về phía Phùng Vọng, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, "Phùng Vọng sư điệt, ngươi nếu phát ra khiêu chiến, hẳn là đã có mục tiêu, cứ nói đừng ngại." Tần tông chủ nếu nói như vậy, như vậy tại hạ liền cả gan, khiêu chiến Vọng Thiên tông đệ nhất đệ tử nội môn. Phùng Vọng câu nói này vừa ra, trong đại sảnh Tần Thủy Hàn bọn người thoáng nhíu mày. "Hừ, bằng ngươi còn không tư cách khiêu chiến ta, bất quá ngươi đã muốn khiêu chiến, như vậy ta sẽ tác thành ngươi, trong vòng 3 chiều, ngươi nếu không bại, coi như ta mặc vẫn chịu ở Vọng câu nói này mới nói lúc đi ra, phòng khách bên ngoài một đạo thân mặc áo lam thanh niên, ước chừng trên dưới 20 tuổi. Dựa hai lông mày để lộ ra một luồng anh khí. "Hừ, Mạc Vấn, ngươi đây là tại nói khoác không biết ngượng, ta bây giờ đã là Tiên thiên bắt trọng tu vi, nắm giữ ta Bất Tuyết môn nhân cấp cực phẩm Võ Kỹ La Yên Trưởng, ba chiêu ngươi căn bản vô pháp đánh bại ta." Phong Vọng nhìn cách đó không xa Mạc Vân, hắn không nghĩ tới hắn cư nhiên bị Mạc Vân như thế không nhìn "Nào có biết Mạc Vân cờ nhạt ngươi muốn không phải là kết quả này sao?" Phong Vọng bị Mạc Vân nói đúng ý nghĩ, lấy thân phận của hắn khiêu chiến Mạc Vân, vốn là vượt cấp chiến đấu, Mạc Vấn được xưng Thiên Phong Quốc thiên tài lớp thang thứ nhất nhân vật, tự nhiên có của mình khí, như vậy Phong Vọng khiêu chiến hắn, hoặc là hắn đệ thấp tu vi, hoặc là chính là điều kiện hạn chế, không phải vậy chẳng khác nào tự xuống giá mình. Trần Vũ tại gọi đến người dẫn dẫn đi, đi vào trong đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy trong đại sảnh giữa hai cái thanh niên chính khí thế bằng bạc, thủ thế chờ đợi. Bất quá Trần Vũ ánh mắt đã liết hướng về cách đó không xa Ninh Tiêu tương cùng Trần Văn Chi, hắn cũng chỉ chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt liền chuyển đến trong đại sảnh giữa hai người trên người. Phung vọng, người đã vừa nãy tự hỏi người La Yên trưởng vô cùng lợi hại, như vậy thì đó, hi vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, ra tay đi, bà triều mà tôi." Mạc Vân trên người, một luồng ngạo khí một cách tự nhiên thể hiện ra. Tần Thụy Hàn các loại vọng tiên tông cao tầng đều âm thầm đạt đầu, hiển nhiên đối với Mạc Vân rất hài lòng. Mạc Vấn, ngươi thua chắc rồi, xem trưởng. Khí như điên lưu, Phung vọng cả người sóng khí lăn lộn thời điểm, cả người xung quanh cơ thể, dĩ nhiên để vào vô số khí lưu lưu động, hình thành từng cái từng cái vòng xoáy như thế. Người vẫn không có xuất động, khí lưu đã hướng về đối diện Mạc Vân song tới. Phung vọng, ngươi thật sự còn chưa đủ. Mạc Vân sau khi nói xong, trên người một cột kinh khủng hàn ý lan tràn lúc đi ra, xung quanh cơ thể vô số băng tinh hiện lên, hắn dĩ nhiên triển khai ra bất quá là nhân cấp trung cấp võ khí. Băng Hai người bàn tay đối va vào nhau trong ngáy mắt, vô số khôi băng hướng về phùng vọng xuống tới, phùng vọng cả người trên mặt quần áo đều là hàn băng vết tích, cả người trực tiếp rút lui xuất mấy chục bước, mới chậm rãi giữ vững thân thể. Trái lại Mạc Vấn, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ động tác gì, cả người trưởng pháp càng là có vẻ thuận theo tự nhiên, căn bản không có một chút không hiền hòa. Trần Vũ nhìn tình cảnh này, âm thầm chấn động, bởi vì Mạc Vấn trưởng pháp hiện nhưng đã tới phản pháp quy chân cảnh giới, chẳng trách dám nói ba chiêu đánh bại phùng vọng, bây giờ nhìn lại căn bản không dùng ba chiêu. Ta xem không cần ba chiêu, hai chiêu ngươi liền bại. Phùng Vọng sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới hắn đã đột phá đến Tiên Tiên bất trọng, lại còn là bị Mạc Vân áp chế căn bản không còn sức đánh trả. Mạc Vân sư minh, ngươi thực lực cường hãn, tại hạ vẫn là không phục. Phùng Vọng hướng về Mạc Vân vừa nói một bên tới gần mấy bước thời điểm, trong đại sảnh không ít người đều cảm thấy Phùng Vọng là muốn chịu thua, nào có biết Phùng Vọng dĩ nhiên thừa Mạc Vân thư giận trong đáy mắt, sóng khí lăn lộn, hướng về Mạc Vân một trường tập kích mà đi. Là yến trưởng, không tốt. Võng Tiên Tông cao tầng đều dồn dập nói thầm một tiếng, hiển nhiên Mạc Vân kế, mắt thấy Phùng Vọng một đã liền tập kích đến Mạc Vân. Phùng Vọng, ngươi nay lương đức đoạt mất. Trần Vũ mắt thấy Phùng Vọng dĩ nhiên như vậy hèn hạ vô sỉ, lập tức đối với Phùng Vọng hét lớn một tiếng, Phùng Vọng biến sắc mặt, túi đầu vừa nhìn, có thể ngay trong nháy mắt này, Mạc Vân đã phục hồi tinh thần lại. Biến, rắc rưởi. hành. Hàn Kế hướng về Phùng Vọng bao phủ mà đi, Phùng Vọng cả người nhất thời bị đánh lui mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch, mụt ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 26, Tước định. Chương 26, Tước định tiểu tử, ngươi thật là hạ, lại là ta. Phùng Vọng biết mình căn bản không phải là đối thủ của Mạc Vân. Vừa nãy lửa dẫn nhất thời lan tràn đến Trần Vũ trên người, nếu như không phải Trần Vũ cuối cùng một khắc đó khiến hắn phân tâm, chỉ sợ hắn đã để mặc Vấn trọng thương, như vậy danh tiếng của hắn là có thể che lại mà Vấn. Cũng vậy, Trần Vũ cười nhạt, không thèm để ý chút nào đối với Phùng Vọng mở miệng nói. Phùng Vọng sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt sát ý hiện lên. Một cái hậu thiên 8 tầng rác rời mà tôi, có tư cách gì cùng ta nói cũng vậy, ta thậm chí nghe thấy ngươi câu nói này, cảm giác được trong dạ dày lăn Nghe thấy Phùng Vọng lời nói, Trần Vũ lông mày nhất thời cùng nhau. Phùng sư huynh, xem ở sư Mội trên mặt mũi có thể hay không không nên gây sự với Trần Vũ, cảm tạ. Ninh Tiêu Tương nhìn Trần Vũ khuôn mặt khó xử, lòng có không đành lòng. Dù sao đã từng nàng và Trần Vũ quan hệ cũng cũng không tệ lắm, mà mà nên sơ khi còn bé, nàng đối Trần Vũ thật sự rất kính phục, không phải vậy coi như là trong nhà đồng ý, chính nàng cũng sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này. Chữ sư muội, dĩ nhiên ngươi đều nói như vậy, như vậy sư huynh ta xem tại trên mặt của ngươi, không cùng tên rác rưởi này tính toán, miễn cho tự đi giá trị bản thân. Phong vọng nói quát không biết ngượng mà nói xong, muốn đi đến Diệp Ly bên người. Nào có biết Trần Vũ nghe thấy Ninh Tiêu Tương nói chuyện, nhất thời lạnh lùng đảo qua Ninh Tiêu Tương. Ninh Tiêu Tương, ta Trần Vũ không muốn ngươi thương hại. Trần Vũ nhìn về phía Phùng Vọng, Phùng Vọng, ngươi đã luôn miệng nói ta rất rưỡi, không bằng như vậy, chúng ta đến định chiêu tiếp theo rước hẹn làm sao. Ha ha ha, một chiêu rước hẹn. Phùng Vọng quay đầu lại, nhìn về phía Trần Vũ, vẻ mặt vô cùng khoa trường, sau đó cười nói, lẽ nào các ngươi vọng thiên tông đệ tử đều giống như ngươi ngông cùng tự đại, ngươi có biết trong vòng một chiêu, ngươi chính là một kẻ đã chết, có lúc tùy hứng là cần phải trả giá thật lớn. Bần Thụy Hàn đám người sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, nhưng là Phùng vọng cùng Trần Vũ đều là văn bối, những chuyện này Diệp Ly mới vừa rồi không có nhúng tay, bọn họ tự nhiên không thể nhúng tay, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không phải vậy chuyện đi, không chỉ hỏng rồi vọng Thiên Tông danh tiếng, còn có thể để cho bọn họ bị người khinh bỉ. Linh Tiêu Tương biến sắc mặt, đi ra hai bước, đi tới Trần Vũ trước mặt, cả giận nói: "Trần Vũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết, một chiêu ngươi liền sẽ chết." Nào có biết Trần Vũ không nhìn thẳng Linh Tiêu Tương, lạnh lùng sang một bên, ngươi càng như vậy, ta thì càng lại yếu chứng minh, ta Trần Vũ không kém bất kỳ ai." Nghe thấy Trần Vũ câu nói này, đều tương ánh mắt nơi sâu xa một ánh hào quang thoáng hiện, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngài Trăn Dở qua là đã từng Trần Vũ, hiện tại Trần Vũ bất quá là một tên rác rưởi mà thôi. Chữ sư muội, nếu tên tiểu tử này không biết phân biệt, như vậy ta liền giúp ngươi giáo huấn một chút hắn, khiến hắn biết đạo thiên cao điểm dày, còn dám hay không như thế cũng. Phùng vọng cười lạnh đi tới một bên, Ninh Thiêu tương sắc mặt tái xanh trừng lên Trần Vũ, cũng nổi giận đùng đùng lùi qua một bên. Rác tiểu tử, một chiêu muốn làm sao tỷ thí? Trần Vũ nhìn về phía vọng, mở miệng nói, ngươi đánh ta một chưởng, ta đánh ngươi một chưởng, không có thể ngăn cản, nếu ai bị thương nghiêm trọng Cho dù ai thua, làm sao? Nghe thấy Trần Vũ lời nói, phùng vọng đầu tiên là sửng sở lập tức cười ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, như vậy ta liền đem tu vi của ngươi phế bỏ, nhìn ngươi còn có cái gì tốt cuồng, một trưởng này cho ngươi trước tiên đánh ta, không phải vậy sau đó ta đánh ngươi sau ngươi liền không có bất kỳ cơ hội xuất thủ rồi. Trần Vũ nghe thấy Phùng Vọng lời nói, lui về phía sau mấy bước. Trong đại sảnh không ít người đều nhìn chằm chằm Trần Vũ, không biết Trần Vũ là nhất thời khí phách hay là thật có chuẩn bị, liền ngay cả Mạc vẫn cũng mơ hồ có chút chờ mong, từ vừa nãy Trần Vũ nhanh trí trợ giúp hắn đến xem. Trần Vũ hẳn không phải là một cái người kích động. Bất quá một cái hậu thiên 8 tầng tu vi nhân hòa một cái tiên thiên bắt trọng tu vi người, giữa hai người tu vi chính là khác biệt một trời một vực, căn bản vô pháp so với nhà. Ào ào ào. Trần Vũ nhìn đối diện Phùng vọng, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, linh lực màu đen chính là của hắn dự dẫm, hắn tin tưởng chỉ cần sau đó hắn công kích Phùng vọng thời điểm, trong lòng bàn tay bao hàm hàm nhất từng tia từng tia linh lực màu đen, như vậy Phùng vọng tại chỗ sẽ không xuất hiện bất ngờ, thế nhưng qua một thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ biến thành rất rủi. Trần Vũ cả người linh lực lưu chuyển thời điểm, trên hai tay một luồng máu tanh từ từ ngập ra, ở trước mặt của hắn Phảng phất xuất hiện một mực bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Ha ha ha, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi căn bản không có bất kỳ đả thương cơ hội của ta. Phùng vọng mắt thấy Trần Vũ thi triển ra cũng bất quá là nhân cấp cao cấp võ kỹ, trong thần sắc mang theo khinh thường cùng ngạo khí, dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ căn bản không khả năng đả thương hắn. Vậy, huyết thủ bàn tay lớn đột nhiên tập kích trên người Phùng vọng mặt, tương kia một linh lực màu đen trong nháy mắt nhảy vào Phùng vọng trong thân thể, Phùng vọng đứng tại chỗ chỉ là một con chân hơi chút rời nhúc nhích một chút. Phùng vọng mang trên mặt một vẻ phúng, nhìn về phía Trần Vũ, "Tiểu tử Ta nói, ngươi căn bản vô pháp đã thương ta, một trưởng này nên ta còn cho ngươi. Là Yến trưởng. Vô vụ. Vậy. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người trước ngực đau đớn một hồi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong thân thể máu tươi la lột, Trần Vũ vẫn cứ đứng tại chỗ không có một chút nào di động, mặc cho Phùng Vọng bàn tay xung kích tại trên thân thể. Trần Vũ điên cuồng vận chuyển bất bại thần quyết tầng thứ nhất, thôn thiên ấn càng là điên cuồng hấp thu Phùng Vọng công kích chuyển hóa mà đến linh lực. Ngươi bại. Theo Trần Vũ ba chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, Vọng sắc mặt phát lạnh, mắt thấy lại là một trưởng hướng về Trần Vũ cái trán tập kích mà đi. Phía trên nhất Tần Thủy Hàn trên người một cố khí thế kinh khủng y thế mà đến, trong nháy mắt làm cho Phùng Vọng bị chấn động lùi lại mấy bước, lại không có tổn thương chút nào. Phùng Vọng Sư điệt, làm sao liền một điểm chịu thua dũng khí đều không có, nếu như Vọng Thiên Tông đệ tử đều giống như ngươi, e sợ Vọng Thiên Tông tiền độ nguy vậy. Diệp Ly ánh mắt có chút rung động nhìn về phía Tần Thủy Hàn, vừa nãy Tần Thủy Hàn trên người luồng khí tức kia, khiến hắn cảm giác được cả người linh lực đều trở nên lan lộn, này Tần Thủy Hàn đã từng cũng không hổ là Thiên Phong Quốc đệ một tài, tu vi càng nhưng đã tới người võ cảnh kỳ, quả thực sâu không được. Phùng Vọng, không thể đồ, vừa nãy tỷ thí, ngươi đã thua. Tài nghệ không bằng người không nên làm mất đi môn phái mặt, còn không ngo lùi qua một bên đến. Phùng vọng trong thần sắc có vẻ hơi không cam lòng, nhìn về phía Trần Vũ vị trí, chỉ thấy Trần Vũ hai chân càng nhưng đã sâu sắc hãm vào lòng đất mặt. Người có tư cách gì nói ta rất rửa, người mới là rất rửa. Trần Vũ đi tới một bên, thân thể càng nhưng đã không có gì đáng ngại, tần thủy hàn trong thần sắc mang theo một ít kinh hỉ nhìn về phía Trần Vũ, ngũ trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, hài lòng đối với Trần Vũ gật gật đầu. Diệp Ly nhìn về phía Trần Vũ, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ bất quá là tu luyện có một môn luyện thể võ kỹ mà thôi. Tương lai theo tu vi tăng trưởng, luyện thể võ kỹ liền sẽ trở nên không quá lớn rủng. Tiêu Tương, người vội vàng đem chuyện riêng của các ngươi xử lý xong, chúng ta cũng là thời điểm trở lại môn phái. Linh Tiêu Tương nhìn về phía Trần Vũ, sau đó đối với Tần Thủy Hàn bẩm báo, "Tần tông chủ, ta muốn cùng Trần Vũ, chúng ta đơn độc ra ngoài tâm sự, không biết có thể hay không?" Tần Thủy Hàn cười nhạt, "Nếu là chuyện riêng của các người, như vậy đương nhiên phải lén lút giải quyết, đi thôi." Non xanh nước biết hoàn cảnh, Trần Vũ cùng Linh Tiêu Tương song song đi ở trong đó, dưới chân là tảng đá xanh lắt thành mà thành con đường, bên người nước chảy ào ào hướng về vọng thiên tông bên dưới ngọn núi chảy mà đi. Người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, Trần Vũ. Trần Vũ trực tiếp đánh gậy Ninh Tiêu Tương lời nói, mở miệng nói, chúng ta cũng không thích hợp. Trần Vũ đã sớm biết Ninh Tiêu Tương lần này đến mục đích, nếu như chỉ có một độc nhìn mình lời nói, liền sẽ như là nửa năm trước như thế, một thân một mình đến đây. Mà lần này Ninh Tiêu Tương mang theo Bắc Tuyết môn trưởng lão, còn có Trần Văn Chi đồng thời đến, mục đích đã rất rõ ràng, cái kia chính là chính như nàng nửa năm trước nói như vậy, hai người cũng không thích hợp. Ninh Tiêu Tương không nghĩ tới Trần Vũ lại trước tiên nói ra câu nói này, đầu tiên là sững sờ, sau đó rất rõ ràng Nếu Trần Vũ Minh Bạch hai người cũng không thích hợp, như vậy tất cả sự tình đều sẽ trở nên trở nên đơn giản. Ta cũng không cùng ngươi dây ra dây dưa, ta bây giờ đã là Bất Tuyết môn đệ tử Huyễn Tâm, tu vi là tiên tiên lục trọng cảnh giới, chúng ta không phải người của một thế giới, không bằng sớm một chút kết thúc. Trần Vũ nghe thấy Linh Tiêu Tương lời nói, trên mặt thoáng hiện qua một vệ tự giễu mỉm cười, tự nhủ, trước kia là ngươi một mực đi theo ta, trước đây cũng là ngươi ngưỡng mộ ta, trước đây cũng là ngươi muốn đính hôn, ngươi bây giờ đến muốn tìm ta giải trừ hôn ước, cảm thấy ta hẳn là đáp ứng không? Linh Tiêu Tương nghe thấy Trần Vũ lời nói, sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng tự nhận là đã cùng Trần Vũ nói rất rõ ràng, chẳng lẽ Trần Vũ còn muốn cuốn lấy nàng không được. Người nói không sai, lúc trước chúng ta cũng còn quá nhỏ, căn bản không hiểu cái gì là yêu, cái gì là tình, ngươi tự hỏi ngươi tu vi bây giờ, tương lai làm sao bảo vệ ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn mặt dày mày dạng cuốn lấy ta không được, đối ngữ như vậy chẳng nhưng không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ đối với ngươi tạo thành nguy hiểm. Linh Tiêu Tương đã sớm nghĩ kỹ như thế nào ứng đối Trần Vũ, chỉ bất quá trước mặt Trần Vũ biểu hiện đều quá mức bình tĩnh. Cho tới Ninh Tiêu Tương chuẩn bị xong tất cả liên quan với giải trừ hôn ước, lý do đều có vẻ hơi trắng xanh cùng vô lực. Hôn ước này mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ tiếp xúc, ngươi hẳn phải biết long không cùng xa cư, chúng ta trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn, nếu không phải một thế giới, cần gì tự tìm phiền não?" Trần Vũ tự giễu cười, cười, cười, đem nơi tỷ dụ trở thành long, mà ta chỉ là xà, thực sự là một cái tựa như dụ. "Lẽ nào ngươi không biết xà lột xác thành là long cố sự sao?" Ninh Tiêu Tương lần này không nói gì, nàng không muốn cùng Trần Vũ dây dưa không rõ, cũng không muốn cùng Trần Vũ phân biệt, dưới cái nhìn của nàng dù như thế nào, hôn ước đều phải giải trừ cho dù đến lúc đó người hai nhà trở mặt cũng sẽ không tiếc. Linh Tiêu Tương, lúc trước hôn ước là nhà ngươi nói ra, hiện tại muốn giải trừ hôn ước cũng không tới phiên ngươi. Tứ đại gia tộc đệ tử xếp hạng chiến thời điểm, ta Trần Vũ tự nhiên sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước. Trần Vũ cũng không sẽ cùng Linh Tiêu Tương nhiều lời, hắn rất rõ ràng tình huống của mình, nắm giữ thôn thiên ấn cùng bất bại thần quyết hắn, tương lai nhất định thăng quan tiến trước, hơn nữa bên cạnh hắn còn có không chút nào kém cỏi hơn Linh Tiêu Tương Tiêu Nhược Hàm, cần gì vì một cái thế lực mắt nữ tử khổ sở dây dưa đâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 27, Tiêu Nhược Hàm trở mặt. Chương 27 Tiêu Nhược hàm trở mặt trấn vũ, đã tạ ngươi không dây dưa ta. Linh Tiêu Tương nghe thấy Trần Vũ lời nói, biết tứ đại gia tộc đệ tử cách mỗi 3 năm sẽ có một lần xếp hạng chiến, chắc hẳn Trần Vũ là muốn vào lúc đó đang tại người hai nhà trước mặt giải trừ hôn ước, cũng không đến nỗi để Trần Vũ quá khó nhìn, cho nên Linh Tiêu Tương yếu giải trừ hôn ước mục đích đã đạt đến, tự nhiên không dây dưa nữa Trần Vũ. Trần Vũ, ta chỗ này có một cái túi đựng đồ, trong đó cũng có không ít linh dược, xem như là ta đối cảm tạ ngươi. Trần Vũ nhìn linh Tiêu Tương đưa tới túi trữ vật, trong mắt mang theo một ít ý cười, xoay người hướng về Vọng Thiên Tông phòng khách hành tẩu mà đi. Ta Trần Vũ đã nói, không muốn ngươi thương hại. Tuổng hổ ngươi cũng chưa chắc có tư cách thương hại ta. Bên hai chuyển đến Trần Vũ Âm Thanh, Ninh Tiêu Tương ánh mắt có vẻ hơi phụ phiếm, nàng không biết nàng hôm nay làm được quyết định này có chính xác không, thế nhưng nàng không hối hận. Ninh Tiêu Tương, đứng lại. Liên ở Ninh Tiêu Tương sắp đi vào đại sảnh thời điểm, Tiêu Nhược Hàm Âm Thanh ngâm vang lên, trong thanh âm hàm chứa phẫn nộ, Trần Vũ nghe thấy Tiêu Nhược Hàm Âm Thanh, cũng xoay người lại. Ninh Tiêu Tương nghe thấy là Tiêu Nhược Hàm Âm Thanh, lập tức người, nhìn về phía Tiêu hàm, lạnh nói: "Tiêu Nhược hàm, người tìm ta có việc sao?" Tiêu nhược Hàm nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, đặc biệt là phát hiện Trần Vũ ánh mắt nơi sâu xa một màn kia nhàn nhạt yêu thương, nàng rất rõ ràng Trần Vũ tính cách. Ở bề ngoài Trần Vũ giờ khắc này rất bình tĩnh, thế nhưng Trần Vũ nội tâm là kiêu ngạo, bây giờ cư nhiên bị một cái đã từng mặt dày mày dạn nữ tử đến từ hôn, chuyện này đối với Trần Vũ tuyệt đối là đả kích khổng lồ, Tiêu Nhược Hàm không cho phép Trần Vũ thừa nhận tương tổn. "Linh Tiêu Tương, ngươi có biết, ngươi làm ra trên thế giới ngu xuẩn nhất tối quyết định xuẩn." Linh Tiêu tương nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm, người sau lông mày không chút nào thua ở nàng, khí chất trên người cũng loáng thoáng so với mình còn muốn tăng thêm một bậc, hai người thiên cũng không muốn trên dưới mà thôi. Tiêu Nhược Hàm Ta nghĩ phải làm sao sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến cơ tay môi chân, hướng hồ hiện tại ta lưu ra, không phải chính như ngươi ý sao. Trần Vũ đứng ở bên cạnh, nghe thấy Ninh Tiêu Tương câu nói này thời điểm, hắn làm sao cảm giác được trong giọng nói tựa hồ mang theo một luồng ngẹt vông, như là tại đoán giận Tiêu Nhược Hàm tham gia quan hệ giữa bọn họ. Tiêu Nhược Hàm sắc mặt khẽ biến thành đường đoạn, nàng sắc thực cho tới nay đều không hy vọng Trần Vũ cùng những khác nữ tử có quan hệ, nhưng là phải là như thế này sẽ để cho Trần Vũ bị thương tổn nàng tuyệt đối sẽ bị kh Ta chính là yêu thích Vũ Kaka, bất quá hôm nay ta muốn đang tại Vũ Kaka trước mặt, nói cho hắn, thích hắn người so với không thích hắn người càng mạnh hơn, càng tốt hơn." Tiêu Nhược Hàm trong giọng nói mang theo kiên định, Trần Vũ nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm, trong thần sắc có chút hổ thẹn, thời điểm trước kia Trần Vũ xác thực đối Ninh Tiêu tương cũng có hảo cảm, nghĩ đến Tiêu Nhược Hàm một mực đặt ở trong mắt, cũng không có nói ra đến. Nghĩ tới đây, Trần Vũ nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm, ánh mắt trở nên ôn nhu, "Hàm Nhi, yên tâm đi, người vĩnh viễn là ta Trần Vũ đời này yếu dùng một đời người trong lòng." "Hừ, Tiêu Nhược Hàm, ngươi muốn giẫm lấy ta Ninh Tiêu Tường chứng minh chính mình?" ngươi phải hay không tìm lộn đối tượng, ta đã tiên tiên lục trọng tu vi. Linh Tiêu tương tự nhiên biết Tiêu Nhược Hàm lời nói ý tứ, liền có chút khinh thường nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm, Tiêu Nhược Hàm bất quá là tiên thiên tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, chẳng lẽ muốn khiêu chiến chính mình. Hàm Nhi, ngươi không cần làm như vậy, chính ta mặt mũi chính ta sẽ tìm trở về. Trần Vũ Nội tâm có chút tấm áp, Tiêu Nhược Hàm căn bản không phải muốn chứng minh chính mình, mà là muốn cho mình đem mặt mũi tìm trở về, có thể nói là dụng tâm lương độ. Thế nhưng Linh Tiêu Tường đã là tiên lục trọng tu vi, mà Tiêu Nhược Hàm bất quá là tiên tiên tứ trọng cao, muốn chiến thắng Linh Tiêu Tường, độ khó không nhỏ. Ba người tại Vọng Thiên Tông trước đại sảnh mặt âm ỉ, trong đại sảnh người tự nhiên cũng đã nghe thấy, dồn dập từ trong đại sảnh đi ra, nhìn về phía ba người. Ha ha, thực sự là buồn cười, một đại nam nhân, bị người khác từ hôn, hiện tại lại còn yếu một người phụ nữ đưa cho hắn tìm mật mũi, không phải rắc rưởi là cái gì. Phùng Vọng mang theo giễu cợt từ trong đại sảnh đi ra. Trần Vũ nhìn về phía Phùng Vọng, hắn rất rõ ràng, lại qua một ít canh giờ, Phùng Vọng liền sẽ biến thành một tên rắc rưởi, phế vật từ đầu đến chân, lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phùng Vọng. Phùng Vọng, ngươi luôn miệng nói ta rưởi, lại thua ở trong tay ta, không biết là cũng không phải. Chu vi không ít võng tiên tông đệ tử nội môn đều dồn dập xúm lại lại đây, có chút chấn động, đặc biệt là nghe thấy Phùng Vọng cái tên này thời điểm. Trần Vũ lại thắng Phùng Vọng. Không thể nào, này có phải hay không là tin đồn? Này quá nghịch thiên rồi đi, hậu thiên tám tầng chiến thắng tiên tiên mắt trọng. Phùng Vọng nghe thấy Trần Vũ lời nói, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, hắn dù sao đúng là thua ở Trần Vũ trong tay, cũng không thể nào tranh luận. Phùng Vọng, ta tặng ngươi một câu lời nói, làm người không nên quá ngu không phải vậy đừng đến lúc đó làm sao biến thành rác rưởi cũng không biết, cái kia chính là oan uổng. Tiêu Nhược Hàm nhìn về phía Phùng Vọng, mang trên mặt một ít phúng. Nhà ta Vũ Ca Ca có ta cho hắn đứng ra, chính ngươi liền một cái giúp ngươi đứng ra người đều không có, cũng đừng đi ra thật xấu hổ chết người ta rồi." Tiêu Nhược Hàm âm thanh lanh lảnh trên quảng trường vang lên, Phong Ngọc nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm thời điểm, mắt sáng lên, thầm nói, "Này Trần Vũ còn thật sự diễm phúc không cạn, đầu tiên là chữa sư muội, hiện tại lại bước lên một cái như thế thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa thiên phú tựa hồ cũng không kém chút nào chữa sư muội." Nghe thấy Tiêu Nhược Hàm lời nói, chu vi không ít người nhìn về phía Trần Vũ, trong thần đều mang ao, không nhịn được sỉ xào bàn tán lên. "Nếu như ta có thể có như thế một cái mỹ nữ tuyệt sắc vì ta ra mặt, ta cũng cam tâm tình nguyện làm rắn rưởi." Tốt như vậy nữ tử, thiên hạ khó tìm. Linh Tiêu tương sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm, lạnh lùng nói: "Tiêu Nhược Hàm, tất cả những thứ này đều là ngươi bộ ta, ngươi đã nhất định phải phân ra một cái thắng thua, như vậy chúng ta liền tỉ thí một phen cũng không phải không thể, chúng ta giao chiến ba chiêu là được, ngươi cảm thấy thế nào?" "Hử, cần gì cần ba chiêu, một chiêu phân thắng thua." Tiêu Nhược Hàm nói xong câu đó thời điểm, trên người nguyên bản tiên tiên tứ trọng định phong tu vi khí tức đột nhiên biến hóa, càng như đã đột phá đến tiên năm trọng cảnh giới. Thời điểm này người chung quanh nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm vẻ mặt đều trở nên chấn động lên, đặc biệt là Tông cao tầng. Thủy Hàn đám người trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Những năm gần đây bác Tuyết môn đệ tử thiên tài hiện lên càng ngày càng nhiều, mà Vọng Thiên tông cùng Vũ La tông đều càng ngày càng nhân tài điêu linh, không nghĩ tới bây giờ cuối cùng là xuất hiện một cái thiên tài chân chính rồi. Liền ngay cả Trần Vũ cũng là cả kinh, xem ra Tiêu Nhược Hàm còn thật sự không đơn giản, nha đầu này từ nhỏ bắt đầu, tu vi đều là mạnh hơn chính mình một đầu, nhưng là nàng vì không đoạt chính mình danh tiếng, thường thường đều là ngầm cùng mình loại bản, cũng không nói cho người bên ngoài, không phải vậy e sợ Thiên Phong quốc đợi một ngày mới thiếu niên tên tuổi hẳn là nàng. Tiêu Nhược Hàm Ngươi nói khoác không biết lượng, tiểu coi như người đột phá đến tiên tiên ngũ trọng thì lại làm sao, người thua chắc rồi." Linh Tiêu Tương mang trên mặt nụ cười tự tin, trên người một cỗ khí tức kinh khủng đã tràn ngập ra, xung quanh cơ thể như xuất hiện từng tầng từng tầng hàn băng, không ít người dồn dập lùi về sau, cái cố này hàn khí lại có thể xâm vào trong thân thể. "Không tốt, đây là Bắc Tuyết môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ Bách khí hàn xương." Không nghĩ tới này tiểu nha đầu, không chỉ tu vì không sai, võ kỹ thiên phú cũng tuyệt hảo. Tần Thủy Hàn các loại vọng tiên tông cao tầng trong thần sắc đều mang một ít lo lắng, đặc biệt là nhìn về phía Tiêu Như Hàm, đại trưởng lão đứng ở một bên Trên người một luồng khí tức như có như không hiện lên, hiển nhiên hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào nhúng tay chuẩn bị, Vọng Thiên Tông khó được xuất hiện một thiên tài, hiện tại tự nhiên không thể để tên thiên tài này xuất hiện chút nào bất ngờ, đương nhiên còn có chính là thân phận của Tiêu Nhược Hàm cũng không đơn giản. Ao ao Tiêu Nhược Hàm trên mặt tính trẻ con trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn, mặt biến sắc đỏ bừng, cả người một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hướng về Chu Vi bao phụ tới, vừa nãy này sự lạnh leo trong nháy mắt bị đổi thẳng ra. Côn phong hô khiếu, Tiêu Nhược Hàm đầu tóc đen đều không ngừng bay bổng lên, đặc biệt là trên người nàng, một khí thế kinh khủng hoàn toàn ngập ra. Toàn bộ đại địa cũng bắt đầu đang run dậy, vô số linh lực hướng về Tiêu Nhược Hàm cái kia vùng vẫy tay nhỏ hội tụ mà đi, ở đằng kia tay béo mập giữa bàn tay, một cái to bằng bàn tay dấu ấn hiện lên. Không tốt, đây là địa cấp võ kỹ, linh tiêu tương gặp nguy hiểm. Diệp Ly sắc mặt lơ ngác, nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm thời điểm, trong thần sắc mang theo chấn động, bởi vì hắn biết rõ, địa cấp võ kỹ cũng không phải rau cải trắng, càng không phải là ai đều có thể tu luyện, tên thiếu nữ này thân phận không đơn giản. Bất quá giờ khắc này Diệp Ly đã bất chấp gì khác, hắn mang theo Ninh Tiêu Tường đi ra vọng Tông, nếu như xuất hiện một chút ngoài ý muốn, như vậy hắn không chỉ khó từ tội lỗi càng sẽ thanh danh mất sạch, nhưng là giống như nhược hàm đạo kia nho nhỏ dấu ấn, tốc độ nhanh đã vượt qua tất cả mọi người khống chế. Phiên thiên ấn, phá cho ta. Ao ào ào. Linh Tiêu Tương đã cảm nhận được đạo kia khủng bố dấu ấn bên trong khí thế, cả người sắc mặt trở nên trở nên trắng bệnh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bàn tay tung bay thời điểm, hàn khí hướng về đạo kia dấu ấn bao phủ mà đi. Vành. Khủng bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, quan sát một ít đệ tử nội môn, bị cổ khí lãng này trực tiếp chấn động đến mức ngược lại lui ra, vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Tương tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào đối diện Tiêu Như Hàm. Mang theo không cam lòng, nàng dĩ nhiên thật sự không phải là đối thủ của Tiêu Nhược Hàm. Hoa. Wow. Ninh Tiêu Tương một ngụm máu tươi phun đi ra, chiến chiến nguy nguy đi ra mấy bước. Tiêu Nhược Hàm trong mắt mang theo một cổ bá đạo, nhìn về phía Ninh Tiêu Tương. Ta không cho phép bất luận người nào thương tổn Vũ Ca ca, không phải vậy ta liền muốn cùng hắn liều mạng, ai cũng không được, tự coi như ngươi đã từng là vị hôn thê của hắn, cũng không được. Tiêu Nhược Hàm ngữ khí trước nay chưa có bá đạo, giờ khác này Tiêu Nhược Hàm, phản phất trên 9 tầng trời nữ hoàng, hai mắt bệ nghệ tất cả. Trần Vũ nhìn Tiêu Hàm, cười nhạt, tất cả mọi người tại chỗ, cũng chỉ có hắn biết trước mặt tên tiểu nữ này, nhìn như nhu nhược Nội tâm so với bất luận người nào đều kiên cường. Thật là bá đạo tiểu cô nương, lại nắm dữ liệu cấp võ kỹ, không biết đến từ phương nào. Diệp Ly đi tới Ninh Tiêu tương bên người, rước quát Ninh Tiêu tương cũng không lo ngại, chỉ là khí huyết không khoái mà thôi, nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm trong ánh mắt một vệt lạnh leo sát ý hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 28, tâm kiếm hợp nhất. Chương 28, tâm kiếm hợp nhất Vương Quần nghe thấy Trần Vũ lời nói, đầu tiên là sửng sợ, lập tức cười ha ha, hắn vốn là chỉ là muốn đến gây sự với Trần Vũ, sỉ đối phương một phen. Lấy thân phận của hắn tự nhiên không thể như Trần Vũ hạ chiến thư. Nếu để cho người khác biết hắn hạ chiến thư, vậy còn không kể đến dụng răng, khinh bị hắn bắt nạt người mới, nào có biết Trần Vũ lại chính mình chủ động truyền đạt chiến thư, chuyện này quả thật thực sự là thừa vương quyền tâm ý ha ha ha, Trần Vũ, ngươi không phải là ngốc hả, ta nghe nói ngươi bị người từ hôn, không phải là bị hồ đồ rồi chứ? Trần Vũ nghe thấy Vương Quyền lời nói, quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ngàn dặm. E sợ Ninh Tiêu tương từ hôn sự tình, hiện tại đã tại Thiên Phong quốc chuyển ra. Vương Quyền, phí lời nhiều như vậy, chẳng lẽ là ngươi không dám nhận được khiêu chiến của ta? Trần Vũ nhìn Vương Quyền, vẻ mặt cũng không hề quá chấn động lớn. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến hậu thiên cự trọng cảnh giới, hắn tin tưởng thời gian 15 ngày, hắn đúng ra có thể đem tiêu giao cựu kiếm tu luyện thành công, đến lúc đó lại tăng thêm ầm huyết đao cùng tam đa quyết, thậm chí dưới sự bất đắc dĩ, triển lộ ra xích diễm hỏa, hắn tất nhiên có thể đánh bại Vương Quyền. Vương Quyền mang trên mặt một ít tán nhẫn, nhìn về phía Trần Vũ, cười nói, "Ta không dám nhận được khiêu chiến của ngươi, thực sự là ta nghe thấy tốt nhất chuyện cười. Ngươi khiêu chiến ta tiếp nhận, hy vọng sau 15 ngày, ngươi không nếu không dám đến." Xoay người, sau đó lại cửa chết nói, "Ta nghe nói chọn chính là tiêu giao cựu kiếm, kiếm pháp, chúc mừng ngươi tu luyện thành công." Ha ha ha. Sau khi nói xong, cất bước hướng về nơi xa biến mất mà đi. Ở bên cạnh hắn đi theo mà đến mấy người, cũng dồn dập rời đi. Vương quyền, đánh bạn ngươi, 15 ngày là đủ. Xì xì. Thiêu giao kiểu kiếm đệ nhất kiếm, bay xuống hồng trần, phá cho ta. Nếu có người tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ. Ô Kim Sơn mạch trung bộ, một người mà cáo gai thanh niên, trong tay nhấc theo một thanh kiếm, đang điên cùng biến hóa kiếm chiêu, không ngừng đối phó trước mặt cấp 2 yêu tố đại địa gấu. Cái này thanh niên không phải ai khác, chính là cùng Vương Quẩn đạt chiến thư sau trận vũ, hắn cùng ngày tiểu tiến và Ô mạch trung bộ. Điên cuồng đối chiến các loại cấp 2 yếu thú. Lại như trước mặt con này cấp 2 yếu thú đại địa gấu như thế, ra dày thịt béo, nói cho đúng đến, đại địa gấu thực lực tương đương với tiên tiên tứ trọng cảnh giới, thế nhưng năng lực phòng ngự của nó, coi như là tiên tiên lục trọng võ giả đều chưa chắc có thể thương tồn được nó. Trần Vũ lựa chọn đại địa gấu tu luyện Tiêu giao cựu kiếm, cũng là có đạo lý của hắn, đại địa gấu phòng ngự kinh lợi, mà Tiêu giao cựu kiếm coi trọng là sắc bén cùng phiêu nếu như có thể phá tan đại địa gấu phòng ngự, như vậy Tiêu giao cựu kiếm cũng đã tu luyện thành công một nửa. Giống Đại địa gấu mắt xem nhân loại trước mặt trong tay ngân quang lóng lánh kiếm đâm bên trong thân thể của mình, căn bản không phá ra được phòng ngự của mình, tức giận gào thét. Trong nháy mắt nhảy lên cao hai, bà trưởng, hai con to con chân trước hướng về Trần Vũ mãnh liệt đập xuống, nào có biết Trần Vũ thân thể tốc độ dĩ nhiên cực kỳ nhanh chóng tránh ra. Tiêu giao kiểu kiếm kiếm thứ hai, tiêu giao hồng trần. Mũi kiếm đặc biệt là cực kỳ linh xảo vừa vận đâm chúng đại địa gấu sau lưng, nhưng là thân kiếm trong nháy mắt cuốn thời điểm, Trần Vũ cả người trực tiếp bị phản lực bắn bay ra ngoài, hiển nhiên vẫn là không cách nào phá tan đại địa gấu phòng ngự. Đại địa gấu xem như là hoàn toàn bị trước mặt kẻ nhân loại này người nổi giận, điên cùng dùng hai chân bỗng nhiên Và trên mặt đất, hai tay trực tiếp rút lên bên người một cái đại thụ che trời, hướng về Trần Vũ quét ngang mà đi. Trần Vũ biến sắc mặt, nói thầm một tiếng, không tốt, xúc sinh này dĩ nhiên bị trọc giận. Trần Vũ cũng không ngắm lại, mọi người ba phần tính khí, huống hổ vẫn là tính khí nóng nảy đại địa gấu. Tiêu giao kiểu kiếm kiếm thứ ba, tiêu giao tâm kiếm. Trần Vũ hai tay nắm chặt trôi kiếm thời điểm, cả người điên cuồng xoay tròn, vô số kiếm ảnh theo thân kiếm, hướng về quét ngang mà đến đại thụ che trời xuống tới. Thành bại tại một lần này, gia cũng không tin ta liền không cách nào đạt đến tâm kiếm hợp nhất trạng thái. Trần Vũ đến Ô Kim Sơn mạch 3 ngày, hắn tuy rằng đem tiêu giao kiểu kiếm 3 chiêu kiếm chiêu hoàn toàn học được, thế nhưng tiêu giao kiểu kiếm coi trọng là tâm kiếm hợp nhất trạng thái, nếu như không đạt tới cái kia trạng thái, tiêu giao kiểu kiếm thậm chí còn không bằng bình thường nhân cấp trung cấp võ kỹ. "Oành!" "Hoa!" Trần Vũ chỉ cảm thấy hai tay tê dần, cả người trực tiếp bị sông bay ra ngoài, căn bản vô pháp chặt đứt công kích, trái lại làm cho hắn bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trần Vũ bị đại thủ đánh bay trên mặt đất, cách đó không xa đại địa gấu trực tiếp bỏ qua trong tay lại thủ, nhúng nhẹ một cái trong lúc đó rốn về Trần Vũ nhào tới. Không tốt, chạy mau. Trần Vũ rất rõ ràng đại địa gấu không bố, nếu như bị xúc sinh này gần người, đến lúc đó khẳng định chắc chắn phải chết. Lập tức không chút do dự vươn mình lên, hướng về phía sau trực tiếp vọt mạnh mà đi. Trần Vũ nhảy vào một mảnh trong biển hoa thời điểm, sau lưng đại địa gấu liền muốn xông vào biển hoa thời điểm, trong thần sắc mang theo sợ hãi, nhìn về phía biển hoa, chỉ có thể tức giận gào thét hai tiếng, giận dữ rời đi. Thơm quá hoa. Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình như là ở vào bên trong giấc mộng như thế, xung quanh phảng một mảnh biển hoa, không có gì sánh kịp mỹ lệ cùng đẽ. Hắn rất hưởng thụ hít một hơi thật sâu, bất bại thần quyết tự động vận chuyển, mới vừa rồi bị đại địa gấu trọng thương thân thể, đã gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức liền muốn ở mảnh này trong biển hoa hành tàu nhìn xem, dù sao tốt đẹp như vậy phong cảnh, ở kiếp trước công nghiệp phát đạt dưới tình huống, là không thể nào nhìn thấy rồi. Chíp chíp chíp. Trần Vũ mới vừa mới vừa đi tới một mảnh biển hoa trung tâm thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa một con mọc da màu xanh cánh, cả người tuyết trắng da lông tiểu hồ ly, đang tại một mảnh trên đất chống đùa bỡn cái đuôi của mình. Hai con mắt to màu xanh lam con ngươi, tích lưu lưu chuyển động liên tục, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tiểu hồ ly này mỹ thân thể càng là triển lộ không bỏ sót. Trần Vũ hơi hạ môn ra, hắn cũng không hề lên tiếng, bởi vì hắn sợ sẽ kinh hãi đến này chỉ tiểu hồ ly, bức họa này mặt thật sự là quá đẹp. Tại tiểu hồ ly bên người, những cây hoa tươi đều không có tiểu hồ ly nhìn qua mỹ lệ, kiếp trước những cái được gọi là thế giới chân phẩm sùng vật càng là nhược bạc rồi. Giống, Nào có biết liền ở tiểu hồ ly dưới ánh mặt trời, thỏa thích tại trong biển hoa rong chơi, Trần Vũ nhìn càng là nhập thần thời điểm, bên thai truyền đến một tiếng kịch liệt Chỉ thấy được cách đó không xa một con cực kỳ cường cả người huyết hồng sắc lân giáp bao trùm đại mã đối với tiểu hồ ly đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gào thét. Hai con huyết hồng sắc đại con ngươi bên trong, toát ra cực kỳ thần sắc tham lam, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một luồng tanh tưởi nhất thời đem chúng quanh hương hoa bao phủ hoàn toàn. Thiên, tam cấp yêu thú. Trần Vũ mắt thấy đột nhiên xuất hiện đại mãng xà, sắc mặt ngơ ngác, bởi vì con mãng xà này dĩ nhiên là trong truyền thuyết chỉ có tại Ô Kim Sơn mạch nơi sâu xa mới có thể xuất hiện tam cấp máu yêu thú sắc xích mãng. Chít chít chít. Tiểu Hồ Ly mắt thấy huyết sắc xích mãng mở ra miệng rộng, hướng về chính mình mà đến thời điểm, bay nhảy hai mảnh màu xanh cánh, bay lên, tránh thoát huyết sắc công kích. Nào có biết vết xác xích mãng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Dĩ Nhiên nuôi to trực tiếp quét ngang mà đi, trong nháy mắt đem Tiểu Hồ Ly vô bay ra ngoài, Tiểu Hồ Ly ngã trên mặt đất mặt. Tiểu Hồ Ly vừa vận xuyên thấu qua sóng gió lăn lộn thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa tránh né lên Trần Vũ, từ này trong mắt Trần Vũ Dĩ Nhiên cảm giác được Tiểu Hồ Ly thật giống rất vui vẻ, hai nơi bóng máu huyết lệ từ Tiểu Hồ Ly khỏe mắt chảy ra, Tiểu Hồ Ly chậm dại nhắm mắt lại, nàng thật giống cho người một loại chết cũng không tiếp cảm giác. Không, không được, ta muốn cứu nàng. Trần Vũ không biết vào đúng lúc này, hắn đến cùng Dũng Khí từ đâu tới, trong tay kiếm đột nhiên xuất hiện, cả người trong đầu trống rỗng trung quanh thế giới toàn bộ đều hoàn toàn biến mất, vào đúng lúc này Trần Vũ, bên trong đôi mắt chỉ có huyết sắc xích mãng cùng trong tay trôi này lập lòe hào quang kiếm. Suy suy suy, Trần Vũ cả người dĩ nhiên tiến vào một loại cực kỳ không linh trạng thái, nếu như Trần Vũ biết rõ lời nói, hắn nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì hắn thi triển ra chính là tiêu giao cửu kiếm tâm kiếm hợp nhất trạng thái. Không bố kiếm ảnh hưởng về huyết sắc xích maãng lan tràn mà đi, huyết sắc xích maãng huyết hồng mắt to nhìn về phía Trần Vũ, trong đó dĩ nhiên toát ra thần sắc khinh thường. Vành, kiếm ảnh hưởng về huyết sắc xích maãng tràn ngập mà đi, nhưng là huyết sắc xích maãng nhưng là tam cấp yếu tố, có thể so với người võ cảnh cường giả yếu tố Trần Vũ bất quá là hậu thiên cựu trọng tu vi, cho dù hắn lĩnh ngộ được Tiêu giao Cựu kiếm tâm kiếm hợp nhất trạng thái, cũng căn bản vô pháp uy hiếp được huyết sắc sĩ mãng, hết thảy đều chẳng qua là vô dụng công mà thôi. Nào có biết Trần Vũ kiếm việt đến càng nhanh, tốc độ cũng càng ngày càng khủng bố, thế nhưng bất luận Trần Vũ đem Tiêu giao Cựu kiếm thi triển đến cảnh giới gì, vẫn là không làm nên chuyện gì. Chít chít chít. Tiểu Hồ Ly nhìn xem phía trước mặt không ngừng na xuống, lại đứng lên Trần Vũ, con mắt màu xanh lam bên trong mang theo sâu sắc cảm kích cùng hạnh phúc vẻ mặt. Nếu như Trần Vũ giờ khắc này có tâm tư chú ý tới một màn này lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ. Một con trên người không có bất kỳ sóng linh lực tiểu hồ ly, làm sao có khả năng có nhiều như vậy nhân tính hóa cảm xúc. Tiểu hồ ly không ngừng rít gào lên thanh âm, như là tại nói cho Trần Vũ, mau chóng rời đi, không nên lại đánh rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn loại hình lời nói, nhưng là Trần Vũ giờ khắc này căn bản không có nghe lọt, bởi vì hắn tiến vào một loại kiếm khách rất kỳ dị trạng thái, cái kia chính là tâm kiếm hợp nhất. Tiểu tử thúi này thực sự là tự tìm đường chết, tăng cấp yêu thú cũng dám trêu trọng. Không được, hắn chết rồi, ta còn muốn đi tìm chủ nhân mới. Nhưng là ta thật sự yếu phá hoại quy củ, xuất thủ cứu hắn sao? Tôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn không ngừng lẩm bẩm lầu bầu, xì xào bàn tán, mặt mũi giàn rua càng là không ngừng biến hóa thất thường, Tôn Thiên ẩn không gian cũng theo lão thôn cảm xúc điên cuồng biến hóa. Trần Vũ giờ khắp này căn bản không biết bên ngoài tất cả, thậm chí hắn liền thân thể của mình chịu đến trọng thương đều không có cảm giác đến, hắn trong đầu phảng phát xuất hiện một đạo bạch đi tung bay bóng người, cầm trong tay một thanh kiếm, đứng xứng ở đám mây. Một kiếm chằm xuất, vạn trượng ánh sáng, không gian nát tan, sóng khí lăn lộn tại điểm, liền ngay cả rộng lớn vô ngần biển rộng đều trong nháy mắt xoay chuyển mà đến, đây mới thực sự là kiếm khách. Huyết sát xích mãng không nghĩ tới trước mặt cái này, nhân loại yếu đối lại như thế mãnh cường, bị chính mình đánh trúng nhiều lần như vậy, dĩ nhiên đều còn muốn không sợ chết công kích chính mình, quả thực là tự tìm đường chết. Huyết sát xích mãng nhìn về phía tiểu hồ ly thời điểm, trong mắt mang theo thần sắc tham lam, chỉ cần nâng tiểu hồ ly, nó là có thể hoàn toàn luật xác, cái miệng lớn như chậu máu hướng về Trần Vũ lan tràn mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 29, Tuyết Nhi thiếu chủ. Chương 29, Tuyết Nhi, thiếu chủ chết đi. Trần Vũ trong tay trên thân kiếm, bố ánh sáng lan tràn đi ra. Cả ngươi linh lực màu đen càng là hướng về trên mũi kiếm hiện lên mà đi, xích diễm hỏa cũng điên cuồng bốc cháy lên. Huyết sắc xích mãng đỏ như máu con mắt bên trong toát ra sợ hãi, đặc biệt là cảm nhận được này linh lực màu đen thời điểm, thân thể dĩ nhiên không tự chủ lùi về sau. Bất quá huyết sắc xích mãng vừa nghĩ tới Trần Vũ rất nhỏ yếu, còn có cách đó không xa nằm tiểu hồ ly, nhất thời liệu linh hướng về Trần Vũ tập kết tới. Rang rắc. Trần Vũ trong tay kiếm đột nhiên gãy vỡ trở thành vô số linh lực màu đen cùng huyết sắc thân thể, huyết sắc phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Bất quá huyết sắc xích mãng hiển nhiên thật sự bị Trần Vũ hoàn toàn chọc giận, căn bản không để ý thân thể đau nhức, hướng về Trần Vũ mãnh liệt tập kích tới. Trần Vũ rốt cuộc vào lúc này phục hồi tinh thần lại, mắt thấy này quái vật khổng lồ liền muốn hoàn toàn khiến cho chính mình biến thành người chết, Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa tiểu hồ ly, trên mặt mang nụ cười, mặc dù hắn thật sự muốn chết rồi, hắn cũng sẽ không sao vừa mới xuất thủ, chỉ bất quá hắn không biết mình như vậy không giải thích được chết ở Ô Kim sơn mạch, tiêu nhược hẳn cái tia tiểu nhi tử có thể hay không rất thương tâm, hay là vốn chính mình liền không thuộc về thế giới. Này đi, ai, tên tiểu tử thối này, tính khí thật cùng ta rất đúng vị. Xem như là làm trái quy tắc một lần, cái gọi là quy củ là chết, người là sống, ta hiện tại đã là người, ta là Lão Thôn. Liễn ở Trần Vũ cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm, một mực đen nhánh bàn tay lớn từ trong thân thể của hắn vừa ra, dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn trở huyết sát xích mạng công kích. Huyết sát xích mạng muốn mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, đỏ như máu con mắt mang theo không cam lòng, trước mặt cái này nhỏ yếu nhân trong thân thể, làm sao có khả năng ẩn giấu đi như thế nhân vật khủng bố. Một cái tiểu xúc sinh mà thôi, đi chết đi cho ta. Lão Tôn âm thanh tại Trần Vũ vang lên bên tai, Trần Vũ sắc mặt vui vẻ Hắn suýt chút nữa bị hồ đồ rồi, thân thể mình bên trong lão tôn tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh, làm sao có khả năng nhìn mình chết đâu này. Trần Vũ nhưng lại không biết, yếu không phải hắn vận khí rất tốt, lão thôn cũng không được chưa từng làm thấy chết mà không cứu sự tình. Tôn Thiên ấn trước hai vị chủ nhân, chính là bị hắn thấy chết mà không cứu mà chết. Huyết sát xích mãng trong nháy mắt bị lão thôn bàn tay đen tuổi trực tiếp ma diệt, mấy trục trượng thân thể trong nháy mắt biến thành phấn vụ, trung quanh biển hoa cũng đã tàn tạ không thể tả. Hoa. Lão thôn tại Tôn bên trong, sắc mặt chợt lên chợt lên trắng bệ, một ngụm máu tươi phun đi ra, hắn mặc dù là Tôn Thiên khí linh, Thế nhưng Thuôn Tiên ấn quy cụ bị nó phá hoại, vẫn là sẽ phải chịu phản phệ nguy hiểm. Lao thôn, ngươi làm sao vậy? Trần Vũ trong thanh âm mang theo cấp thiết quan tâm, tuy rằng Lao thôn phần lớn thời gian đều không mở miệng, thế nhưng Trần Vũ cảm giác được mình và đối phương sớm đã là cũng vừa là thầy vừa là bạn, không thể chia liệu, lập tức nghe thấy âm thanh kia, nhất thời có chút cấp thiết lên, xem ra lão thôn ra tay sẽ đánh đổi khá nhiều. Ngươi tên tiểu tử tối này, tất cả đều là cho ta gây phiền thoái. Ngươi tại không mở ra Thuôn Tiên ấn tầng thứ 3 thời điểm, ta là không thể đủ ra tay giúp đỡ ngươi. Bàng Không liền sẽ phải chịu thôn Thiên ấn phản vệ, đây là Tôn Thiên ấn sinh ra tới nay quy củ, ta vừa nãy mạnh mẽ ra tay, chịu đến phản vệ, có thể phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, ngươi tự giải quyết cho tốt." Lao thôn âm thanh có vẻ hơi cấp bách, xem ra Tôn Thiên ấn phản vệ cũng không phải hắn nói đơn giản như vậy, không phải vậy lấy Lão Tôn lão ngoan đồng tính cách, không thể xuất hiện tâm tình như vậy. Lao thôn, vậy ngươi nói cho ta, có phương pháp gì có thể để cho ngươi mau chóng khôi phục?" Trần Vũ đối với Lão Tôn dò hỏi. "Tiểu tử, đừng suy nghĩ, trừ phi ngươi may, có thể gặp phải khôi phục sự sống lực linh vực cùng linh tài." Lão sau khi nói xong, mở miệng nói đính tiểu tử ngươi, còn có chút lương tâm, biết quan tâm ta. Ra tay một lần, ta còn chưa chết, ngược lại là tiểu tử ngươi thương thế, so với ta còn nghiêm trọng. Trần Vũ lúc này mới phát hiện chính mình cả người kinh mạch gãy vỡ, thân lên đâu đâu cũng có huyết sắc xích mãng lưu lại vết thường, liền ngay cả vận chuyển bất bại thần quyết dĩ nhiên cũng không cách nào khôi phục. Hoa. Trần Vũ một ngụm máu tươi phun đi ra, nhìn sang một bên tiểu hồ ly thời điểm, nhất thời ngất đi. "Giống. Giống. Giống." Toàn bộ Ô Kim Sơn mạch, trong nháy mắt biến đất núi chuyển lên, Ô Kim Sơn mạch nơi sâu xa, vô số ngàn năm linh dược đều bị khủng bố yêu thú làn sóng hoàn toàn nhấn chìm. Cấp 2 yêu thú bóng người đâu đâu cũng có, những kia cấp 2 yêu thú càng là khắp nơi tán loạn. Tại Ô Kim Sơn mạch nơi sâu xa, một người võ cảnh võ giả đang tại hái một cây ngàn năm linh dược, khủng bố yêu thú làn sóng khiến hắn suýt chút nữa không có sợ đến mất đi, linh dược cũng không kịp hái, nhanh chóng hướng về Ô Kim Sơn mạch bên ngoài chạy thục mạng. Chuyện gì xảy ra? Ô Kim Sơn mạch thật nhiều năm đều không có phát sinh thú triều, đây là làm sao vậy? Những kia cấp 1 cấp 2 yêu thú, dĩ nhiên khắp nơi tán loạn, giống như là gặp phải chuyện kinh khủng gì như thế. Ta nghe nói coi như là Ô Kim Sơn mạch nơi sâu xa, tam cấp yêu thú xả huyện, thật giống cũng điên cuồng như vậy, vô số tam cấp yêu thú chết thảm. Tại Ô Kim Sơn mạch biên giới, hết thảy võ giả đều tụ tập cùng nhau. Bọn họ còn không tiến vào Ô Kim Sơn mạch, liền cảm nhận được thú triều, đều rối rít lui ra ngoài. Bẩm báo chủ nhân, tiểu chủ nhân còn không tìm được. Tại Ô Kim Sơn mạch nơi sâu xa nhất, hay là liền tiên phong quốc võ giả cũng không biết, ở nơi này lại vẫn ẩn giấu đi một chỗ thần bí cung điện, cung điện ngay trên, một người cao quý người mỹ phụ khắp khuôn là sát ý tức giận, phía dưới dĩ nhiên bỏ lổn lổn con tam cấp hàng đầu yêu tồn tại. Trong đó có chút yêu thú càng nhưng đã có thể miệng nói tiếng người, thế nhưng tại trong đại điện, hết thể yêu thú đều đối với người mỹ phụ kia quỳ trên mặt đất mặt. Rắc rưởi, tất cả đều là rắc rưởi, một đám rắc rưởi, tiểu chủ nhân nếu như xuất hiện một chút ngoài ý muốn, các ngươi cũng sẽ chết, ta muốn đem các ngươi bỏ vào tòa yêu tháp chấn áp, chấn áp. Nghe thấy tòa yêu tháp ba chữ thời điểm, hết thể yêu thú bên trong đôi mắt đều mang sợ hãi. Vừa lúc đó, một con mọc ra cánh chim bay nhảy vào đại điện. Bẩm báo chủ nhân, tìm tới tiểu chủ nhân hình bóng. Theo hồi báo, tiểu chủ nhân lặng lẽ rời đi, đi tới Ô Kim Sơn mạch trung bộ một mảnh biển hoa, bất quá Này con phi điều sau khi nói đến đây, âm thanh có vẻ hơi run rẩy, thậm chí ngay cả phi hành đều trở nên không chắc chắn lên, thật giống như là muốn rơi xuống như thế. Trong đại điện bò lổm lổm đám yêu thú, trong mắt đều mang một loại dự cảm xấu. "Nói mau, bất quá làm sao?" Người mỹ phụ nhìn này chỉ đại điểu, một cổ kinh khủng y thế ép tới thời điểm, đại điểu như là chim nhỏ như thế, ầm một tiếng rơi xuống tại trong đại điện. Bất quá thật giống tiểu chủ nhân bị một con mới vừa vào hóa đến tam cấp yêu thú màu máu xích mãng theo dõi, đi tới mảnh kia biển hoa, trong biển hoa có tiểu chủ nhân vết máu. "Cái gì? Vết máu?" Người mỹ phụ nghe đến đó thời điểm, sắc mặt trắng bệnh, này chỉ đại điểu cũng không dám nữa nói nửa câu lời nói, người mỹ phủ cũng đã biến mất ở trong đại điện, chỉ lưu lại một đạo âm thanh. Hết thể tam cấp yêu thú toàn bộ điều động, đi tới trung bộ tìm kiếm tiểu chủ nhân, nếu như tiểu chủ nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy các ngươi cũng cùng theo một lúc chốn cùng. Tiểu hồ ly đập cánh, chậm rãi đứng lên, đi tới ngất đi Trần Vũ bên người, con mắt màu xanh lam bên trong mang theo sắc mặt vui mừng. Xuy xuy xuỵ, nơi sâu xa đỏ tươi đầu lưỡi trên trán Trần Vũ mặt liếm hai lần, dùng đầu không ngừng nũ Vũ, muốn đem Trần Vũ đánh thức, nhưng là Trần Vũ bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Tiểu hồ ly khệ miệng chảy ra một tia máu tươi, nguyên bản không lớn thân thể trở nên lớn hơn không ít, chậm rãi đem Trần Vũ kéo tới trên lưng của nó mặt, mạnh mẽ kích động cánh, mang theo Trần Vũ hướng về biển hoa phần cuối đi đến. Đi tới biển hoa phần cuối, dĩ nhiên là một hang núi, tiểu hồ ly chậm rãi thả xuống Trần Vũ, thân thể khôi phục lại vừa nãy cỡ như vậy, rồi ra đầu nhỏ, đi tới Trần Vũ bên mép. Con mắt màu xanh lam bên trong chảy ra một vệ ngại ngùng, đối với Trần Vũ nuôi chậm rãi ổn đi qua, một bông tuyết khí dĩ nhiên chậm rãi vào Trần Vũ trong thân thể. Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình bị thương kinh mạch không ngừng khôi phục, quan trọng nhất là hắn cả người linh lực cũng trở nên càng thêm rồi giàu lên. Theo Trần Vũ khí tức chậm dai trở nên hùng hồn, Tiểu Hồ Ly mới dụ trở về, trong mắt mang theo một ít mệt mỏi, suýt chút nữa không đứng thẳng được ngã trên mặt đất mặt. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Liên ở Tiểu Hồ Ly nằm nhoài tại Trần Vũ trước ngực, có chút lười biếng nhìn Trần Vũ khuôn mặt thời điểm, bên ngoài sơn động một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Tiểu Hồ Ly nghe thấy âm thanh này, nhất thời từ Trần Vũ trên thân thể nhảy xuống, trong mắt mang theo kinh hỉ, đối với bên ngoài sơn động chít chít chít đều lên. Người mỹ phụ trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân động, tiểu hồ ly đi tới người mỹ phụ chân một bên, muốn nhảy lên, lại căn bản vô pháp nhảy lên, nó trước tiên bị huyết sắc xích mãng công kích, sau đó lại cho Trần Vũ vận chuyển linh lực, hiện tại thân thể không hư vô so với. Người mỹ phụ nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm, rốt cuộc xem như là tợ phao nhẹ nhóm, túi người xuống trực tiếp đem tiểu hồ ly ôm vào trong lực, có chút oán trách đạo. Người nhà đầu ngốc này, ai cho ngươi trộm trộm chạy ra, hiện tại ăn được đau khổ đi, cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì, không phải vậy ta làm sao như phụ thân ngươi bằng dao. Người mỹ phụ tuy rằng một bên oán trách tiểu hồ ly, một bên lại cho tiểu hồ ly vận chuyển lực. Tiểu Hồ Ly nguyên bản hư không thân thể, thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục như cũ. Chíp chíp. Tiểu Hồ Ly hét lên một tiếng, nhất thời chuyển biến thành một đạo tuấn tú thiếu nữ, và mỹ phụ người dung mạo có 5 6 phần tương tự, tiểu hồ ly lại nhiều hơn mấy phần mịch mộng cùng đáng yêu, người mỹ phụ phần lớn chính là ung dung hoa quý. Mẫu thân, hù chết hải nhi, cái kia chết tiệt đại mang xà, ô ô ô. Thiếu nữ nằm nhỏải tại mỹ phụ trong ngực của người, o o khóc ồ lên, hiển nhiên là sợ hãi không thôi. Người mỹ phụ trợ giúp thiếu nữ lau chùi đi quẻ mắt nước mắt. Đáng đợi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không trộm chạy ra. Thiếu nữ cười hắc, hắc. Sau đó nhìn về phía ngã trên mặt đất mặt Trần Vũ, chỉ vào Trần Vũ nói: "Mộ Thân, hắn chính là ta nói với ngươi Bạch Mã vương tử, lần này nếu không phải hắn, ta đã sớm chết. Nếu như Trần Vũ giờ khắc này thức tỉnh lời nói, nhất định sẽ ngạc nhiên, bởi vì trước mặt tên thiếu nữ này, dĩ nhiên tiểu là lần trước hắn tại Ô Kim Sơn mạch ngoại vi cứu được người thiếu nữ kia. Một cái hậu thiên cửu trọng tu vi tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, làm sao có khả năng từ tam cấp yêu thú trong tay đem ngươi cứu được, ngươi lại bắt đầu lựa gạt Thân." xinh đẹp phụ nữ nhìn về phía Trần Vũ, hoài nghi nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 30, kỳ dị sơn động." Chương 30, kỳ dị sơn động. Sự tinh chính là như vậy. Thiếu nữ nói xong lời nói này về sau, xinh đẹp phụ nữ trên mặt toát ra một ít thần sắc kinh hãi, mang theo thưởng thức xem trên mặt đất mặt Trần Vũ. Nói như vậy, lần này chân Chính đã cứu ta nữ nhi bảo bối chính là tên tiểu tử tối này. Xinh đẹp phụ nữ mang trên mặt một ít hài hước nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ hưng phấn gật đầu, nhìn xinh đẹp phụ nữ, cầu khẩn nói, mâu thân đại nhân, ngươi phải hay không hẳn là cho hắn một điểm gì đó ban thưởng ạ? Xinh đẹp phụ nữ nhìn về phía thiếu nữ, cười nói, à, nhà ta nữ nhi bảo bối phải hay không coi trọng tên tiểu tử tối này. Thiếu nữ nghe thấy câu nói này Trẻ khuôn mặt đẹp gò má nhất thời hiện lên một tầng hững hờ, làm mẫu nói, "Mẫu thân, ngươi nếu như còn như vậy, người ta không để ý tới ngươi rồi." Xinh đẹp phụ nữ chừng thiếu nữ một mắt, cười cười, tự coi như ngươi coi trọng hắn, hắn đường còn rất dài, ngươi phụ thân này quan hắn liền qua không được." Thiếu nữ nghe thấy phụ thân hai từ thời điểm, trên mặt nguyên bản ngượng ngùng hoàn toàn biến mất, trái lại trở nên hơi lo lắng, nhìn xem phía trước mặt xinh đẹp phụ nữ. "Mẫu thân, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho phụ thân nói, không phải vậy đến lúc đó hắn sợ gặp nguy hiểm." Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, một luồng hương thuần linh lực, giống như là thơ ngọt ngon miệng linh nước như vậy, từ từ vận chuyển đi vào trong thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn cả người đều khoan khoái cực kỳ. Bên hai phảng phát chuyển đến hai đạo thanh âm linh lảnh dễ nghe, này hai âm thanh thật giống ghé vào lỗ thai hắn tại nô đùa náo nhiệt, dựa vào âm thanh, Trần Vũ cảm giác đối phương nhất định là một đôi tuyệt mỹ nữ tử. Khu khụ. Không tốt, tiểu tử này yếu thức tỉnh. Xinh đẹp phụ nữ lôi kéo bên người thiếu nữ, nhìn về phía cách đó không xa sơ động, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vẻ ngạc nhiên. Mẫu thân, ta không đi, ta muốn nhìn hắn thức tỉnh. Tiểu nữ mắt nhìn bên cạnh xinh đẹp phụ nữ lôi kéo tay của nàng, liền muốn hướng về bên ngoài sơn động biến mất mà đi thời điểm, trong mắt nhóc nho nước mắt cầu khẩn nói. Xinh đẹp phụ nữ bất đắc dĩ nhìn bên cạnh thiếu nữ một mắt, thở dài một hơi, người nha đầu ngốc này, ngươi mới vừa không phải nói để mẹ khen thưởng hắn cái gì sao? Bên trong sơn động này có không ít bà bối, vừa vặn xem như là ban thường hắn, bất quá liền muốn xem cơ duyên của hắn tạo hóa rồi. "Mẹ, để cho ta lại liếc hắn một cái." liền một mắt. Trần Vũ chỉ cảm thấy mình làm một cái rất dài rất dài mộng, trong một cô thiếu nữ kéo hắn, không ngừng hướng về phía trước chạy đi, mà Trần Vũ cật lực muốn mở mắt ra lại không được. Hương, hắn mở mắt ra, cảm giác được đầu chìm xuống, hôn mê lúc trước hình ảnh xuất hiện, hắn chỉ nhớ rõ huyết sắc xích mãng bị lao thôn giết chết, tiểu hồ ly khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì, sao hắn liền chết ngất rồi? Đúng rồi, tiểu hồ ly đâu này? Ngồi dậy, nhìn về phía tất cả xung quanh, tiểu hồ ly căn bản không biết tung tích, bất quá Trần Vũ trong đầu thật giống nghe thấy hai đạo nữ tử âm thanh, hắn cẩn thận nhớ lại. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, rốt cuộc là người nào? Sau đó lắc đầu một cái, thu hồi tâm thần, được rồi, quản hắn đây này, ta trước tiên đem thương thế của mình điều dưỡng được, lại làm tính toán. Ngồi khoanh chân thời điểm, Bất bại thần quyết tự động vận chuyển thời điểm, Trần Vũ đột nhiên bị thân thể mình bên trong này hùng hồn linh lực giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta dĩ nhiên đột phá đến hậu thiên cửu trọng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá đến tiên tiên tu vi, hơn nữa thân thể của ta thật giống so với trước kia càng thêm mạnh, kinh mạch tính giai càng thêm được rồi. Trần Vũ khoanh chân tu luyện một hồi, phát hiện mình tu vi không chỉ có đột phá đến hậu thiên cửu trọng đỉnh cao, hơn nữa thương thế trên người còn hoàn toàn khôi phục, mang trên mặt mừng rỡ. Phải biết hắn còn không biết mình hôn mê thời gian bao lâu, hắn tiến vào Ô Kim Sơn mạch mục đích, nhưng là tăng cao tu vi cùng tu luyện tiêu giao cửu kiếm, đạt đến tâm kiếm hợp nhất cảnh giới. Sau đó cùng Vương Quuyền quyết đấu đâu? Đúng rồi, tâm kiếm hợp nhất. Trần Vũ đứng dậy, chính là muốn đi lấy ra trường kiếm bên hông thời điểm, hắn mới nhớ tới, chính mình đang đối chiến huyết sắc xích mãng thời điểm, thanh kiếm kia đoạn phá hủy. Ngay sau đó tại Sơn động tuần tra một phen, hắn muốn nhìn một chút có cái gì có thể thay thế kiếm đồ vật không có, tốt hoàn toàn thi triển một phen tiêu giao cửu kiếm, dù sao hắn đã cảm ngộ đến tâm kiếm hợp nhất cái loại này trạng thái, muốn lại tiến vào cũng không phải quá khó khăn. Trần Vũ xoay người thời điểm, mới phát hiện hang núi này dĩ nhiên bên trong còn có một cái sơn động nhỏ, trong sơn động thật giống còn có một tia tia sóng linh lực, nếu như không tỉ mỉ đi cảm thụ quả thật sự không cách nào phát hiện. Chẳng lẽ hang núi này nơi sâu xa có cái gì chân quý linh dược? Nếu nói như vậy, lần này đến Hồ Kim Sơn mạch mình không phải là kiếm bộ rồi. Không chút do dự bước chân, hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến, Trần Vũ ước chừng đi rồi nửa canh giờ, ngạc nhiên và phần, hắn mới phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác vòng trở về rồi. Hang núi này có gì đó cái lạ, ta nhớ rõ ràng ta một đi thẳng về phía trước, làm sao hiện tại lại cuốn trở về sơn động cửa vào nơi này đến rồi? Trần Vũ âm thầm trầm ngâm, bắt đầu quan sát trước mặt sơn động lên. Chẳng lẽ hang núi này trước đây đã từng là một người đạo phụ? Trong này ẩn dấu đi trận pháp, hơn nữa còn là một cái ảo trận. Trần Vũ trong đầu hiện ra liên quan với trận pháp ký ức, ở cái thế giới này, trận pháp rất khủng bố, có người nói chân chính trận pháp đại sư, có thể một người liền hủy diệt toàn bộ vương quốc, bất quá tại Thiên Phong quốc thật giống còn chưa có xuất hiện qua trận pháp đại sư, rất nhiều người cũng chỉ là tại sách của mặt trên biết được một hai, muốn bố trí đi ra càng là khó càng thêm khó. Giang Dác, nào có biết Trần Vũ đang tại tiến thối lượng nan thời điểm, bên hai chuyển đến giống như là cái gì rách nát rồi âm thành, hắn mới vừa mới nhìn rõ những đạo đó đường dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất không thấy. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có một cửa động, nói cho đúng đến càng giống là một cái cửa đá, bất quá cửa đá cũng đã mục nát tàn tạ không thể tả. Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa, chính chồng chất từng khối từng khối nát bấy linh thạch, nguyên lai những linh thạch đó trong đó linh lực càng nhưng đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên trận pháp liền mất hiệu lực. Nếu như xinh đẹp phụ nữ ở nơi này nhất định sẽ ngạc nhiên, nàng rõ ràng nhìn rất rõ ràng trận pháp vẫn là hoàn chỉnh, tại sao sẽ ở Trần Vũ đi vòng một vòng mấy lúc sau, trận pháp hủy diệt đâu này? Trần Vũ đi vào trong cửa đá, mới phát hiện bên trong hang núi này giữa còn có một cái sơn động, nơi này còn có một chút tản tạ không thể tả miễn vai hiện nhân đã từng hang núi này thật sự có người cư trú. Trần Vũ ánh mắt tập trung ở cách đó không xa trên một chiếc bàn đá mặt, bàn đá cũng bởi vì lâu năm nguyên nhân, tại Trần Vũ mới vừa mới vừa đi tới phía trước thời điểm, rang rắc một tiếng phấn vỡ lấy đất. Trần Vũ túi người xuống nhặt lên vừa nãy đặt ở trên bàn đá khối này phiếm hoàng gia thú, một luồn cổ điện thương tăng ý nhị nhào tới trước mặt, này gia thú dĩ nhiên không đơn giản. Kiểu khiếu thông thể, luyện thể pháp môn, chuyển tự thời kỳ thượng cổ. Đem người đầu chia làm 9 cái khiếu huyệt, mở ra một cái khiếu huyệt sau, Nắm giữ một long tượng chi lực, mở ra hai cái khiếu huyệt, nắm giữ 5 long tượng chi lực, mở ra ba cái khiếu huyệt, nắm giữ 10 long tượng chi lực. Cửu khiếu đủ thông, dựa vào thân thể, liền hoàn toàn có thể rời núi lớp biển. Sắc mặt lương ác, hắn trong trí nhớ, long tượng đây chính là tại thời kỳ thượng cổ truyền thuyết thần thú, có người nói loại này thần thú lực lớn vô cùng, vóc người giống như là kình thiên trụ như thế, một bước là có thể vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhặt được một môn luyện thể pháp môn, mở ra một cái khiếu huyệt, liền nắm giữ có thể so với long tượng khí lực, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Dựa vào hậu nỗ lực, mở ra khiếu Thành Cựu Cửu khiếu thông thể, bằng vào thân thể là có thể lay động vùng núi. Thân thể người bị chia làm 9 cái khiếu huyệt, theo thứ tự là nhâm đốc hai huyệt, mệnh môn ba huyệt. Theo không ngừng thâm nhập hiểu rõ liên quan với Cửu khiếu thông thể pháp môn tu luyện sau, Trần Vũ trên mặt vẻ kinh hái càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến lúc chừng một canh giờ qua đi, Trần Vũ cuối cùng là nhìn từ đầu tới đôi, trên mặt toát ra mừng như điên cùng khiếp sợ, bất quá đến cuối cùng thời điểm Trần Vũ sâu sắc thở dài một hơi. Nguyên lai like này Cửu thể chỉ có phía trước 5 cái khiếu huyệt phương thức tu luyện, phía sau 4 cái khiếu huyệt phương thức tu luyện giống như là dưới nửa sách, không ở nơi này. Này cừu khiếu thông thể dĩ nhiên kinh khủng như vậy, mà thân thể của ta bởi vì tu luyện bất bại thần quyết nguyên nhân, vốn là rất cường hãn, nếu như tu luyện nữa cừu khiếu thông thể, đến lúc đó dựa vào thân thể ta là có thể đánh bại đối thủ. Trần Vũ cũng không hề vội vàng tu luyện, mà là bắt đầu ở trước mặt trong sơn động lục loại, có thể xuất hiện quý giá như vậy luyện thể pháp môn sơn động, khẳng định không tâm thường. Hướng về bên trái có tí tách âm thanh truyền tới sơn động đi đến thời điểm, Trần Vũ mới vừa tiến vào một cái nho nhỏ trong cửa đá thời điểm, một luồng năng linh lực nhào tới trước mặt, chút nữa khiến hắn lật ra vừa cùng đầu. Ầm ầm Chỉ thấy trước mặt một cái cự đại trong hầm, vô số màu trắng tinh giống là sữa tươi như thế chất lỏng đang lan lột, hố to đối diện, để một khối bóng ánh long lanh đại thủy tinh, những kia chất lỏng màu trắng tinh dĩ nhiên là từ khối này đại thủy tinh mặt trên thầm thấu ra. Chẳng lẽ đây chính là kiểu Khiếu Thông Thể bên trong nói, mở ra tu luyện kiểu Khiếu Thông Thể long tượng tinh thạch, long tượng chất lỏng. Trần Vũ sắc mặt vui vẻ, hắn mới vừa rồi không có vội va tu luyện Cửu Khiếu Thông Thể nguyên nhân chính là, kiểu Khiếu Thông Thể muốn ở trong thân thể mở ra, cần một điều kiện, cái kia chính là cần phải tìm được long tượng tinh thạch hoặc là long tượng chất lỏng. Hắn muốn là chuẩn bị trở về Vọng Thiên Tông, nhìn xem Vọng Thiên Tông có hay không, nào có biết Nguyên Lai like lưu lại Cửu Khiếu Thông Thể người kia, sớm liền chuẩn bị tốt tất cả. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần ta có thể mở ra Cửu Khiếu Thông Thể, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, đến lúc đó đánh bại Vương Quyền, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn vốn cũng không phải là một cái trần chờ người, lập tức lần nữa thông thạo một lần mở ra Cửu Khiếu Thông Thể phương pháp, cả người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Phù phù. Đông nhiên nhảy một cái, nhảy vào lăn lộn long tượng trong chất lỏng. Nóng bỏng chất lỏng làm cho Trần Vũ cả người quần áo trong nháy mắt biến thành phấn vụn, hắn ra thịt dĩ nhiên cũng biến thành đỏ bừng. A, đau quá. Trần Vũ sắc mặt lơ ngác, hắn không nghĩ tới này, lòng tượng chất lỏng đã vậy còn quá khủng bố, hắn cảm giác được cả người kinh mạch giống như là bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt như vậy, cả người thật giống liền muốn bốc cháy lên. Long tượng chất lỏng càng là lan lột, từ trung quanh hướng về Trần Vũ trong thân thể phun trào mà đi, những tia nóng bỏng chất lỏng dĩ nhiên từ Trần Vũ trong lỗ chân lông chui vào. Hắn chỉ cảm thấy cả người xương cốt thật giống đều tại hòa tan, cả người đều không phải hắn như thế, loại đau khổ này giống như là thông vào tinh thần nơi sâu xa như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 31, hư không kiếm pháp. Chương 31, hư không kiếm pháp suy suy suy. Theo thời gian trôi qua, Trần Vũ đã quên thân thể của mình đến cùng thừa bị bao nhiêu thống khổ, mỗi lần hắn lại như ngất đi thời điểm, thôn thiên ấn bên trong liền phun trào xuất một điểm linh lực màu đen, để thần sắc của hắn trở nên thanh tỉnh, sau đó lại tiếp tục chịu đựng này vô biên vô tận đau đớn. Trần Vũ nhưng lại không biết, nếu như không phải hắn nắm giữ thôn thiên ấn cả lên bất bại thần quyết, còn có thân thể của hắn bạn thân liền rất cường hắn lại nói, hắn hiện tại đã biến thành một kẻ đã chết. Bởi vì nơi này long tượng chất lỏng cùng long tượng tinh thạch đã đầy đủ bất luận cái nào võ giả. Từ lúc thông cự khiếu thông thể cái thứ nhất khiếu huyết, đến cái thứ tư khiếu huyết dùng số lượng, mà Trần Vũ dĩ nhiên một lần đem long tượng chất lòng hấp thu. Đương nhiên lưu lại những thứ này người cũng không nghĩ đến, trên thế giới rõ ràng sẽ có ngu xuẩn như vậy người, nhìn thấy khủng bố như vậy long tượng chất lòng, còn đi vào trong ngày. Trần Vũ giờ khắc này sâu trong nội tâm, thật đúng là từng đợt nghĩ mà sợ, đặc biệt là cảm thụ chu vi còn đang lăn lộn long tượng chất lòng, lần này nếu không phải thôn thiên ấn điên cuồng hấp thu những kia cuồng bạo linh lực, chỉ sợ hắn cho dù không bị đau đớn vật đến chết, cũng sẽ bị linh lực chết nó Phần phá Theo Trần Vũ không ngừng hấp thu long tượng chất lỏng, Hắn thân thể cũng đang từ từ thay đổi, nguyên bản bị long tượng chất lỏng nát bấy xương cốt, chậm rãi tại long tượng chất lỏng nhấp nhô dưới, dĩ nhiên trở nên nóng ánh long lanh lên, giống như là vừa mới bắt đầu Trần Vũ nhìn thấy những long tượng đó tinh thạch bình thường. Cả người kinh mạch càng trở nên rộng rãi cực kỳ, trong đó linh lực vận chuyển lúc thức dậy, hùng hồn cực kỳ, lại có thể nghe thấy linh lực nhấp nhô thân thể. Tại Trần Vũ mặt ngoài thân thể, cũng hình thành một cái cự đại như kén tầm tại, đều là từ Trần Vũ trong thân chất ngưng mà thành. đang điên cuồng tượng chất vào Trần Vũ thân thể sau, đều bị hấp thụ. Giang Họa này giống như là không ăn no hại tử như vậy, thật giống vĩnh viên ăn không no. Long tượng chất lỏng. Trần Vũ tự nhiên không biết, thôn thiên ẩn bên trong một cái hư vô bên trong không gian, Lão thôn mang trên mặt vẻ kinh hãi, hắn mới phát hiện cuồn quận không đoạn long tượng chất lỏng đang từ bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Tiểu tử thúi này thực sự là giống nhằm cước chó, những này long tượng chất lỏng đầy đủ ta triệt để khôi phục, không nghĩ tới ở đây sau một cái phá núi động, lại xuất hiện loại bảo vật này. Lao thôn lập tức không chần chừ nữa, vô số long tượng chất lỏng hướng về Lão thôn phun mà đi, Lão thôn nguyên bản khuôn mặt cũng từ, từ khôi phục huyết sắc. Giang giác. Trần Vũ bên thai chuyển đến một tiếng lanh lảnh vỡ tan đồng thành, chỉ thấy cách đó không xa khối này, lòng tượng tinh thạch hoàn toàn biến thành phấn vụn, trong đó long tượng chất lỏng cũng hoàn toàn xem như là bị hấp thu sạch sẽ. Ao ao ao. Không tốt, tu vi của ta yếu đột phá tiên tiên nhất trọng cảnh giới. Trần Vũ sắc mặt ngơ ngác, hắn rất rõ ràng, tiên tiên tu vi cùng hậu thiên tu vi đây chính là khác biệt một trời một vực, không nghĩ tới hắn lại khối này là có thể tiến vào tiên tiên cảnh giới. Ngay sau đó Trần Vũ không có bất kỳ chần chừ, bất bại thần quyết vận chuyển lên thời điểm, cả người khủng bố linh lực toàn bộ lưu động, hắn trong kinh mạch quần, quần không đoạn linh lực hướng về đan hội tụ mà đi. Hắn không dám có chút chủ quan, đột phá tiên tiên tu vi không phải là việc nhỏ, nếu như không thành công, nhẹ thì trọng thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hiển nhiên Trần Vũ lo lắng thật sự đều là dư thừa, hắn cũng không biết, hắn trong thân thể nắm giữ Tuyết Nhi vận chuyển thuần hậu linh lực, lại tăng thêm vừa nay hấp thu long tượng chất lỏng để lại linh lực, những này cũng đã hoàn toàn làm cho tu vi của hắn cảnh giới vững chắc xuống, hắn đột phá tiên tiên tu vi cũng bất quá là nước chạy thành sông sự tình. Rầm bạc nào. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người khí huyết một như ý, cả người trước nay chưa có thoải mái. Mở mắt trong đáy mắt, xung quanh cơ thể tạm chất hình thành kén nhất thời tổn hại, bị thân thể hắn phía dưới long tượng chất lỏng tàn dư nhân chìm. Thân thể của hắn cũng đình chỉ hấp thu long tượng chất lỏng, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, tiểu khiếu thông thể cái thứ nhất khiếu huyệt cũng thành công mở ra. Xuy suy suy, Trần Vũ siết chặt nắm đấm thời điểm, trên nắm tay phảng phất có vạn cân sức mạnh, trung quanh long tượng chất lỏng đều quay cuồng lên, Trần Vũ không chút do dự đối với cách đó không xa vách núi một quyền bỗng nhiên đập ra đi. Chỉ là nắm đấm tạm mát ra kinh phong, dĩ nhiên trực tiếp phá tan cách đó không xa vách núi, vô số đá vụn khắp nơi bay loạn. Quả thực khó mà tin nổi. Ta hiện tại e sợ rượi vào năm đấm, liền đầy đủ diện xác này đại địa hùng rồi. Trần Vũ nhìn xem chính mình năm đấm, còn có cả người này to con thân thể, bắp thịt phía dưới ẩn giấu sức mạnh kinh khủng, bộc phát ra đây chính là một long tượng chi lực. Oảnh! Tốt kia sáng chói mắt, đó là cái gì hả? Trần Vũ chỉ cảm thấy phía trước dưới đất mặt đột nhiên lao ra một đạo hào quang màu bạc, nguyên bản mở tối sơn động trong nháy mắt trở nên ánh sáng mười phần, một luồng hơi lạnh từ nơi không xa tỏa ra mà tới. Rầm Từ long tượng chất lỏng đã toàn bộ biến thành nước, Trần Vũ thân thể hơi động thời điểm, cả người đã lao ra trước mặt to lớn bên trong hố to, xuất hiện tại quang mang lấp lóe đầu kiếm, hảo kiếm, dĩ nhiên là một thanh kiếm. Trần Vũ trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ kiếm trên này, chính đứng thẳng một thanh ánh bạc loé lên kiếm, vừa nãy vệt hào quang kia chính là từ thanh kiếm này mặt trên nổi lên. Trần Vũ không nghĩ tới bên trong hang núi này vẫn còn có như thế một thanh hảo kiếm, dựa vào Trần Vũ trực giác, hắn có thể cảm nhận được, cách đó không xa thanh kiếm kia tuyệt đối không kém gì bất kỳ phàm giai cực phẩm linh minh. Đánh giá một cái trước mặt cái này nhà đá, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, nguyên tới nơi này cái này nhà đá, mới là nải cái núi động chủ người chân chính nơi tu luyện. Dư 18 tuổi đi ra Thiên quốc, rèn luyện 30 năm Trung quy thành tựu vô thượng cường giả, hang núi này là khởi nguyên của ta địa, cử khiếu thông thể cũng là từ hang núi này thu hoạch, thế là ta tại sơn động bản thân, khai thác mới nhà đá, lưu lại một chuôi phàm giai cực phẩm linh minh, cộng thêm một môn địa cấp kiếm pháp, chờ đến tiếp sau người hữu duyên thu lấy, Hư Vương. Nhìn chằm chằm cách đó không xa phía trên thạch bích khắc vẽ đi ra chữ, Trần Vũ chỉ cảm thấy giữa những hàng chữ, một cổ lăng lệ kiếm ý lan tràn đi ra, một luồng cường giả thô bạo càng là phóng lên trời. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Vương dĩ nhiên xuất thân từ Tiên Phong quốc. Hư Vương đây chính là toàn bộ Thần Vũ Vương quốc người truyền thuyết, đó là một cái truyền thuyết nhân vật. Có người nói Hư Vương Kiếm Pháp siêu thần nhập hóa, đã tiến vào hóa cảnh. 20 tuổi trở thành Thần Vũ Vương quốc trẻ tuổi một đời người thứ nhất, 24 tuổi đột phá vào Bách Kiếp cảnh, được xưng Thần Vũ Vương quốc Bách Kiếp cảnh đệ nhất cường giả, sau đó tan biến tại Thần Vũ Vương quốc. Có người đồn Hư Vương bởi vì đắc tội một cái nào đó thế lực lớn, cho nên bị người chém giết, cũng có người đồn, Hư Vương thám hiểm, chết vào bất ngờ, còn có người đồn, Hư Vương đi tới Thần Vũ Vương quốc ở ngoài Thiên Hoa vực, trở thành một phương giả. Trần Vũ biết, hắn xuyên qua tới thế giới này rất lớn, vượt qua kiếp trước địa cầu không biết bao nhiêu, Phong quốc chẳng qua là vẫn cứ ở một góc mà thôi. Thiên Phong quốc lệ thuộc Thần Vũ Vương quốc quản hạt, mà giống như Thiên Phong quốc tại Thần Vũ Vương quốc thuộc hạ còn có 32 cái quốc gia, trong đó Thiên Phong quốc tại những này quốc gia bên trong xem như là nhỏ yếu nhất tồn tại. Về phần Thần Vũ Vương quốc lại hướng phía trên, chính là Thiên Hoa vực, có người nói nơi đó cường giả như vân, thiên tài lớp lớp, Trần Vũ biết hắn có một ngày cũng nhất định sẽ đi nơi nào lưu lạc một phen. Hư. Nhớ lại xong hư vương hết thể sự tích, Trần Vũ thu hồi tâm thần, hít một hơi thật sâu, hắn rất rõ ràng bây giờ muốn những kia cách hắn còn rất xa, hắn lập tức quan trọng nhất là thu lấy thanh kiếm này, sau đó nhìn xem trước mặt địa địa cấp võ ký. Dĩ nhiên có người phá tan rồi ta lưu lại phong ấn, xem ra Thiên Phong quốc xuất hiện người tốt mới rồi. Ha ha. Trần Vũ nhưng lại không biết, khi hắn tiến vào này gian thạch thất thời điểm, ngoài vạn dặm một chỗ phía trên ngọn núi, một người đàn ông trung niên, đứng chắp tay, vẻ mặt mang theo vô cùng kinh ngạc cùng kinh hỉ. Xì, xì, xì. Trần Vũ trực tiếp một cái rút ra sen vào kiếm trên đài bảo kiếm, đối lên trước mặt trực tiếp đâm hai lần, lanh lành kiếm âm cùng lóe lên hàn mang, để Trần Vũ đều rất hài lòng. Thanh kiếm này ít nói cũng là phàm giai cực phẩm linh binh. Của ta thanh kiếm kia được đo mất, liền thu được như thế một thành tuyệt hảo bảo kiếm, thật có thể nói là là cũ thì không đi mới thì không tới. Hư kiếm, tên rất hay. Trần Vũ sau đó nhìn trên chuôi kiếm khắc họa hai chữ, không nhịn được gật gật đầu, nếu là hư vương lưu lại kiếm, như vậy trở thành hư kiếm tự nhiên không thể tốt hơn. Thu hồi hư kiếm, nhìn về phía trước mặt ký ức thủy tinh, tại Trần Vũ bàn tay mới vừa đụng tới đoàn kia ký ức thủy tinh thời điểm, một ánh hào quang lập lòe nhảy vào Trần Vũ trong đầu. Hư không kiếm pháp, địa cấp võ kỹ, quy tắc trung ba triều, thiên biến vận hóa, thi triển người không giống, đẳng cấp liền sẽ không giống. Có người triển khai ra như điệu cấp cực phẩm võ kỹ, có người triển khai ra còn như nhân cấp võ kỹ, cần tự mình lĩnh ngộ. Tam thức kiếm chiêu, theo thứ tự là phiêu miệu một kiếm, khi vọng hư một kiếm, lang không một kiếm, thiên biến văn hóa, như thiên vạn loại chiêu thức, chiêu thức chính là kiếm, kiếm chính là chiêu thức. Trần Vũ chỉ cảm thấy nhìn một lần hư không kiếm pháp sau, trong đầu một điểm ý cảnh cũng không có, căn bản vô pháp tu luyện, này hư vô không gian quả nhiên không hổ là điệu cấp võ kỹ. Phiêu miệu một kiếm. Xuy suy suy. Trong nháy mắt Trần Vũ từ hang núi kia đi ra đã 3 ngày đi qua, 3 ngày nay Trần Vũ không ngừng thông thạo tiêu giao cựu kiếm. Tâm kiếm hợp nhất trạng thái càng ngày càng thông thuận, mà tu vi của hắn cũng hoàn toàn tại tiên thiên nhất trọng cảnh giới vững chắc xuống. Giống, cái đó không xa đại địa hùng cả người đen nhánh ra lông tán lạc khắp mặt đất, vết thương tổn hại nhưng sẽ không lưu huyết. Nhìn trong trọc vào Trần Vũ, trong mắt lấp loè chính là sợ hãi, nằm sóc trên mặt đất mặt, căn bản không dám tới gần Trần Vũ mảy may. Haha, đại địa hùng, ta đã sớm nói, ta sẽ đánh bạn ngươi, hiện tại ngươi ở trước mặt ta căn bản không có cái gì hoàn thủ chỗ trống, ta cũng muốn rời khỏi, gặp lại. Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm, trên người một cỗ khí tức kinh khủng hiện lên thời điểm, bóng người đã biến mất ở đại địa hùng trong mắt. Lolo, đại địa hùng cuối cùng từ trên mặt đất đứng dậy, đối với Trần Vũ biến mất địa phương, phát ra tiếng gào thét, trong mắt mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, tiếng gào thét giống như là đang khóc tố, thân thể vừa đồng vừa đưa chạy thủ mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 32, một kiếm phá chi. Chương 32, một kiếm phá chi các ngươi nghe nói không, Kim Thiên Vương quyền cùng Mã Thanh Tùng quyết đấu. Hai người cũng là muốn nội môn 10 đại đệ tử ở ngoài thứ nhất, bất quá hai người đều là cường giả. Các ngươi cảm thấy ai tỷ lệ yếu lớn một chút, ta nghe nói Mã Thanh Tùng cũng tu luyện một môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Ta cảm thấy Vương quyền nên thắng. Dù sao Vương Quyền nội tình hay là muốn hùng hổ một ít. Vọng Thiên Tông lôi đại tỉ võ, đã rất lâu không có náo nhiệt như thế, bên cạnh lôi đại quan trưởng, sớm đã là người ta tất lập, đều đang nghị luận đến cùng ai mới thật sự là người thắng sau cùng. Ngũ trưởng lão là cuộc tranh tài này trọng tài, hắn đứng ở trên võ đài, mang trên mặt thỏa mãn gật đầu, mấy năm qua Vọng Thiên Tông quá mức bình tĩnh, rất nhiều đệ tử cũng không phải thiên phú không tốt, mà là không có hiếu thắng hiếu chiến vẻ quyết tâm, Vương Quuyền tên tiểu tử này mặc dù có chút ngạo, thế nhưng cái này sát thực rất tốt. Vương Quuyền, ít nói nhảm, chúng ta một trận chiến định thắng thua đi. Mã Thanh Tùng nhìn đối diện Vương Quuyền, hàn tu luyện đại bằng kiếm pháp sau, đối với hôm nay đã là chờ mong đã lâu, bằng bạc đứng ý từ trên người hắn tàn mắt ra. Mã Thanh Tùng, đã như vậy, như vậy liền cho ta xem một chút người tu luyện nhân cấp cực phẩm võ ký đến cảnh giới gì rồi. Vương Quuyền khuôn mặt nhẹ nhõm nhìn Mã Thanh Tùng, hắn rất rõ ràng, hôm nay là hắn Vương quyền huy hoàng thời khắc, không chỉ có sẽ danh chánh luôn thuận đánh bại Mã Thanh Tùng, còn sẽ chiến thắng Trần Vũ, đồng thời hướng về nội môn 10 đại đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Trương sư đệ, xem ra hai sư này đệ không đỡ dạn, có cơ hội hướng về chúng ta khởi xướng khiêu chiến a. Võ đại cách đó không xa, đứng đầy ba bóng người, theo thứ tự là hai nam một nữ. Nói chuyện người này vây quanh hai tay, người này chính là Vọng Tiên Tông thập đại đệ tử nội môn xếp hạng thứ 8 Lý Hữu Đức, tại hắn nam tử bên người là xếp hạng thứ 10 Trương Nhân Thành, mà tại trước người bọn họ thành tú nữ tử, chính là xếp hạng thứ 7 Điền Hồng Vân. Trương Nhân Thành nhìn về phía cách đó không xa Vương Quyền cùng Mã Thanh Tùng, mang trên mặt một ít nhàn nhạt nụ cười khinh thường, những này nghe mới sinh không sợ quở, chúng ta nội môn 10 đại đệ tử không phải là quên đến hư danh, muốn tranh cướp cái tên này, bọn họ chưa chắc có tư cách. Nào có biết ở bên cạnh hắn nữ tử lắc đầu một cái, nhìn về phía Vương Quyền, người này phú không tệ, vượt qua chúng ta chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn rồi. Điền Sư Tỷ, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ?" Tại Điền Hồng Vân nói ra lời nói này thời điểm, hai người đồng thời khiếp sợ, bọn họ rất rõ ràng, cô gái trước mặt Tu Vi đã tới Tiên Tiên lục trọng đỉnh cao, hơn nữa Điền Hồng Vân tuyệt đối sẽ không vô cớ tối tha. Điền Hồng Vân lắc đầu một cái, vẻ mặt cũng có vẻ hơn nghiêm nghị, vọng Tiên Tông nội môn gần nhất hiện lên không ít thiên tài con cháu, bọn họ những sư huynh này sư tỷ áp lực cũng là rất lớn. Vương Quuyền Tu Vi đã đột phá đến Tiên Tiên lục trọng, cái kia Mã Thanh Tùng cũng chạm tới Tiên cảnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Theo Điền Hồng Vân câu nói này vừa ra, Ở bên cạnh hắn, Trương Nhân Thành cùng Lý Hữu Đức đều là khiếp sợ, bọn họ rất rõ ràng bọn hắn so với những người này đều lớn rồi 4-5 tuổi, có thể là tu vi của đối phương cũng đã cùng mình kém không xa, này đã đầy đủ nói rõ Điền Hồng Vân lời mới vừa nói cũng không phải nói ngoa. Mã Thanh Tùng, người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì ta đã đột phá đến Tiên Tiên Lục trọng rồi." Vương Quẩn nhìn về phía Mã Thanh Tùng thời điểm, trên mặt toát ra một cổ đạm nhạt ý cười, trên người một luồng cường hãn khí tức nổi lên, chính là Tiên Tiên Lục trọng khí thế. Mã Thanh Tùng sắc mặt lơ ngác, hắn không nghĩ tới Vương Quyền lại nhanh như vậy đã đột phá đến Tiên Lục trọng cảnh giới. Hắn vốn là cảm thấy hắn đã tu luyện có nhân cấp cực phẩm đó kỹ, có thể cùng Vương Quyền so sánh cao thấp, bây giờ nhìn lại, tự hồ còn chưa đủ, thế nhưng Mã Thanh Tùng cũng không phải dễ dàng người nhặt thua. Người đột phá tu vi thì lại làm sao, ta Mã Thanh Tùng không hẳn liền so với người yếu, dùng thực lực nói chuyện đi." Mã Thanh Tùng nói xong, trong tay một ánh hào quang thoáng hiện thời điểm, một thanh kiếm đã xuất hiện tại trong tay của hắn, trên người linh lực lưu chuyển. "Lưu Vân kiếm pháp, cho ta diệt. Không cho Vương Quyền phản ứng chút nào thời gian, Mã Thanh Tùng kiếm đã mang theo khủng bố hàn ý, hướng về đối diện Vương Quyền đã đâm đi, ánh kiếm lấp loé. vô địch!" Vương Quuyền phản ứng càng là nhanh nhẹn tuyệt kỳ, chỉ thấy được hắn trên hai tay, vô số hàn băng hiện lên thời điểm, cả người xung quanh cơ thể, ba thước không gian thật giống đều biến thành đống băng như thế. Dĩ nhiên trực tiếp giơ lên nắm đấm, hướng về Mã Thanh Tùng tập kích tới kiếm xung tới, khủng bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng trở mình lăn đi. Rầm rầm rầm. Hàn băng mảnh vụn khắp nơi tung bay, linh lực hoáy động, trên võ đài Mã Thanh Tùng sắc mặt một trắng, cả người lại bị Vương Quuyền miễn cưỡng ra đứng chỗ, chỉ là trên cánh tay rách nát một điểm. cười tươi như hoa, nhìn về phía Mã Thanh Tùng, mở miệng nói, "Mã Thanh Tùng Ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta, ta đột phá tiên tiên lục trọng tu vi, ngươi kiếm căn bản vô pháp đối với ta tạo thành bất kỳ thương tổn, nhận thua đi. Vương quyền, ngươi muốn ta chịu thua, e sợ vẫn như thế nhanh không làm được, ta mã thanh tùng coi như là thua, cũng phải thua ta tâm phục khẩu phục mới được. Mã thanh tùng nói xong, trên người linh lực lần nữa lưu chuyển, trong tay kiếm còn như vân đói như vậy, nhưng là trở mình cuốn lại. Lưu vân kiếm pháp, giết cho ta. Suy suy suy. Vô số kiếm ảnh hướng về vương quyền tập kích mà đi Vương Quuyền bóng người tốc độ di động trở nên nhanh chóng cực kỳ, những kia kiếm ảnh hạ xuống địa phương, đều lưu lại từng đạo kiếm ngân, thế nhưng là căn bản không có xúc phạm tới Vương Quuyền mấy may. Mã Thanh Tùng, nghe nói ngươi tu luyện nhân cấp cực phẩm võ kỹ đại bảng kiếm pháp, nếu như ngươi nếu không triển khai ra, như vậy ngươi liền phải thua. Vương Quyền không ngừng tránh né Mã Thanh Tùng công kích, nhìn về phía Mã Thanh Tùng thời điểm, trong mắt mang theo một cổ đạm nhạt ý cười, tu luyện nhân cấp cực phẩm thì lại làm sao, còn không phải như vậy yếu bại. "Cị." Sì. Mã Thanh Tùng lui về phía sau mấy bước, nhìn đối diện Vương Quuyền, mang trên mặt một cỗ vẻ nghiêm trọng, cười nói, "Vương Quuyền, Ngươi đã muốn gặp gỡ đại bằng kiếm pháp, như vậy ngươi liền yếu chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp ngươi nếu có thể chiến thắng của ta đại bằng kiếm pháp, như vậy ta vương quyền liền chịu thua. Vương quyền đứng vững thân thể sau, nhìn về phía Mã Thanh Tùng, trên người một cố khí thế kinh khủng lan tràn đi ra, hàn băng cùng liệt diễm tại trên bàn tay của hắn mặt chậm rãi hiện lên. Vương quyền rất rõ ràng, nhân cấp cực phẩm võ kỹ uy lực khủng bố, hắn tuy rằng tự nhận là tất nhiên đánh bại Mã Thanh Tùng, thế nhưng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý hắn vẫn hiểu. Đại bảng kiếm pháp. Mã Thanh Tùng cả người mặt trên, thật giống hiện ra hai con cánh khổng lồ, đặc biệt là tại kiếm của hắn di động trong nháy mắt đó. Phạm vất một con Thương Thiên đại điểu đứng ở trên thân kiếm của hắn, khủng bố ánh kiếm cùng y thế hướng về đối diện Vương Quyền tập kích mà đi. Hàn băng liễu diễm, trung quanh lôi đại, không ít người dồn dập lui lại, một luồng lạnh giá cùng cực nóng khí tức không ngừng đập tới, để cho bọn họ vô cùng tê cứng, quan trọng nhất là luồng khí tức kia để cho bọn họ khí huyết quay cuồng. Thiên, thật là khủng khiếp, đây chính là nhân cấp cực phẩm võ kỹ, ta cảm giác chỉ là luồng khí thế kia liền để ta không đứng thẳng được. Hai người này không hổ là chúng ta công nhận giả, quả nhiên thực lực không đơn giản. Ta muốn là dưới tay bọn họ, e sợ không qua ba chiêu liền sẽ thất bại thảm hại. Chu vi quan sát đệ tử mắt thấy tình cảnh này, đều rối rít chấn động không ngớt. Liền ngay cả cách đó không xa Điền Hồng Vân ba người, cũng không nhịn được có chút khiếp sợ. Phải biết nhân cấp cực phẩm võ kỹ không phải là tốt như vậy tu luyện thành công, quan trọng nhất là còn nếu có thể triển khai ra, phát huy ra nhân cấp cực phẩm võ kỹ uy lực, hiển nhiên hai người này chân chính làm được. Rầm rầm rầm. Liền tại vô số hàn băng liệt diễm cùng đại bằng kiếm ảnh đối va vào nhau trong nháy mắt, vương quyền trên cánh tay, một vết thương nước ra, chứng nhân rút lui mấy chục bộ. Bất quá so với Mã Thanh Tùng, hắn liền tốt hơn rất nhiều, Mã Thanh Tùng trong tay kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người quần áo rách nát. Đầu tóc rối bởi, ánh mắt tăng giá, hắn bại. Già thua rồi. Mã Thanh Tùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Quyền, sau đó trong mắt gái cố này đứng ý bắn ra, nhìn về phía Vương Quyền, bất quá ta sẽ tìm ngươi nữa khiêu chiến, bởi vì cái này một lần thua, không, có nghĩa ta sẽ lần lượt thua. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Vương Quyền thời điểm này nhìn về phía phía dưới lôi đài, mang trên mặt một vẻ thần sắc khinh thường, hôm nay hắn không chỉ muốn cùng Mã Thanh Tùng chiến đấu, còn muốn cùng Trần Vũ chiến đấu, nhưng là Trần Vũ thật sự dám đến sao? Vương sư huynh, ngươi không nên nhìn, Trần Vũ khẳng định không dám tới. Đúng vậy a, Trần Vũ có tư cách gì chọn chiến Vương sư huynh? quả thực là không tự lượng sức, tự tìm đường chết mà thôi. Bên cạnh Lôi đại bạch khắc đám người mắt thấy Chu Vi căn bản không có Trần Vũ bóng người, mang trên mặt trào phúng cùng khinh thường lớn tiếng phụ họa nói: "Ai nói ta không dám tới?" Mọi người ở đây đều cảm thấy Trần Vũ khẳng định không dám tới chọn chiến vương quyền thời điểm, dù sao vừa nãy Vương quyền đánh bại Mã Thanh Tùng, đây chính là tiên tiên lục trọng tu vi, Trần Vũ hiện tại xuất hiện, vậy không không là tự đánh mặt của mình sao? Ngũ trưởng lao mắt thấy Trần Vũ đã xuất hiện tại trên võ đài thời điểm, trong thần sắc mang theo ngạc nhiên cùng tiếp sợ, tiểu tử này đột phá đến tiên tiên nhất trọng tu vi, hơn nữa khí tức trên người Dĩ nhiên cho Ngũ Trưởng lão một loại cảm giác sâu không lường được. Trần Vũ, ngươi hiện tại tới bất quá là tự rước lấy nhục, ta khuyên chính ngươi nhận thua đi, không phải vậy thua quá khó nhìn." Vương Quẩn nhìn xuất hiện Trần Vũ, mang trên mặt nhàn nhạt thần sắc khinh thường, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ xuất hiện cùng không xuất hiện đều giống nhau, căn bản không có thể có thể ngăn cản hắn Vương Quẩn cuột khởi bất tiến, Trần Vũ bất quá là hắn Vương Quẩn đá kê chân mà thôi. "Trần Vũ, chẳng lẽ ngươi muốn dùng tiêu giao cựu kiếm đối phó Vương sư huynh? Bên cạnh Lôi đại Bạch Thiên Nhãn Vũ xuất hiện, mang theo giễu đối với Trần Vũ hỏi. Ha, ha, "Ha Tại ban ngày bên người, Các khác mấy người này đều dồn dập bắt đầu cười ha hả, hiển nhiên đối với ban ngày để Trần Vũ chọn tiêu giao cựu kiếm sự tình, rất là hưng phấn. Tiêu giao cựu kiếm tâm kiếm hợp nhất căn bản không ai có thể đạt đến, cái kia chính là một môn nhân cấp võ kỹ cấp thấp mà thôi. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái cách đó không xa ban ngày đám người, sau đó ánh mắt thu hồi đến đối diện Vương quyền trên người, nhàn nhạt, nhạt cười cười. "Đánh bạn ngươi, một kiếm mà thôi." Câu nói này vừa ra, toàn bộ trung quanh lôi đại người, đều là tất cả số sao, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt giống như là nhìn đồ ngốc như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 33 Nội môn 10 đại đệ tử. Chương 33, nội môn 10 đại đệ tử hắn có phải điên rồi hay không, đánh bại Vương sư huynh một kiếm mà thôi. Ta xem hắn tuyệt đối là chịu đến quá lớn đả kích, một kiếm đánh bại Tiên Tiên lục trọng đệ tử, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, hắn cho rằng hắn là Mạc vấn đại sư hay sao? Hết thể quan sát đệ tử, giờ khác này nhìn về phía Trần Vũ vẻ mặt đều mang thương hại, không nghi ngờ chút nào Trần Vũ làm như vậy, đã hoàn toàn đem Vương quyền làm tức giận. Người sư đệ này có chút thú vị, hi hi. Ngược lại là cách đó không xa Điền Hồng vẫn hì hì cười cười, thật giống đây là nàng nghe thấy lạnh nhất chuyện cười mà thôi cười thời điểm, còn cố ý che lại miệng. Tại bên người nàng Lý Hữu Đức cùng Trương Nhân thành trận tròn mắt, một kiếm đánh bại Vương Quyền, chỉ sợ coi như là hai người bọn họ cũng không dám nói ra câu nói này đi, này Trần Vũ thực sự là quá cuồng vọng. Vương Quyền nghe thấy Trần Vũ lời nói sau, sắc mặt tái xanh, giận dữ cười. Ha ha ha ha. Trần Vũ mặc cho Vương Quyền đứng ở nơi đó cười, trái lại là bình tĩnh nhìn Vương Quyền, trong thần sắc không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Cười đủ lời nói, liền bắt đầu đi. Vương Quyền sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Trần Vũ, âm thanh trầm thấp bố mà nói, "Trần Vũ, tất cả những thứ này đều là ngươi bộ ta, người bộ ta." Vương Quỳ đối Trần Vũ có thể nói là hận thấu xương, lần trước tại luyện lộ phòng, nếu không phải Trần Vũ gia nhập, hắn chính là luyện lộ phong người thứ nhất, nào có biết đến cuối cùng bởi vì Trần Vũ, hắn chẳng những không có thu được người thứ nhất, trái lại còn bị thương nặng, chuyện kia dưới cái nhìn của hắn là suốt đời sỉ nhục. Cho nên hắn yếu dự nhục, thế là hắn điên cùng tu luyện, cũng có lẽ là bởi vì hắn bị thương nặng nguyên nhân, hắn dĩ nhiên đột phá đến tiên tiên lục trọng cảnh giới. Như vậy liên tiếp hắn chiến thắng Tùng chính là dễ như cháo, mà hắn mục tiêu của hôm nay vốn là nội môn trước 10 đệ tử, không nghĩ tới Trần Vũ hoàn toàn đem hắn chọc giận. Ngũ trưởng lão Ta yêu cầu ta cùng Trần Vũ chiến đấu không phải điểm đến là rừng, mà là thẳng đến một phe khác bị đánh chịu thua đến. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, hắn nội tâm ngược lại là có chút chờ mong, cái này ba lần bốn lượt ở trước mặt hắn sáng tạo kỳ tích thiếu niên, lần này có thể hay không sáng tạo kỳ tích, bất quá hắn cũng không muốn yếu Trần Vũ bị thương nặng, phải biết Trần Vũ dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy, từ hậu thiên 8 tầng đột phá đến tiên thiên nhất trọng, cái tốc độ này đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Vương quyền, ngươi nói lên yêu cầu này, cần muốn chiếm được Trần Vũ đồng ý, không phải vậy ta làm trưởng lão, không thể mắt thấy các ngươi lẫn trầm giết. Trần Vũ Ngươi có dám? Đáp ứng. Vương Quyền nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, nào có biết hắn cuối cùng đáp ứng hai chữ còn không nói lúc đi ra, Trần Vũ bình tĩnh mở miệng nói, như vậy tốt nhất, chúng ta ân đoán cũng có thể giải quyết một phen. Trần Vũ, ngươi sẽ rất thảm. Nghe thấy Trần Vũ lại đáp ứng yêu cầu này, Vương Quyền sắc mặt giữ tợn, cả người tiên tiên lục trọng khí thế hướng về Trần Vũ ép tới. Nếu như đổi thành một người khác, dựa vào luồng khí thế này quả thật có thể đem đối phương ép tới không thở đổi, thế nhưng Trần Vũ không phải những người khác. Hắn tu vi so với bất luận người nào cũng còn yếu vững chắc, hắn trong thân thể kinh mạch độ mềm và dai cùng tương độ, coi như là tiên thiên cự trọng đỉnh phong tu vi người đều chưa chắc có thể đạt đến, Trần Vũ như không có chuyện gì xảy ra nhìn Vương Quyền. Vương Quyền, nếu như thực lực của ngươi cùng ngươi phí lời như thế lời nói, trận chiến này ta thật sự sẽ rất thất vọng. Trần Vũ, ngươi muốn chết? Hàn băng liễu. Vương Quyền cả người linh lực lăn lộn thời điểm, toàn bộ võ đài sóng khí tung bay, vô số hàn băng dị nháy động, vô số là sáng quắc đốt. Trung quanh lôi người dồn dập lần nữa lui về phía sau. Vương quyền hiện tại thi triển ra hàn băng liệt diễm so với giao mã thanh tùng thời điểm, không biết cường hàn bao nhiêu lần. Mã Thanh Tùng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt có chút thảm đạm, hắn vốn tưởng rằng Vương quyền đối phó hắn thời điểm, đã xuất đem hết toàn lực, không nghĩ tới Vương quyền vẫn không có toàn lực ứng phó. Ta đoán Trần Vũ nhất định sẽ bị đốt thành heo xước ngay. Ta cảm thấy Vương sư huynh sẽ không như thế nhanh đánh bại hắn, sẽ để cho hắn nhiều dễ dụ một cái. Vương sư huynh bản tiếng, nhất định phải đem Trần Vũ đánh cho không đứng dậy được, mới sẽ bỏ qua, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy khiến hắn thua. Mắt thấy cả người kinh khủng Bách khác đám người dồn ào dập kích động và phần, bọn họ tựa có lẽ đã nhìn thấy Trần Vũ bị đánh bại cảnh tựa. Trong thì ngon mà không dùng được mà thôi. Trần Vũ khỏe miệng nhàn nhạt phụ động thời điểm, trong tay một cổ kinh khủng hàn mang đột nhiên hiện lên, hư kiếm đã xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. Tiêu giao kiểu kiếm, tâm kiếm hợp nhất, tam kiếm hợp tình. Giải giáp hồng trần, tiêu giao hồng trần, tiêu giao tâm kiếm. Trần Vũ chỉ cảm thấy trong tay hư kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, tiêu giao cửu kiếm hiểu rõ ba cái chiêu thức, hoàn toàn dung hợp trở thành một chiêu thức. Đây chơi kiếm ảnh, vô số kiếm ảnh, chính như tiêu giao cửu kiếm tiêu giao hai chữ như thế, trở nên phi phật cực kỳ. Quan trọng nhất là này cổ lăng lệ kiếm ý, càng làm cho vô số người trợn mắt ngất ngụm. Thình thịch. Theo Trần Vũ thân ảnh nhất động một khắc đó, hắn trong tay hư kiếm hàn mang hiện lên, như vạn trượng ánh sáng như vậy, hướng về vương quyền một kiếm chạm rơi xuống. Toàn bộ võ đài trong nháy mắt chấn động lên, vô số vết nước hiện lên, toàn bộ đều là bị Trần Vũ kiếm ảnh chế tạo ra, quan trọng nhất là nguyên bản hàng hái vương quyền. Giờ khắc này chính nửa quỳ tại trên võ đài, hai chân gắt gao rơi vào phía dưới lôi đài, cả người quần áo toàn bộ phanh nát, trên người đạo kia đạo khủng bố kiếm ngân, để vô số nhân tâm kinh run dậy. Hoa. Rào. Theo Vương Quyền một ngụm máu tươi phun đi ra trong nháy mắt đó, toàn bộ chúng quanh lôi đài nhân tải từ trận mắt ngoác mồm bên trong tỉnh táo lại, trong mắt sợ hãi lộ rõ trên mặt, vô số người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, cũng không còn vừa nãy chào phúng cùng kinh bị, thay vào đó là kính nể. Cái gọi là kẻ tôn kính ta, người kính trì, lấy vậy ông đập lưng ông, ta vốn không muốn thương ngươi, làm sao ngươi đưa ra yêu cầu này, ngươi bại. Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm, cả người sắc mặt bình tĩnh lui ra mấy chục bước khoảng cách, Vương Quyền nghe thấy Trần Vũ lời nói, cực kỳ xấu hổ. Hoa, Trần sư huynh, ngươi rất đẹp trai, ta muốn làm nhân của người. Trần sư đệ Sư tỷ ta nguyện ý gả cho ngươi. Trần sư huynh, ta bái ngươi làm thầy đi, ngươi kiếm thật xinh đẹp. Vô số vọng thiên tông thiếu nữ, như là hoa si như thế nhìn Trần Vũ, dồn dập tiêu lên, đặc biệt là tương đương vừa nãy Trần Vũ một kiếm kia, để các nàng thật sự không cách nào chống cự, một kiếm kia là nhanh như vậy, như vậy tiêu dao, cao cường như vậy lãng, người thiếu nữ kia không có xuân, bất chi bất giác, các nàng tựa hồ quên mất, hai tháng trước, Trần Vũ vẫn là các nàng trong miệng cười náo rất rưỡi. Vương từ trên võ dậy, nhìn về Vũ trong đôi mắt trên mặt mang theo một luồng hối hận, còn mang theo một luồng sâu sắc chấn động. Hắn biết rõ tại luyện lộ phong thời điểm, nếu không phải Mã Thanh Tùng dây dưa, Trần Vũ căn bản không có thể có thể thương tổn được hắn, nào có biết ngắn ngủn nửa tháng trôi qua, cái kia cùng hắn có chênh lệch thật lớn thiếu niên, càng nhưng đã hoàn toàn vượt qua hắn, nhưng là hắn từ Trần Vũ trong đôi mắt mà xem không đến bất kỳ người thắng vui sướng. Chính như vừa mới Trần Vũ nói như vậy, kẻ tôn kính ta, người kính. Nếu như không phải hắn muốn cố ý nhục nhã Trần Vũ, Trần Vũ nhất định sẽ nhiều cùng hắn đối chiều, cũng sẽ không như thế một kiếm liền đánh bại hắn, cũng sẽ không khiến hắn mất hết mặt mũi. Hơn nữa từ Trần Vũ cảm xúc biến hóa bên trong, Vương Quyền cảm nhận được một loại vương giả thu bạo, loại khí phách này cũng chỉ có tại hắn tiếp xúc Mạc vấn thời điểm cảm thụ qua. Loại cảm giác đó giống như là hai người căn bản không tại cùng một cái mặt bằng. Hắn Vương Quyền theo đối là vọng thiên tông thứ nhất, mà Mạc vẫn cùng Trần Vũ theo đuổi là chân chính võ đạo cường giả. Hừ, nghĩ tới đây, Vương Quyền nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt trở nên lửa nóng, đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Trần Vũ, ta Vương Quyền bị thua tâm phục khẩu phục, không biết cái này một lần ta thua rồi, lần sau ta chưa chắc sẽ thua, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi." Vương Quyền nói xong, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Chút nào không quan tâm người trùng quanh vẻ khinh thường, hướng về đoàn người nơi xa biến mất mà đi. Bạch Hắc cùng ban ngày mấy người này giờ khắc này cấm lượt Hàn Ve nhìn Trần Vũ, nào có biết Trần Vũ ánh mắt trước sau đều không có chuyển đến trên người bọn họ. "Hảo tiểu tử, không đơn giản à, tiêu giao cửu kiếm lại cho ngươi tu luyện thành, vương quyền bại không hoan hưởng, môn võ kỹ này có thể sưng bản môn khó tu luyện nhất cùng uy lực cường hạn nhất võ kỹ." Ngũ trưởng lão đi tới Trần Vũ trước người, hung hăng vô vô vai, hiện một kỳ vọng ánh sáng. hắn rất rõ ràng, trước mặt thiếu niên này tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không với mình, hắn đường không cũng không lại tiên phong quốc, mà là tại bên ngoài mảnh kia rộng lớn bầu trời. Ha ha ha, không đơn giản, không đơn giản, kiếm pháp rất tốt, rất nhanh. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên võ đài, không phải là vừa nãy một mực tại quan sát chiến đấu nội môn thứ 10 đệ tử Trương Nhân Thành sao? Trần Vũ nhìn đột nhiên xuất hiện này bóng người, sắc mặt có chút mờ mịt nhìn đối phương, tu vi của người này khủng bố, càng nhưng đã đạt đến tiên thiên thất trọng, trọng yếu nhất là trên người người này, một cổ đạo nhạt khí tức hiện lên, người này cao thủ sử dụng kiếm. Trương Nhân Thành nhìn về phía Trần Vũ, cười hắc, hắc theo ngũ trưởng lão hành Lễ nói, đệ tử Trương Nhân Thành bài ngũ trưởng lão. Mộ trưởng lão đối Trương Nhân Thành gật gật đầu. Trương Nhân Thành, nội môn 10 đại đệ tử. Trần Vũ nghe thấy Trương Nhân Thành cái tên này thời điểm, hắn không có chút nào xa lạ. Vọng Thiên Tông trong đệ tử nội môn có 10 đại đệ tử tên gọi, 10 người này chiếm lấy danh hiệu này, đã có thời gian 2, 3 năm, có người nói bọn hắn 10 người mới xem như là Vọng Thiên Tông chân chính tinh anh. Trần sư đệ, những kia tên gọi đều là hư, thực lực mới là vương đạo, ta xem ngươi kiếm pháp không sai, không bằng chúng ta luận bản một phen kiếm pháp làm sao? Trương Nhân Thành trên mặt hiện lên một vệt đạm phong khinh nụ cười, hắn đúng là nhìn thấy Trần Vũ kiếm pháp phải biết tại Vọng Thiên Tông người đại trong các đệ tử, chân chính sử dụng kiếm rất lợi hại còn có một người, cái kia chính là xếp hạng thứ tư Tạ Vân Tiên. Nhưng là hai người trên lệch quá lớn, mỗi lần luận bàn đều là Trương Nhân Thành bị đối phương áp chế gắt gao, căn bản vô pháp phát huy, hiện tại thấy hàng là sáng mắt, tự nhiên không để ý đến thân phận những thứ đó. Luận bàn kiếm pháp. Trần Vũ nhìn về phía Trương Nhân Thành, từ trên người đối phương tàn mát ra luồng khí tức kia, hắn đã nhận biết được đối phương là cao thủ sử dụng kiếm, hắn vẫn muốn cùng một cái cao thủ sử dụng kiếm so sánh một phen, hiện tại làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 34 về nhà. Chương 34, về nhà đúng vậy, Trần Sư Đệ sẽ không không cái này dũng khí đi, đương nhiên nếu như Trần Sư Đệ cảm thấy không thích hợp, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Trương Nhân Thành nhìn Trần Vũ, sắc mặt bình tĩnh. Trần Vũ nhìn ra, đối phương đối với mình cũng không hề đáp ý, nghĩ đến hẳn là chính như hắn nói như vậy, nhìn thấy chính mình kiếm pháp không sai, thấy hẳn là sáng mắt mà thôi. Tại sao lại không chứ? Ta cũng muốn gặp gỡ một cái Trương sư huynh kiếm pháp. Vốn là Trương Nhân Thành cảm thấy Trần Vũ có thể sẽ từ chối, dù sao giữa hai người trên lệch vẫn là rất lớn, thế nhưng hắn làm sao biết Trần Vũ trái lại đáp ứng rồi, hơn nữa rất sảng khoái. Trần sư đệ, ta cũng không chiếm tiện nghi của người, kiếm pháp của ta là nhân cấp cực phẩm Võ Kỹ Vạn Nhạc kiếm pháp, triển khai ra dường như mấy chục tòa núi lớn đồng thời xuất động, tổng tổng cộng chia làm 5 chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp được trong đó 3 chiêu, ta liền chịu thua. Trương Nhân thành câu nói này vừa ra, chu vi không ít người nhìn về phía Trương Nhân thành ánh mắt đều mang tôn kính, phải biết hắn làm như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là không muốn chiếm Trần Vũ tiện nghi. Liền ngay cả một bên Ngũ Trưởng lão cũng là mang theo một điểm thưởng thức ở đầu, quang minh lạc, là đại trưởng phu gây nên. Đã Trương sư huynh, đã như vậy, như vậy ta liền không khí. Trần Vũ trên người khí tức kinh khủng lan tràn ra, giờ phút này Trần Vũ, trên mặt tính trẻ con đã sớm biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại bén nhọn kiếm ý trương nhân thành mắt thấy đối diện Trần Vũ khí tức biến hóa, trong mắt mang theo một ít nạc nhiên, hắn rất rõ ràng, một cái kiếm khách trọng yếu nhất chính là muốn có sở hướng vi mị kiếm ý mà loại khí thế này hắn cũng là tại quãng thời gian trước mới lĩnh ngộ được đến, không nghĩ tới hiện tại Trần Vũ còn nhỏ tuổi, càng nhưng đã tới cảnh giới này. Tiêu giao cửu kiếm, đệ nhất kiếm, giải giác trần. Trần Vũ trong tay hư kiếm hí lên một tiếng, vô số kiếm ảnh lan tràn lúc đi ra. Quẩn về bốn phương tám hướng đem Trương Nhân thành phong tỏa ở trong đó. Thiên, nguyên lai Trần Vũ vừa mới đối chiến Vương quyền thời điểm, vẫn chưa toàn lực ra tay. Đây cũng quá biến thái đi, hắn kiếm pháp cảnh giới làm sao có khả năng cao như vậy? Bất quá Trương sư minh kiếm pháp cũng rất cao siêu, chưa chắc sẽ thua. Nghe thấy bên tai người tiếng bàn luận, Bạch khác cùng ban ngày đám người sắc mặt đều có chút khó coi, giờ khác này đã bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào mới có thể giảm bất bọn hắn cùng Trần Vũ nô thuẫn. Ha ha ha, không sai, có chút thú vị, chẳng trách Vương quyền không phải là đối thủ của ngươi. Trương Nhân thành cũng không có bởi vì Trần Vũ thực lực cường hãn mà ủ dũ trái lại là cười ha ha, trong tay một đạo hàn quang lạnh leo thoáng hiện thời điểm, trên người một luồng dày nặng khí thế lan tràn đi ra, chính như hắn nói như vậy, hắn kiếm pháp như là một ngọn núi lớn cho người áp bức. Đây chơi sóng khí, như từng tầng từng tầng ánh kiếm, không ngừng nghiền lên, càng giống là sóng lớn tuôn ra gấu biển rộng, liên miên không ngưng, kiếm pháp cảnh giới cũng đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Xuy xuy xuy, vô số kiếm ảnh ở xung quanh khoé động thời điểm, người trung quanh chỉ cảm thấy vô số kiếm ảnh thứ kích tại trên thân thể của chính mình mà, không ngừng ngược lại lui ra. Hai người kiếm rốt cuộc vào thời khắc ấy đối va vào nhau, trên mũi kiếm một điểm hàn mang rũ về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hai người đồng thời ngược lại lui ra. Tiêu giao kiểu kiếm, toàn bộ đều là tiêu giao, phá diệt cho ta đi. Vạn nhạc kiếm pháp, vạn nhạc hướng tông. Hai thanh âm của người không có một chút nào lui về phía sau, vừa ra tại lôi đài này trong nháy mắt, đồng thời sông bay ra ngoài, hai người kiếm ảnh lần nữa tại trên võ đài khoáy động ra. Xuy xuy xuy. Trung quanh vô số đệ tử, bên hai chỉ là chuyển đến kiếm cùng kiếm đụng nhau âm thanh, nhưng căn bản không nhìn thấy trong tay hai người kiếm là như thế nào vận chuyển lên tới. Ngũ trưởng lão đứng ở trên võ đài, ánh mắt càng xem càng ngạc nhiên, vốn là hắn cảm thấy Trần Vũ hẳn là rơi vào hạ phong. Nào có biết hai người giao thủ bắt đầu, Trần Vũ một mực vững vàng chiếm thượng phong. Người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn và cách đó không xa Điền Huyền Vân, có thể rõ ràng giữa hai người kiếm pháp quyết đấu mạo hiểm cùng khủng bố. Trương Sư Minh không phải nói trong vòng 3 chiêu, hắn chịu thua sao? Hiện tại cũng bao nhiêu chiêu? Không sai a, không nghĩ tới Trần Vũ lại khủng bố như vậy, hắn mấy tháng trước đúng là rất rỡi. Ta cảm giác được nếu như ta có thể tiếp thu hắn một kiếm, ta liền đủ hài lòng. Mắt thấy Trần Vũ cùng Trương Nhân thành điên cuồng giao phong, kiếm ảnh không ngừng đụng vào thời điểm, võ đài run rẩy không lên, mọi người bên thai chỉ nghe xì một tiếng. Xì. Trần Vũ cả người bay ngược ra ngoài, trên bả vai xuất hiện một đạo khe nước to lớn, quần áo tổn hại, khí tức có vẻ hơi hỗn ngang không thể tả. Trần Vũ cuối cùng còn là bại. Mọi người mắt thấy Trần Vũ bị thương, không nhịn được hít một hơi thật sâu khí lạnh, nếu như Trần Vũ thật sự lần nữa đánh bại Trương Nhân Thành, như vậy bọn hắn những đệ tử này thật sự chỉ có tự ti mà cảm, hiện nay bọn hắn càng hy vọng Trần Vũ thất bại khá hơn một chút, đây chính là cái gọi là nhân tính. Trương Nhân Thành mới từ vừa nãy trong dung động phục hồi tinh thần lại, hắn mang trên mặt sâu sắc chấn động, biết rõ trong đó còn bao hàm một ít tự ti mà cảm. Hắn mới vừa nói là cùng Trần Vũ đối chiến ba chiêu, Nếu như ba tìm Trần Vũ không thất bại, hắn liền chịu thua, nhưng khi hai người chân chính giao thủ thời điểm, hắn mới hiểu được, Trần Vũ kiếm pháp cùng hắn căn bản là không tại một cấp bậc mặt trên. Trần Vũ thi triển ra là nhân cấp cao cấp võ kỹ tiêu giao kiểu kiếm, mà hắn thi triển là nhân cấp cực phẩm võ kỹ vạn nhạc kiếm pháp. Trần Vũ tu luyện tiêu giao kiểu kiếm không quá nguyệt dư thời gian, mà hắn tu luyện vạn nhạc kiếm pháp cũng đã mấy năm. Trần sư đệ, ngươi thắng. Trương Nhân Thành nói xong, trong thần sắc mang theo thất lạc thời, thu hồi trong tay kiếm, hướng về võ đài nơi xa biến mất mà đi, hắn nội tâm cần bình yên tính một chút, hắn vẫn cho là võ kỹ cấp bậc càng cao kiếm pháp càng tốt, đến mới vừa rồi cùng Trần Vũ đối chiến, hắn mới phát hiện, vô ký cùng kiếm pháp cũng không nhất định cung cấp. Cũng không có ai chú ý tới, tại Trương Nhân Thành xoay người một khắc đó, hắn đỉnh đầu vài tia mái tóc đã bồng bềnh rơi vào trên võ đài. Trần Vũ nhìn Trương Nhân Thành bóng lưng rời đi, mang theo một ít thưởng thức. Lập tức huyết hầu hơi động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trở nên trắng bệnh. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Trương Nhân Thành vạn nhạc kiếm pháp thật sự đã trải qua đang phong tạo cực, nếu không phải Trương Nhân Thành lưu thủ, hắn Trần Vũ đã là một kẻ đã chết. Đương nhiên đó là bởi vì Trương Nhân Thành tu vi vẫn còn cao hơn hắn suất quá nhiều, nếu không Trương Nhân Thành căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chuyện gì xảy ra, Trương Nhân Thành làm sao nhận thua? Lý Hữu Đức nhìn rời đi Trương Nhân Thành bóng lưng, một độ nghi hoặc không hiểu giáng dấp. Ở bên cạnh hắn Điền Hồng Vân lắc đầu một cái, trong thần sắc cũng mang theo khiếp sợ, sau đó thở dài nói, không nghĩ tới thế gian cẳng có thiên tài như thế, xem ra ta là hết ngồi đáy giếng rồi. Nói xong, không để ý đến trong kinh ngạc Lý Hữu Đức, biến mất mà đi. Không tệ, không tệ. Ngũ trưởng lão liên tiếp nói xong hai cái không sai sau, trên mặt dày mang theo nụ cười vui mừng rời đi. Chu vi người xem cuộc chiến, nhìn Trần Vũ ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi, tuy rằng bọn hắn không biết tại sao Trương Nhân Thành sẽ chịu thua, thế nhưng chí ít chứng minh Trần Vũ thật sự rất khủng bố. Vọng Thiên Tông, dưới chân núi. Một thất thanh tông mã, mặt trên ngồi một cái thanh niên, cái này thanh niên nhìn qua 16-17 tuổi, giữa hai lông mày tỏa ra một luồng ánh khí, hai mắt nhìn xem nơi xa, có vẻ hơi trầm trở. Cái này thanh niên chính là Trần Vũ, hàng năm Vọng Thiên Tông cuối năm thời điểm, đều sẽ để môn nhân đệ tử lựa chọn về nhà thăm, giống như là kiếp trước đọc sách thả nghĩ đông như thế. Bất quá Trần Vũ có vẻ hơi chủ trừ, nguyên nhân là hắn không biết hắn ở cái thế giới này cha mẹ, gặp gỡ thời điểm có thể hay không lúng túng, lập tức hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. "Giá? Giá?" Vọng Tiên Tông khoảng cách Trần gia bước đi lời nói, cần hơn 10 ngày, bây giờ Trần Vũ nắm giữ Thanh Tông Mã, ngược lại là ba, 5 ngày liền có thể đến đạt. Đồng dạng như lúc, tại Bác Tuyết môn bên dưới ngọn núi, một nam một nữ hai cái thanh niên, đồng dạng là cưới Thanh Tông Mã, nữ tử không phải là trước đây không lâu đi tới Vọng Tiên Tông Trần Văn Chi a. nói có thể là thật sự, Trần Vũ bây giờ thật sự biến thành một tên rắc rối, còn tại Hầu Thiên tu vi hồi hồi." và nữ tử bên người, một người dáng dấp cùng Trần Văn Chi có ba phần tương tự thanh niên, tuổi hơi chút muốn so Trần Văn Chi muốn hơi nhỏ mũi, trong mắt mang theo một luồng bảng bạc đứng ý người này chính là Trần Văn Chi đệ đệ, Trần Văn Hạo. Bọn họ hai người đều là Trần Vũ đại bá hải tử, đồng thời đồng thời đều là bác Tuyết môn đệ tử nội môn. Văn Hạo, tỷ lúc nào đã lựa cả ngươi, ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi nở mày nở mặt thắng ngày đã tới rồi. Trần Văn Chi trên mặt hiện lên sang sảng nụ cười, bây giờ Trần Vũ biến thành rất rươi, như vậy Trần gia thiên tài chân chính con cháu tuổi, liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác rồi. Ta tin tưởng ta ca nghe thấy tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Ha ha ha. Trần Văn Hào cười lớn, dưới khố Thanh Tông mã hướng về Bắc Tuyết môn nơi sa chạy như điên. Các ngươi nghe nói không, Nguyên Lai thiếu chủ hiện tại biến thành một tên rác rưởi, nghe nói tu vi còn dừng lại tại Hậu Thiên tu vi. Không có giả đi, hắn nhưng là được xưng Thiên Phong Quốc thiếu niên thiên tài người thứ nhất, ngươi nghe ai tin tức chuyển đến? Làm sao có khả năng giả bộ, chính là không có lựa làm sao có khói, hơn nữa đây chính là ta từ vọng Thiên Tông biết được tin tức. Tại Thành chân gia, bây giờ phía trên tòa phủ đệ, lên tới trưởng lão cấp bậc tại, xuống tới người hầu hoàng, Vũ biến thành rác rưởi tin tức cũng đã truyền Tại trấn gia chủ trong viện, một người đàn ông trung niên, trên người khí tức không giận tự uy, ở bên cạnh hắn ngồi một người trung niên phụ nữ, nhìn qua phong vận như xưa. "A chính, ngươi nói đồn đãi có phải không thật sự? Chúng ta hải nhi nếu như biến thành rắc rối, như vậy hắn tại Vọng Thiên Tông không biết yêu ăn bao nhiêu vị đằng a." Vi tính mệt nghĩ đến đây mấy ngày đồn đãi, lúc nói lời này, bên trong đôi mắt liền mang theo nước mắt, nàng tự nhiên biết những môn phái kia đối đệ tử nghiêm ngặt cùng sàn lọc. Trấn chính cũng lắc đầu một cái, đối với cái này tin tức, hắn ít nhiều gì có chút tín tưởng, dù sao hắn nửa năm trước cũng ít nhiều đạt được một ít tin tức, chỉ là có chút không muốn đi tín tưởng. Thực sự là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, bọn họ vừa bắt đầu không phải nghĩ đến việc trách Trần Vũ biến thành rắc rối, mà là lo lắng Trần Vũ tại Vọng Thiên Tông qua thật tốt không, đây chính là cha mẹ. Sớm biết lúc trước, ta liền không nên đáp ứng khiến hắn đi Vọng Thiên Tông, hài tử lưu ở bên cạnh ta hẳn là tốt. Vi Tính Nguyệt Âm thanh có vẻ hơi tiêu tụy, mấy ngày nay nàng vừa nghĩ tới chính mình hài tử tại Vọng Thiên Tông ăn được khổ, liền đêm không thể chợp mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35: Uống rượu Ba. Chương 35: Uống rượu Phong Ba Trần gia ở vào Thành trung tâm, toàn bộ Tuyên Thành tất cả thuộc về thuộc Trần gia phạm vi quản hạt bên trong. Trần Vũ mắt nhìn xem phía trước mặt to lớn sân, xa hoa cửa lớn. Trước cửa để hai tôn to lớn sư tử đá, hai bên đại môn đứng đấy chính là hai cái chúng khí 10 phần Trần gia thủ vệ, có vẻ tinh thần nhiệt nhiệt. Nguyên Lai là thiếu chủ học thành trở về a. Trần Vũ đi tới bên cạnh cửa chính thời điểm, đem bên hông một tấm lệnh bài đưa cho cái kia thủ vệ thời điểm, hai cái thủ vệ âm thanh có vẻ hơi âm dương quái khí, trong mắt nhìn Trần Vũ càng là mang theo khinh thường. Hai cái thủ vệ rất rõ ràng, một cái tu vi còn chỉ dừng lại ở hậu thiên tu vi rất rưỡi, căn bản không có thể trở thành Trần gia gia chủ tương lai, cho nên bọn hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ đi lót. Trần Vũ cũng không để ý tới hai cái thủ vệ ánh mắt, mà là trực tiếp hướng về Trần ra bên trong tòa phủ đệ trung tâm chủ viện hành tàu mà đi. Giang Dác, lẽ nào có lý đó? Trần Chính sắc mặt giận dỗi, bàn tay gắt gao đặt tại trước mặt trên bàn, tinh khiết linh lực trực tiếp làm cho cả cái bàn biến thành mảnh vỡ. A chính, bọn họ phải hay không lại bức bách người nhường ra vị trí gia chủ? Vi Tính nguyệt từ bên trong phòng đi tới giữa sân, có chút bận tâm nhìn Trần Chính. Người gia chủ này không làm cũng được, yếu là bọn hắn ai dám làm thương tổn Vũ Nhi sự tình, ta nhất định nhưng để cho bọn họ trả ra giá cao. Trần Chính trong thanh âm mang theo khí phách nói, "Phu thân, mẫu thân, Hải Nhi trở về rồi. Nếu như nói Trần Vũ Tại chưa thấy cha mẹ của kiếp này thời điểm, còn có một chút Trần chờ lời nói. Tại vừa nay hắn nghe thấy Trần chính lời nói một khắc đó, hắn nội tâm đã hoàn toàn tiếp thu trước mặt cha mẹ. Cách đó không xa đứng đấy một nam một nữ, nam 4-50 tuổi còn chừng trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trên người một luồng y nghiêm không hiểu tàn mắt ra. Nữ tử nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, có vẻ ung dung hoa quý. Một đôi lông mày cùng Trần Vũ hầu như giống nhau như lúc, hai đạo kiếm mi càng là tăng thêm mấy phần xinh đẹp tâm ý vi tính nguyệt vô cùng kích động, bay thẳng đến Trần Vũ chạy tới, đi tới Trần Vũ trước mặt, thân mật lôi kéo Trần Vũ tay, mang trên mặt lo lắng. "Vũ Nhi, người tại Vọng Tiên Tông chịu không ít khổ, thực sự là hoàn nước người rồi." Đứng ở cách đó không xa Trần Chính hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo kinh hỉ, kích động nói: "Vũ Nhi, người tu vi đã là tiên tiên nhất trọng. Vũ Nhi, mẹ liền biết con trai của ta khẳng định không kém, tuyệt đối sẽ không như là bọn hắn nói như vậy không thể tả." Bì tính mệt mắt thấy Trần Vũ tu luyện có thành, tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, khóe mắt càng là kích động chảy ra nước mắt. Mấy ngày nay nàng đêm không thể chợp mắt, bây giờ xem thấy con trai của chính mình cũng không phải đồn đãi như vậy không thể tả, nội tâm tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, lại có cha mẹ nào không hi vọng con của mình thành tài. "Vũ Nhi, chuyện gì thế này?" Trần Chính nhìn về phía Trần Vũ, hắn rất rõ ràng không có lựa làm sao có khói. Con trai của chính mình vốn là thiên tài, làm sao có khả năng thời gian 1 năm biến thành rất rưỡi, sau đó ngăn ngắn mấy tháng cuộc đời, hắn trong khẳng định có kỳ lạ. Trần Vũ nghĩ đến một phen Có một số việc hắn cũng không muốn nói cho Trần Chính cùng Vi Tích Nguyệt, miễn cho để cho hai người vì hắn không công lo lắng, đặc biệt là hắn vì sao lại chuyện bị chúng động, bất quá hắn tin tưởng, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc, cái gọi là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Phu thân, mẫu thân, yên tâm đi, hết thể đều đi qua, về sau ta cũng sẽ không bao giờ để cho các người lo lắng cho ta. Trần Chính nghe thấy Trần Vũ lời nói, hắn phát xuất hiện con trai của chính mình lần này có chút không giống nhau, thế nhưng lập tức ngẫm lại hắn là có một số việc Trần Vũ không dễ dàng cho nói, bọn họ làm cha mẹ cũng không đến nỗi đánh vợ nổi đất hỏi đến tụi cùng. Nha, đúng rồi, Vũ Nhi, Tiêu Tương nha đầu kia thật sự tìm ngươi từ hôn. Vì Tính Nguyệt trong thanh âm có vẻ hơi phẫn nộ, phải biết năm đó thời điểm, Vũ Hôn nhân này vẫn là linh mẫu thân của Tiêu Tương nói ra, nào có biết bây giờ đối phương dĩ nhiên chủ động đổi ý Trần Vũ trong mắt toát ra một vệ thất lạc, gật gật đầu biểu thị ngậm tự nhận. Vũ Nhi, ngươi yên tâm, về sau mẫu thân nhất định cho ngươi tìm càng tốt hơn. Vì Tính Nguyệt nhìn Trần Vũ, có chút hối hận năm đó chính mình đáp ứng sự, trái lại bây giờ xúc phạm tới con trai của chính mình, trong nội tâm âm thầm quyết định nhất định phải cho Trần Vũ tìm một cái tốt hơn nặng dâu. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, có ở đây không? Trần Vũ trở về tin tức tại toàn bộ Trần gia đều chuyển khắp đương nhiên chuyển khắp còn có một cái tin tức cái tiêu chính là đã từng một đời thiếu niên thế tài bây giờ cũng đã biến thành rất rưởi phía bên ngoài viện vang lên từng đạo thanh âm quen thuộc âm thanh có vẻ hơi sâu dày, đứng dậy mang trên mặt ý cười nhà nhạt, nhạt trong đầu một vài bức hình ảnh hiện lên đúng Trần Vũ đi tới phía bên ngoài viện thời điểm đâm đầu đi tới một cái thanh niên chuyên to lớn thân thể dòng dã cao hơn Trần Vũ một cái đầu vóc người càng là khôi ngô cực kỳ một bàn tay lớn hung hang rơi vào Trần Vũ trên bà vai tiểu Vũư cái hảo tiểu tử đều lớn như vậy mấy năm không thấy hạ Trần Thiên Cường cũng là con em Trần gia, nói cho đúng là Trần gia chi thứ con cháu, sau đó Trần Thiên Cường gặp phải sư phụ của hắn, Vô Cố Tán Nhân, mang theo hắn khắp nơi du lịch. Vô Cố Tán Nhân chính là người võ cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, tại Thiên Phong quốc đều cũng coi là số một số hai nhân vật. Cường ca, thật nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như thế cường tráng, ha ha. Trần Vũ cũng rất quen biết nhẫm cho lồng ngực của đối phương một quyền, hai người trực tiếp hung hăng ôm cùng nhau, ôm nhau mà cười. Tiểu Vũ, chúng ta huynh đệ đi Hồng Nguyệt Tử Lâu, ta mời ngươi uống rượu. hôm nay hai anh em chúng ta không say không về. Trần Thiên Cường cùng Trần Vũ hai người hướng về Hồng Nguyệt Tử Lâu mà đi. Hồng Nguyệt Tửu lâu, tại Tuyên Thành đều là đại danh đỉnh đỉnh, là Tuyên Thành lớn nhất tửu lâu, ở nơi này có mấy trăm năm lão kỷ, càng có các món ăn ngon. A, hai vị gia, trên lầu xin mời. Trần Vũ cùng Trần Thiên Cường vừa tới đến Hồng Nguyệt Tửu lâu phía ngoài thời điểm, một người trung niên phụ nữ, phong vận như xưa, vặn vẹo vậy không tính mảnh khảnh vâng eo, đầy mặt đối với nụ cười. Người đến người đi, hơn nữa có thể đến đây Hồng Nguyệt Tửu lâu uống rượu ăn cơm rồi, tại Tuyên Thành đều cũng có nhất định thân phận địa vị người, phụ nữ trung niên phía trước dẫn. Các ngươi nơi này rượu ngon nhất, tốt nhất món ăn, đều cho ta đưa ra, tiểu gia ta có chính là linh thạch. Trần Thiên Cường nói xong, Từ bên hông túi chữ vật trực tiếp lấy ra hơn 100 khối linh thạch, trực tiếp thả ở trên bàn mặt. Tại Vọng Thiên Tông bên trong, hay là này hơn 100 khối linh thạch không coi vào đâu, thế nhưng tại Tuyên Thành, ăn một bữa cơm tiêu tốn hơn 100 khối linh thạch, tuyệt đối là chân chính bữa tiệc lớn. Được rồi, hai vị ra chờ một chút. Ào ào rào, không lâu lắm, vô số cho gian món ăn liền lên đây, còn có hai ấm tỏa ra mùi rượu rượu ngon, liền bày ra tại Trần Vũ cùng Trần Thiên Cường trước mặt hai người trên bàn. Tiểu Vũ, đến huynh đệ chúng ta uống một chén. Trần Thiên Cường trực tiếp để lên trước mặt bầu rượu, một cái rầm vào, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, quả nhiên là rượu ngon. Giọng ngon à? Trần Vũ cũng không nhăn nhó, tại Trần Thiên Cường trước mặt, hắn rất rõ ràng, hai người mãi mãi cũng là huynh đệ, cả đời huynh đệ, bởi vì bọn họ đã từng liền lẫn nhau đều vì đối phương tử vong qua. Ha ha, Tiểu Vũ, ngươi có biết hay không, những năm này ta ở bên ngoài du lịch, vô số lần tại bên bờ tử vong ngồi hồi ta đều muốn ta còn có thể hay không thể cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cũng may ông trời quyến luyến, vẫn có thể để hai huynh đệ chúng ta lần nữa nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cường ca, đến, uống rượu, tất cả đều không nói được. Trần Vũ giơ tay lên bên trong bầu rượu, trực tiếp một cái rượu mạnh tiến vào trong dạ dày. Pháp vật như ngàn vạn thủy triều đồng thời lăn lộn như thế, bất quá Trần Vũ lại cảm giác được vô tận đấm áp. Trần Thiên Cường liếc mắt nhìn Trần Vũ, có chút bất ngờ, hắn nhớ do trước đây lúc uống rượu, Trần Vũ đều sẽ từ chối một ít, không nghĩ tới lần này Trần Vũ đã vậy còn quá sảng khoái. Trong đầu của hắn nhớ tới hai ngày nay đồn đãi, nhìn về phía Trần Vũ thời điểm có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, hay là hắn trải qua đả kích quá lớn, tính cách cũng biến hóa đi nha. Tiểu Vũ, Cường ca, hai người không ngừng uống rượu, trên bàn đã để năm cái bầu rượu, Trần Vũ giờ này cũng cảm giác được đầu trở nên hơi vượng vượng hồ, hồ. qua ba lần rượu hai người đều cảm thấy không sai biệt lắm. A, ta còn nói là ai? Ở nơi này đại hống đại thiếu, nguyên lai like là chúng ta Trần gia thiếu chủ, các ngươi biết không? Hắn chính là chúng ta Trần gia thiếu chủ nha. Cách đó không xa chỗ rẽ lầu, một cái thanh niên cùng Trần Vũ niên kỷ không kém nhiều, có vẻ khí vu yên nang, bất quá nhìn về phía Trần Vũ trong mắt mang theo xem thường cùng trào phúng. Nguyên lai like là Trần gia thiếu chủ, ta nghe nói là tên rắc rưởi, không biết là không biết thật sự. Đâu chỉ là rắc rưởi, còn bị một người phụ nữ từ hôn rồi, đây là nam nhân. Ta xem Trần gia thiếu chủ, còn không bằng để Văn Bá huynh đến làm đi. Đúng vậy a, vị nhụ trước Trần Văn Phách hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tại người bên cạnh hắn, đại đa số đều là Trần gia phụ thuộc gia tộc con em gia tộc, còn có chính là Trần gia chi thứ con cháu. Trần Vũ nhìn đối diện Trần Văn Phách, cái này Trần Văn Phách từ nhỏ đã cùng hắn một mực không hợp nhau, làm sao Trần Vũ từ nhỏ thiên phú liền rất xa vượt qua hắn, cho nên hắn một mực rất không thoải mái, hiện tại biết Trần Vũ rác rưởi nghe đồn, đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy đã kích Trần Vũ cơ hội. "Hừ, Trần Văn Phách, thành ta nổi giận trước đó, cút nhanh lên, còn có các ngươi, ai dám nói thêm câu nữa nhục Tiểu Vũ lời nói, ta Trần tiên cường nhất định phải hắn phơi thây tại chỗ." Trần Thiên Cường đột nhiên bước ra một bước, trên người một luồng khí thế cường hãn tản mắt ra, quan trọng nhất là ẩn chứa trong đó cái cỗ này, Bàng Bàng sát ý Trần Vũ ánh mắt ngưng lại, có chút bất ngờ nhìn về phía bên người Trần Thiên Cường, hắn tự hồ hiểu được vừa nãy Trần Thiên Cường từng nói, vô số lần tại bên bờ tử vong bỏ qua đến, đây tuyệt đối là thật sự. Bởi vì giờ khắc này, Trần Thiên Cường trên người loại kia sát ý, là giết người cùng tử vong bắt đầu chồng chất, này cỗ sát ý làm cho cả lầu hai mọi người rộn dập sau lùi lại mấy bước. Trần càng là trực tiếp hai ba bước, suýt chút nữa không có đứng lập tức rơi xuống tới đi xuống, Sắc mặt có chút khó coi, hắn muốn sỉ nhục Trần Vũ. Thế nhưng là không hề giống đắc tội Trần Thiên Cường, bởi vì thân phận của Trần Thiên Cường không đơn giản, đương nhiên hắn kiêng kỵ là Trần Thiên Cường sau lưng sư phụ vô cố tán nhân. Hừ, Trần Thiên Cường, ngươi hung hăng cái gì, ngươi là con em Trần gia, chẳng lẽ ngươi dám động thủ với ta? Trần Văn Phách nhìn đối diện Trần Thiên Cường, ngự khí có vẻ hơi run rẩy, thế nhưng hắn tựa hồ quên mất, Trần Thiên Cường cùng tu vi của hắn không phân cao thấp, đều là tiên tiên tứ trọng cảnh giới a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36, Trần Thiên Minh âm Chương 36, Trần âm nhu Trần Phách, ra tay với ngươi không phải nhục ta sao? Trần Thiên Cường nói xong, nhìn bên người Trần Vũ, cười nhạt, "Tiểu Vũ, chúng ta đi." Trần Văn Phách sắc mặt âm trầm nhìn Trần Vũ, lạnh lùng nói, "Đường đường ta Trần ra thiếu chủ, chẳng lẽ chỉ là một cái sẽ đứng tại người khác phía sau rác rưởi sao?" "Hừ, Trần Văn Phách, ngươi không nên quá áp trợ hởn ở, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Trần Thiên Cường ngữ khí nổi giận, rất hiển nhiên hắn thật sự chuẩn bị động thủ. "Trần Vũ, ngươi đến cùng phải hay không một người đàn ông?" Trần Văn Phách mang theo nụ cười âm lạnh nhìn về phía trần Vũ, tại hắn mấy người bên cạnh cũng dồn dập phụ nói, "Đường đường gia tộc lớn thiếu chủ, lại chỉ là tên rác rưởi." vẫn đứng tại người khác mặt sau, ngươi vẫn tính là một người đàn ông a. Nguyên lai like là một cái loại nhắc gan, chẳng trách bị nữ nhân từ hôn, thực sự là đem chúng ta trần ra mặt. Chu vi không ít người cũng đã xuống lại lại đây vây xem, dồn dập đối với Trần Vũ chỉ chỉ trò trò, đều mang một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Các người đây là cho thể diện mà không cần. Trần Thiên Cường không nghĩ tới Trần Văn Phách lại không chịu bỏ qua, Trần Văn Phách nói rõ liền là muốn Trần Vũ mất mặt, để Trần Vũ mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Trần Vũ đứng ở một bên, mắt thấy Trần Thiên Cường liền muốn xuất thủ, bước ra một bước, ngăn cản Trần Thiên Tường, cười nói, "Cường ca, đối phó mấy tên rác rưởi mà thôi." Không cần ngươi ra tay đâu này. Ha ha ha, Trần Vũ, ngươi thực sự là cười chết ta, chỉ bằng ngươi hậu thiên tu vì sao? Trần Văn Phách mắt thấy Trần Vũ lại chủ động đứng ra, nhất thời kinh hỉ cực kỳ, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Đúng vậy, Trần thiếu chủ, không bằng ta một cái tay tới đối phó ngươi đi. Ta cho ngươi một cái chân, ngươi cùng ta đánh, ha ha ha. Ta và ngươi đánh một trầu, nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền quỷ trên mặt đất mặt gọi ta ba tiếng ra ra làm sao? Tại Trần Văn Phách bên người những người kia, mắt thấy Trần Vũ lại không nên Trần thiên Cường che chở, rối đối với Trần Vũ nói trầm trọc cười nhạt nói: Cả người đã mấy cái nguyện ý làm Trần Văn Phách chó, như vậy mấy người các ngươi cùng lên đi. Trần Vũ bước ra một bước trong náy mắt, trên người một luồng hoảng sợ khí thế bộc phát ra, ở đâu là hậu thiên tu vi cảnh giới, rõ ràng là tiên thiên nhất trọng tu vi. Quan trọng nhất là Trần Vũ trên người, một cổ đạm nhạt sát ý tràn ra, liền ngay cả sau lưng Trần Vũ Trần Thiên Cường cũng là gương mặt ngạc nhiên. Hắn sở dĩ một mực không có hỏi do Trần Vũ tu vi sự tình, vậy thì là bởi vì sợ hỏi do sau xúc phạm tới Trần Vũ tự tôn, hiện tại h biết, hắn chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Đã từng Trần Vũ là thiếu niên thiên tài, bây giờ Trần Vũ như cũng là thiên tài thanh niên. Hắn trực giác nói cho hắn, Tiên Tiên nhất trọng tu vi. Trần Văn Phách sắc mặt hơi có chút ngạc nhiên, phải biết hắn biết Trần Vũ là rác rưởi tin tức, có thể là tỷ tỷ của hắn Trần Văn Chi nói cho hắn, tin tức này tuyệt đối không thể giả bộ, như vậy nhưng là trước mặt Trần Vũ tại sao có thể là tiên tiên nhất trọng tu vi đâu này? Thực sự là bờ cười, tiên tiên nhất trọng cũng là rác rưởi, tu vi của ta là tiền tiên nhị trọng, đánh bại ngươi là đủ. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, liền để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi. Một chiêu đánh bại ngươi, Trần Vũ, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tại trấn Văn Phách mấy người bên cạnh khuôn mặt khinh thường, trên người khủng bố linh lực lan tràn đi ra, bọn họ đều là tuyên thành có mặt mũi thanh niên tu tiên, nơi nào chịu được Trần Vũ lời nói mới rồi, đương nhiên phải ra tay với Trần Vũ. Nếu như thực lực của các người cùng các ngươi phí lời như thế lời nói, thật là làm cho ta thất vọng. Trần Vũ nói xong trong ngáy mắt, xì một tiếng, trong tay hư kiếm hiện lên, vừa nay cái cỗ này tính trẻ con biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại bén nhọn kiếm ý đồn đãi là giả dối, Trần gia thiếu chủ căn bản không phải rất mà là thiên tài, như thế tuổi còn trẻ liền có khủng bố như vậy kiếm ý. Chờ hắn chân chính lĩnh ngộ kiếm ý này một ngày, chính là hắn trở thành cường giả thời cơ. Tại Hồng Nguyệt tiểu lâu một góc, một ít lớn tuổi chính là võ giả, tu vi đến tiên thiên 7, 8 trọng võ giả, đầy mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Xuy, xuy, xuy. Trần vũ thân thể di động trong đáy mắt, trong tay hư kiếm đột nhiên di động, vô số kiếm ảnh hướng về đối diện mấy người lao ra, mấy người còn không phản ứng đến đây thời điểm, một vệt ánh sáng màu máu tại Hồng Nguyệt tiểu lâu lầu hai tràn ngập ra. A a, tay của ta, hai của ta, đau chết ta, bả vai của ta. Hồng Nguyệt bên trong tiểu lâu vắng lặng một cách chết chóc. Rất nhiều người nhìn vừa nãy một kiếm kia, lòng vẫn còn sợ hãi, đều tại thầm nghĩ nếu như đổi thành chính mình, có thể hay không ngăn trở một kiếm kia. Trần Vũ cũng đã xuất hiện tại Hồng Nguyệt tiểu lâu lầu một, trong tay hư kiếm đã sớm bị hắn thu vào trong chứa vật đại mặt, sắc mặt lần nữa khôi phục trước sau như một linh tĩnh. Cường ca, đi rồi. Trần Thiên Cường nhìn xem phía trước mặt tình cảnh này, có chút chất phác, nếu như bây giờ còn có người nói Trần Vũ là dấp rưởi, như vậy hắn Trần Thiên Cường chỉ muốn đưa cho đối phương một câu nói, Người liền rắc rưởi cũng không bằng. Trần Thiên Cường biết Trần Vũ thực lực cường hãn, tự nhiên là kinh hỉ cực kỳ. Nhìn sang một bên trận mắt hốc mồm Trần Văn Phách, cười ha ha, nên ngang rời đi. Trần Văn Phách nhìn xem phía trước mặt mấy cái võ giả, trong mắt toát ra sợ hãi, vừa nãy Trần Vũ một kiếm kia, nếu như là ra tay với hắn lời nói, hiện tại trên tay phải là hắn. Ai nói Trần gia thiếu chủ là rất rủi, quả thực là lừa người. Như vậy rất rủi, ta cũng muốn làm. Một kiếm phá 5 người, vượt cấp chiến đấu, đây là thiên tài a. Hùng Mệnh tiểu lâu vô số võ giả nhìn Trần Vũ bóng lưng rời đi, trong mắt đều mang chấn động, bọn họ rất rõ ràng, e sợ không ra 3 năm rưỡi, Thiên Phong quốc Trần gia đều sẽ lần nữa thêm ra một cái khủng bố kiếm khách. Phách nhi Ngươi nói có thể là thật sự. Tại Trần gia phía trên tòa phủ đệ, một tòa thật to trong sân, ngôi viện này cũng chỉ là so với Trần gia chủ viện tiểu một chút mà thôi. Hắn bên trong một người đàn ông trung niên, ngồi ở chủ vị không giận tự uy, trong mắt toát ra một vẻ nhàn nhà tấm lãnh, tướng mạo cùng phụ thân của Trần Vũ Trần Chính có ba phần tương tự. "Phụ thân, ta tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự một kiếm đánh bại ta mang đi mấy cái tùy tùng, thực lực tuyệt đối không kém ta." Trần Văn Phách giờ khác này còn có chút sợ hãi không thôi, hắn mỗi lần nhớ tới vừa nãy một kiếm kia, cũng cảm giác được một luồng kiếm ý giống như là xâm nhập trong thân thể của hắn như thế. Trần Thiên Minh sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả, nếu quả như thật dường như Trần Văn Phách nói, như vậy kế hoạch của hắn đều sẽ toàn bộ bị đánh phá. Không thể a, ta mấy tháng trước tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ hắn cố ý ẩn giấu tu vi? Trần Văn Chi đứng ở một bên, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Vũ tu vi bất quá là hậu thiên 8 tầng mà thôi, tại sao có thể là tiên thiên nhất trọng đâu. Hừ, tiên thiên nhất trọng cũng là một phế vật, không đáng nhắc tới, các loại tới cuối năm đại tỷ đấu thời điểm, ta Quang Minh tránh đại đánh bại hắn, đến lúc đó Trần gia gia chủ vị trí dĩ nhiên là không phải phụ thân không còn gì khác. Thời điểm này đứng ở một bên một cái tuổi lâu hơn một chút thanh niên, sắc mặt trầm ổn, người này chính là Trần Thiên Minh con lớn nhất Trần Văn Hảo, giống như Trần Văn Chi đều là bác Tuyết môn đệ tử nội môn, gia nhập bác Tuyết môn đã thời gian 3 năm. Hừ, không nghĩ tới Trần Vũ tên tiểu tử này mệnh đã vậy còn quá lớn, độc dược đều không có độc chết hắn, coi như hắn gặp may mắn, bất quá ai cũng không cần muốn ngăn cản ta trở thành Trần gia gia chủ, không phải vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Trần Thiên Minh đi ra mấy bước, nói đến phần sau thời điểm, âm thanh trở nên phá lệ âm lạnh lên, trên người một luồng như có như không khí thế tản mát ra. Nhân Vũ cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Trần Văn Chi mấy người này nhìn mình bóng lưng của cha, đều mang kinh hỉ, bọn họ không nghĩ tới Trần Thiên Minh thì đã đột phá nhân vũ cảnh sơ kỳ đỉnh cao, chẳng trách dám như thế chắc chắn. Vũ Nhi, người hôm nay tại Hồng Nguyệt Tự lâu một kiếm đánh bại ba người sử tỉnh, có thật không vậy? Trần Chính có chút kinh hỉ nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ, hắn xưa nay đều chưa từng tin tưởng chính mình nhi tử sẽ là một tên dắt rưởi, hôm nay nghe thấy đồn đãi, liền lập tức trở về tới gặp Trần Vũ, xác định tin tức kia đến cùng phải hay không thật sự. Ừm. Trần Vũ từ Trần Chính trong mắt nhìn thấy kinh hỉ, lập tức nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình. Không cần nói chính là mấy cái tiên thiên nhị tam trọng võ giả mà thôi, coi như là toàn bộ là tiên thiên ngũ trọng, lấy hắn thực lực hôm nay, cùng kết quả này cũng giống như vậy. Trần Chính vốn là cho rằng Trần Vũ sẽ thật cao hứng, nào có biết Trần Vũ lại bình tĩnh như vậy trả lời hắn, này làm cho Trần Chính càng là kinh hỉ và phần. trước mắt này liền là con trai của chính mình. Thắng không tiêu ngạo, bại không nản. Được, được, được. Trần Chính liên tiếp nói ra ba chữ tốt, mang trên mặt nụ cười vui mừng, bước nhanh hướng về sân bên ngoài đi đến. Phụ thân, yên tâm đi, ta Trần Vũ sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi, cũng sẽ không phụ lòng chính mình. Trần Vũ rất rõ ràng Có vài thứ cần thực lực mới có tư cách đi thủ hộ. Trong ngày mắt, Trần Vũ trở về đã 7-8 ngày, mắt thấy Trần gia cuối năm tập hội liền muốn bắt đầu, từ khi Hồng Nguyệt tiểu lâu sự tỉnh qua đi, Trần Vũ cũng không có gặp lại bất kỳ phiền phức, đương nhiên rắc rưởi xưng hô, cũng tựa hồ biến mất hầu như không còn. Trần gia đại điện, ngồi ở phía trên nhất tự nhiên là Trần Chính, tại hắn phía dưới hai bên, phân biệt ngồi ba người, tổng cộng là 6 người, những người này đều là Trần gia bây giờ trụ cột vương vàng, cũng là Trần gia trưởng lão. Trần Thiên Minh ngồi ở bên tay phải lên, tại hắn phía dưới, ngồi hai người, đều là nhân vũ cảnh sơ kỳ tu vi, đều là Trần gia trưởng lão. Bên tay trái ngồi ba người, trong đó hai người cùng Trần Chính khuôn mặt có ba phần tương tự, hai người theo thứ tự là Trần Chính Tam đệ Trần Vân cùng tứ đệ Trần Lâm, một người khác cũng là Trần gia trưởng lão. Trần Chính, nghe nói con trai của người Trần Vũ bị ninh ra từ hôn, ta cảm thấy hẳn là thủ tiêu hắn thiếu chủ thân phận, miễn cho để cho chúng ta Trần gia mất mặt. Trần Thiên Minh không chút nào che lấp, trực tiếp nói, "Đúng vậy, ta cảm thấy gia chủ không chỉ có yếu bản thân thực lực cường hãn, càng phải có người nối nghiệp." Trần Thiên Minh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, ở bên cạnh hắn hai cái trưởng lão rồn rập phụ họa nói, "Đại ca, ngươi có ý gì? Tất cả mọi người là người một nhà, ai làm gia chủ không giống nhau?" Cần gì phải rằng có đây này. Tại tay trái một bên cuối cùng, Trần Lâm đứng dậy, có chút bất mãn nhìn về phía Trần Thiên Minh vị trí. Hừ, tứ đại lời ấy sai rồi, từ xưa tới nay, địa vị cao đều là cường giả cư trì, Trần chính chiếm lấy vị trí ra chủ nhiều năm như vậy, cũng nên tối vị nhượng chức rồi. Trần Thiên Minh nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt mang theo một ít kiên kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 37, năm sẽ bắt đầu. Chương 37, năm sẽ bắt đầu đại ca, ngươi đã đều nói cường giả cư trì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là nhị ca đối thủ? Trần Vân đứng ở một bên, Bọn họ hai người từ nhỏ rồi cùng Trần Chính quan hệ tốt hơn, Trần Thiên Minh làm người so sánh tính toán tỉ mỉ, hơn nữa có chút quá mức hung tàn, bọn họ hai huynh đệ đều không quá yêu thích đối phương. Nay chỉ sợ cũng là năm đó tại sao phụ thân của bọn họ sẽ đem vị trí gia chủ truyền cho Trần Chính Nguyên nhân lớn nhất. Trần Chính là người khôn hậu, làm việc thực sự, thiên phú cũng rất được, tự nhiên là tốt nhất kế thừa nhân tuyển. Những năm này cũng xác thực chứng minh cái này cách làm là chính xác, tại Trần Chính dẫn dắt đi, trấn gia địa vị tại trong tứ đại gia tộc từ từ vững chắc xuống, hơn nữa còn lúc gần lúc hiện có trở thành tiên phong quốc tứ đại gia tộc thứ hai hy vọng. Hắn Trần Chính bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh cao, ta Trần Thiên Minh đương nhiên sẽ không kinh hai hắn, đánh bại hắn có lẽ thừa sức. Trần Thiên Minh nói xong, trực tiếp đứng dậy, trên người một luồng khí thế cường hãn bộc phát ra, trong đại sảnh tất cả mọi người đều là một trận ngạc nhiên. Nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi. Trần Chính nhìn về phía Trần Thiên Minh, trong thần sắc cũng mang theo một ít ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Thiên Minh tại Bắc Tuyết môn làm trưởng lão, thì đã đột phá đến nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi, chẳng trách lần này lớn lối như vậy trở về gia tộc, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Bất quá từ Trần Thiên Minh trong hơi thở, hắn có thể cảm giác đi ra Trần Thiên Minh hẳn là phục dụng bảo bối gì, này mới đưa đến hắn tu vi tăng nhiều, thế nhưng cảnh giới cũng không thế nào vững chắc. Trần Chính, Trần Lâm, Trần Vân, còn có mấy vị trưởng lão, ta Trần Thiên Minh hai tử một nữ, đều là thiên tài, vừa xa Trần Vũ, bây giờ ta tu vi càng là cao hơn Trần Chính, người gia chủ này vị trí phải hay không nên để ta làm đảm nhiệm. Trần Thiên Minh mang trên mặt đắc ý vô cùng cảm xúc, nhìn cách đó không xa đang ngồi Trần Chính. Trần Chính liền muốn đứng dậy thời điểm, hắn trong mắt mang theo một ít khinh thường, không phải là nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi sao? Ha đại bá, không nghĩ tới hơn 1 năm không gặp, ngươi vẫn là như thế yêu thích hùng hổ dọa người à? Phòng khách bên ngoài, một đạo thanh âm vang dội chuyển vào đến, Trần Vũ đã đi ra trong đại sảnh, mang trên mặt một ít giễu cợt nhìn về phía Trần Thiên Minh. "Trần Vũ, nơi này là gia tộc thảo luận sẽ, ngươi có tư cách gì đi vào?" Trần Thiên Minh một mắt là có thể nhìn ra Trần Vũ là tiên thiên nhất trọng tu vi, vẻ mặt nơi sâu xa một vẻ sát ý hiện lên. Trần Vũ, cả gan làm loạn, ta cảm thấy nên cách đi hắn thiếu chủ vị trí. Tại Trần Thiên Minh bên cạnh một ông già, nhìn về phía Trần Vũ cười lạnh nói, "Đại bá, ta muốn xin hỏi một chút ngài, ta bây giờ còn là không phải thiếu chủ." Trần Vũ nhìn về phía Trần Thiên Minh, Đồng thời cũng nhìn về phía lời mới vừa nói ông lão kia, chuyển đề tài. Nếu ta bây giờ là thiếu chủ, như vậy ta tự nhiên có tư cách tham gia gia tộc thảo luận sẽ, mà nếu như ta nhớ không lầm, Trần gia tộc quy rõ rõ ràng giảng tạc bạch, làm trưởng lão, bình bạch vô cố muốn cách đi thiếu chủ vị trí, đây là đại nghịch bất đạo, y theo gia tộc quy củ, không biết nên làm xử trí như thế nào, tính xin đại bá công khai. Vũ Quan hắng hại, hắn tội đang chém, gây xích mít ly gián, hắn tội đang chém. Trần Lâm mắt thấy Trần Vũ xuất hiện, nhìn về phía Trần Vũ thời điểm gật gật đầu, Trần Vũ vừa dứt lời, Hắn trực tiếp đứng dậy, một luồng nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi khí thế bộc phát ra. "Tứ đệ, ngươi tu vi càng nhưng đã đột phá đến nhân vũ cảnh trung kỳ." Ngồi ở phía trên nhất Trần Chính nhìn về phía Trần Lâm, sắc mặt có chút khiếp sợ. Lời mới vừa nói ông lão kêu biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Trần Lâm thì đã đột phá đến nhân vũ cảnh trung kỳ, hơn nữa trên người phần này khí tức, e sợ vẫn còn so sánh Trần Thiên Minh còn muốn bước giấc. "Tứ đệ, lời ấy sai rồi, Vương lão những năm này tại Trần gia quốc cung tận tụy, hắn đề nghị bất quá là vì Trần gia mà thôi, có thể thông cảm." Trần Thiên Minh sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ở bên cạnh hắn ba cái trưởng lão đều là Trần gia họ khác trưởng lão, mà đứng tại Trần Chính bên kia Trần Lâm cùng Trần Huân đều là Trần gia chân chính thành viên trong yếu, cũng là hắn hai cái thân đệ đệ. Tư thúc, đại bà nói tới không sai, Vương lão không có công lao cũng cũng có khổ lao, hắn vừa nãy cũng bất quá là nhất thời gian mà hồ đồ mà thôi, người đã có tuổi dễ dàng phạm sai lầm, cũng là bình thường. Trần Vũ như là tại đối với Trần Lâm sau khi nói xong, nhìn về phía Vương lão, cười nói, "Vương trưởng lão, không biết ta nói có đúng hay không à. Trong đại sảnh, không ít người đều hiểu, Trần Vũ đây chính là nói rõ đang mắng Vương trưởng lão giàn nên hồ đồ rồi. Nhưng là Vương trưởng lão căn bản không thể nào phản bác, chỉ có thể là tự làm tự chịu. Thiếu chủ nói đúng lắm, lão hủ hồ đồ. Trần Thiên Minh sắc mặt thoáng trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới hắn hết thể kế hoạch, vào đúng lúc này đều bị Trần Vũ xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ, bất quá hắn đương nhiên sẽ không giằng hòa. Tam đệ, tứ đệ, ta biết các người muốn giữ gìn trật chính, ta cũng là Trần gia một thành viên, ta không thể trơ mắt nhìn Trần gia hủy diện, Trần Vũ bây giờ căn bản không cách nào thắng nhâm thiếu chủ trước vị của ta ba đứa hài tử, đều mạnh hơn hắn quá nhiều, người gia chủ này lẽ ra phải do ta tới đảm nhiệm. Đúng vậy, Trần gia chọn gia chủ, không chỉ có yếu xem gia chủ bản thân còn muốn quan sát hắn hậu nhân, năm đó Trần Chính có thể làm gia chủ, đó là bởi vì Trần Vũ thiếu niên thiên tài, bây giờ hắn hiển nhiên đã không là thiên tài. Tại Trần Tiên Minh bên cạnh một cái trưởng lão, đồng dạng là nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi, giờ khác này đương nhiên phải trợ giúp Trần Tiên Minh, ở bên cạnh hòa thượng, Tiêu Du đạo. Đại bá, không bằng chúng ta tới đánh một cái đánh cược, làm sao? Trần Vũ nhìn về phía Trần Tiên Minh. Đánh cái gì đánh cược? Trần Thiên Minh hỏi, hắn không biết Trần Vũ muốn làm gì, thế nhưng hắn biết rõ, lần này vì Trần gia gia chủ vị trí, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, bắt buộc phải làm. Ta đánh cược năm nay Trần gia tộc hội Ta sẽ nắm loại kém nhất tên, đến lúc đó đại bá phải hay không thì sẽ không tranh cái nữa đoạn Trần gia gia chủ vị trí. Nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, Trần Thiên Minh cười ha ha, nếu như ngươi không lấy được người thứ nhất, phải hay không liền mang ý nghĩa ta muốn trở thành Trần gia gia chủ. Đại bá, ngươi sẽ không có cơ hội này, một năm trước đây như thế, hiện tại cũng là như thế. Trần Vũ câu nói này vừa ra, Trần Thiên Minh sắc mặt nhất thời có chút nhỏ bé và méo. Tiểu tử này chẳng lẽ biết một năm trước đây, ta tại hắn đang trong dược hạ độc sự tình, nhưng là tại sao hắn một mực không có nói ra đâu này? Trần Vũ, ta liền sợ ngươi nói chuyện không tính kết quả, đến lúc đó phụ thân ngươi đồng ý Trần Thiên Minh nhìn về phía Trần Chính, lạnh lùng nói: "Trần Thiên Minh, ta đáp ứng vụ cá cược này." Trần Chính từ phía trên đứng dậy, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo nồng nạp tự tin, hắn cũng không hề nhắc non nhấc ngữ, câu nói này vừa ra, trong đại sảnh mấy người đều hơi kinh ngạc. "Gia chủ, không thể." Tại tay trái một bên, cái kia hiển nhiên là đứng ở Trần Chính bên này trưởng lão, lập tức phản đối. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ bất quá tiên thiên nhất trọng tu vi, tại sao có thể là Trần Thiên Minh tự nữ đối thủ, đây không phải đem vị trí gia chủ chắp tay dâng cho người sao? Không cần nhiều lời, ta tin tưởng con trai của ta, mọi mắt mong chờ đi. Trần Chính Âm thanh ở bên trong đại sảnh vang lên, Trần Vũ nội tâm một trận ấm áp, đây chính là phụ thân cảm giác, vĩnh viễn không có tiếng tâm gì ủng hộ ngươi. Ba ngày thời gian trước mắt mà qua. Trần Gia Niên đấy ngọn nguồn họp hàng năm rốt cuộc bắt đầu. Sáng sớm Tuyên Thành trở nên phá lệ náo nhiệt lên, Tuyên trong thành vô số tán tu võ giả, dồn dập chạy tới Trần gia vị trí, chỉ vì quan sát Trần Gia Niên đấy ngọn nguồn họp hàng năm chiến đấu. Trần Vũ sau khi thức dậy, hơi chút thu dọn một phen sau, cũng về Trần lôi đại đi đến. Trung quanh lôi đài, to lớn trên trường, biển người phun trào, náo cực kỳ. Trần gia hết thảy người hầu tạp dịch, còn có hộ vệ tùy tùng, cũng đã thật sớm tụ đi tới trên quảng trường, chỉ vì tìm kiếm một cái tương đối gần lôi đại vị trí thật tốt mà thôi. Trần Vũ cũng không có quá nhiều kinh hỉ, hắn tìm một người tương đối ít địa phương đi đến, An Đình đứng ở nơi đó, cũng đang đợi học hàng năm bắt đầu. Chính giữa to lớn chỗ khách quý ngồi mặt, Trần Chính cùng Vi Tĩnh Nguyệt bên cạnh mà ngồi, ngồi ở chính giữa. Ở bên cạnh phân biệt đang ngồi là Trần Thiên Minh, Trần Vân, Trần Lâm Ba gồm vị Trần gia trưởng lão. Mà tại cái khách quý khách vị trí, đang ngồi đều là tuyên thành nội danh tán tu giả, những này võ giả bên trong, có một hai cái cũng đã là nhân vũ cảnh tu vi. Còn lại phần lớn người đều là tiên tiên cũ trọng đỉnh phong tu vi. Các người nghe nói không, nếu như lần này thiếu chủ không có thu được thứ nhất, như vậy Trần gia ra chủ đem sẽ biến thành Trần Thiên Minh. Không thể nào, người nghe ai nói, này độ khó cũng quá lớn đi. Người còn không biết đi, vụ cá cược này nhưng là Trần Vũ chính mình tự mình hạ đặt cá cực. Hắn đây không phải muốn cho phụ thân hắn đem vị trí ra chủ chắp tay đưa người, thực sự là rác rưởi nhi tử hại chết phụ thân. Trên quảng trường không ít võ giả dối rít bắt đầu nghị luận, những người kia hoặc là đều là Trần gia tạp dịch, hoặc là chính là tuyên thành tán tu võ giả. Trần Vũ đem những này lời nói ngừng ở bên trong thai cũng không có quá nhiều gợn sóng, hắn rất rõ ràng tình cảnh này giống như là tại Vọng Thiên Tông như thế, chờ hắn đứng lên lôi đại thời điểm, chính là chứng minh tốt nhất. Tiểu Vũ, nguyên lai like ngươi ở nơi này, ta xem người khác đều thay ngươi cấp, ngược lại là ngươi bình tĩnh cực kỳ, ha ha ha. Trần Thiên Cường nhìn xem phía trước mặt tiểu chính mình 5, 6 tuổi Trần Vũ, không biết tại sao, Trần Vũ tổng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Trần Vũ nhìn về phía Trần Thiên Cường, cười nhạt, ta sốt ruột cũng không nóng nảy đều là giống nhau hiệu quả, như vậy ta cần gì phải tự tìm phiền não đâu này. Trần Thiên Cường nghe thấy Trần Vũ câu nói này, đột nhiên sững lập tức thầm ý. Đây mới là đã từng tiểu niên kia thiên tài, hắn vịnh viễn bình tĩnh như vậy, ứng phó như thượng. Dựa vào hắn nhiều năm mạo hiểm trực giác, Trần Thiên Cường sâu sắc cảm giác được Trần Vũ khẳng định không đơn giản, hơn nữa e sợ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cách đó không xa Trần Văn Phách cùng Trần Văn Hào ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ vị trí, đặc biệt là Trần Văn Hảo, lạnh lùng nói: "Hy vọng Trần Vũ không nên gặp phải ta, không phải vậy ta sẽ để hắn rất thảm." "Đại ca, ngươi nói Trần Vũ kiếm pháp làm sao sẽ nhanh như thế, ta một mực có chút nghi không ra." Trần nhìn về Trần Vũ, vẫn có chút kiêng xem ra này hắn sợ đến không nhẹ. Tiên tâm đi, hắn kiếm nhanh, chẳng lẽ so với Văn Chi còn nhanh hơn, ta đánh bại hắn thừa sức. Trần Văn Hào rất tự tin, phải biết Trần Văn Chi cũng là cao thủ sử dụng kiếm, nhưng là cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, huống chi chỉ là tiên thiên nhất trọng tu vi chân vũ, hắn tự nhiên không đặt ở trong mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 38, hắn đây là cái gì kiếm pháp? Chương 38, hắn đây là cái gì kiếm pháp Trần Chính đứng đứng dậy. Các vị Trần gia con em trẻ tuổi nhóm, bây giờ mỗi năm một lần chân gia cuối năm đại tỷ đấu liền muốn bắt đầu, thi đấu quy củ ta nghĩ mọi người đều rõ ràng, ta cũng không nhiều lời, trong quá trình trận đấu, điểm đến là dừng nghiêm cấm cô ý thương tổn người, như làm trái người, nhất định phạt nặng. Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ Lôi đài Tỷ Võ quảng trường, rất nhiều người đều khiếp sợ Trần Chính tu vi càng ngày càng dày đồng thời cũng bắt đầu trở nên kinh hỉ lên, bởi vì thi đấu liền muốn bắt đầu, cho hay liền muốn lên sàn rồi. Trần Chính nói xong tất cả những thứ này, nhìn về phía ghế trọng tài thành viên, cầm đầu chính là ngày đó nói lời phản đối Trần Chính đáp ứng cá cực cái kia trưởng lão, người này là đứng ở Trần Chính bên này, thế nhưng hắn cũng không ủng hộ vụ cá cược này, cũng là Trần gia họ Khác trưởng lão Ngô trưởng cảnh tiễn kỳ tu vi. Ngô trưởng tại Trần gia chủ yếu là phụ trách đại đại nhỏ nhỏ thi đấu sự vụ cũng là rất sống thêm động người về ra, tại Trần gia địa vị vẫn tính là là không sai. Lần này Trần gia hoặc hàng năm lu võ, tổng cộng có thanh niên tuấn kiệt 48 người, tổng cộng 48 cái đánh số, mỗi người tới lây ra một cái đánh số, đánh vào số 3 rồi cùng số 4 đối chiến, số 5 rồi cùng số 6 đối chiến, cứ thế mà suy ra, vòng thứ nhất thi đấu chính thức bắt đầu. Theo nô trưởng lão lời nói hạ xuống, thi đấu khu 48 cá nhân, dồn dập hướng về mặt trên đi đến. Trần Văn Chi đi tới Trần Vũ bên người thời điểm, cười nhạt, trong mắt mang theo khinh thường. Trần Vũ, ngươi muốn đạt được thứ nhất, thực sự là nói chuyện viển vông. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái Trần Văn Trì, lạnh lùng nói: "Nếu như thực lực của ngươi cùng ngươi rác rưởi như thế, như vậy ngươi cũng không có cơ hội thu được thứ nhất." Nói xong Trần Vũ không chút do dự đi tới nô trưởng lao trước mặt, nô trưởng lao tuy rằng không cho là Trần Vũ có thể thu được thứ nhất, thế nhưng hắn dù sao vẫn là chống đỡ Trần Vũ thắng lợi, lập tức cười nói: "Tiểu Gia Hỏa, đừng cho phụ thân của ngươi thất vọng." Trần Vũ từ to lớn trong hồ gỗ mặt, lấy ra đến một cái số thứ tự, dĩ nhiên là 47 số. Đợi được 48 cá nhân đều đem mình số thứ tự xác nhận thời điểm, nô trưởng lão lớn tiếng đối với mọi người mở miệng nói: "Trận đấu bắt đầu." Số 1 võ giả đối chiến số 2 võ giả, mời lên này. Số 1 võ giả đi lên lôi đài thời điểm, sắc mặt đột nhiên một bên, hắn bất quá là tiên thiên nhị trọng tu vi, tại sao có thể là trước mặt Trần Văn Hào đối thủ? Ta chịu thua. Ngay sau đó chỉ có thể tự nhận không may, dù sao hắn biết rõ Trần Văn Hào thực lực, chiến đấu cũng không quá dư thừa. Hắn chịu thua cũng không có ai cười hắn, dù sao Trần Văn Hào nhưng là Trần gia thiên tại con cháu, chịu thua cũng không mất mặt. Số 3 đối chiến số 4. Lôi trưởng lao dứt tiếng, hai cái con em Trần gia đều trèo lên lên lôi đài, hai người đều là tiên nhị trọng tu vi. Ngược lại là thua lô đại Hán cuối cùng sự chịu đựng khá mạnh hung hãn, đạt được thắng lợi. Số 27 đối chiến số 28. Theo nô trưởng lão âm thanh hạ xuống, thi đấu vẫn là rất nhanh chóng. Bất quá lần này đứng lên lôi đài hai người, thật ra khiến không ít người đều lên tinh thần. Bởi vì số 27 dĩ nhiên là được xưng trần gia đệ một thiên tài nữ tử Trần Văn Chi, tại hắn đối diện cũng là Trần gia chi thứ con cháu bên trong, một cái so sánh không sai con cháu, dĩ nhiên là tiên thiên đỉnh cao tầng 3 tu vi, Trần Khai. Trần Khải, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Trần Văn Chi nhìn đối diện Trần Khải, nàng rất rõ ràng, lần này họp hàng năm có thể trở thành nàng đối thủ chỉ có một người, cái kia chính là Trần Thiên Tượng. Trần Văn Chi, ta Trần Khai cho dù không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ không chịu thua, muốn ta chịu thua, liền lấy ra thực lực của ngươi để chứng minh tất cả đi. Nay Trần Khai ngược lại cũng đúng là một hán tử, trong tay ánh kiếm hiện lên thời điểm, hướng về Trần Văn Chi một kiếm nơi này đi, thi triển ra chính là Trần gia nhân cấp trung cấp võ kỹ, Phiên Vân kiếm. Xì. Si. Trần Văn Chi đột nhiên tránh ra, dĩ nhiên trực tiếp tránh đi Trần Khai rất khủng bố công kích, trái lại là một cái xoay người, một cái tay nhẹ nhàng ghé tại Trần Khai trên thân kiếm, Trần Khai chỉ cảm thấy trong tay kiếm bắt bí bất ổn, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hoa, wow. Trần Văn Chi thừa thế mà lên, trực tiếp một chưởng vỗ trên ngực Trần Khai mặt, Trần Khai ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệ, hắn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cùng Trần Văn Chi chênh lệch lớn như vậy. Ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi kiếm pháp sơ hở quá nhiều, nếu như vậy cũng là kiếm pháp lời nói, như vậy trên đời này sẽ không có kiếm pháp. Trần Văn Chi, thắng. Nô trưởng lão nhìn Trần Văn Chi thời điểm, trên mặt dày hiện lên một vẻ vui mừng, thế nhưng sau đó biến thành chính là lo lắng, Trần Vũ muốn thu được đệ nhất e sợ không dễ dàng như vậy đi. Thiên Minh huynh, không nghĩ tới ngươi có một cái tốt như vậy cô nương con mặt đẹp cùng thiên phú cùng tồn tại, không đơn giản à. Tại chỗ khách quý ngồi mặt, một cái tiên thiên cửu trọng đỉnh phong tán tu võ giả đối với Trần Thiên Minh cười nói, hiển nhiên gia hỏa này hay là tại cố ý đập Trần Thiên Minh mông ngựa, bất quá hắn nói xác thực là sự thực. Trần Thiên Minh rất là cao hứng, ánh mắt có chút khinh thường nhìn về phía Trần Chính vị trí, cười ha ha, "Vô huynh nói đùa, chúng ta Trần gia thiếu chủ mới thật sự là một đời thiên tài, bị nữ tử từ hôn, thiên phong quốc ít có a." Cái họ Vô tán tu võ giả có thể không dám nói nữa, hắn muốn đập Trần thiên Minh ngựa, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội trần Chính, hai người hắn ai đều không đắc tội được, giờ khắc này phản mà tiến tối lưng nan. Bên cạnh có chút võ giả âm thầm chuyện cười, đây chính là trong truyền thuyết nâng lên tảng đá lệnh chân của mình. Trần Thiên Minh, ngươi con gái là thiên tài, điểm ấy ta thừa nhận, ngươi cần gì phải khích lệ con gái của mình đồng thời liên đối tổn hại con trai của ta đâu này. Trần Chính trên người một luồng uy nghiêm tản mắt ra, mang trên mặt một cổ đạo nhạn tức giận, này tán tu võ giả giờ khắp này không dám tỏ mạnh, thầm mắng mình bị coi thường, biết rõ giữa hai người vốn là đấu tranh rất nhiều, còn tự tìm phiền não cắm đi vào. Trần Chính, ta nói bất quá là sự thực thôi, chẳng lẽ ngươi muốn khắp thiên hạ người miệng, sau chính là rắc rưởi, còn muốn đoạt thứ nhất, thực sự là nói chuyện viển Trần Thiên Minh câu nói này vừa ra, Trần Chính Biến sắc mặt, đột nhiên đứng dậy, Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí thế lan tràn đi ra, Trần Thiên Minh lặp đi lặp lại nhiều lần xỉ nhục Trần Vũ, hắn cái này làm cha lại làm sao có thể chịu đựng. Trần Thiên Minh, ngươi không nên quá hở ân ở. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Trần Thiên Minh trên người một luồng khí thế cũng tản mắt ra, Nhân Vũ cảnh trung kỳ tu vi khí tức càng làm cho bên cạnh tán tu võ giả đều không hiểu khiếp sợ. Đại ca, nhị ca, các ngươi nếu cũng đã rơi xuống cá cược, cũng đừng có lại lẫn nhau tranh đấu không đớt, để người ngoài chế giễu, tiêu tan dừng một cái không được sao? Trần Lâm đứng dậy, nhìn về phía hai người. Câu nói này vừa ra, Trần Chính cùng Trần Thiên Minh đều từng người ngồi xuống, Trần Lâm nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ, cười nhạt. Trần Vũ cũng tự nhiên nhìn thấy chỗ khách quý ngồi mặt tỉnh cảnh này, đối với Trần Lâm cười cười. Trần Vũ rất rõ ràng, từ nhỏ bắt đầu, của mình cái này tứ thúc liền đối với mình rất tốt, bây giờ còn là trước sau như một giúp đỡ chính mình. Ta chịu thua. Tại trên võ đài, trong nháy mắt đã đến Trần Thiên Cường, tại Trần Thiên Cường trước mặt bất quá là một cái tiên tiên nhị võ giả, vị Trần thiên Cường trên người cái cỗ này sát ý lan tràn lúc đi ra, trực tiếp bị dọa đến mặt thua. Sau đó Trần Văn Phách cũng thu được so tài thắng lợi, Trần Văn Phách còn cố ý cười nhạo Trần Vũ, tuyệt đối không nên ở đây sao phía trước liền thua, vậy coi như mất thể diện. Thứ 47 số đối chiến 48 số. Lô trưởng lão tuyên bố tới đây thời điểm, liền mang ý nghĩa vòng thứ nhất thi đấu tức sắp kết thúc, mà Trần Vũ cũng rốt cuộc xuất hiện tại trên võ đài rồi. Thiếu chủ, nghe nói ngươi chỉ là tiên tiên nhất trọng tu vi, ta cảm thấy ngươi nên thối vị nhượng chức rồi, không phải vậy e sợ khó kẻ dưới phục cùng a. Trần Kim nhìn Trần Vũ, trong giọng nói mang theo phúng. Chẳng lẽ cảm thấy ta hẳn là tối vị nhượng chức cho ngươi? Trần Vũ cũng không có bởi vì Trần Kim lời nói phẫn nộ, người này vốn là cùng Trần Văn Phách bọn hắn đi tương đối gần, hiện tại muốn đả kích chính mình cũng là bình thường sự tình. Trần Kim sững sờ, lập tức cười nói, "Ta cũng không nhận ra chính mình có tư cách, ngược lại là Văn Phách huynh cùng Văn Hào huynh đều có tư cách làm cái này thiếu chủ." "À, vậy không biết ngươi cảm thấy bọn hắn hai người ai làm thiếu chủ càng tốt hơn một chút đâu này?" Trần Vũ câu nói này vừa ra, Trần Kim sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Hắn nào dám đắc tội hai người, nói một người trong đó, tự nhiên đắc tội một người khác, thế nhưng không có nói, liền sẽ hai người đều đắc tội. "Trần Vũ, ngươi muốn chết!" Trần Kim sắc mặt phát lạnh, Tiên thiên tâm trọng tu vi khí tức tản mắt ra, trong tay một thanh kiếm hiện lên thời điểm, thi triển ra chính là Trần gia nhân cấp trung cấp võ kỹ, Phá Thiên kiếm. Khung bố ánh kiếm hướng về Trần Vũ kích bắn đi, rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ e sợ phải ta vương, phải biết tại Trần gia, này Trần Kim thực lực cũng coi như là gần phía trước tồn tại. Ha ha ha, rắc rưởi chính là rắc rưởi, cư nhiên bị này đơn giản một kiếm cho sợ trắng váng. Chú khách quý ngồi mặt, Trần Thiên Minh sẽ không chút nào dung tha đã kích Trần Vũ cùng Trần Chính lời nói, mắt thấy Trần Vũ dĩ nhiên đứng tại chỗ, không chút nào động tác. Vũ Nhi, vi tính nguyệt kinh hô một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ là một cái mâu thân, nàng muốn Trần Vũ biến thành cùng giả, thế nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Vũ không có bất kỳ nguy hiểm. Xì, si. Liên ở Trần Kim kiếm mắt thấy liền muốn đâm vào Trần Vũ lồng ngực cuối cùng một khắc đó, Trần Vũ trong tay một đạo hàn quang lạnh lẽo hiện lên thời điểm. A, tay của ta. Trên võ đài chỉ lưu lại một đạo tiếng téch chói thai, còn có một chuôi trở mình bay ra ngoài kiếm, còn có nửa con tàn phá bàn tay, đương nhiên còn có quỷ dạm xuống trên võ đài tiêu tên Trần Kim. Liên kiếm đều cầm vững, ngươi có tư cách gì để cho ta thối vị nhượng trước đâu này? Trần Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái nằm ở trên võ đài Trần Kim. Trần Kim một ngụm máu tươi phun đi ra, cả người trực tiếp ngã đi. Ha ha, thật sự có người bị sợ trắng váng. Trần Chính nhìn về phía Trần Vũ, cười ha ha, trên mặt không hề che giấu chút nào vẻ mặt hài lòng. Hắn đây là cái gì kiếm pháp, làm sao nhanh như vậy cùng khủng bố. Tại chỗ khách quý ngồi mặt, một tán tu võ giả rung động dò hỏi, những thứ khác rất nhiều người cũng là đồng dạng nghi vấn, đều dồn dập nhìn về phía Trần Chính đám người, chẳng lẽ Trần ra lại thêm ra một môn nhân cấp cao cấp võ kỹ. Hắn căn bản không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, bất quá là đơn giản nhất kỹ thuật, đâm. Trần Lâm nhìn Trần Vũ, trên mặt hiện lên kinh ngạc nụ cười, hắn rất rõ ràng Cái này đơn giản nhất kiếm thuật, vừa vận là phức tạp nhất kiếm thuật, đặc biệt là muốn dùng đơn giản nhất kiếm thuật đánh bại đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 39, vẫn là một kiếp kia. Chương 39, vẫn là một kiếm kia, Nô trưởng lao mắt thấy Trần Vũ dễ như ăn cháo thủ thắng, nguyên bản trong mắt lo lắng dị nhiên mơ hồ biến thành chờ mong, hắn rất rõ ràng thời niên thiếu Trần Vũ thiên tài, một thiên tài xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trần Vũ, thắng. Lô trưởng lão âm thanh trên võ đài vang rồi đến, không ít người đều có chút sợ, Trần Vũ vừa nãy một kiếm kia đến cùng làm sao làm được? Vòng thứ nhất thi đấu, toàn bộ kết quả 48 cá nhân thắng lợi một hồi còn lại 24 người, kế tiếp chính là muốn bắt đầu vòng thứ 2 thi đấu. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 như trước cùng vòng thứ nhất thi đấu như thế, cái kia chính là bên cạnh hai cái số thứ tự người, tiến hành chiến đấu, sau đó đấu võ suất cuối cùng 12 người, này 12 người mới thật sự là màn kịch quan trọng, cũng mang ý nghĩa này, 12 người có thể tại sau đó thu được Trần gia đánh giá chống đỡ. Trần Vũ, hy vọng ngươi không cần gặp phải ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm, đoán chừng tiến vào 12 tên, ngươi là không có hy vọng. Trần Văn Hạo đi tới Trần Vũ bên người thời điểm, âm thanh còn cố ý nói rất lớn, để chu vi không ít người đều nghe thấy. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Trần Văn Hảo, cười một tiếng, tí ti không chút nào để ý đối phương, trực tiếp lấy ra số thứ tự, này làm cho Trần Văn Hảo sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại dám không nhìn hắn. "Hừ, Văn Hảo đại ca, hắn lại dám không nhìn người, nếu để cho hắn lại ta, ta nhất định dùng gậy gọi hắn biến thành tàn phế." Tại Trần Văn Hảo bên người, một cái thanh niên nam tử, nhìn Trần Vũ âm thanh lạnh leo nói, người này tu vi đã là tiên thiên đỉnh cao tầng ba, cũng là Trần gia con em gia tộc bên trong nổi danh thanh niên tuấn kiệt trần Đường, quan trọng nhất là người này cũng là Vũ La tông đệ tử, trên người càng là nắm giữ nhân cấp cao cấp võ khí. "Vợ ơi thì tốt" Đến lúc đó ta liền chờ mong đường để biểu hiện của ngươi rồi." Trần Văn Hào vỗ vỗ chân đường bay, Người đi lên phía trước lấy ra số thứ tự. Không lâu lắm, 24 người dãy số toàn bộ lấy ra xong xuôi, Trần Vũ lần này cũng không hề đánh vào cuối cùng số thứ tự, hắn đánh vào chính là số 15. Haha, ha, Trần Vũ thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi là số 15, ta là số 16, ngươi nhất định phải trở thành ta Trần Đường quật khởi đá kê chân rồi." Trần Đường xem trong tay số thứ tự, đối với bên người Trần Vũ cười haha ha. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Đường, nửa khí rất bình tĩnh, thế nhưng lời nói lại giống như sắc bén lưỡi dao sắc bình thường một con chó mà thôi. Trần Vũ, ngươi dám mang ta là chó, sau đó ta sẽ cho ngươi chết rất là thảm." Trần Dương mắt thấy Trần Vũ sau khi nói xong, dĩ nhiên trực tiếp đi xuống lôi đài, đối với hắn hở hứng, vẻ mặt này càng làm cho người phẫn nộ. Vòng thứ 2 thi đấu hiện tại bắt đầu, số 1 Trần Văn Phách đối chiến số 2 Trần Thần. Nô trưởng lao đối với phía dưới lôi đài 24 người tuyên bố thời điểm, hai bóng người đồng thời xông lên trên võ đài. Trần Văn Phách tiên tiên tứ trọng tu vi, mà Trần Thần là tiên tiên nhị trọng đỉnh cao. Trần Thần, chính người lăn xuống lôi đài, vẫn là ta đưa ngươi đi xuống, bất quá nếu như ta đưa ngươi đi xuống, chỉ sợ sẽ không phải mãi như vậy." Trần Văn Phách trong mắt thoáng hiện qua một vẻ lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Thần, phụ thân của Trần Thần là Trần Chính này một cái phe phái người, Trần Văn Phách đương nhiên sẽ không khách khí. "Hừ, Trần Văn Phách, ngươi hung hăng cái gì, ngươi muốn thắng ta, không lấy ra ngươi bản lãnh thật sự, e sợ không được." Trần Thần mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của Trần Văn Phách, thế nhưng là một cái võ giả, hắn hẳn là có dũng khí đặc biệt tuyệt đối năm giữ, yếu hắn chịu thua hắn không làm được. Như vậy tốt nhất, không phải vậy thi đấu thật sự rất nhàm chán. Trần nói xong trong mắt, trên người một luồng linh lực lưu chuyển ra thời điểm, thân thể dĩ nhiên tại trên võ đài chỉ còn giữ lại một đạo tàn ảnh. Giống như trong rừng rậm độc xạ giống như, linh xảo cực kỳ. Nhân cấp trung cấp bộ pháp, xạ hình bộ pháp. Và ảnh. Trần Văn Phách lợi dụng bước tiến dẫn dắt, trực tiếp một trường hướng về Trần Thần tập kích mà đi, Trần Thần biến sắc mặt, có chút thất kinh, cả người trực tiếp bị Trần Văn Phách một trường chấn động lui ra, khí huyết quay cuồng. Ta, chịu thua. Trần Thần rất rõ ràng, hắn vừa nãy một mực vận chuyển tiên địa trường, hiện tại thân thể linh lực hư không, không thể nào là Trần Văn Phách đối thủ, liền muốn chịu thua thời điểm, Trần Văn Phách căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lợi dụng bộ pháp, cư chú mà lên, trên người linh lực mà ra, bàn tay hóa thành đạo khí. Trúng về Trần Thần bên trái vai, lập tức vỗ xuống. Rang rắc. Trần Thần cả người trực tiếp quỳ rạp xuống trên võ đài, nhưng là Trần Văn Phách còn không chịu giảng hòa, dĩ nhiên một cái chân hung hăng hướng về Trần Thần vùng đan điền đạp lên. A! Trần Thần sắc mặt trắng bệch, gào thét một tiếng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong mắt mang theo ác độc nhìn về phía Trần Văn Phách, trong nháy mắt lật đi. Này Trần Văn Phách rất độc ác. Trần Vũ trên mặt có chút phẫn nộ, tất cả mọi người là một cái gia tộc người, ra tay tàn nhẫn như vậy, trải qua Trần Văn Phách lần này, e sợ Trần Thần tương lai cánh tay tàn phế, tu vi cũng đã hủy diệt sạch. Chỗ khách quý ngồi mặt, Trần Thiên Minh cười ha, ha vỡ dạn lên có như vậy vẻ quyết tâm, bằng không khó thành đại sự. Trần Chính sắc mặt tái xanh, lần này hắn cũng không nói lời nào, bởi vì hắn giờ khác này có chút bận tâm đến lúc đó Trần Vũ gặp phải Trần Văn Phách thời điểm, thua không sao, nếu để cho Trần Vũ bị thương nặng, như vậy hắn có lẽ sẽ hối hận cả đời. Ở bên cạnh hắn Vi Tĩnh Nguyệt cũng là khuôn mặt lo lắng. Trần Văn Phách đi xuống lôi đại thời điểm, nhìn về phía Trần Vũ, ngươi đừng gặp phải ta, không phải vậy ngươi và hắn đãi ngộ hắn là gần như. Trần tuy nhiên tại Hồng từng chứng kiến Trần Vũ kiếm pháp rất khủng bố, thế nhưng hắn Trần Văn Phách tự tin nếu như hắn có chuẩn bị, Trần Vũ kiếm cũng sẽ không thương tổn được hắn. Thì đấu tiếp tục bắt đầu, tuy rằng Trần Văn Phách ra tay được gác, thế nhưng cũng không có đứng ra nói chuyện, bởi vì giờ khắp này rất nhiều người đều có chút sợ đến tội Trần Văn Phách. Trần Văn Chi cũng lên lôi đài, nàng đối thủ trực tiếp chịu vừa, căn bản không có lựa chọn cùng nàng chiến đấu, bởi vì một cái tiên tiên ngũ trọng người đã đầy đủ xương bá Trần ra rồi. Trần Thiên Cường cùng Trần Văn Hảo đều lần lượt tu được so tài thắng lợi, rốt cuộc lại đến phiên Trần Vũ lên lại. Trần Dương mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười, trèo lên lên lôi đài, nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt sát ý hiện lên, Trần Vũ vừa nãy không vả mang hắn, còn lơ là hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ nếu không phải có được khá hơn một chút là con trai của Trần Chính, căn bản là không đáng nhất tới, một cái tiên thiên nhất trọng giác rời mà thôi, có tư cách gì mang hắn? Trần Vũ, người thất bại vô cùng thảm. Bằng lời của người, sợ cũng không xứng. Trần Vũ cười nhạt, vây quanh hai tay, tựa hồ căn bản không có ý yếu đầu tiên xuất thủ ý tứ. Trần Dương nhìn Trần Vũ bộ này, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay răng giật, liền để trong lòng hắn cảm thấy có chút kinh hoàng, bất quá cái cảm giác này trong nháy mắt bị hắn vứt bỏ, hắn cũng là Vũ La tông đệ tử, hắn tu vi vẫn còn so sánh Trần Vũ cao hơn, hắn còn nắm giữ nhân cấp cao cấp võ kỹ, hắn dựa vào cái gì sợ sệt Trần Vũ đâu? Văn Trì, ngươi nói Trần Vũ có thể tại Trần Đường thủ hạ chống đỡ mấy chiêu. Trần Văn Phách nhìn trên võ đài Trần Đường cùng Trần Vũ, hắn cùng Trần Đường đều là Vũ La tông đệ tử, hắn rất rõ ràng Trần Đường thực lực, đánh bại tiên tiên nhất trọng tu vi người dường như trò trẻ con bình thường. Trần Văn Trì trầm ngâm chốc lát, nàng cảm giác được nàng hiện tại cũng còn không phản ứng lại Trần Vũ phía trước một kiếm kia, bất quá trực giác nói cho nàng biết, Trần Đường thắng được tỷ lệ khá lớn. Trần Đường hẳn có thể thắng chứ? Văn Trì, nói sai rồi, không phải hẳn có thể thắng, mà là nhất định có thể thắng, Trần Đường tu luyện có nhân cấp cao cấp võ kỹ, Thu Thủy kiếm pháp. Nghe thấy Trần Vũ phách lời nói, Chu Vi không ít người đều là sửng sợ, phải biết Thu Thủy Kiếm Pháp nhưng là Vũ La tông nhân cấp cao cấp võ kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng, rất nhiều người đều thay Trần Vũ lau một vệt mồ hôi. "Trần Vũ, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải tự tin sao? Hôm nay ta liền dùng một kiếm, phá diễn sự tự tin của ngươi." Trần Dương trong tay, một thanh phàm giai trung cấp linh binh bảo kiếm xuất hiện, lập lệ hào quang màu bạc, vô cùng kinh khủng, trên người một khí thế bàng bạc lan tràn ra, trong tay kiếm giống như là Thu Thủy bình thường chân tự động. "Ngươi phí lời thật rất nhiều." Nào có biết Trần Vũ lại còn là đứng tại chỗ, vây quanh hai tay Sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện Trần Đường, không nhúc nhích chút nào, tựa hồ hắn thật giống không chuẩn bị ra tay. "Trần Vũ, ngươi còn không xuất kiếm?" Trần Đường mắt thấy Trần Vũ cư nhưng bất động, sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ Trần Vũ dĩ nhiên cho là mình liền khiến hắn xuất kiếm tư cách đều không có sao? "Ta nói rồi, bà ngươi, còn không tư cách." Trần Vũ câu nói này vừa ra, chu vi không ít người đều hung hăng hít một hơi khí lạnh, Trần Vũ câu nói này thật cuồng vọng, chẳng lẽ hắn tự nhận là hắn có thể đối đối phó nhân cấp cao cấp võ kỹ? Trần Vũ thật vọng. Trần Vũ rất đẹp trai, ta thích hắn rồi. Trung quanh lôi đại, không ít Trần gia tiểu nữ Dôn dập đối với Trần Vũ tỏ tình, này làm cho Trần Văn Phách đám người sắc mặt tái nhật. Người muốn chết. "Cị." Sì. Trần Đường không nghĩ tới Trần Vũ lại dám trắng trận không nhìn hắn, lần này hắn đúng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, trong tay kiếm trong nháy mắt cắt ra mà đi, hướng về Trần Vũ một kiếm chạm rơi xuống, phản phất vô số thu thủy rơi vãi bình thường. Trong thì ngon mà không dùng được. Trần Vũ nhìn Trần Đường tập kích tới một kiếm, hắn trong tay một đạo ánh bạc thoáng hiện thời điểm, kiếm ảnh xuất động, nhưng kia vô số thu thủy trong nháy mắt tán lạc khắp mặt đất. "A." "Không, làm sao có khả năng" Nào có biết Trần Đường Kiếm căn bản không có đụng tới Trần Vũ may may, liền ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Trần Vũ kiếm cũng đã cắt ra thủ đoạn của hắn, máu tươi ràn rụa, hắn trong tay kiếm cũng bắt bí bất ổn, rơi xuống tại trên võ đài. Thiên, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, còn là vừa rồi một kiếm kia. Đây tuyệt đối là cái kiếm đạo thiên tài, hắn xuất kiếm đã tới nhanh rất chuẩn cái giới. Con thứ Thiên Phú quả nhiên không đơn giản, không hổ là Thiên Phong quốc đệ nhất thiếu niên thiên tài. Vô số quan sát tán tu giả, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều mang kính nghệ, tại Phong quốc một cái chân chính kiếm đạo thiên tài, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Đây mới là kiếm khiến người ta sợ hãi nhất địa phương. Làm sao có khả năng? Trần Thiên Minh sắc mặt tái xanh nhìn tình cảnh này, nếu như nói lần đầu tiên là bất ngờ, lần thứ hai là ngẫu nhiên, như vậy này lần thứ ba tuyệt đối là tất nhiên. Lẽ nào Trần Vũ căn bản không có biến thành rắc rối, mà là thiên tài chân chính, hắn chẳng qua là đem thời gian của hắn tiêu tốn tại tăng lên kiếm đạo cảnh giới phía trên. Ta nói rồi, người không tư cách." Trần Vũ nói xong, bình tĩnh đi xuống lôi đài, từ đầu tới cuối đều không có người rượi vào nét mặt của hắn bên trong, xem ra bất kỳ cái gì vui mừng, tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 40, làm sao sử dụng kiếm? Chương 40, làm sao sử dụng kiếm hiện trường tất cả xuôn sao, vô số thiếu nữ nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, đều là mắt nổ đồng đồng, Trần Vũ hai lần đối chiến đều thật sự là quá đặc sắc. Thi đấu tiếp tục bắt đầu, ước chừng một canh giờ, vòng thứ hai thi đấu lần nữa kết thúc. Nô trưởng lão hiện tại trên khuôn mặt giàn mua tất cả đều là nụ cười, hắn tự có lẽ đã có thể dự kiến, tương lai Trần Vũ, thành tựu tuyệt đối sẽ không so với ở đây bất luận cái nào Trần gia thiên tài kém. Bởi vì tại võ giả bên trong, kiếm đạo võ giả uy lực thì lớn nhất, đương nhiên cũng là khó tu lựa nhất, đối thiên phù yêu cầu cao nhất. Trần Vũ có thể còn nhỏ tuổi đối kiếm lĩnh nộ sâu như vậy, tương lai quật khởi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đây là vòng thứ 3 thi đấu, còn sót lại 12 người, các ngươi đều là Trần gia tương lai gia tộc hy vọng, hy vọng các ngươi có thể làm cho Trần gia đi hướng đỉnh cao." Bắt đầu rút thăm. 12 người rút thăm rất nhanh kết thúc, Trần Thiên Cường đi tới Trần Vũ bên người, vô vô Trần Vũ vai, cười ha ha, có vẻ vô cùng cao hứng. Ta liền biết Tiểu Vũ tại sao có thể là rất rươi, có cơ hội hai anh em chúng ta luận bàn một chút." Trần Vũ biết Trần Thiên Cường là vì chính mình chân tâm cao hứng, cười nói, "Tốt, nói không chắc ta cùng Cường ca có thể gặp phải" Đến lúc đó hào Hạo dần bật một phen. Tiểu Vũ, một cái vỏ người không nên khinh thường, người đối thủ là Trần Phong, người này sử dụng kiếm cũng là khá là lợi hại, trọng yếu nhất là hắn so chúng ta cũng phải lớn hơn 5 6 tuổi, đối chiến kinh nghiệm lao đạo, phải cẩn thận. Liên ở Trần Vũ cùng Trần Thiên Cường tán gẫu thời điểm, cách đó không xa một cái sắc mặt lạnh leo thanh niên, nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, đối với Trần Vũ gật gật đầu. Thật là đáng chết, này Trần Vũ vận khí cũng quá tốt rồi, làm sao không cho ta gặp phải hắn, không phải vậy ta nhất định phải đem hắn đánh cho không đứng dậy được. Trần Văn phách mặt giữ trọn xem trong tay lệnh bài, sau đó nhìn về phía Trần Phong vị trí. Cái này Trần Phong tại Trần gia chưa bao giờ cùng ai đi được gần, ở trong mắt hắn cũng chỉ có trong lòng ngực của hắn ôm Thanh Kiều kia. Văn Phách, không nên kinh hoàng, cái gọi là đứng được càng cao, kẻ càng nặng. Trần Văn Hảo trên mặt vẫn là một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bất quá nụ cười này lại khiến người có chút sởn cả tóc gáy. Không lâu lắm, vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu. Trần Văn Chi đứng lên lôi đài thời điểm, nàng đối thủ lần này các loại nàng đối chiến mấy chiêu, cuối cùng căn bản vô pháp đối Trần Văn Chi tạo thành bất kỳ tổ thương, ngược lại cũng dứt khoát thua. đối thủ trực tiếp bỏ quyền, bởi vì Trần Văn Phách phía trước đem Trần Thần bị thương thành như thế, bây giờ căn bản không có ai còn dám đối mặt Trần Văn Phách. Trần Thiên Cường cũng cùng một cái đối thủ đối chiến mấy triệu, cuối cùng Trần Tiên Cường chiến thắng đối thủ. Bất quá lần này ngược lại hơi kinh ngạc chính là, Trần gia chi thứ cũng xuất hiện một cái không sai thứ tài, cái kia chính là Trần Lăng, người này càng nhưng đã là tiên tiên tứ trọng tu vi, liên tiếp chiến thắng đối thủ, tiến vào 6 vị trí đầu. Trần Lăng người này, xuất từ chi thứ, bực này thiên phú, rất tốt. Chú khách quý ngồi mặt, Trần Chính nhìn vừa mới chiến thắng đối thủ Trần Lăng, mang trên mặt thưởng thước hàm nữa. 20 tuổi bất quá là tiên tiên tứ trọng, này cũng gọi là thiên phú. Trần Thiên Minh nhìn Trần Lăng, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cái này Trần Lăng hắn biết rõ. Dĩ nhiên là Trần Chính thủ hạ, một cái Trần gia chi nhánh thiên tài. Ha ha ha, Trần Thiên Minh, lời ấy sai rồi, giả như con trai của ngươi không phải vừa sinh ra liền ở Trần gia dòng chính, vô số linh thạch linh dược thoải mái, e sợ không hẳn như hắn. Trần Chính câu nói này vừa ra, để Trần Thiên Minh sắc mặt hơi hơi khó coi, bởi vì hắn Trần Văn Phách niên kỳ hiển nhiên đã tiếp cận 20, nhưng là hai người chênh lệnh cũng không lớn, Trần Chính câu nói này nói xác thực là sự thực. Hừ, thế giới này cường giả vi tôn, vốn là như thế, người người bình đẳng, chính là tảng róc, ta muốn là trở thành gia chủ, tất nhiên muốn lấy tiêu tan ngươi chọn lựa chế độ. Chỉ có dòng chính huyết mạch mới là Trần gia chính tông, chi thứ huyết mạch nhiều nhất chính là thủ vệ mà thôi." Trần Thiên Minh câu nói này vừa ra, không ít người sắc mặt hơi có chút khó coi, Trần Thiên Minh này không thể nghi ngờ hay là tại tuyên bố mình làm ra chủ Phương châm, cũng cho rất nhiều người thả tín hiệu. "Đại ca, ngươi câu nói này không đúng, nhị ca những năm này loại này chọn lựa Phương châm, cho Trần gia tăng thêm vô số mới lạ huyết dịch, tương lai Trần gia tất nhiên sẽ càng phồn hoa." Trần Lâm nói đánh gãy hai người tranh luận, bất quá hắn nhìn về phía Trần Thiên Minh thời điểm, cũng mang theo một ít thất vọng. "Ngum cùng tự đại, bảo thủ." Nếu để cho hắn đương gia chủ, e sợ Trần gia khoảng cách suy vong liền không xa. Chúng ta cũng không cần nhiều tranh luận, hiện tại ta trở thành gia chủ, đã là không xa sự thực, ta còn cũng không tin Trần Vũ có thể đoạt loại kém nhất. Chu vi không ít Trần gia chi thứ gia tộc chấp sự, giờ khác này đều mang mong đợi nhìn về phía bên cạnh lôi đài cái kia thanh niên, nếu quả như thật để Trần Thiên Minh trở thành gia chủ, chỉ sợ bọn họ những này chi thứ chi nhánh, tương lai tiền đồ sẽ một mảnh ngảm đạm. Bất quá rất nhiều người lập tức nghĩ đến Trần Vũ tu vi, đều chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, kiếm thuật lại cao minh, tu vi theo không kịp, thua cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trần Phong Trần Phong ôm trong tay thanh kiếm kìa, kiếm hơi hơi rẽ nát, trần phong quần áo dĩ nhiên cũng có chút rẽ nát, bất quá trong tay hắn chua kiếm, lại bị hắn lau được sáng do cực kỳ. Trần Vũ, Trần Vũ nhìn Trần Phong, từ trên người đối phương cái cố này như có như không khí thế xém ra, cái này Trần Phong đúng là một cái yêu thích kiếm người. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta vợ vẫn còn muốn xuất kiếm, bởi vì ta muốn nhìn thấy kiếm pháp của ngươi chiêu thứ hai sẽ là cái gì. Trần Phong câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều là tất cả số sao, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Trần Phong thực lực cũng rất cường hãn, hơn nữa hắn tại Trần gia chưa từng có chủ động chịu thua qua. Chuyện gì xảy ra, hắn vì sao lại cảm giác mình nhất định sẽ thua? Trần Phong hôm nay không phải là trận tròn mắt đi, Trần Vũ căn bản liền võ kỹ đều vô dụng. Có lẽ đây chính là hai cái sử dụng kiếm người trắng ra, đơn giản, sáng tỏ. Người trung quanh đều là khuôn mặt ngượng ngác, bởi Trần Phong câu nói kìa, ngược lại là để người trung quanh càng thêm chờ mong trận này chiến đấu chân chính. Hiện trường vốn là không có ai có tư cách xem kiếm pháp của ta, ngươi đã muốn xem kiếm pháp của ta, ta có thể thành bằng ngươi. Trần Vũ câu nói này vừa ra, vô số người sắc mặt đều vô cùng đặc sắc nhìn về phía đã thuận lợi tiến vào 6 vị trí đầu mấy người. Trần Vũ, người nói khoác không biết lượng không để cho ta gặp ngươi, không phải vậy ta sẽ làm cho ngươi biết rằng là quả đấm của ta lợi hại, vẫn là của ngươi kiếm lợi hại. Trần Văn Phách không nghĩ tới Trần Vũ dĩ nhiên ở đây sao trước mặt mọi người ngông cùng như vậy, hơn nữa không nhìn mọi người, hắn nhìn chòng chọc vào Trần Vũ, siết chặt nắm đấm. Ở bên cạnh hắn Trần Văn Chi sắc mặt cũng có vẻ hơi khó coi, nói nhỏ, ngông cùng chi đổ mà thôi. Ngược lại là Trần Thiên Cường cười nhạt, nhìn về phía Trần Vũ, có lẽ hắn nói chính là sự thực, ha ha. Trần Thiên Cường cũng không có bận vì Trần Vũ lời nói xính khí, trái lại là cao hứng. Thật cuồng vọng rất rươi, sau đó đừng tự đánh mặt của mình. Trần Thiên Minh ánh mắt lên nhìn Trần Vũ. Không biết tại sao, Trần Vũ loại kia tự tin mạnh mẽ, để trong lòng hắn đều trở nên không chắc chắn rồi. "Động thủ đi." Trần Vũ nhìn Trần Phong, hắn đã không chuẩn bị trì hoãn nữa thời gian, cứ việc Trần Phong kiếm pháp rất lợi hại, hắn tự tin đối phương sẽ không mạnh hơn Trương Nhân Thành. Nhân cấp trung cấp kiếm pháp, vô ảnh kiếm." Trần Phong cũng không thác khí, thân ảnh nhất động trong ngáy mắt, khí thế trên người như một thanh kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về Trần Vũ đột nhiên một kiếm hoành vô tới, chính như võ kỹ danh tự như thế, dĩ nhiên không nhìn thấy kiếm ảnh. Hừ. Rất nhiều người đều tại là Trần Vũ hít một hơi khí lạnh, như vậy kiếm pháp quỷ dị cực kỳ, càng là nhanh chóng cực kỳ. Trần Vũ thật sự có thể ứng phó sao? Đinh. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Trần Vũ trong tay ánh bạc lấp loé, một kiếm phù động trong náy mắt, dĩ nhiên trong tay kiếm hướng về Trần Phong thân thể đã đâm đi, dĩ nhiên chút nào không quan tâm Trần Phong đâm về phía kiếm của hắn. Trần Phong trong mắt mang theo ngạc nhiên, hắn vội vã rút kiếm về đỡ, có thể là trong tay của hắn kiếm đột nhiên chấn động, hắn cả người ngược lại lùi lại mấy bước. Làm sao ngươi biết, kiếm của ta cũng không hề đâm về ngươi, mà là tại trước ngực của ta. Trần Phong không tin, Trần Vũ lẽ nào cũng tu luyện qua vô ảnh kiếm, nhưng là coi như là tu luyện vô ảnh kiếm, cũng căn bản không biết mỗi người dấu kiếm địa phương. Phong không lúc ních Ngươi kiếm tự nhiên không núc đích. Trần Vũ câu nói này vừa ra, Trần Phong sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, mang theo kính nể. Phía dưới lôi đài rất nhiều người quan sát, ngược lại là cảm giác mơ mơ màng màng, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, Trần Vũ kiếm pháp thật sự so với Trần Phong còn cao hơn. Người quả nhiên rất lợi hại, chính như ta đoán như thế, kế tiếp ngươi có thể ngăn trở kiếm pháp của ta lời nói, coi như ta chịu vừa. Trần Phong hai tay gắt gao nắm bắt chuôi kiếm, trên kiếm phòng hàn mang lóe lên thời điểm. Không tốt, đây là Bắc Tuyết môn nhân cấp cao cấp võ kỹ, tu thân kiếm pháp, tổng cộng 12 chiêu, Trần Vũ sợ là gặp nguy hiểm rồi. Vù, vù. Cổ Phong hô khiếu thời điểm, Trần Phong trong tay kiếm hướng về Trần Vũ đột nhiên tràn ngập ma đến mờ, phản phất đầy trời kiếm ảnh đều là Trần Phong điều khiển bình thường. Tiêu giao cửu kiếm, đệ nhất kiếm, giải giáp hồng trận. Trần Vũ trong tay hư kiếm, cũng không có một chút nào phù hoa ánh sáng, cũng không có một chút nào trói mắt ánh kiếm, trái lại cực kỳ đơn giản hướng về Trần Phong cổ tay đâm tới. Suy suy suy. Trong nháy mắt, hai người tại trên võ đài, kiếm chiêu đã đối chiến hơn 10 chiêu, bất quá mỗi lần Trần Vũ xuất kiếm thời điểm, đều là Trần Phong sơ hở. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng Trần Vũ có thể rất nhanh thắng lợi, hắn tại sao một mực không thắng lợi? Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi không phát hiện hắn đang dạy Trần Phong làm sao sử dụng kiếm? Đúng vậy, Trần Phong kiếm pháp giờ khắc này hoàn toàn là đi theo Trần Vũ đi, kiếm pháp dĩ nhiên từ từ trở nên vững vàng lên. Mắt sắc người nhìn tình cảnh này, đều là hâm mộ nhìn Trần Phong, có thể thu được Trần Vũ như vậy một cái kiếm đạo thiên tài chỉ đạo, tương lai tất nhiên không kém. Xì. Theo Trần Phong trong tay kiếm sen vào chua kiếm, Trần Phong lạnh leo trên mặt Dĩ nhiên lần đầu tiên hiện lên nụ cười, nhìn về phía Trần Vũ. "Đa tạ, ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục." Trần Vũ nhìn về phía Trần Phong, người này kiếm đạo phú cũng xem là tốt, hy vọng hôm nay chỉ đạo có thể làm cho hắn có chỗ tiến bộ. Sử dụng kiếm chi đạo, ở chỗ ba chữ, nhanh tàn nhẫn chuẩn, không phải vậy tiểu coi như người nắm giữ cao cấp kiếm pháp, cũng không cách nào phát huy ra huy lực của kiếm pháp, hy vọng người ghi nhớ. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Chu vi không ít người khỏe miệng đều di động, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc 3 chữ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện